sở dĩ làm cho như vậy long trọng, bản tọa tự nhiên vì có thể càng đại trình độ kéo cử hận. Cho dù đánh chết ngươi, hồng bá dung không sẽ nổi điên, nhưng ở đánh chết hắn kết tóc thế tử trang trinh cùng cả triệu văn võ đâu, hắn hồng bá dung nổi điên sát suất sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, sinh ra long khí khả năng liền cực cao. vô thiên thượng nhân bỗng nhiên bệnh trạng cười ha ha ha ha ha. dù vậy làm, ta cũng không thể trăm phần trăm xác định hồng bá dung sẽ nổi điên sinh ra long khí, mà ngươi hồng vũ thật sự là quá hỗ trợ. với hung hắc trợ công bản tọa một thành, ngươi lại yêu nghiệt đột phá bá vương chi cảnh. trật trật. 25 tuổi bá vương cấp bậc cứng giả, chỉ sợ sẽ là những cái tia nhất lưu đế quốc, thậm chí đại tông môn đệ tử cũng không gì hơn cái này. Gặp ngươi có như vậy nghịch thiên tư chết, hồng bá dung chỉ sợ đối ngươi mong đợi so hắn tính mạng của mình quan trọng hơn. Điệp điệp, ngươi cho rằng ta lúc này đưa ngươi hồng vũ đánh giết, hắn hồng bá dung sẽ như thế nào? Trư 171, hồng vũ. yêu trời, vô thiên, ngươi muốn chết? Vô anh tại vô thiên thượng nhân đối hồng vũ biểu hiện ra từng tia từng tia sát ý thời điểm. Một bên khác, hạ hoàng hồng bá dung rời khỏi phẫn nộ. Một cái cương mãnh công kích hung hăng đánh vào bạch cốt lồng giam bên trên, để cái sau lúc này kịch liệt rung động, động, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Điệp điệp điệp. Hạ Hoàng bệ hạ, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, tại ngươi phá vỡ lồng giam trước, ta có thể đánh giết Hồng Vũ 10 lần, ngươi liền an tâm ở bên cạnh thưởng thức liền tốt. Vô Thiên càn rỡ tiếng cười to âm hưởng triệt kim điện, để cho người ta nghe chi chưa phát giác có dùng mình cảm giác. Oeng. Oeng. Hạ Hoàng không để ý tới đối phương, cùng bánh công kích bộ phát ra, còn như như gió bão mưa rào đánh vào bạch cốt lồng giam phía trên, đem nó đánh cho vang lên ken ken. Vô Thiên Thượng Nhân nhìn lướt qua đối phương, ta ta cười nói, hạ hoàng bệ hạ, mấy năm qua này, ngươi vì Tê Lực ta, núp ở phía sau cung cả ngày không vào triều, chỉ sợ bị dung phi cái kia tiện hóa thải bổ không nhẹ à? Không phải xuất thủ cũng sẽ không như vậy phù phiếm. Ha ha ha, hôn trưởng, ta tất sát ngươi. Hoàng ba dung giống như một đầu phát cuồng hung sư, tại bạch cốt trong lồng giam hét to liên tục, cường đại công kích như mưa rơi rơi vào lồng giam bên trên, để cơ hồ đều biến hình lái đi. Giết ta. Ha ha, ngươi vẫn là trước nhìn xem Âu Hiểm Hoàng Tử làm sao bị ngược sát đi. Vô Thiên bên trên trên mặt người lộ ra một vòng tà dị tiêu dung, phi thân thẳng đến Hồng Vũ mà đi. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây sắc bén cốt màu. Vô Thiên trong miệng nói đến Phong khinh Vận Đạo, nhưng hắn biết C Bạch Cốt lồng giầm cũng không thể khốn thủ Bá Hoàng cấp bậc cường giả bao lâu, hắn nhất định phải nắm chặt cái này, đứng không đạt thành mục đích của mình mới được. Hồng Ba Dung mắt thấy Vô Thiên thẳng đến Hồng Vũ, lúc này khẽ mắt quắt lên một tiếng lớn, Viên Thành Đạo Ngô tiền Du nhanh đi giúp Vũ Nhi. Bị thét lên hai người không chút do dự đáp ứng một tiếng, liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn phi thân mà lên, muốn trợ Hồng Vũ một chút sức lực, nhưng mà về anh, về anh theo hai đạo tiếng vang truyền đến hai cái bạch cốt lồng giam chống rông sinh ra đem quốc sư viên thành đạo cùng chấn nam hầu ngô tiền du đô giam ở trong đó hai người các ngươi đừng có gấp một hồi liền đến phiên các ngươi nhận lấy cái chết không thiên tả cười một tiếng trong tay cốt mâu hướng phía hồng vũ trên thân thẳng tắp đâm xuống dưới Vực sâu lĩnh vực hồng vũ thầm quát một tiếng chợt tại trung quanh thân thể mười mấy thước địa phương xuất hiện một mảnh u ám hư ảnh để cho người ta nhìn chi giống như hồng vũ thân ở vực sâu không đáy bên trong tiếp xuống hồng vũ không chút nghĩ ngợi suy nghĩ khẽ động ở giữa liền đem cản khôn tối say triệu hoàng đi ra, mắt thấy đối phương vứt tay liền đem một hoàng nhị vương cường giả đều vây ở bạch cốt lao trong lồng, hồng vũ tự nhiên sẽ hiểu thực lực đối phương xa xa cao hơn mình, tự nhiên trước tiên át chủ bài ra hết. Kỳ thật, hồng vũ trước kia câu thông qua thao thiết, nghĩ làm cho đối phương ra đến giúp đỡ, chỉ bất quá, thao thiết cái này hỗn đản lại là căn bản không để ý tới hắn, đối với cái này hồng vũ cũng không có cách nào. dù sao lúc trước không phải hắn thu phục thao thiết, mà là đối phương mình chủ động tiến vào thiên yêu không gian, hắn cũng không thể cưỡng chế mệnh làm đối phương làm cái gì, không có thao thiết trợ trận. Hồng Vũ đối mặt cường đại Vô Thiên căn bản không có mảy may nắm chắc, thế là trong lúc nhất thời cơ hồ đem tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều thi triển đi ra. Suy. Sau một khắc, Vô Thiên trong tay cốt mâu liền đâm vào vực sâu lĩnh vực bên trong, tốc độ kia lúc này chậm lại xuống tới, cái này không khỏi để Vô Thiên khẽ ồ lên một tiếng, tại cảm giác của hắn bên trong, trong tay cốt mâu tiến vào vực sâu lĩnh vực một sát na phảng phất tiến vào trong vũng bùn, để tốc độ kia giảm mạnh lại đi. Vô Thiên không nghĩ tới Hồng Vũ lấy ra như thế cái giống như vực sâu độ vật lại có cường đại như thế phòng ngự hiệu quả, bất quá, lấy hắn thực lực khủng bố, Vực sâu lĩnh vực chậm lại những này hoàn toàn không tệ để đem cốt mâu hoàn toàn chống đỡ đỡ được, sắc bén kia mũi thương vẫn là lấy vô song chi thế đâm sừng dưới. Oen, mũi thương lập tức cùng hai phiến nặng nề tối say đối hoành cùng một chỗ, sau một khắc, mũi thương khó khăn lắm dừng lại, mà càn khôn tối say lại là bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào hồng vũ trên thân, để cái sau không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Tam hoàng tử vậy mà tiếp nhận bá hoàng cường giả một kích. Dù là hồng vũ tại đối phương một chiêu hạ thủ huyết, nhưng cái này cũng để làm cho giữa sân người kinh hãi, vô thiên người thế nào? Đây chính là phất tay đem bá hoàng cấp bậc hồng bá dung khốn thủ siêu cấp cường, giả, cho dù đối phương tiện tay một kích, uy lực của nó cũng kinh khủng dọa người, nhưng hồng vũ chiêu số trồng ra phía dưới, cuối cùng đúng là chỉ phun một ngụm máu, điều này thực để tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tam hoàng tử hắn thi triển đó là cái gì chiêu thức? Làm sao cảm giác trước mắt giống như là có một cái không gặp được ngọn nguồn vực sâu? Thực sự quá mức dọa người rồi một chút. Đương nhiên cũng không ít người bị vô thiên cái này kinh thiên nhất kích chấn nh Đối phương tiện tay một cốt mâu liền đem Bá Vương cấp bậc Hồng Vũ đánh cho thổ huyết, nghiền ép bọn hắn những này yếu gà không phải nghiền một cái một màn lớn. Bá đỉnh Tông giám sát sứ Tô Hi Nhi giờ phút này như cũ ổn ngồi ở chỗ đó, có chút hăng hái nhìn xem song phương đại chiến, nàng cặp kia sáng lấp lánh trong đôi mắt đẹp có từng tia từng tia dị sắc hiện hiện, nhất là khi nhìn đến Hồng Vũ thi triển ra vực sâu lĩnh vực thời điểm, kỳ mị trong con ngươi dị sắc càng là lưu chuyện không thôi. Viên Hi Lam, tại phụ thân Viên Thành đạo bị Bạch cốt lồng giam vây khốn trước tiên nhào tới, nhưng mà nàng lại là đối kia kiên cố vô song lồng giam không có biện pháp nào đành phải cách lồng giam cùng phụ thân giao lưu. Tại vừa mới Hồng Vũ ngạnh sinh sinh đón lấy vô thiên một kích bên trong, nàng cũng là nhìn đời mắt, cái này không khỏi để Viên Hy Lam trong lòng nhấp lên thao thiên cự lãng. Hắn vậy mà tiếp nhận Bá Hoàng cấp cường giả một kích. Ta đời này còn có nhìn đuổi kịp hắn a? Viên Hy Lam trong lòng không khỏi sinh ra một vòng chưa bao giờ có chán nản cảm giác. Từng có lúc, nàng chính là tại tòa này kim điện bên trong, ngay trước cả triều văn võ hoàng thân quốc thích thậm chí phiên bang sứ giả trước mặt, chính miệng hướng Hạ Hoàng đưa ra muốn cùng Hồng Vũ cái này tuổi mục từ hôn, nhưng mà vẹn vẹn thời gian muốn năm năm. Nàng lần nữa trở lại trong tòa đại điện này, năm đó cái kia bị từ hôn tuổi mù, lại là có thể ngăn cản hạ bá hoàng cấp bậc cường giả một kích, mà nàng lúc này chỉ có thể hai tay nắm bạch cốt lồng giam ở chỗ này làm nhìn xem, nàng kêu bá sư thực lực, đừng nói tham chiến, liền xem như bị bậc này cấp bậc cường giả dư ba dính vào một điểm, chỉ sợ đều nguy hiểm đến tính mạng. Vẹn vẹn thời gian 4, 5 năm, năm đó cái kia bị nàng xem thường, thậm chí chán ghét chi cực tuổi mù hoàng tử, đúng là cá chép xoay người, trở nên kinh khủng như vậy, mà đã từng tiên chi tiểu nữ, bây giờ ở trước mặt đối phương đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Những ý niệm này tại Viên Hy Lam trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng giờ phút này trong lòng có nồng đậm cảm giác nguy cơ, Hồng Vũ mạnh hơn bất quá Bá Vương cấp bậc, đoán chừng đối phương chiêu thứ hai liền sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn, mà Hạ Hoàng Hồng Bá Dung bên kia xem ra cũng không phải vô thiên đối thủ. Kể từ đó, đối phương đem Hồng Vũ cùng Hồng Bá Dung giết chết về sau, bao quát nàng Viên Hy Lam ở bên trong đại điện người chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì mới có thể thoát ly khốn cảnh? Nhưng mà mặc cho Viên Hy Lam nghĩ như thế nào nàng cũng nghĩ không ra phá giải bực này tình thế nguy hiểm kế sách tại không cách nào có thể nghĩ tới khắc, viên hy lam trong đầu không khỏi hiện ra một cái thô kệch đại hán thân ảnh nếu là hán tại có thể hay không cứu ta tại trong nước lửa đâu yêu trời ngươi bây giờ ở đâu có biết ta viên hy lam thân ở trong nguy cục đung nhiên viên hy lam tia thanh lãnh con ngươi bị một mảnh hỏa hồng sắc ánh sáng chỗ chiếu sáng để nàng từ trong trầm tư tỉnh táo lại sau một khắc nàng đột nhiên giật mình tại nơi đó bởi vì mắt chỗ cùng chỉ gặp tại hùng vũ trước người hiện ra một cái đường kính chừng mười mét hỏa cầu khổng lồ Nó đang phát ra hào quang chói sáng cùng nóng dựng nhiệt độ. Trong chốc lát, Viên Hi Lam phảng phất bị lôi điện đánh trúng, bởi vì tại trong đầu lúc này hiện ra một bức tranh, đó chính là năm đó yêu trời cứu nàng thời điểm, đối phương công kích trúc sơn chiêu thức một trong, đối phương đồng dạng thi triển một cái nóng bỏng hỏa cầu. Chương 172, Viên Hi Lam nước mắt. Viên Hi Lam nhớ rõ, năm đó nàng tại cùng trúc sơn quyết đấu thời điểm, bởi vì nóng lòng chiến thắng đối thủ mà sớm để lộ phong ấn, không ngờ để nguyên gió cùng nguyên lôi hai đại bản nguyên vật chất cùng nhau bạo động ra, trong lúc nhất thời đã mất đi chiến lực, mà vừa lúc này, thiên yêu xuất hiện. Đối phương tại cùng trúc sơn công phạt bên trong chính là thi triển ra hỏa cầu công kích. Thiên yêu thi triển hỏa cầu cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa công kích, hỏa cầu kia chính là nguyên lửa biến thành. Cũng chính bởi vì vậy, trong cơ thể nàng bạo động nguyên lôi cùng nguyên gió hai đại bản nguyên vật chất bị cường đại nguyên lửa áp chế lại, này mới khiến nàng sau đó có thể nhanh chóng khôi phục. Cũng vì vậy mà thu hoạch được lợi ích rất lớn. Bây giờ Hồng vũ thi triển ra đồng dạng là hỏa cầu, mà lại viên Hy Lam có thể xác định đối phương hỏa cầu cũng là nguyên lửa biến thành. Cái này để tâm cảnh của nàng một chút phân loại ra, trên thế giới bản nguyên vật chất vốn cũng không nhiều mà lại mỗi người đạt được bản nguyên vật chất đều có riêng phần mình hình thái cứ như vậy hai người có thể thi triển ra ngang nhau hình thái bản nguyên vật chất tỷ lệ cực thấp chẳng lẽ nói vừa nghĩ tới cái kia khả năng Viên Hy Lam Nao Hải chính là một trận trọn vắng không thể nào tuyệt đối không thể nào yêu thiên na cao lớn uy manh anh hùng cái thế hồng vũ như vậy yêu đối hai người này dễ bản không thể so sánh mà lại hồng vũ thi triển ra hỏa cầu so yêu thiên na cái phải lớn hơn nhiều cho dù nguyên hỏa năng tề theo thời gian tích lũy mà trưởng thành nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lớn lên nhanh như vậy Đây cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt nguyên lựa mới đúng. Nghĩ tới đây, Viên hy Lam viên kia chìm đến đáy quốc tâm cái này mới chậm rãi khôi phục lại, mà lại, bởi vì nàng tìm được cả hai chỗ khác biệt, mà khiến cho một chút hưng phấn không thôi, thậm chí, khuôn mặt của nàng đều vì vậy mà trở nên có chút hồng nhuận. Bạch Cốt trong lồng giam, Viên Thành Đạo vốn là cùng Nữ Nhi đang nói chuyện, lại là đột nhiên thấy đối phương thất thần lái đi, sau đó chỉ thấy nàng bảo bối này Nữ Nhi sắc mặt hồng nhuận, một bộ hớn hở ra mặt dáng vẻ, đối với Viên Hi Lam bực này biểu lộ, Viên Thành Đạo lúc trước đã không chỉ tham một lần. Đó chính là đối phương đang nghĩ đến vị kia yêu trời người yêu thời điểm liền sẽ như thế. Suy nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, ám đạo, nha đầu này thật đúng là tâm lớn, nguy cơ sinh tử ở giữa cũng có thể nghĩ đến tình lang của nàng, còn cười đến như vậy thoải mái, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. hi Lam, lại nhớ ngươi cái kia yêu tiên đại ca rồi. Viên Thành Đạo cũng là lòng dạ rộng rãi người, cứ việc người đang ở hiểm cảnh, lúc này còn không chịu được treo gẹo nữa như một câu. Viên hi Lam bị đối phương như thế một lời nói lập tức gương mặt tường đỏ Tuy nói nàng lúc này tình trạng không chỉ là muốn đến tiên yêu tạo thành, nhưng nàng lúc trước dù sao đầy trong đầu tiên yêu thân ảnh, thế là ngược ngùng nói, ta, ta nào có, phụ thân, ngươi đang nói gì đấy? Bây giờ chúng ta sinh tử khó liệu, ngươi làm sao còn có nhàn tâm nghĩ những thứ này? Hai cha con trong lúc nói chuyện, Hồng Vũ tình thế càng ngày càng là nguy cấp, hắn đã để vô thiên thượng nhân bức bách đắc thủ đoạn ra hết, vượt sâu linh vực, càn khôn tối say, nguyên lửa, xà mi nữ, tám mắt nện, thiên yêu vòng xoáy bá thuật, lưu khói bước bá thuật, thậm chí vạn vệ kiến, cự lang yêu sủng cùng Tàn Phá Đằng Giáp chờ những này cuối cùng đều phát huy ra. Nhưng mà, Hồng Vũ lại là không biết, tại sao đó thi triển ra Vạn Vệ kiến, Cự Lang Yêu Sủng, cùng Tàn Phá Đằng Giáp tiến hành phòng hộ cùng thời điểm đối địch, Bạch Cốt Lồng Giam trước đó Viên hy Lam sắc mặt lập tức đại biến, vừa mới dâng lên một vòng mừng rỡ lập tức bị nồng đậm chấn kinh thay thế. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hồng Vũ hắn tại sao có thể có loại kia con kiến yêu sủng? Còn có kia Cự Lang yêu sủng cùng Tàn Phá Đằng Giáp. Không có khả năng, không thể nào. Ngày đó bên trong, yêu trời tại cùng chốc sơn thời điểm đối địch, ngoại trừ thi triển ra nguyên lửa hỏa cầu công kích bên ngoài chính là thi triển qua vạn phệ kiến công kích ngay lúc đó trúc sơn thế nhưng là bị kia có kim sắc đường vân lớn con kiến công kích đến vô cùng chật vật viên hy lam đều là nhìn ở trong mắt mà lại kia cự lang yêu sủng cùng tàn phá đằng giáp đều là trúc sơn vật trong tay viên hy lam nhớ rõ kia đằng giáp chính là thiên yêu thi triển nguyên hỏa phần đốt phía dưới mới khiến cho tàn phá mặt khác kia cự lang yêu sủng càng là cùng nàng đối chiến qua viên hy lam rất quen thuộc tuyệt đối sẽ không nhớ lầm nếu như nói nguyên lửa hỏa cầu trở nên khổng lồ như thế khả năng không phải yêu thiên chi vật kia con kiến yêu sủng tàn phá đằng giáp, cử lang yêu sủng lại nên giải thích như thế nào? chẳng lẽ, chẳng lẽ? lúc này, tại viên hy lam trong đầu, khôi ngô đại hán yêu trời đang cùng trước mắt hồng vũ tiến hành trùng hợp. không, hai người ngoại hình trinh lệch to lớn như thế, không có khả năng là cùng một người, không có khả năng. chẳng lẽ nói, hồng vũ đánh chết yêu trời đem hắn nguyên lửa, dị bảo, cùng yêu sủng đều đoạt đoạt lấy. nhưng kia nguyên lửa cùng yêu sủng muốn hai lần nhận chủ gian nan tri cực, hồng vũ làm sao có thể chiếu đơn thu hết, đem những này tất cả đều biến thành của hắn đổ vật. chờ chút, kia thiên yêu hắn năm đó đối ta. Viên Hi Lam trong đầu không tự chủ được hiện lên mấy năm trước thiên yêu cùng giao lưu từng màn. Đa tạ vị đại ca kia trưởng nghĩa xuất thủ, cứu tiểu muội tính mệnh. Dâu quay nón đại hán phất phắt tay, ta cùng chúc sơn có thủ trước đây, cũng không phải là vì cứu ngươi." Dứt lời, đại hán liền không tiếp tục để ý nàng, mà là tự mình đem hai đầu cự lang, kim cang quân bộ, cùng tàn phá đằng giáp trở chiến lợi phẩm đều thu vào. Thấy đối phương lạnh nhạt như vậy, Viên Hi Lam hơi kinh ngạc, nàng vội vàng nói, không biết vị đại ca kia tôn tính đại danh, trú ở nơi nào. Ân cứu mạng giống như tái tạo, tiểu muội Viên Hi Lam ngày khác ổn thỏa đến nhà thăm tạ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 trực tiếp mà đi, viên hy lam mấp máy môi đỏ, mở miệng lần nữa, yêu thiên đại ca, không biết người ta ngày khác còn có thể không gặp mặt, sẽ không, Dâu quay nón đại hán thanh âm xa xa truyền đến, sau đó phi tốc mà đi, thân hình trong chớp mắt liền biến mất không thấy, ký ức hình tượng như cũ trong đầu thoáng hiện, nhưng viên hy lam con ngươi lại càng phát ra ngây dại ra, bởi vì theo hình tượng chiếu lại, nàng càng ngày càng là phát hiện vị kia yêu trời cử động, tựa hồ cùng hồng vũ càng phát ra nặng hợp lại, thoát đầu thiên yêu đối nàng cực kỳ lãnh đạm cử động, cũng không để cho viên hy lam nhiều suy nghĩ gì nàng coi là đối phương chính là loại này lãnh lão tính cách nhưng mà theo nàng nhìn thấy hồng vũ có được nguyên lửa hỏa cầu, con kiến yêu sủng tàn phá đẳng giáp, tự lang yêu sủng chờ những vật này, viên hy lam lại hồi tưởng thiên yêu cử động thời điểm liền phát hiện vấn đề trong đó. trên thế giới cơ hồ không có hai tính cách hoàn toàn tương tự người, cho dù là song sinh huynh đệ cũng không được. hồng vũ xưa nay nhìn thấy nàng chính là này tấm bộ dáng lãnh đạo, vô luận nói chuyện hành động vẫn là cử chỉ, cơ hồ đều cùng vị kia thiên yêu giống nhau như lúc. lại thêm nguyên lửa chờ những này vật chứng, viên hy lam não hải lập tức trở nên có chút trống không. hy lam. Ngươi thế nào? Hi Lam, Hi Lam. Bên hai lờ mờ vang lên viên thành đạo kinh ngạc tiếng kêu âm, nhưng mà, Viên Hi Lam lại phảng phất như không nghe thấy, tại như vậy một sát na, hai hàng thanh lệ không tự chủ được từ kỳ thanh lệnh trong con người trở xuống. Chương 173, Long khí hiện. Viên Hi Lam tính cách thanh lãnh, chưa có đại hỉ đại bi cảm xúc, bây giờ lại là nước mắt không cầm được chảy xuôi mà xuống, cái này khiến cha Viên Thành Đạo đều có chút trợn tròn mắt, hắn cách Bạch Quốc lồng Giàm nhìn nhìn mình nữ nhi, sau đó lại nhìn lướt qua cách đó không xa chính trong chiến đấu hỗn vũ. Viên thành đạo cặp kia có không ít tang thương trong con người hơi lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Một bên khác, thân ở chiến cuộc Hồng Vũ lang bải không thôi, mặc dù hắn thủ đoạn tế xuất, bá thuật, dị bảo, cùng có thể tham chiến yêu sủng tất cả đều làm ra, nhưng vẫn là bị vô thiên thượng nhân công kích đến chợt vật không chịu nổi. Lúc này, Hồng Vũ trên thân vết máu loang lộ, từng cái bị cốt mâu đâm ra lố máu nhìn thấy mà giật mình hiện ra ở trước mặt mọi người, để cho người ta nhìn chi chưa phát giác trong lòng nghiêm nghị. Cho dù Hồng Vũ có vươn sâu lĩnh vực chờ không ít phòng hộ tư thái, nhưng đối mặt một cái có thể phát tay liền vây khốn hạ hoàng cường đại linh nhân. Vẫn là sau đó trong chiến đấu liên tiếp thụ thường, đồng thời, ai cũng có thể nhìn ra được, đây là Vô Thiên thượng nhân cố ý hành động kết quả, bằng không, chỉ sợ Hồng Vũ đã sớm cút Đối với Vô Thiên cố ý nhường cử động, mọi người cũng thấy rõ ràng, rõ ràng là hắn vì để cho hạ Hoàng nộ khí đạt tới tối đại hóa mà cố ý thi triển mèo hy chuột công kích chiến pháp. Sự thật cũng đúng là như thế, Hồng Vũ bị công kích đến càng ngày càng thảm, Bạch cốt lao trong lồng Hồng Bá dung tiếng giống giận dữ âm càng lúc càng lớn, công kích lồng giam cường độ cũng càng thêm điên cuồng, mắt gặp một màn như thế, Vô Thiên trên mặt tà dị tiếu dung càng phát ra yêu dị Hắn vây tay một cái chính là đâm ra một cái cốt mâu, lúc này xuyên thủng Hồng Vũ phòng ngự hệ thống, tại trước người lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Điệp điệp, "Tiểu tử, trước người của ngươi đã bị ta đâm ra 36 cái động, bản tọa ở phía sau mặt lại đâm ra 72 cái động, liền kết liễu ngươi." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vô Thiên lời còn chưa dứt, Hồng Vũ phía sau liền bị sắc bén cốt mâu lưu lại tròn vẹn ba cái sâu tể thấy xương lỗ máu, nhất thời máu tươi chảy nàng, ba khí hỗn loạn không chịu nổi. "Vô Thiên, đừng rơi xuống trong tay chấm, không phải chấm muốn đem ngươi làm chỉ." Ngũ Mã Phên Thôi đốt đèn trời, để ngươi chết không yên lành. Hạ Hoàng Hồng bá dung một bên mảnh liệt oanh kích bạch cốt lồng giam, một bên giận không kềm được gầm thét, mặc dù hắn biết cử động như vậy chính giữa địch nhân ý muốn, bất quá mắt thấy hái tử bị người như thế háng hại, hắn thực sự khó mà ức chế trong lòng hắn giận. Ha ha ha. Hạ Hoàng bệ hạ, cho ngươi thêm đến điểm trò mới nhìn xem. Đang khi nói chuyện, chưa từng trời trên thân bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn hắc khí đến, chỉ một thoáng liền hướng về Hồng Vũ thân bên trên mạnh mà qua. Đáng chết. Hồng Vũ tâm bên trong giận mãng một tiếng, liền tranh thủ vực sâu lĩnh vực chờ phòng hộ thủ đoạn mở tối đa. Dùng cái này để ngăn cản nhìn cực kỳ bất tiện hắc khí. Nhưng mà, cuồn cuộn hắc khí tiến vào vực sâu lĩnh vực, mặc dù để hút vào không ít, nhưng càng nhiều hắc khí lại là xuyên tấu lĩnh vực chói buộc, trong chớp mắt đến đến Hồng Vũ trước người, sau một khắc, hắc khí kia liền tùy tiện xuyên tấu bá khí vòng bảo hộ ngăn cản, cùng Hồng Vũ thân thể tiếp xúc lái đi. Tiếng kêu thảm thiết âm lập tức từ Hồng Vũ trong miệng phát ra, thê lương trình độ so với lúc trước bất kỳ lần nào tới đều muốn mãnh liệt, cái này khiến kim điện bên trên đám người không khỏi từng cái kinh hãi. Đương hắc khí lùi bước, đám người lần nữa quan sát Hồng Vũ thời điểm, từng cái không khỏi lên tiếng kinh hô có chút nữ tính thậm chí dọa đến hết lên, bởi vì Hồng Vũ trên mặt, trên cổ, cùng cánh tay này địa phương huyết nục tất cả đều nát giữa lái đi, thậm chí có nhiều chỗ đều nhìn thấy bạch cốt tầm u, để cho người ta nhìn chi không khỏi nổi da gà lên đầy người. khó trách Hồng Vũ vừa rồi phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cho dù ai ra thịt bị như vậy ăn mòn cũng tuyệt đối phải đau thấu tim gan. mắt thấy hái Tử thảm tao độc thủ Hạ Hoàng hai mắt huyết hồng một mảnh, hắn giống như điên cuồng, mỗi lần đánh vào bạch cốt lồng giam bên trên liền gây nên cái sau kịch liệt run động, thời gian trường như vậy bành kích. Bạch cốt phía trên rốt cục xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Vô Thiên đối với cái này nhìn như không thấy, hắn bệnh trạng cười quái dị một tiếng, nói: "Hơi kém quên, còn có Phan Yên Sơn, cái này bà tướng, cùng thải bổ qua hạ hoàng bệ hạ tiện nhân Dung Phi đâu, cũng không thể lãng phí." Đang khi nói chuyện, quần quẫn hắc khí tiêu tán mà ra, chỉ một thoáng liền đem Phan Yên Sơn cùng Dung Phi thi thể bao phủ ở giữa, sau một lát, đương hắc khí lui bước thời điểm, kim điện bên trên lập tức vang lên một trận so lúc trước càng lớn kinh hô tiếng thét chói tai ầm, giờ phút này nơi nào còn có cái gì Phan Yên Sơn cùng Dung Phi? trên mặt đất có chỉ là hai cỗ cố bạch cốt khô lâu. Đối mặt khủng bố như thế chẳng cảnh, kim điện bên trong văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm lập tức nổ, kinh hô thét chói tai vang lên hướng cửa đại điện lấy cùng cái khác thông đạo chạy tới. Nhưng mà, suy suy suy. Theo một trận quỷ dị âm thanh ầm vang lên, đại điện bốn phía lập tức khói đen mờ mịt, những cái kia chạy trước tiên người từng cái đâm vào hắc khí phía trên lúc này rối thảm, vài phút liền bị ăn mòn thành từng cỗ cố bạch cốt. Điệp điệp, vở kịch còn không có diễn xong, các ngươi liền muốn rút lui, thật sự là tự tìm phiền phức, tất cả trở lại cho ta tiếp lấy xem kịch. Tại vô thiên cười tào bên trong, đám người không thể không mang theo hoàng sợ cảm xúc một lần nữa trở lại đại điện. Nhưng lúc này đám người cơ hồ từng cái thân thể run rẩy, run làm một đoàn. Những kinh nghiệm kia qua chém giết cùng cảnh tượng hoành tráng thế hệ trước còn miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng như là tứ hoàng tử hướng liệu, đại công chúa hồng nguyên giao cùng trang Côn, trang bằng những người này từng cái cơ hồ đều sủi lơ trên mặt đất, giống như một bãi bùn não. Nguyên bản những người này còn trông cậy vào hồng nguyên cắt đem hồng vũ đè xuống, để bọn hắn khá hơn một chút. Nhưng mà chỗ nào nghĩ đến, hồng nguyên cắt đúng là bị vô thiên ma đầu chỗ phụ thân. Bây giờ mắt thấy đều muốn mất mạng lái đi, những này không có trải qua việc đời công chúa, các thiếu gia dọa đến hồn bất phụ thể. Trang Trinh cũng không phải là chạy trốn chi một trong số người, nàng mắt thấy Hồng Long Vũ rơi đến thê thảm như thế bộ dáng, thương tâm gần chết hạ liền muốn muốn xông đi lên đi bảo hộ ái tử, cũng là bị Mã Tam vệ cùng kia âm bọn người gắt gao cản chặn. Hồng Vũ lúc này chịu đựng khoan tim thống khổ, cùng thao thiết cực lực câu thông, ngươi lại không xuất chiến, ta liền phải bỏ mạng lái đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ tại Thiên yêu không gian bên trong ở lại. Lô no, ha ha ha, tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Bản đại gia sợ cái này. Ngươi treo về sau bản đại gia vừa vận tiếp quản mảnh không gian này, như thế ta không phải muốn thế nào thì làm thế đó. Hỗn đản, ta chết đi mảnh không gian này liền không có, ngươi còn tiếp quản cái rắm." Hồng Vũ phẫn nộ lên tiếng. Nhưng mà, mặc hắn nói như thế nào, kia thao thiết chính là không nghe, cái này không khỏi để Hồng Vũ tổn thương thấu đầu óc. Lúc này, Vô Thiên Lực chú ý căn bản không có ở Hồng Vũ trên thân, ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào hạ hoàng bên kia, bây giờ tại Hồng Bá Dung công phạt phía dưới, vạch cốt lồng giam bên trên đã vết rạn dày đặc, mắt thấy là phải bị phá ra. Nhưng mà vô thiên đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, thậm chí, trong ánh mắt hắn có một vòng không che giấu được vui sướng, bởi vì, hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp hạ hoàng thể nội như ẩn như hiện đang có một đoàn kim sắc chi vật tại hội tụ, vật kia. Vốn lượn khúc chết trên đầu sừng trường trên người có vậy nghiễm nhiên một đầu kim long bộ dáng Hơn 20 năm, long khí rốt cục có thể ngưng tụ. Vô thiên mừng rỡ trong lòng, cái kia đầu lưỡi đỏ thắm nhịn không được từ miệng bên trong rôi ra, liếm láp. Trưng 174, thôn vệ Trên đại điện đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm, đám người mắt chỗ cùng, chỉ gặp kia cứng như bàn thạch bạch cốt lồng giam đúng là vỡ nát tan tành lái đi, Hạ Hoàng Hồng bá dung đánh nát lồng giam từ đó xung ra, nhất thời, cường đại bá hoàng cấp bậc khí thế bộc phát ra đi, làm cho cả ngôi đại điện đều bao phủ lên một tầng bạo ngược khí tức. Ho ho ho. Ngay tại lúc Hạ Hoàng vừa mới đột phá bạch cốt lồng giam một mấy mắt, cuốn cuốn hắc khí lúc này bọc đánh tới, trong chốc lát chính là đối tạo thành vây kiến chi thế, Vô Thiên thượng nhân cười tà dị tiếng vang lên, "Điệp điệp, hơn 20 năm, bản tọa rốt cục chờ đến long khí." Hồng Vũ ngươi cần phải ghi lại đầu công một kiện đâu. hừ, ngươi xuất sinh này không khỏi cao hứng quá sớm một chút. cuộn cuộn trong hắc khí, hạ hoàng tiếng quát mang âm vang lên, sau đó đám người mơ hồ nhìn thấy đối phương hất lên rộng lượng ống tay áo, lập tức sinh ra một cỗ ngập trời phong bạo, lúc này đem cuộn cuộn hắc khí đều cuốn ngược trở về, hạ hoàng thì là không bị thương chút nào đứng thẳng tại chỗ. lúc này ở giữa, đầu đội cao quan người khoác áo bào màu vàng hạ hoàng tựa như một pho tượng chiến thần sừng sững cùng đại điện bên trong, trên người long bào tại ngập trời khí thế phía dưới bị phồng lên đến bay phất phới, càng làm cho lộ ra bá tuyệt thiên hạ. vô thiên nhận lấy cái chết. Theo hạ hoàng tiếng quát mắng âm vang lên, từ trên thân bay ra một đạo lưu quang, thẳng đến vô thiên thượng nhân. Mắt sắc người trước tiên chính là nhìn thấy, lưu quang bên trong chính là một phương lớn trùng quả đống ngọc tỷ, bất quá, nó đang phi hành ở trong đón gió tăng trưởng, trong chốc lát liền đạt tới phương viên mười mấy mét chí cự, còn giống như núi nhỏ ngọc tỷ mang theo thế như vạn tấn hướng phía phía dưới vô thiên liền hung hăng ép xuống. Tại ngọc tỷ bảng đại khí thế nghiền ép dưới, cả tòa kim điện tựa hồ cũng có chút không chịu nổi khẽ run lên, dị bảo lay trời ngọc tỷ chi uy kinh khủng như vậy. Mắt gặp vi thế như thế dị bảo đánh tới, Vô Thiên cặp kia yêu dị trong con ngươi cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn khẽ quát một tiếng, nhất thời một cái to lớn đầu lâu trống rông hiện hiện, đem Vô Thiên nghiêm mật phòng hộ ở trong đó. Lúc này, trên kim điện, một cái cự đại đầu lâu đứng sừng sững ở đó, tại trên đó phương, còn giống như núi nhỏ lay trời ngọc tỷ lực gáp mà xuống. Ầm ầm. Cả hai tiếp xúc một cái mắt, trong đại điện lập tức vang lên nói đạo điệt thai phát hội thanh âm, để cho người ta không khỏi thời gian ngắn mất thông, to lớn va chạm dư ba hướng ra phía ngoài quần quần khuyết tán ra đem đại điện bên trong một chút cửa sổ chờ điểm yếu đều sung kích đến vỡ vụn thành từng mảnh ra kim điện bên trên một chút có cường giả bảo hộ người còn tốt những cái kia thực lực không mạnh lại không người che chở trong chốc lát liền bị chấn máu tươi chảy lênh láng mắt lộ ra hai nhiên cùng vẻ hoảng sợ lây trời ngọc tỷ hung hăng nghiền ép tại to lớn đầu lâu phía trên cả hai giữ lẫn nhau chỉ chốc lát sâm bạch đầu lâu bên trên chính là xuất hiện tinh mịn vết dạng đó lấy vết dạng cấp tốc mở rộng sau một lát phát ra một tiếng vang thật lớn cực đại đầu lâu chính là ầm vang sụp đổ lái đi tại lây trời ngọc tỷ khó khăn lắm cùng mặt đất ghép lại thời khắc từ tàn phá đầu lâu bên trong bay ra một đạo yêu dị hắc khí, trận hắc khí tán đi, vô thiên thân thể hiện hiện ra, chỉ bất quá lúc này vô thiên lại là khoe miệng mang máu, sắc mặt tái nhợt, hiện nhiên tại vừa mới kia một cái anh kích bên trong thụ thương không nhẹ, bởi vậy có thể thấy được, cho dù thiên yêu có thể vây tay một cái vây khốn hạ hoàng, nhưng hồng bá dung chưa chắc không cùng đối phương sức đánh một trận. văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm nhìn thấy hạ hoàng nhất cử đả thương nặng vô thiên đại ma đầu, từng cái không khỏi lộ ra vẻ tức ao, nếu là hồng bá dung thật có thể đem đối phương thu thập hết, bọn hắn liền có thể từ trong bóng tối của sự tử vong giải thoát ra chỉ bất quá mọi người trong lòng vừa mới hiện ra bực này suy nghĩ kim điện bên trong liền vang lên một trận gần như bệnh trạng tiếng cuồng tiêu âm ha ha ha ha ha không hổ là hạ hoàng hồng bà dung có thể cùng bản tọa rằng có hai mươi mấy năm tồn tại thủ đoạn công kích đương thật là mạnh mẽ chi cực nhưng mặc ngươi cường đại tới đâu hôm nay cũng muốn gỡ gãi tại bản tọa trong tay lời còn chưa dứt tại vô thiên sau lưng liền hiện ra một vòng bóng đen to lớn đến theo bóng đen hiển hiện trong đại điện nhiệt độ tựa hồ cũng đột nhiên giảm xuống ra một cỗ khổng lồ âm lãnh khí tức làm cho trong điện người không khỏi giật nảy mình đánh cái gì mình Bóng đen lập tức càng phát ra rõ ràng, mọi người lờ mờ nhìn thấy, kia đúng là một cái tuẩn giống như núi nhỏ to lớn sinh vật, đối mặt từ trên người tán phát ra quần cuộn uy áp, cho dù là hạ hoàng hồng bá dung cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự, ngón tay một điểm, kia phương lay trời ngọc tỷ chính là hướng phía khổng lồ sinh vật lực ép tới. Hoa, con kia giống như con cọp to lớn cổ thú đung nhiên mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng để cho người ta sợ đến vỡ mật tiếng kêu, chợ đám người chính là kinh hãi nhìn thấy, trong miệng nó kích xả ra thật trường đầu lưỡi, sau đó một quyền. Đúng là đem ẩm vang nện xuống tới lây trời ngọc tỷ cho quấn vào to lớn trong miệng, lập tức lộc cục một tiếng chính là nuốt xuống. Thôn vệ thú. Tại cổ thú xuất hiện một sát na, Bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hi Nhi, cùng thiên yêu không gian bên trong Thao Thiết gần như đồng thời kinh ngạc mở miệng, sau đó Thao Thiết vèo một cái từ yêu tinh bên trong chui ra, mà một mực ổn ngồi ở chỗ đó Tô Hi Nhi cũng bỗng nhiên đứng lên, trong miệng nàng không khỏi nhẹ giọng nỉ non, Bá đỉnh tông yêu ma đường, cái này đúng là bút tích của bọn hắn, kỳ quái, tên hỗn đản kia tiên yêu làm sao ngay cả ta cũng không biết được. Chẳng lẽ nói hắn là yêu ma đường khuyết chương ngoại bộ thế lực? cái này không khỏi cũng quá hồ nháo một chút. ngày khác về tông môn thời điểm, ta tất đem việc này thượng bẩm, cứ theo đà này, yêu ma đường chỉ sợ muốn vô pháp vô thiên. Hoa. trên đại điện, cổ thú đem lay trời ngọc tỷ nuốt vào trong miệng, sau một khắc liền điện tiềm nhảy lên, đến đến hạ hoàng trước người, lập tức mở ra miệng rộng, đầu lưỡi một quyển, lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai đem đối phương cuốn vào trong miệng. nghiệt trướng muốn chết. hồng ba dung kia có chút khó chịu thanh âm tại cổ thú trong miệng phát ra, trận một đạo cự đại trầm đục thanh âm vang vọng đại điện, sau một khắc mọi người liền nhìn thấy cổ thú miệng đống dương phồng lên. Hiện nhiên Hạ Hoàng tại đối phương trong miệng phát động công kích. Cô Côa. Cổ thú miệng có chút đóng mở, phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, chẳng chỉ thấy đối phương hơi ngửa đầu, lộc cộc một tiếng làm một cái nuốt động tác, Hạ Hoàng tiếng gầm gừ tức giận âm liền im bặt mà dừng. Trong chốc lát, một đạo kim sắc long ảnh từ cổ thú thể nội bay ra, bị đã sớm kích động Vô Thiên một ngụm nuốt vào trong bụng. Điệp điệp điệp. Tới tay. Trọn vẹn hơn 20 năm thời gian, long khí cuối cùng cũng đến tay. Ha, ha ha ha ha ha. Mắt thấy Hạ Hoàng bị nuốt, long khí cũng làm cho Vô Thiên bỏ vào trong túi. Trong đại điện người không khỏi từng cái mặt xám như cho, ngay cả cường đại hạ hoàng đều không phải là đối phương địch thủ, bọn hắn những người này nơi nào còn có còn sống khả năng. Ngay tại lúc bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, ngay tại vô thiên cung trong lúc gọi, ngay tại thôn phệ thú hung uy ngoại phóng thời điểm, hồng vũ thiên yêu không gian bên trong lại là vang lên thao thiết vội vàng thanh âm, "Thôn phệ thú! Vật đại bổ a. Uy, tiểu tử, nhanh lên để bản đại gia ra ra ngoài, ta muốn mi mi ăn một đứa." Chương 175, thao thiết xuất thủ. Kim sắc long ảnh bay vào vô thiên thân thể về sau, Khí tức trên thân chính là tăng vọt, mà kia long ảnh lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm nhỏ lại đi. Nhưng mà trên đại điện đám người không biết là tại kia long ảnh nhanh chóng tiêu ma thời điểm, rộng lớn đại hạ vương triều thổ địa bên trên vài chỗ không hiểu phát sinh động ổn dịch, thậm chí tề loại thiên tai, lập tức để nơi đó hạ người cùng yêu thú đám sinh linh lâm vào đồ thán bên trong, mà lại theo kim sắc long ảnh giảm bớt, phát sinh tai họa khu vực càng phát ra khuyết chứng lớn, vừa mới bắt đầu chỉ làm mấy cái thôn xóm mấy cái tiểu trấn, nhưng theo thời gian trôi qua, có chút bên trong thành trì nhỏ đều bị tai họa giáng lâm. Long khí chính là cùng quốc vận có lớn lao liên quan chi vật, Long khí bị làm hao mòn lại đi, đại hạ đế quốc quốc vận cũng theo đó suy sụp, đây cũng là hạ hoàng hồng bá dung vì sao đau khổ chống cự vô thiên thượng nhân hơn 20 năm, cũng không chịu để long khí ngưng tụ mà ra trọng yếu nguyên nhân. Đại hạ vương triều cương vực bao la, giáp giới phiên bang chi quốc đông đảo, đế quốc chi đông có một tảng nước, đế quốc chi tây có kim sắt nước, đế quốc cực bắc có đầm nước nước, đế quốc chi nam, tiếp giáp nam cương chi địa có lấy thực lực không tầm thường hỏa văn quốc, khu vực khác còn có vô số rất nhiều tiểu quốc tồn tại, đại hạ vương triều cương vực bên trong phát sinh thiên tai nhân họa thời khắc, Tứ đại phiên bang cùng rất nhiều tiểu quốc cơ hồ ngay đầu tiên liền nhận được tin tức. Cái gì? Hạ quốc các nơi thiên tai không ngừng, Hàn là hồng thị hoàng tộc sụp đổ, đại hạ khí vận tiêu hao hầu như không còn hay sao? Chẳng lẽ hạ hoàng có việc gì, để đại hạ long khí lột vào phá hủy a? Đại hạ vương triều đã loạn, chúng ta nhiều năm qua sẵn sàng ra trận, hiện nay tựa hồ chính là cơ hội tuyệt hảo. Theo đại hạ vương triều không ít địa phương phát sinh thiên tai nhân họa, nhất thời, trung quanh to to nhỏ nhỏ phiên bang chi quốc không khỏi đều dục dịch ngóc đầu dậy. Đương nhiên, những này phát sinh ở đại hạ cương vực cùng rất nhiều phiên bang chi quốc sự tình, Lúc này ở vào phong bế ở trong kim điện bên trong đám người còn chưa từng biết được, cho dù một số người nhận được thông tin thạch đưa tin, vừa vặn chỗ Vô Thiên Ma đầu tử vong uy hiệp phía dưới đám người cũng không có lòng đi xem nhìn cái gì. Điệp điệp điệp, sừng sững trọn vẹn 8000 năm lâu đại hạ vương triều long khí quả nhiên hùng hồn, tiêu hóa thoải mái cực kỳ, cái này hơn 20 năm làm hao mòn đáng giá. Thực sự quá đáng giá. Vô Thiên thượng nhân trong tiếng cười quẻ dị có không che giấu được tốt sắc, sau một khắc, hắn liền đem một đôi huyết hồng con ngươi nhìn về phía trên kim điện văn voi bá quan hoàng thân quốc thích bọn người. Long khí đã tới tay, tiếp xuống nên làm một cái chấm dứt, để bản tọa nhìn xem trước từ ai bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Vô Thiên kia đầu lưỡi đỏ thắm rối ra, liếm láp lấy bờ môi, yêu dị thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Trên đại điện đám người mỗi lần đụng phải Vô Thiên ánh mắt, chẳng lẽ thân thể phát run thể như run dậy, lúc này, trong điện đã có tuyệt đại đa số người đều sủi lơ trên mặt đất, hoảng sợ cùng đợi tử vong phụ xuống, không phải bọn hắn tiêu cực, thật sự là địch nhân quá mức kinh khủng, cường đại như hạ hoàng đều bị đối phương yêu sùng nuốt, huống chi là bọn hắn những này thực lực thấp người. Vô Thiên quét mắt đám người giống như đang nhìn một bàn bản mỹ vị đồ ăn một bên nhìn, trong miệng một bên chân chấn có âm thanh, an trước ai đây? những lão giả kẻ may mắn này, không không, vẫn là những cái kia bạch bạch nộn nộn hoàng tử đám công chúa bọn họ, hoặc là Hồng Vũ, Nô Tiền Du, Viên thành Đạo những bá vương này cấp ra hỏa, Viên thành Đạo lòng dạ rộng rãi chi cực, cho dù tại bực này sắp chết chi cảnh, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. bất quá nhìn xem bạch cốt lồng giang bên ngoài nữ nhi Viên Hy Lam, cái kia song trải qua tang thương trong con, ngươi hiện lên một vòng không đành lòng. nhưng mà Viên Thanh Đạo lại không biết lúc này Viên Hi Lam chịu chết chi tâm so với hắn còn mãnh liệt hơn, bởi vì Hồng Vũ cùng yêu trời sự tình, để nàng thần thương không thôi. lúc này nàng đầy trong đầu đều là tử vong, có lẽ là một loại giải thoát tâm tư. Nô Tiền Du nhãn bên trong tinh mang lưu chuyển, hắn làm một cái sẽ không dễ dàng từ bỏ người, dù là giờ phút này ở vào tuyệt cảnh, hắn cũng nghĩ tại cái này ở giữa tìm kiếm ra một tia sinh cơ tới. Trang Ngũ Đức, Tuần Vạn Xuân rất nhiều lão thần phần lớn chinh chiến cả đời, kinh lịch gian nan hiểm trở vô số, nhưng lúc này mặt đối trước mắt tình thế nguy hiểm cũng không có biện pháp nào, bọn hắn đối với mình chết mất ngược lại không có bao nhiêu bất tâm. Nhưng mắt thấy gia tộc Tử Tôn cũng sắp chịu chết, mọi người trong lòng bi phẫn không thôi. Vô Thiên càng là nhìn thấy đám người sinh ra khủng hoảng sợ hãi rất nhiều tâm tình tiêu cực, hắn càng là hưng phấn, nhưng vào đúng lúc này, đại điện bên trong một cái tiếng khóc lóc gầm càng phát lớn lên, "Bà Dung, ngươi như thế nào? Nghe được ta nói chuyện a?" "Bà Dung." Khóc nước nở người chính là Trang Trinh, lúc trước tại Hồng bà Dung bị thôn vẻ một sát na, nước mắt liền mơ hồ gặp mắt của nàng, Trang Trinh cùng hạ hoàng mấy chục năm tình cảm vợ chồng cũng không phải là mặt ngoài nói một chút đơn giản như vậy. Tuy nói mấy năm qua này song phương bởi vì Hồng vũ sự tình náo loạn mâu thuẫn không nhỏ. Bất quá vừa mới hiểu lầm tất cả đều giải khai. Hạ Hoàng sở dĩ làm như vậy chính là ứng đối vô thiên hành động bất đắc dĩ. Trang Trinh mắt thấy Hạ Hoàng bị nuốt tim như bị đau cắt, chưa phát giác ở giữa liền sụt sụt khóc. Nàng nghĩ đến năm đó cùng Hạ Hoàng tình cảm rất sâu đậm thời gian, nghĩ đến những năm gần đây Hồng Bá Dung vì đối kháng vô thiên mà một mình đau khổ trèo trống khốn khổ, Trang Trinh trong lòng càng khó chịu. Đường Mã Tam vệ cùng kia âm bọn người phát giác không ổn thời điểm, đã chậm chính đang tìm kiếm mục tiêu vô thiên ánh mắt trước tiên bị Trang Trinh tiếng khóc lóc âm hấp dẫn tới, "Điệp Điệp, thật là phu thê tình thâm à, Trang Trinh, đã ngươi nghĩ như vậy Hùng Bạt Dung, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi." Đang khi nói chuyện Vô Thiên cánh tay vung lên, lúc này có quần cuộn hắc khí hướng phía Trang Trinh mạnh mà qua. "Vô Thiên, ngươi dám?" Đúng lúc này, hồng Vũ đống nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức hấp dẫn Vô Thiên chú ý. "Điệp Điệp, tiểu tử, làm hiệp trợ bản tọa thu hoạch long khí có công người, ta còn muốn lấy để ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi như vậy xuất ruột, mẹ con các ngươi liền cùng đi chứ?" Tiếng gọi quái dị âm bên trong. Hắc khí lăn mình một cái liền hướng phía Trang Trình cùng Hồng Vũ hai phe đồng thời đánh tới. Hồng Vũ đối vọt tới Hắc khí nhìn như không thấy, hắn khẽ quát một tiếng, có thể ăn được hay không đến mỹ thực, liền nhìn ngươi cái này to con bản lãnh của mình. Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên kịch liệt rung động, sau một khắc, lớn như vậy trên kim điện bỗng nhiên xuất hiện một tòa núi cao thân ảnh, đầu lâu của nó cùng bụng đều cực đại vô cùng, cơ hồ riêng phần mình chiếm cứ thân thể hơn một nửa, hai đầu tráng kiện chi sau tựa như kình thiên như cự trụ to to, chiếc người một đôi tương đối ngắn nhỏ chân trước cực kỳ giống trong truyền thuyết cự thiên tử trảo bản đại gia vận khí thực là không tồi, vậy mà gặp một đầu thôn vệ thú mỹ vị mỹ vị a cái này cái đại gia hỏa mới vừa ra tới liền phát ra một trận tao bao tiếng cười to âm chấn động đến cả ngôi đại điện cũng hơi lay động thao thiết tại quái vật khổng lồ này ra một ngay mắt vô thiên cùng Tô hi Nhi không khỏi lên tiếng kinh hô cho dù cường đại như bọn hắn khi nhìn đến bực này hung hãn yêu thú thời điểm cũng không thể bảo trì bình tĩnh Hoa. theo thao thiết hiện thân thôn vệ thú bản năng cảm thấy một cô đến từ huyết mạch nghiền ép bất quá nó cũng không muốn ngồi chờ chết sau một khắc mở cái miệng rộng trong đó bắn ra một đầu lưỡi trưởng như thiểm điện hướng phía Thao Thiết tập kích mà đi nô ha ha ha hỗn trứng đồ chơi còn muốn cùng bản đại gia võ đài thật không biết trời cao đất rộng cho dù ngươi kia tám đời tổ tông tới cũng không phải bản đại gia kẻ địch nổi Thao Thiết tao bao thanh âm như cũ quanh quẩn trong đại điện nhưng nó kia to lớn miệng lại đột nhiên mở ra hạ xuất hiện một cái quỷ dị chấm đen nhỏ sau một khắc điểm đen đống nhiên phóng đại tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen một cỗ không có gì sánh kịp hút vào chi lực từ trong đó buộc phát ra kia lúc trước cường hãn chi cực thôn phệ thú tại cỗ này hút vào chi lực hạ không có chút nào chống cự vèo một cái liền hướng phía hấp động kia bay đi. Chương 176, đại thu hoạch. Nguyên ngầm. Không có chờ thôn vệ thú lơi trưởng cuốn tới đối phương, nó liền bị nuốt hút, hướng phía phía trên lô đen cấp tốc bay đi. Hoa. Thôn vệ thú kia to lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc tức giận, nó kia còn giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên sử một cái thiên cân truy, nặng nghề vô song thân thể lập tức sinh ra một cỗ khổng lồ hướng phía dưới chi lực, trong lúc nhất thời khó khăn lắm triệt tiêu hướng lên hút vào chí lực, thân thể lập tức hướng rơi xuống. Một bên khác, Vô Thiên thượng nhân đang kinh nộ ở giữa thi triển ra hải lượng hắc khí luôn hướng thao thiết hút vào khu vực, ngươi không phải có thể nuốt ta, vậy liền để ngươi nuốt cái đủ, an mòn trên ngươi. nhìn thấy thôn vệ thú cùng vô thiên hai cái nho nhau thi triển thủ đoạn chống cự hút vào, thao thiết cự trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khinh thường. Sau một khắc, miệng lớn phía dưới lỗ đen bỗng nhiên chống đỡ lớn hơn một vòng, trong đó khuyết tán ra đạo đạo vô cùng huyền ảo gợn sóng, huyền ảo gợn sóng phối hợp hút vào chi lực hướng phía dưới phúc tàn mát. khi chúng nó đụng chạm lấy hướng phía dưới mà rơi thôn vệ thú thân thể thời điểm, thôn vệ thú kia còn giống như núi nhỏ thân thể lập tức bị một cô vô biên hướng lên lực đạo nhất lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trong lỗ đen không thấy bóng dáng theo thôn vệ thú bị hút vào lỗ đen còn có đại lượng tính ăn mòn cực mạnh hắc khí nhưng mà hắc khí tiến vào trong lỗ đen không lâu từ thao thiết kia hai cái cực đại trong lỗ núi đúng là phun ra quần quần khói đen ngẫu nhiên liền là vừa vặn bị nuốt vào đi những cái kia thấy tình cảnh này yêu trên trời người thất kinh ngay tại lúc hắn chuẩn bị thi triển cái khác thủ đoạn ứng đối thời điểm cái kia quỷ dị hút vào chi lực đống nhiên dáng lâm ở trên người hắn cứ việc vô thiên sử xuất toàn lực muốn thoát khỏi nhưng hôn hợp có huyền ảo gợn sóng hút vào chi lực cường hãn vô song khiến cho hắn hết thể dây ruột đều biến thành phí công, một giây đồng hồ không đến công phu, hắn cũng bị hút vào tiến vào lô đen. Một cái ba hoàng cấp bậc vô thiên, một cái cảng không tốt gây to lớn cổ thú, vậy mà vài phút liền để hồng vũ triệu hắn đi ra đại gia hỏa cho thu thập, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. mắt thấy vừa rồi một màn văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm lúc này cơ hồ đều nướng ẩn. tam hoàng tử triệu hắn đi ra cái kia quái vật khổng lồ là cái gì? vừa mới nghe được vô thiên cùng tô tohi nhi tiểu thư kinh hô, giống như gọi là thao thiết, kia rốt cuộc là vật gì, làm sao chưa hề chưa nghe nói qua? Thao Thiết thực sự quá lợi hại. Hạ Hoàng Bệ Hạ bị cổ thú nuốt, mà cổ thú cũng là bị Thao Thiết nuốt, cái này chẳng phải là nói đầu này Thao Thiết muốn so Hạ Hoàng Bệ Hạ mạnh hơn nhiều. Vô Thiên cùng đầu kia cổ thú bị thu thập hết rồi, chúng ta không cần chết, không cần bị cái kia quỷ dị hắc khí hữu thực. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Trong đại điện đám người trong lúc nhất thời đối Thao Thiết chấn kinh đạt tới tột đỉnh trình độ, tiến tới, đám người không khỏi đều sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn. Văn Võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm đối Thao Thiết không có cái gì khái niệm, nhưng từ nam cương trở về Ngô Tiễn Du, Viên Hi Lam Trang Trinh, Tia Âm, Mã Tam Vệ những người này lại là liếc thấy ra, đầu này quái vật khổng lồ chính là từ lơ lửng cuối hành lang chỗ vạn yêu phong bên trong ra tên đại gia hoặc kia, đầu này quái thú làm sao đến Hồng Vũ chỗ nào, nên sẽ không trở thành hắn yêu sùng a, mạnh mẽ như vậy sinh vật sẽ thần phục với Hồng Vũ, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. So với bọn hắn, Bá Đỉnh Tông giám sát sứ Tô Hi Nhi chấn Kinh còn hơn, nàng đối thao thiết hiểu rõ so đám người phải hơn rất nhiều, lần này Bá Đỉnh Tông sợ dĩ phái nàng đến đây, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu chính là đầu này thao thiết yêu ma tại quanh mình đám người hoặc là kinh hãi hoặc là may mắn thời khắc, thao thiết dùng chân trước vô vô lớn hơn một vòng bụng, vừa lòng thỏa ý nói, tiểu tử, mau để cho bản đại gia trở về, ăn uống no tèn nên nghỉ ngơi, nô no ha ha ha, thú sinh thật là đẹp tốt, hồng vũ bị đối phương giá tao bao cử động làm cho có chút đau răng, khoe miệng co giật lấy đem đối phương thu nhập thiên yêu không gian, hắn trở thành bá vương về sau, thiên yêu không gian mở miệng tăng lên mấy nhiều gấp 10, thao thiết ra vào sẽ không còn như lúc trước như vậy khó khăn, tiến vào thiên yêu không gian, thao thiết tựa như một đầu đại nê thu chui vào yêu tinh bên trong sau đó cái bụng chỉ lên trời hướng kia một nằm, vẩy lên chân bắt chéo, gọi là một cái hài lòng. huy, trước chờ đã mà đang nghỉ ngơi, đem phụ hoàng ta lấy ra. Hồng vũ liên bội nói, Nóa, thật phiền phức, chờ. thao thiết bất đắc dĩ tại kia lề mề một trận, sau đó quang mang lóe lên, toàn thân hiện đầy vết thương hạ hoàng liền bị nó từ trong thân thể ném đi ra. Hồng vũ mắt thấy đối phương còn sống, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật trường. siêu, siêu, nhưng mà đúng vào lúc này, thao thiết trong thân thể lại bay ra ngoài hai dạng đồ vật, một cái chính là kim sắc long ảnh một cái khác thì là yêu dị đầu lâu. lúc này chỉ nghe thao thiết lười biên nói, tiểu tử, hôm nay bản đại gia cao hứng, hai tên này liền tiện nghi người, tốt, bản đại gia muốn đi ngủ, đừng có lại tới quấy rầy bản đại gia có biết không? đang khi nói chuyện, thao thiết chở mình, miệng rộng lầu bầu một chút, liền hài lòng ngủ tiếp đi. hồng vũ không có quản tao bao thao thiết, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía đối phương ném ra tới hai dạng đồ vật, không chịu được thấp giọng hô nói, long khí. một cái khác là, hồng vũ mắt chỗ cụm chỉ gặp kia là một cái đầu lâu, tại đen ngòm trong hốc mắt. Thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phiêu tán ra một tia hắc khí, nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn cố gắng kiểm tra lấy trong đầu cùng trước mắt màn quỷ dị này xứng đôi tin tức, trong chốc lát, Hồng Vũ khí tức không khỏi có chút thô trọng, cái này, đây chẳng lẽ là nguyên ngầm hay sao? Cùng nguyên lửa, nguyên gió, nguyên lôi, nguyên nước trợ, nguyên ngầm cũng là bản nguyên vật chất một trong. Hồng Vũ tại Đại Hạ cung đình trong điện tịch đã từng đọc lướt qua qua một hai, phân biệt một phen về sau cái này mới làm ra như thế phán đoán. Đâu lâu, hắc khí chẳng lẽ nói, lúc trước Vô Thiên liền là thông qua nguyên ngầm thi triển ra những thủ đoạn kia? Hồng Vũ trong đầu hiện lên bạch cốt lồng giam cốt thứ cốt màu thậm chí hắc khí công kích các loại quỷ dị thủ đoạn đến. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, hô hấp có chút hấp tấp nói: Nếu như Thiên yêu là thông qua nguyên ngầm thi triển những này, vậy ta phải nguyên ngầm sau. Có phải hay không cũng có thể thi triển những thủ đoạn này rồi. Vừa nghĩ tới cái kia có thể đem Hạ Hoàng đều giam ở trong đó bạch cốt lồng giam những này, Hồng Vũ trong lòng một chút liền lửa nóng lên. Hắn đầu tiên là đem Hồng Bá Dung Na Di đến Đại Điện bên trong để cựu thải khổng tức vì đó trị liệu tương thế. Sau đó Hồng Vũ liền không kịp chờ đợi đem Long khí cùng nguyên ngầm đều đưa đến trong đan điện. Siêu vừa tới đến đan điển, cái kia đạo long khí phảng phất về tới gia viên, trong đan điển vẫy vùng, một hồi tung bay đến nguyên lửa trước mặt, một hồi lại bay đến vực sâu vị trí, cuối cùng nó trong đan điển lựa chọn một khối phong thủy bảo địa hài lòng đợi xuống dưới. Hồng Vũ có chút ngạc nhiên, không hề nghĩ tới long khí như thế không khách khí, đi vào đan điển một bộ muốn trường kỳ ở lại dáng vẻ, mặc dù hắn đối long khí cũng không nhỏ hiếu kỳ, bất quá bây giờ hắn đối kia nguyên ngầm càng cảm thấy hứng thú, thế là sau một khắc Hồng Vũ liền đem lực chú ý đều để ở đó cái quỷ dị đầu lâu trên thân. Chương một luyện hóa nguyên ngầm trường không lợi khí đầu lâu trong suốt như ngọc tại nó kia hai cái tĩnh mịch trong hốc mắt thỉnh thoảng tản mát ra từng kia từng kia hắc khí lộ ra cực kỳ quỷ dị hồng vũ thử thăm dò dùng một sợi bá khí tiếp xúc đầu lâu nhưng mà bá khí khoảng cách đối phương còn có một chỉ xa lúc liền bị trên đó một cỗ cường đại lực đạo cho bắn ra kỳ lực đạo chi lớn để hồng vũ đều cảm nhận được một tia nhói nhói khí phách của mình không thể tiếp xúc nguyên ngầm chẳng lẽ là vô thiên nguyên nhân hồng vũ lập tức liền nghĩ đến tia đầu lâu bên trên bắn ra mình bá khí chi vật chỉ sợ là thiên yêu lưu lại khí tức là cấn loại hình đồ vật nói như vậy kia vô thiên hiện tại chỉ sợ còn chưa có chết tiếp xuống hồng vũ ánh mắt không khỏi nhìn về phía thao thiết chỗ yêu tinh uy đại vị vương tỉnh kia vô thiên có phải hay không còn không có quả điệu. hồng vũ làm yêu tinh chủ nhân thanh âm của hắn tại yêu tinh bên trong vô cùng uy nghiêm lại thanh thế to lớn tại ủ ủ thanh âm bên trong đang ngủ say thao thiết giật nảy mình liền bị đánh thức lái đi nó mở to một đôi cự nhãn mở mịt bốn phía nhìn hồi lâu lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì tiến tới nó không khỏi phẫn nộ lên tiếng đáng chết tiểu tử mấy giờ bản đại gia nghỉ ngơi có còn muốn hay không la lụt gia hỏa này càng ngày càng khoa trương, quay đầu phải nghĩ biện pháp chừng trị nó một phen. no, có lẽ đối cái này tham ngủ gia hỏa thỉnh thoảng quấy nhiễu một chút chính là cái ý đồ không tồi. Hồng vũ trong đầu phi tốc lướt qua ý nghĩ này, chợt hắn liền mở miệng nói: Đại vị vương, kia vô thiên có phải hay không còn chưa có chết? Ngươi có thể hay không sớm một chút đem hắn tiêu hóa? Bị quấy rầy mộng đẹp, thao thiết mặt mũi tràn đầy khó chịu, như thế cái phá sự cũng tới quấy rầy bản đại gia. Vô thiên, vô thiên đại gia ngươi. Bảnh, bảnh cực độ khó chịu, thao thiết vùng lên to lớn chân trước hướng phía nó kia nâng lên cái bụng liền hung hăng đánh xuống dưới, phát ra ủ ủ trầm đục thanh âm, liên tiếp mấy chục lần về sau, thao thiết nghe răng trận mắt nói, tiêu cảnh tối vô thiên đã biến thành cát bã, lần này ngươi hài lòng, hôn đàn tiểu tử, quấy giày nữa bản đại giang nghỉ ngơi, nhìn ta không thu thập ngươi. đang khi nói chuyện thao thiết cùng chỉ mèo lười đồng dạng không người lại tử, lựa chọn cái thoải mái tư thế, liền muốn tiếp tục ngủ ngon, bất quá sắp sửa trước nó đống nhiên nghĩ tới điều gì, miệng bên trong lầu đầu nói, đúng rồi, tiêu cảnh tuổi vô thiên lúc sắp chết còn mẹ nó hôi ngươi nếu dám giết ta. Yêu Ma Đường các đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi rác rưởi lời nói, tiểu tử chính ngươi quay đầu rước lượng lấy một chút đi. Đang khi nói chuyện Thao Thiết nhắm lại cự nhãn, đi ngủ đây. Yêu Ma Đường, kia là địa phương nào? Cái này vô thiên xuất từ Yêu Ma Đường. Hồng Vũ nghe Thao Thiết nói xong không khỏi giật mình, bất quá sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, dù sao hắn ngay cả Yêu Ma Đường cái chức vị này đều lần đầu tiên nghe nói, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, sau đó còn hiểu hơn một chút mới được. Tiếp xuống hắn đem ánh mắt từ Thao Thiết nơi này thu hồi, chuyển đến nguyên ngầm trước đó lần nữa phóng xuất ra một sợi bá khí hướng cái kia hóng ánh đầu lâu cuốn đi vòng qua lần này bá khí thuận lợi đến mục tiêu tuy nói đầu lâu còn có chút chống cự nhưng ở bá khí trải qua luyện hóa hạ liền đem phía trên kia cỗ cũng không rất mạnh chống cự là cấn cho thanh trừ lái đi nguyên ngầm thuộc về ta hồng vũ tâm bên trong nảy cấn theo bá khí tại nguyên ngầm bên trên lưu lại mình là cấn hắn đã đối kia đầu lâu trưởng không tùy tâm suy nghĩ khẽ động ở giữa từ đầu lâu tĩnh mịch trong hốc mắt lập tức tuôn ra cuồn cuộn hắc khí đến quả là thế hồng vũ sau đó thí nghiệm một phen hắn ngạc nhiên phát hiện vô thiên lúc trước thi triển hắc khí công kích cùng bạch cốt lửng giang cốt màu cốt thứ những này tại hắn luyện hóa nguyên ám chi về sau đều có thể tùy tâm sở dục thi triển đi ra chỉ bất quá hắn người bá vương kia cấp bậc tu vi thi triển ra những này so với bá hoàng cấp bậc vô thiên phải kém không ít bất quá hồng vũ đối với cái này cũng phi thường hài lòng có nguyên ám chi về sau hắn tăng lên rất nhiều tiền công phòng ngự thậm chí bỏ chạy thủ đoạn khiến cho hắn thực lực tăng cường rất nhiều không chỉ có như thế nguyên ngầm cũng như nguyên như lửa tại chỗ tại trong đan điển thời điểm có thể trợ giúp hồng vũ tăng thêm tốc độ tu luyện tại hồng vũ nghiên cứu nguyên ngầm cái này ngay miệng Kim điện bên trên đám người ngàn người thiên diện, đều có các khác biệt. Trang Trinh đến đến hôn mê bất tỉnh hạ Hoàng Hồng bá dung trước người, vô cùng lo lắng nhìn đối phương tiếp nhận cựu thải không tức trị liệu. Viên Thành Đạo cùng Nô Tiền Du hai đại bá vương cấp cường giả tại Vô Thiên bị nuốt hút về sau, khôi phục tự do. Lúc này Viên Thành Đạo an ủi không yên lòng Viên Hy Lam, Nô Tiền Du tắc là con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Hồng Vũ, làm sùng bái nhất cường giả hắn, đối kích bại Vô Thiên Ma đầu Hồng Vũ sinh ra vô tận sùng kính. Kia âm kia kích động nước mắt đã sớm chảy không biết mấy cái giọt, xuyên thấu qua nước mắt màn sân khấu. Tiêu Âm nhìn về phía Hồng Vũ đôi mắt đẹp bên trong thoáng hiện sáng lấp lánh đồ vật, sùng bái cùng ái mộ thần sắc hiện lộ không thể nghi ngờ. Thị vệ đầu lĩnh mã Tam vệ tuyệt đối coi là đầu ngành hắn, nhưng hắn giờ phút này lại là mắt đục đỏ ngầu, kính nệ, kích động, cực nóng các loại hỏa diễm tại thể nội điên cuồng tiêu đốt lên. Bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hi Nhi, nàng tiết lộ tại Hatha bên ngoài sáng tỏ trong con ngươi phản chiếu lấy Hồng Vũ thân ảnh, gò má trắng non bên trên ẩn ẩn hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, đến từ Đại Lục thứ nhất tông môn nàng cái gì không có trải qua qua, có thể nói không có bao nhiêu người có thể nhập pháp nhãn của nàng. Nhưng ở hạ quốc cái này nhị lưu trong quốc gia, nàng lại là phát hiện Hồng Vũ cái này người thú vị. Cả triều văn võ hoàng thân quốc thích nhóm giờ phút này cơ hồ đều lộ ra một mặt sống sót sau tai nạn vẻ may mắn, nguyên bản mọi người coi là liền muốn đánh chết ở vô thiên trong tay, đến từ hắc khí cùng cốt thứ sợ hãi để không ít người đều như là bùn nhao sủi lơ trên mặt đất, lúc này mắt thấy vô thiên sống đời, những người này rốt cục có đứng lên khí lực. Bất quá, mọi người tại hưng phấn trong chốc lát về sau, đại bộ phận đều mặt ủ mày chau, vị vô thiên phụ thân Hồng Nguyên cắt xong đời, Hồng Vũ nắm trong tay cục diện, nhưng mà Tuyệt đại đa số người lúc trước vì lấy lòng Hồng Nguyên Cát đem Hồng Vũ đắc tội mấy lần, bọn hắn những ngày tiếp theo chỉ sợ không dễ chịu lắm. Hừ, mặc kệ nó. Ngươi Hồng Vũ lợi hại hơn nữa còn dám giống Vô Thiên như thế đem chúng ta giết hay sao? Hùng Chi lúc trước chúng ta cũng là bức bách tại Hồng Nguyên Cát mà đứng đội, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cái gọi là pháp không trách chúng. Ngươi còn có thể thật xuống tay với chúng ta. Giữa sân người đừng nhìn Tu Vi cũng không tính là cao, nhưng trên triều đỉnh trà trộn nhiều năm, đều được cho lão Hồ Ly trải qua thấy qua sự tình rất nhiều bọn hắn thật đúng là không có đem Hồng Vũ cái này thanh niên để ở trong lòng. Nhưng mà những người này lại là không biết, bọn hắn vị này Tam Hoàng Tử Điện Hạ đã xa không phải mấy năm trước cái kia khôi lỗi Thái Tử có thể so sánh. Sau đó trong một đoạn thời gian, mấy người này mới biết bọn hắn lần này ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. đương nhiên hiện tại Hồng Vũ không có thời gian phản ứng những người này, hắn đang đứng ở nghiên cứu nguyên trong bóng tối. Mà đúng lúc này không ít người kinh ngạc phát hiện, vị Tiêu Thiên tri kiều nữ viên Hi Lam có chút thật tha bước động bước chân hướng về Hồng Vũ mà đến, phụ thân nàng viên thành đạo trên mặt lộ ra nồng đậm phức tạp thần sắc. Đến đến Hồng Vũ trước người, Viên Hi Lam kinh ngạc nhìn đối phương một hồi, lúc này mới dường như nhị non dường như hỏi thăm mở miệng lên tiếng, năm đó có phải hay không là người từ trúc sơn thủ hạ đã cứu ta. Chương 178, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Kim điện bên trên, Hồng Vũ vốn chính là đám người chú ý tiêu điểm, lúc này lại có Viên Hi Lam vị này tiên chi kiều nữ đi vào trước người, thất hồn lạc phách hỏi thăm lên tiếng, nhất thời, đại điện bên trong cơ hồ mọi ánh mắt đều tụ tập tới, trong đó không thiếu một chút mập mở tới cực điểm nhìn chăm chú. Tại Viên Hi Lam tiếng hỏi bên trong, Hồng Vũ cũng không khỏi ngừng nghiên cứu nguyên ngầm cử động, hắn nhìn về phía trước mắt mím chặt môi đỏ, một mặt quật cường chi sắc viên Hy Lam, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Cứ như vậy, tại yên tĩnh không nói bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, viên Hy Lam môi đỏ bởi vì nhấp quá mức dùng sức cũng hơi trắng bệnh. Không biết bao lâu trôi qua, nàng tấm kia không biết bị bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn mơ ước gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, mang theo thanh âm khàn khàn từ trong miệng phát ra, "Ta biết kết quả." Nói đến chỗ này, viên Hi Lam kia tránh xa người ngàn dặm trong con ngươi hiện lên một vòng chưa bao giờ có hồi ức cùng bi thương. Ta nhất thời khắc, nàng đống nhiên gật đầu, sáng rực nhìn về phía Hồng Vũ, mang theo một vòng chờ mong nói, ngươi có thể hay không? Biến thành bộ dáng của hắn, để cho ta lại nhìn một chút. Mấy năm qua, Viên Hi lam trong đầu không biết hiện hiện qua bao nhiêu lần cái tia thu kịch thân ảnh, thậm chí tại nàng ở vào tuyệt vọng bất lực thời điểm, đều là cái thân ảnh kia xuất hiện, mới mang nàng đi ra khốn cảnh. Có thể nói, cái thân ảnh kia đã cắm rễ trong lòng của nàng, là nàng trong khi tiến lên không thể thiếu một bộ phận, nhưng mà bao nhiêu năm rồi, nàng hy vọng giường nào lại một lần nhìn cái thân ảnh kia. Nhưng cho tới hôm nay, nàng đều một mực không có cơ hội. Tuy nói nàng lúc này biết trẩn tướng, trong lòng không khỏi có buồn bã cảm giác, nhưng Viên Hi Lam vẫn là cực kỳ khát vọng lại một lần nhìn cái kia đầu báo vòng mắt thiết diện dâu quay nón cao lớn thân ảnh. Thật có lỗi, ta cảm thấy không cần như thế, thăng thêm phiền nào thôi. Dương Hồng Vũ câu nói này nói ra thời điểm, Viên Hi Lam chỉ cảm thấy trong tim nơi nào đó truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, tại như vậy một nháy mắt, nàng cảm giác mình mãi mãi đã mất đi một loại nào đó cực kỳ chân quý đồ vận. Không nói gì thêm, Viên Hi Lam thất tha thất thểu hướng ngoài điện chạy đi. Thân hình của nàng lộ ra là như vậy tiêu điều cùng bất lực, phảng phất lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Tại Viên Hy Lam trực diện Hồng Vũ thời điểm, nàng hiện làm ra một bộ vô cùng quật cường thần sắc, mà ở quay người lảo đảo chạy về phía cửa điện thời điểm, trong không khí lại lưu lại một chuôi hóng ánh giọt nước, trên đó còn mang theo thanh lãnh khí tức. Kít xoay. Ẩm. Đại điện chi môn ầm vang mở rộng, Viên Hy Lam thất tha thất thểu chạy vội ra ngoài, bóng lưng tràn đầy cô độc cùng tiêu liêu. Tam hoàng tử điện hạ, để ngươi chơi cởi, vi thần xin lỗi đi xem một chút cái này không hiểu chuyện nha đầu, còn xin điện hạ không muốn trách cứ. Quốc sư Viên Thành Đạo phảng phất một chút già mấy chục tuổi, trong ngày thường giống như như tiêu thương thân ảnh lúc này cũng lộ ra điều hiệu không thôi. Hồng Vũ khẽ gật đầu, Viên Thành Đạo nện bước có chút nặng nề bước chân đi ra ngoài, nha đầu, "Hôm nay ta nát cõi lòng toàn bởi vì chính ngươi mà lên, năm đó nếu không phải ngươi chủ động đưa ra từ hôn, hôm nay lúc này, ngươi làm sao sẽ như thế thương tâm gần chết." Nước đổ khó hốt, từng có lúc, chính ngươi tự tay đem hắn vứt bỏ như giày rác, bây giờ ngươi liền phải gánh lúc ấy bốc đồng đại giới. Theo Viên Thành Đạo cùng Viên Hi Lam đôi này cha con tuần tự rời đi, kim điện bên trên đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một loại gọi là tổn thức tâm tư tại trên mặt mọi người hiện lộ không thể nghi ngờ. Tưởng tượng 5 năm trước đó, ngay tại phía trên đại điện này, chính là ở đây những văn thần này võ tướng hoàng thân quốc thích, mọi người tận mắt nhìn thấy chính thay nghe thấy, Viên Hi Lam trước mặt mọi người đưa ra muốn giải trừ cùng Hồng Vũ Hưu nước, mà 5 năm sau hôm nay, vẫn là cái này đại điện, vẫn là những này chứng kiến người, lại là mắt thấy gần như đảo ngược một màn. Viên Hi Lam đối Hồng Vũ tựa hồ động chân tình, mà năm đó cái kia bị ném bỏ tuổi mục lại là lại không hợp lại chi ý, tình cảnh này không khỏi để đám người rất là căng khái, cái gọi là 30 năm hà đồng 30 năm hà tây thế sự khó liệu biến đổi thất thường đương nhiên mọi người cảm khái cũng chỉ là thời gian qua một lát mà thôi dù sao mỗi người đều có con đường của mình đã năm đó viên hy lam làm ra từ hôn quyết định như vậy hôm nay gánh chịu như vậy buồn bã kết quả cũng là phải mọi người sẽ không đối với cái này làm quá nhiều chú ý chúng chi giờ này khắp này đám người cơ hồ người người đều đỉnh lấy một chán kiện cáo cái nào có nhiều thời gian như vậy đi vì người khác ngủ quan tâm hồng nguyên các nghỉ cơm hồng vũ như mặt trời ban trưa bọn hắn những này lúc trước đem đối phương làm mất lòng người nên đi nơi nào mọi người đều mang tâm tư trong lúc nhất thời trên đại điện lâm vào yên tĩnh loại này yên tĩnh kéo trường một hồi lâu thẳng đến trang trinh kia thanh âm mừng rỡ đột nhiên vang lên bà dung bà dung ngươi đã tỉnh ánh mắt của mọi người cũng theo thanh âm nhìn sang chỉ gặp lúc trước ở vào trạng thái hôn mê hạ hoàng giờ phút này đã ngồi dậy cựu thải khổng tức trị liệu chi quang như cũ đang kéo trường, hồng bà dung khí sắc càng phát ra chuyển biến tốt đẹp kỳ thật nếu không phải cựu thải khổng tức đẳng cấp tương đối hạ hoàng tới nói vẫn còn tương đối thấp lấy nó cường hãn trị liệu năng lực sớm đem đối phương y tốt bất quá chỉ là dạng này đều tề để để cho người ta gãy mắt nhất là trấn Nam Hầu Ngô Tiền Du, hắn đồng dạng có đầu trị liệu hệ yêu sủng, cùng là khổng tước, chỉ bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Hồng Vũ cựu thải khổng tước cho dù so với hắn thất thải khổng tước đẳng cấp thấp, nhưng hiệu quả trị liệu lại muốn càng tốt hơn một chút. Tại trị liệu thải quang bên trong, Hồng Bá Dung Đông Nhiên đứng dậy, tuy nói bởi vì vì lúc trước chiến đấu mà khiến cho hắn lúc này nhìn có chút chật vật, nhưng hắn đứng nghiêm ở nơi đó, nhiều năm thượng vị khí thế không tự chủ được phát ra, để đám người gặp trì, không khỏi sinh lòng nghiêm nghị tẩm giác, hạ hoàng vẫn là cái kia hạ hoàng, cho dù lúc trước bại, nhưng hắn lúc này hướng nơi này vừa đứng vẫn như cũng là chấn nhiếp bắt phương nhân vật. Hồng Bá Dung lúc này lộ ra một vòng thiết cốt nhu tình chi sắc, hắn phức tạp nhìn xem Trang Trinh, xin lỗi tiếng nói, những năm này khổ ngươi. Trang Trinh mắt phượng ướn nước mắt, run rẩy nói, ngươi một mình đối kháng cái kia ma đầu cũng không dễ dàng, cũng đừng xét những thứ này. Nói đến đây, Trang Trinh không khỏi hướng Hồng Vũ vây vây tay, nói, Vũ Nhi mau tới đây, gặp qua ngươi phụ hoàng. Hồng Vũ hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, đến đến dáng người vĩ ngạn hạ hoàng đối diện, nhưng mà đã từng không biết tích lũy bao nhiêu lời ngữ, tại đối mặt với đối phương thời điểm lại là một câu cũng nói không nên lời. đã từng, không biết bắt đầu từ khi nào, tuổi nhỏ Hồng Long Vũ cảm giác hắn phụ Hoàng Sa lãnh hắn thậm chí có chút chán ghét hắn. cái này trong lòng thật sâu đâm dưới một cây đâm, chính là bởi vì như thế, Hồng Vũ mới mỗi giờ mỗi khắc không muốn ở trước mặt đối phương chứng minh mình, chứng minh hắn không phải phế vật, không phải cho Hoàng tộc mất mặt người vô dụng. những năm gần đây, Hồng Vũ cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, không có một kia lời biếng. ở trong đó trọng yếu nhất một cái nguyên do chính là hắn nghĩ phải mạnh lên, để cái kia tới người thân nhất Nam Nhân tan thành. bây giờ, hắn mạnh lên. Mạnh đến không ít người đều cần ngưỡng mộ trình độ, vậy mà lúc này hắn đứng tại cái này vẫn muốn để công nhận trước mặt nam nhân, lại là đột nhiên có loại không biết làm sao cảm giác. Tuy nói hắn đã biết được đối phương tại Dĩ vãng mười mấy năm bên trong đối với hắn xa lánh thậm chí chán ghét đều là bách hành động bất đắc dĩ, nhưng trong lúc nhất thời, hắn còn không thể từ loại trạng thái này bên trong đi tới. Chương 179, Hồng Vũ phản kích. Thượng. Hồng Ba Dung làm Hồng thị nhất tộc gia chủ, đại hạ đế quốc chi chủ, hắn chăm lo quản lý để đại hạ đế hoàng tộc đều cường thịnh nhất thời, vậy mà lúc này hạ hoàng nhìn mình cái này tâm tự thời điểm, lại ánh mắt phức tạp tri cực, trong đó ấy nấy, có ấy nãi, có tương triệu, còn có thần sắc kiêu ngạo. Vũ Nhi, phụ hoàng biết trong lòng ngươi còn không nhỏ cát ngăn, đây là ta cái này làm phụ hoàng quyết điểm. Về sau thời gian còn rất trường, phụ hoàng sẽ từ từ bù đắp. Hiện tại phụ hoàng nghĩ nói cho đúng là, có thể có ngươi dạng như vậy tự, là ta Hồng Bá Dung Chi kiêu ngạo. Tin tưởng Đại Hạ liệt tổ liệt tông nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định có thể mỉm cười cựu tuyển. Nói đến đây, Hồng Bá Dung Long trong mắt dần hiện ra sáng đến cực hạn dị mang, co được giãn được, nhẫn người thường không thể nhẫn sự tình, căn cơ từ phục. Phong mang triển lộ biên thủy, quấy lơ lửng hành lang chi phong mây, mấy năm liền quật khởi nam cương, hôm nay càng là đạt bá vương chi cảnh, thu lấy thao thiết đại yêu, tiềm lực thậm chí siêu việt ta đại hạ tiên tổ hùng huyền, như thế tư chất ngút trời cùng tâm tính nếu là vì đại hạ chi chủ, tất nhiên có thể khiến cho ta đại hạ khai cương. Thát thổ, dưỡng ta hồng thị chi danh, khiến cho ta hồng hạ vương triệu tiến thêm một bước, quật khởi tại quần hùng ở giữa. "Vâng." Anh. Theo hạ hoàng lần này rõ rạc ngữ điệu nói ra, kim điện bên trên lập tức táo động, văn võ bá quan hoàng thần quốc thích nhóm sắc mặt đều lại biến, hồng bá dung lời ấy chi ý mọi người tự nhiên sáng tỏ kia là muốn thoát bảo thoát vị, làm Hồng Vũ vì tân Quân, cái này thực sự ngoài dự liệu của mọi người. trong lúc nhất thời, không biết làm sao người cũng có, vi thiết người cũng có, có ý khác người cũng cũng có. Hồng Bá Dung nghĩ mày, Bá Hoàng Cường giả khí tức hơi bộc phát, nhất thời như là sóng lớn sóng lớn, khí tức phúc tàn mát, làm cho mọi người nhất thời chớ lên tiếng. trên đại điện quay về yên tĩnh. hôm nay liền ở chỗ này, ở trước mặt mọi người, ta Hồng Bá Dung đem Đại Hạ Chi chủ nhường cho con ta. đang khi nói chuyện, Hồng Bá Dung gỡ xuống vương miệng, liền hướng về Hồng Vũ trên đầu mang đi. mắt gặp một màn như thế. Vô số người sắc mặt không khỏi biến đổi lớn, các triều đại đổi thay, mới cũ giao thế đổi mới đều là nặng nhất lớn sự tình. Mọi người không nghĩ tới tại cái này ngay miệng, mọi người đúng là kinh nghiệm bản thân mới cũ hạ hoàng thay đổi một màn. Nhưng vào đúng lúc này, phụ hoàng, ngài chính là tuổi xuân đang độ thời điểm, đại hạ tại phụ hoàng quản lý hạ mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, hạ quốc cùng hồng thị tại ngài dẫn đầu chăm lo quản lý ở giữa đạt tới mấy trăm năm qua cường thịnh nhất thời điểm, tuyệt đối không thể xem thường đổi quân sự tình. Hứa chi, nhi thần một lòng nào về mặt tu luyện, trước mắt còn vô tâm thiệp túc triều chính còn xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hồng vũ đưa tay chống đỡ hồng bá dung đưa tới vương miệng, thần sắc nghiêm nghị nói. hồng bá dung nhìn chăm chú hồng vũ thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, đã vũ nhi tâm ý đã định, kia phụ hoàng liền lại nhiều làm mấy năm đại hạ chi chủ, đợi con ta có này tầm tư thời điểm, bàn lại việc này. hồng bá dung cũng không phải là lề mề chậm chạp người, hắn gặp hồng vũ hiện tại sát thực vô ý hạ hoàng chi vị, cũng không bắt buộc, lập tức nói, như thế, vũ nhi liền tiếp theo ngồi kia thái tử chi vị, không muốn từ chối, không phải phụ hoàng nhưng phải tức giận. nghe đối phương nói như thế. Hồng Vũ không khỏi thở trường ra một hơi, để hắn làm hạ hoàng. Vậy sẽ phải một mực đối mặt những cái kia cứng nhắc các lão đầu tử, cả ngày ngồi trên triều đỉnh xử lý chính vụ, cái này thực sự không phải hắn muốn. Đương nhiên, nếu là tại mấy năm trước, hắn chưa từng lúc tu luyện có lẽ sẽ dọc theo cuộc sống như thế quý tích đi xuống, nhưng hắn đặt chân võ đạo, tu luyện, có thành tựu, rất được trong đó dụng dụng. Hồng Vũ tâm bên trong suy nghĩ chính là thành tựu cái thế tu vi, đạt tới siêu nhiên chi cảnh, trở thành sừng sững tại bá đỉnh đại lục chi đỉnh cường. Dạ. Về phân nhàn tản thái tử, Hồng Vũ ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn sau đó gật đầu đáp ứng, lập tức Hồng Vũ Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói: đúng, rồi, Phụ Hoàng, ngài Kia Long Khí Tựa hồ đợi tại đan điển của ta không nguyện ý ra. Hồng Vũ cũng là bất đắc dĩ, hắn nhức đầu phát hiện, từ khi Kia Long Khí tiến vào đan điển của hắn, liền đổ thừa không đi, cho dù hắn muốn đem đối phương cưỡng ép rời ra đều có chút không có khả năng, đối phương đã cắm dễ tại trong nội đan. Nhưng mà Hồng Vũ vừa dứt lời, còn chưa chờ Hạ Hoàng mở miệng, Kim Điện bên trên liền vang lên một cái bén nhọn thanh âm: Phu Hoàng, Hồng Vũ cố ý tham ô ngươi Long Khí còn ở nơi này giả mù sa mưa nói cái gì lòng khí không nguyện ý ra thật sự là nói bậy nói bạn còn xin phụ hoàng trị hắn hồng vũ tội khi quân kẻ nói chuyện chính là tứ hoàng tử hồng liệm hắn lúc trước bị vô thiên dọa đến kệ ra quần sủi lơ trên mặt đất sau đó nhìn thấy vô thiên bị thu thập rơi lúc này mới tại người khác nâng đỡ đứng dậy tuy nói vô thiên treo hắn trốn qua một kiếp bất quá hồng liệm sau đó liền tâm lo không thôi bởi vì hắn lúc trước thế nhưng là đem hồng vũ làm mất lòng bây giờ hồng vũ như mặt trời ban trưa tình huống dưới còn không tìm hắn tính sổ sách thầm nghĩ lấy cách đối phó Hắn nghe được Hồng Vũ nói ra long khí tại hắn trong đan điền không nguyện ý ra chi nôn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tự nhận là bắt lấy Hồng Vũ tay cầm. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đến mức cho rằng lần này vạch tội liền có thể đem Hồng Vũ như thế nào như thế nào, nhưng để Hồng Vũ cùng Hồng Bá Dung ở giữa sinh ra chút ngăn cách, quay đầu Hồng Vũ nghĩ muốn thu thập hắn thời điểm, cũng muốn cân nhắc một chút. Theo Hồng Liệm một lời nói ra, đại điện bên trong không khỏi có chút rối loạn lên, một số người sắc mặt nhanh chóng biến hóa mở, càng là có mấy cái mở miệng phụ họa lên tứ hoàng tử Hồng Liệm đến. Hiển nhiên, những người này cũng nhìn ra Hồng Liệm dụng ý, bây giờ chi thế nếu như bọn hắn cũng không làm điểm gì gì đó, chỉ sợ quay đầu thật muốn không có quả ngon để ăn. đương nhiên, những này trà trộn triều đình người cũng biết đây không phải cơ hội tuyệt hảo. Hồng vũ chính như mặt trời ban trưa, rất được hồng bá dung thưởng thức, bọn hắn cho dù tấu cũng lên không có bao nhiêu hiệu quả. nhưng lúc trước đem hồng vũ làm mất lòng bọn hắn trước mắt cũng chỉ có cái cơ hội này. nếu như buông tha, chỉ sợ sau đó liền sẽ nênh đón hồng vũ trả thù, cùng ngồi cho chết, không bằng làm liệu một phen. nhưng mà hồng liệu bọn người như thế một phen cử động, lại là để hồng bá dung sắc mặt lập tức lạnh leo xuống tới, đó lấy trên đại điện đám người liền cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức lan tràn ra nhất là vừa bao nhiêu vạch tội hồng vũ người càng là sắc mặt đại biến sắc mặt trắng bệch hiển nhiên nhận lấy hạ hoàng trọng điểm chiếu cố lớn mật mấy người các ngươi biết chút ít cái gì gan dám ở chỗ này nói bừa còn không mau mau lui ra hoàng ba dung một lời đã nói ra mấy cái kia vạch tội hồng vũ người trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ thậm chí có người không chịu được hạ hoàng khí thế miệng phun máu tươi vô cùng chật vật trang trinh mắt thấy hồng liệm lúc này còn tại vạch tội thân ca của hắn ca hồng vũ trong mắt vượng tràn đầy vẻ thất vọng vẻ cô đơn thần sắc tại trên khuôn mặt hiện lộ không thể nghi ngờ. Hồng ba dung quát lớn một câu, không nhìn nữa Hồng liệp bọn người, mà là quay người đối Hồng vũ nói: vũ Nhi, kia Long Khí chính là ta Hồng Hạ chi khí vật chỗ, phàm là ta Hồng thị người đều có thể có được. Tiềm lực càng cao người có được đối ta Hồng thị đối ta đại hạ càng là chuyện tốt, mà lại kia Long Khí cũng coi linh tính, sẽ đối với tiềm lực cực mạnh người có lớn lao phụ thuộc. Bây giờ kia Long Khí tại ngươi trong đan điền không nguyện ý ra, chính nói rõ con ta tiềm lực phi phàm, ngày khác tất nhiên sẽ dẫn đầu ta Hồng Hạ vương triều kiên quyết tiến thủ, sừng sững đại lục chi đỉnh. Xong. Lần này vướt mông ngựa đập vào đùi ngựa bên trên, muốn vạch tội Hồng Vũ càng là tìm sai thời cơ. Nghe nói Hạ Hoàng ngôn tử, Hồng Liễm bọn người lúc này sắc mặt đại biến, bọn hắn những người này làm sao biết Long khí những bí ẩn này, lúc trước chỉ là nghĩ có thể để cho Vô Thiên Ma Đầu nhớ thương hơn 20 năm đồ vật khẳng định không tầm thường, mà Hồng Vũ nói gần nói xa tựa hồ muốn chụp xuống bực này đồ tốt, cái này mới ra ngoài vạch tội, chỗ nào nghĩ đến còn có những này qua thiếu. Như thế, Nhi thần liền đạt tạ phụ hoàng. Hồng Vũ xông hạ Hoàng chân thành thi lễ về sau, hắn lạnh lùng ánh mắt liền quét về phía Hồng Liễm đám người, phụ hoàng tiếp xuống nhi thần muốn thưởng phạt một số người ngài nhìn có thể sao hưng ba dung hơi trầm âm nói chuẩn hưng ba dung hiển nhiên thấy rõ hồng vũ chi ý sau đó lại bổ sung một câu vũ nhi phụ hoàng ban thưởng ngươi quyền sinh sát tiếp xuống mặc kệ ngươi như thế nào làm phụ hoàng đều sẽ toàn lực ủng hộ lời vừa nói ra hồng liệm bọn người không khỏi sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu hồng vũ trong mắt có từng tia từng tia lanh mang hiện hiện hắn quét mắt những cái kia thất kinh người thầm nghĩ trong lòng lúc trước các ngươi vì lấy lòng hồng nguyên cát kéo bè kết phái muốn miệng một lời vạch tội tại ta thậm chí muốn giết ta cho thông khoái hôm nay nếu không xử trí các người còn thật sự cho rằng ta Hồng Vũ là bùn nạn chương 180, Hồng Vũ phản kích Trung mắt thấy Hồng Vũ kia ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tới trên đại điện không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng Trang Côn cùng Trang bằng hai cha con này liền ở trong đó bọn hắn chính là Trang Trinh mẹ con hồi kinh nhóm đầu tiên tới gặp mặt ngày đó tình hình hai người giờ phút này ký ức vẫn còn mới mẻ lúc ấy Trang Trinh đối hai cha con đến hàn huyên một câu Trang Côn đáp lại một chút mà Trang bằng tiểu tử này Lý cũng không lý tới Nội giận đùng đùng đi vào Hồng Vũ trước mặt Húc Đầu Nhân tiện nói, "Ngươi nhanh lên đem kia lơ lửng cuối hành lang bảo tàng giao ra, nói không chừng còn có thể bảo toàn một cái mạng, bằng không, ngươi sắp chết đến nơi." Hồng Vũ thì là đáp lại, biểu hình, "Làm sao ngươi biết ta thu được bảo tàng?" Không biết bực này lời đồn đại từ đâu mà lên. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, Trang Bằng liền không kiên nhẫn nói, "Đừng kéo những thứ vô dụng này." Hồng Vũ, nói thật với ngươi đi, ngươi năm đó đùa giỡn thư chịu tội những năm gần đây một mực có người phạt tội, nếu không phải ta nhà cái vì ngươi chống đỡ, ngươi đã sớm chơi xong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 ta nhà cái đều không ngẩng đầu được lên. bây giờ để ngươi đem bảo tàng giao ra, ngươi còn không muốn. hồng vũ, ngươi còn muốn liên lụy nhà cái tới khi nào? trang trinh không thể nhịn được nữa, nói, trang bằng, ngươi nói nói gì vậy? vũ nhi thân thụ hoan không thấu, những năm này ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng ngươi biết không? hiện tại hắn thật vất vả hồi kinh, ngươi cái này làm biểu hình không an đuổi một phen thì cũng thôi đi. ngược lại giúp đỡ hồng nguyên cắt tên hôn đà kia, như thế áp bách biểu đệ của ngươi, ngươi không cảm thấy dạng này quá mức à? ta không cảm thấy quá phận. hồng vũ kia là gieo gió gây bão.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 trao phúng cùng chế nhạo chi ngôn cũng không ít nói đợi cho hôm nay triều hội thời điểm trang bằng thanh sắc câu lệ quát lớn còn ở bên thay hồng vũ ngươi uổng khoác ra người làm ra tề loại chơi chén sự tình ta nhà cái mặt đều bị ngươi mất hết lúc này nay khác ta trang bằng không có ngươi cái này mặt người dạ thú biểu đệ chúng ta nhà cái cùng ngươi hồng vũ không có chút nào liên quan sau đó hồng nguyên cắt để đám người tỏ thái độ thời điểm trang bằng càng là nói hồng vũ bất tử không thể để bình dân vỡn mà trang côn tiếp xuống cũng ra nhập vạch tội hồng vũ trong đội ngũ rất cho tới đằng sau Vệ quốc công trang ngũ đức cũng đứng đội quá khứ, nhà cái cùng hồng vũ trở mặt từng màn tại mấy người trong đầu hiện hiện, trang ngũ đức, trang côn, trang bằng cái này tổ tôn ba người sắc mặt trên lệ tới cực điểm. Cùng ba người này so sánh, hồng liệu tâm tình càng là bạo tạc. Hắn đồng dạng là trang trinh sở sinh, chính là hồng vũ thân đệ đệ, nhưng hắn lục thân không nhận có thể tính đạt đến cực hạ. Tại trang trinh cùng hồng vũ hồi kinh cùng ngày, hồng liệu thậm chí đối 4-5 năm không thấy trí thân ngay cả nhìn một chút tâm tư đều không có. Hôm nay chiều hội thời điểm, hắn càng là dẫn đầu kéo ra đối hồng vũ vạch tội mở màn trở thành thay Hồng Nguyên cắt công kích Hồng Vũ người tiên phong. Nói chuyện hành động như cũ rõ muộn một trước mắt. Nguyên Cát Thái Tử nói không giả, ngươi cái này mặt người dạ thú hạ người còn có mặt mũi ở chỗ này hỏi có tội gì? Đơn giản cười rơi người khác giang hàm. Ngươi bực này đùa giỡn thứ giết hại cánh tay đắc lực chi thần bại hoại hẳn là bị Lăng trì Sử Tử mới đúng. Ta Hồng Liệm xấu hổ tại cùng ngươi là huynh đệ, phi. Lấy thần đệ ý kiến, Hồng Vũ đương Lăng trì Sử Tử, gian đe. Hồng Liệm nhớ lại lúc trước hắn đối thân ca ca loại nói chuyện hành động, giờ phút này, từng kia từng kia mồ hôi từ trên trán chảy ra cùng hoàng cảm xúc ở trong lòng Lan Trang hằn ra. Trường công chúa Hồng Nguyên giao sắc mặt trắng bệch, thân thể run run đến kịch liệt. Nguyên bản nàng cùng Hồng Vũ quan hệ rất tốt, nhưng vì vinh hoa phu quý, nàng tại hôm nay triều hội bên trong đối Hồng Vũ tề tiểu trách móc nặng nề, thậm chí tại phò mã Ngô Tiền Du thuyết phục thời điểm còn quát lớn đối phương. Lúc này nàng hối hận phát điên. Tống quốc công tuần vạn xuân chi tử, cái kia đại mập mạp Chu Hiển Long lúc này lại thành thơi thành thơi đứng ở trong đám người rất thích ý. Hắn ở lúc mấu chốt áp Hồng Vũ một bảo, lúc này chẳng những không cần lo lắng nhận trừng phạt, ngược lại hắn ở trong lòng không ngừng nói thầm, quay đầu không thông báo đạt được loại nào phong thưởng tâm tình gọi là một cái đặc ý tiểu công chúa hồng nguyên duyệt trước một đôi mắt to cao hứng nhìn xem nàng tam ca huy phong lấm lâm bộ dáng tiểu nha đầu vui vẻ lê gớm nàng vị kia xuất thân thấp hèn mẫu thân lúc này trên mặt cũng lộ ra đã lâu tiểu dung nàng không nghĩ tới tam hoàng tử sẽ ở đấu tranh bên trong thắng được nàng lúc này không khỏi nghĩ đến về sau có hồng vũ chiều ứng mẹ con các nàng thời gian hẳn là sẽ tốt hơn không ít mới cả triều văn võ hoàng thân quốc thích nhóm tuyệt đại đa số người đều là trong lòng hoảng sợ bọn hắn lúc trước tại hồng luyện bọn người nói ra muốn giết chết hồng vũ thời điểm nho nhau tấu thần tán thành chi ngôn nói cách khác Nếu như Hồng Vũ thật bị giết, bọn hắn đều có một phần công lao. Lúc này mắt thấy hạ hoàng ban cho Hồng Vũ quyền sinh sát, những người này không khỏi từng cái kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, cũng có không tin tả, bọn hắn lo liệu lấy pháp không trách chúng tâm tư, ám đạo, ngươi Hồng Vũ nắm giữ quyền hành lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy đều vạch tội qua ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể cả đám đều giết chết hay sao? Chúng ta đều là cánh tay đắc lực chi thần, nếu là có nguy hiểm, đại hạ nhất định phải lộn xộn, ngươi Hồng Vũ dám coi trời bằng vùng a. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử mà tôi, có chút thực lực lại như thế nào? lợi tới tay thì thế nào? Lúc trước chúng ta bức bách tại Hồng Nguyên cắt nguyên nhân, vạch tội người, dù sao ngươi bây giờ cũng không có tổn thất gì, còn muốn thế nào? Cùng lắm thì tiền phi pháp chút đồng loạn, hoặc là trượng trách một phen trống rức. Tóm lại, trên đại điện người đều mang tâm tư, đối dối rối người cũng có, hoảng sợ người cũng có, chẳng hề để ý người cũng có, mà đúng lúc này, Hồng Vũ mở miệng. Ta Hồng Vũ vô luận là năm đó làm thái tử thời điểm, vẫn là tại Nam Cương tu luyện mấy năm ở giữa, tự nghĩ tuân theo pháp luật, không, có làm, có lỗi với đại hạ, có lỗi với hoàng thất, thậm chí có lỗi với các vị sự tình nhưng mà hôm nay vào chiều các vị liền đối với ta Hồng Vũ thể kiểu trách móc nặng nề thậm chí không tiếc làm cho ta vào chỗ chết có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ một câu nói ra Hồng Vũ khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra Bá Vương cường giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ chiều thần tất cả đều biến sắc nhưng mà còn là có một chút đầu sác hốt ở trong đám người hoàn toàn thất vọng Tam Hoàng tử chúng ta lúc trước cử động cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao Tam Hoàng tử lông tóc không tổn hao gì lúc này cần gì phải như thế tính toán chi ly đâu tính toán chi ly Hồng Vũ phẫn mà lên tiếng Ngươi nói ta Hồng Vũ nếu không có bá vương cấp thực lực, hiện tại sẽ như thế nào? Ta Hồng Vũ không có treo chọc bất luận kẻ nào, lại bị các ngươi tự dưng chỉ trích thậm chí hận không thể ta sớm chết mất mới tốt, hiện tại ngược lại thành ta tính toán chi ly rồi. Hồng Vũ quát lên một tiếng lớn, lại không cùng những người này nói nhảm, lúc này mở miệng nói, hộ bộ thượng thư đậu văng rồi nói xấu phỉ báng cung cô ý vọng sát hoàng thất tử tôn, phạm phải đại bất kính chi tội, lang chỉ xử tử. Hoa! Hồng Vũ phán quyết vừa hạ đạt, trên đại điện liền mở nồi. Lúc trước cho rằng Hồng Vũ cái này cái mao đầu tiểu tử căn bản lật không nổi sóng gió gì, người không khỏi sắc mặt đại biến, bối rối cùng kinh sợ thần sắc tại trên mặt bọn họ hiện lộ không thể nghi ngờ. Chương 181, Hồng Vũ phản kích. Hạ, bị Hồng Vũ phán quyết lăng trì sử tử hộ bộ thượng thư Đậu Văn rọi, lúc trước Hồng Nguyên cắt đối Hồng Long Vũ khó thời điểm, nhảy nhất hoan, hắn không chỉ có là vạch tội Hồng Vũ người tiên phong, mà lại sau đó còn trên nhảy dưới tránh sâu trối cái khác triều thần tham dự vào, muốn đem Hồng Vũ trừ chi cho thông khoái, đối với cái này, Hồng Vũ đều nhìn ở trong mắt, cho nên đối với hắn phản quyết mới như vậy khắc nghiệt. Bất quá cái này tuyên án vừa mới làm ra, trên đại điện liền vang lên một trận rối loạn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hồng Vũ sẽ làm ra như thế nghiêm khắc trừng phạt. Những cái kia lúc trước đắc tội qua Hồng Vũ triều thần từng cái sắc mặt đại biến, còn có một số tự kiềm chế đức cao vọng trọng cánh tay đắc lực chi thần sau đó thần sắc nghiêm nghị phản kháng. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi làm như vậy quá mức gà. Lúc trước chúng ta cũng đều là thụ kia Hồng Nguyên Cắt xui khiến mới như thế, mặc dù có chút chịu tội, nhưng tội không đáng chết, hùn chi là lằng chỉ loại góc hình này. Không sai, chúng ta đều là tại Hồng Nguyên Cắt uy bức lợi dụ hạ mới như thế. Hiện nay kẻ cầm đầu Hồng Nguyên Cắt đã đền tội chúng ta cũng coi như thụ hại người, không nên thụ như thế khắc nghiệt hình phạt. chúng ta đều là đại hạ cánh tay đắc lực chi thần, điện hạ nếu là đối chúng ta như thế trách móc nặng nề, đem chúng ta đều giết, vậy ai người đến giúp đỡ hạ hoàng bệ hạ xử lý triều chính? không phục. hồng vũ điện hạ như thế chuyện bé xé ra to, vì phát tiết tư toán, bắt ta chờ khai đao, thực sự không phục. tam hoàng tử còn không mau mau thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không phải triều đình loạn, đại hạ cũng không thể yên ổn, ngươi liền thành hồng hạ vương triều tội nhân. mắt thấy hồng vũ xử lý như thế ra tay ác độc, chúng triều thần không do người người cảm thấy bất an. Khóc lóc kể lể âm thanh, quát lớn âm thanh, tiếng mắng chửi chồng ra, thậm chí còn có không ít người trực tiếp hướng về hạ hoàng hồng bá dung quỷ cầu. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt trần thuật được mất lợi và hại. cầu hạ hoàng xuất thủ, đừng cho thái tử hồng vũ nhiễu loạn triệu cương. Hồng liệu cùng trang bằng những người này gặp hồng vũ lâm vào bị động, trong lúc nhất thời cũng tới dũng khí, nhao nhao gia nhập triệu thần bên trong, cũng khóc lóc kể lể quát lớn. nhìn thấy như vậy quần tình xúc động vẫn nội tràng diện, trang trinh kia âm mã tam vệ bọn người không khỏi đều vì hồng vũ nắm bút một thanh mồ hôi. Cho dù thực lực đối phương cực mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này trà trộn triều đình nhiều năm láo hồ ly nhóm chỉ sợ vẫn là trên lệ không ít. Bây giờ bị những người này náo trò, chỉ sợ không tốt thu chẳng. Bá đỉnh tông giám sát sứ tô Hi nhi một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này gặp chúng triều thần náo sự, không khỏi có chút hăng hái nhìn về phía hồng vũ, muốn nhìn một chút đối phương ứng đối ra sao. Hạ hoàng hồng bá dung giờ phút này chân mày cao lại, đối hồng vũ xử phạt hắn cũng không có điều gì dị nghị, những này tên đáng chết lúc trước đã đối với hắn hoàng nhi dứt hết bên trong, liền nên có bị phản sát chuẩn bị, chỉ bất quá, bây giờ nhìn thấy hồng vũ lâm vào bị động. Hồng Bá Dung có chút xoắn xuýt đến cùng, còn nên hay không ra mặt. Nếu là ra mặt, lấy hắn hạ hoàng uy thế đương nhiên có thể đem những này hạng giá áo túi cơm chấn nhiếp. Chỉ bất quá dạng này liền rơi xuống Hồng Vũ mặt mũi, hắn còn trông cậy vào Hồng Vũ về sau tiếp nhận hắn hạ hoàng vị trí đâu? Muốn làm hạ hoàng, tự thân Vương Bá Chi khí tự nhiên không thể thiếu. Bây giờ đối diện với mấy cái này, triều thần nổi lên đều xử lý không đến. Cái này không thể nghi ngờ bất lợi cho Vương Bá Chi khí xúc tích. Bất quá, mắt thấy cục diện dần dần hơi không không chế được su thế, hạ hoàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Mà liền tại hắn nghĩ muốn xuất thủ chấn nhiếp nháo sự người thời điểm, Hồng Vũ có chỗ cử động. Đối mặt Triều thần quần tình xúc động phẫn nộ, Hồng Vũ không có chút nào bối rối, hắn lạnh lùng đe dọa nhìn những người gây chuyện kia, mở miệng nói: "Các ngươi lúc trước đều là thụ Hồng Nguyên cát xui khiến mới tố cáo ta. Vậy ta Hồng Vũ cũng phải hỏi một câu, như là trước kia Hồng Nguyên cát để các ngươi đi tố cáo ta phụ hoàng, các ngươi cũng muốn vạch tội hay sao?" Một câu nói ra, lập tức để quần tình xúc động phẫn nộ chi thế cứng lại, Hồng Vũ ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng lườm những người này một chút, khinh thường nói: "Lúc trước lệnh nọ Hồng Nguyên cát, giết ta chi tâm mảnh liệt như thế, giờ phút này trốn tránh trách nhiệm lại như vậy khởi kình, một đám dám làm không dám chịu phế vật, còn sống lãng phí lương thực. Hồng vũ, ngươi lại như vậy chửi bới chúng ta, thật đề cao bản thân rồi. các vị, chúng ta cũng không thể tùy ý hắn làm ẩu. trong đám người, một cái tự nhận là cánh tay đắc lực trọng thần gia hỏa lúc này cười lạnh thành tiếng, thậm chí còn ý đồ liên lạc người khác cùng một chỗ phản kích, nhưng mà, một cây sắc bén cốt thứ bỗng nhiên quán xuyên thân thể của hắn, để thanh âm lúc này im bặt mà dừng. hoảng sợ tiếng hô hoán âm sau đó từ trong miệng mọi người phát ra, mắt gặp máu tinh như thế một màn. Những cái kia chuẩn bị liên hợp lại gây chuyện triều thần lập tức dọa đến kẻ gia quần, dung lẩy bẩy. Lúc trước Vô Thiên Ma Đầu thi triển cốt thứ đánh giết Phan Yên Sơn cùng Dung Phi kinh khủng tràng diện rõ mồn một trước mắt, những người này đối sắc bén kia cốt thứ có cực lớn bóng ma tâm lý. Hồng Vũ Lôi Đình xuất thủ, lập tức để cả ngôi đại điện đều an tĩnh lại, văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, trước mắt vị này Tam hoàng tử lại không là năm đó cái kia tuổi ngủ thái tử, mà là một cái có thể đem Vô Thiên Đại Ma Đầu cho xử lý siêu cấp từng giả. Trong đám người Hồng liệm cùng trang bằng bọn người dọa đến run làm một đoạn, nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đại công chúa Hồng Nguyên giao càng là cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, nàng chưa bao giờ cái nào một khắc giống bây giờ cảm thấy hoảng sợ cùng bất lực. Mà đúng lúc này, Hồng Vũ thanh âm vang lên lần nữa, tiếp tục lấy hắn đối với những người này tuyên án, chỉ bất quá cùng vừa mới so sánh, giờ phút này đám người được nghe lại thanh âm này, từ đấy lòng phát ra một cô rét lạnh cảm giác. Lễ bộ thượng thư Phùng bản đức, phạm phải đại bất kính chi tội, trảm lập quyết. Công bộ thượng thư Ngụy Phượng Xuân, phạm phải đại bất kính chi tội, trảm lập quyết tuyên án thanh âm tại trong đại điện quan quẩn, giữa sân không ai dám can đảm đưa ra dị nghị bị phán quyết người chẳng lẽ sắc mặt trắng bệch đầy mắt hoảng sợ càng có chút như là bùn nhão sủi lơ trên mặt đất doa đến bài tiết không kiềm chế lái đi hưng bá dung nhìn về phía hồng vũ trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chấn nhếp những lao hồ ly này hắn đối cái này hoàng nhi rất là hài lòng về phần những cái kia trọng thần bị giết sẽ sẽ không khiến cho triều đình hỗn loạn hưng bá dung căn bản không có để ở trong lòng đại hại chính là không bao giờ thiếu người nếu như những tên kia coi là rời đi bọn hắn triều đình liền không có cách nào vận chuyển thực sự suy nghĩ nhiều. Trang Trinh gặp Hồng Vũ ổn định cục diện cũng yên lòng, vị này hậu cung chi chủ mặc dù trạch tâm nhân hậu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng mềm yếu có thể bắt nạt, không phải nàng cũng không có khả năng trưởng quản hậu cung nhiều như vậy năm, nàng thấy qua huyết tinh trạng diện tuyệt đối không ít, thế là đối Hồng Vũ lập vì đánh giết triều thần cử động cũng không có cảm thấy chút nào không thỏa. Cứ việc Tô Hi Nhi mang mạng che mặt, bất quá giờ phút này vẫn có thể lờ mờ thấy được nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, không biết là đối Hồng Vũ cái này hơi có vẻ không lưu loát lập vì thủ đoạn cảm thấy buồn cười vẫn là đối những cái kia lớn yếu sợ mạnh triều thần biểu hiện ra trào phúng Hồng Vũ tuyên án thanh âm như cũ đang kéo trường, làm cho không ít người đều mặt sám như cho văn võ bá quan hoàng thần quốc thích nhóm trên mặt tất cả đều bị vẻ hoảng sợ nơi ba bọc, mà đúng lúc này lợi, trưởng công chúa Hồng Nguyên Giao bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ ngồi dưới đất, khóc kể lễ, "Vũ thái tử, lúc trước đều là ta nhất thời hồ đồ, lúc này mới đúc thành sai lầm lớn, bây giờ ta biết sai, thật biết sai." Khẩn cầu Vũ thái tử nể tình dĩ vãng tình cũ bên trên, bỏ qua cho trưởng tỷ đi. Ô ô. ô. Chương 182, đến từ Tô Hi Nhi chỉ trích Hồng Nguyên Giao, đại hạ trưởng công chúa, tại hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, nàng tu luyện tiên tư tính là không sai, sau khi thành niên gả cho thanh niên kiệt xuất Ngô Tiễn Du, tại Hồng Vũ vì thái tử những trong năm kia, nàng tới quan hệ coi như không tệ, cái này để địa vị của nàng rất là tôn sủng. Tuy nói mấy năm này Hồng Vũ rơi đài, Hồng Nguyên Cắt thượng vị làm thái tử, nhưng Cực sẽ xem xét thời thế Hồng Nguyên Giao rất nhanh liền cùng Hồng Nguyên Cắt thành lập cực tốt quan hệ, lần này triệu hội bên trên, nàng càng là biểu hiện được tích cực không thôi, giúp đỡ Hồng Nguyên Cắt chen ép Hồng Vũ, lúc đầu dựa theo loại nhịp điệu này, Hồng Vũ song đời về sau Thân phận địa vị của nàng sẽ nâng cao một bước, nhưng mà chỗ nào nghĩ đến, nhìn như không chịu nổi một kích Hồng Vũ lại tới cái kinh. Thiên Lục Tập, trong lúc nhất thời phong vân đổi biến, thế cục triệt để lật quay tới. Bây giờ Hồng Vũ khí thế như hồng, nắm giữ quyền sinh sát, lập tức để Hồng Nguyên giao kinh hoàng không thôi. Tại nhìn thấy Hồng Vũ đối một đám văn thần võ tướng Hoàng thân Quốc thích làm ra khắc nghiệt trừng phạt thời khắc, nàng lúc này không chịu nổi, quỳ ngồi dưới đất cầu xin tha thứ lái đi. Hồng Nguyên giao hối tiếc không kịp, sớm biết Hồng Vũ có nhiều như vậy át chủ bài, nàng làm gì vì lấy lòng Hồng Nguyên cắt mà cực lực chèn ép đối phương nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễm nàng không nghĩ thêm cái gì vinh hoa phú quý chỉ cầu có thể miễn ở vừa chết liền tốt Hồng Vũ lườm đối phương một chút hiện tại để cho ta nhớ tới tình cũ rồi lúc trước tố cáo ta thời điểm ngươi nhưng từng nghĩ tới những này một câu nói ra Hồng Nguyên giao mặt bên trên lập tức không có huyết sắc Bình. Trang bằng lúc này cũng quỷ, há nước mũi một thanh nước mắt một thanh nói Hồng Vũ biểu đệ không không Vũ Thái tử ta lúc trước vắng đầu làm ra thể loại có lỗi với Thái tử sự tình đều là lỗi của ta chúng ta chính là chí thân cầu Thái tử tha thứ ta lần này đi Chí thân a, ngươi không phải nói ta Hồng Vũ liên làm liên lụy ngươi nhà cái, các ngươi muốn cùng ta nhất đạo lượng đoạn sao? Hồng Vũ mặt không chút thay đổi nói, không không không, ta lúc trước đều là tại thả giam chó, chúng ta bực này chí thân làm sao có thể nói đoạn liên đoạn? Nhưng mà, trang bằng còn đợi nói cái gì? Một bên, có cái thanh âm càng lớn, âm điệu nhọn hơn, thái độ càng thành khẩn ra hỏa quỳ mọc xuống, khóc trời đoạt mà nói, ca, ta sai rồi, lúc trước đều là ta lại nghe thiên tín hồng nguyên cát, lúc này mới đối ca làm ra như thế mười phần sai sự tình, ta có tội, ta không đúng chúng ta là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, ca, ngươi liền tha ta một mạng đi. Hồng Liệm nói đến chỗ này cảm thấy còn chưa đủ, không khỏi mặt hướng Trang Trinh Bi thương nói, mẹ, ta biết sai, ngươi liền để ca cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Hồng Vũ nhìn đối phương khóc lóc kể lệ bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng châm chọc tiêu dung. Hồng Liệm, ta nhưng không chịu nổi ngươi cái này thân huynh đệ nói chuyện. phân biệt mấy năm, tối hôm qua mẫu hậu trọn vẹn chờ một đêm, liền muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, mà ngươi đây, đối mặt cũng không đánh một cái. hôm nay triều hội. Ngươi vì lấy lòng Hồng Nguyên cắt muốn làm cho ta vào chỗ chết, thậm chí nói ra muốn đem ta lang chỉ xử tử nô tử. Như ngươi loại này lục thân không nhận, trong mắt không mẫu không huynh người, ta Hồng Vũ cũng không dám cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Hồng Vũ câu câu đâm chung yếu hại, trong lúc nhất thời để Hồng liệu Á khẩu không trả lời được. Một bên khác, Trang Trinh vành mắt phiếm hồng, trong mắt vượng ngẩn nước mắt, liền ngay cả Hạ Hoàng Hồng Bá Dung lúc này đều mặt hiện thần sắc phức tạp, cái gọi là thành quan khó gây việc nhà. Bực này giữa anh em ruột thị trưởng khó khăn nhất tính. Hồng Nguyên giao gặp cục diện không tốt, vội vàng nhìn về phía nàng phò mã Ngô Tiên Liên Đối phương lúc trước đứng đội bên trong là có thể đếm được trên đầu ngón tay không, có khuynh hướng Hồng Nguyên cắt người, lại thêm hắn bà vương cấp thực lực, lúc trước lại ra tay rút qua Hồng Vũ, mặt mũi khẳng định là không nhỏ, thế là nàng liên tục cho đối phương ngáy mắt, thấp giọng nói, Du Chi, mau giúp ta nói một câu. Ngô Tiền Du mặt hiện lên xoắn xuýt chi sắc, hắn đôi chính mình cái này công chúa bà nương thế nhưng là thật không có cách, lúc trước tại Hồng Nguyên giao vạch tội Hồng Vũ thời điểm, hắn từng ra mặt ngăn lại qua, nhưng lại bị đối phương quát lớn trở về, hiện tại mắt thấy đại họa lâm đầu, đối phương lại hoảng sợ bốn phía khẩn cầu, cái này khiến Ngô Tiền Du rất là đau đầu sớm nói cho ngươi không cần loạn trộn lẫn cung đình sự tình, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. bất kể nói thế nào, Hồng Nguyên Giao cùng hắn nhiều năm vợ chồng, Nô Tiền Du đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng ngay tại hắn muốn kéo hạ mặt cầu tình một phen thời điểm, Hồng Vũ lại âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi lại muốn dông trưởng, giả sư đạo liền là kết cục của các ngươi. nói xong, trong đại điện lập tức yên tĩnh im mắng, giả sư đạo chính là lúc trước Hồng Vũ lập uy, thông qua nguyên mầm phóng xuất ra cốt thứ đánh giết người, hiện tại đề cập hắn lập tức đem mọi người dọa đến không dám lên tiếng, nhất là Hồng Nguyên Giao, Hồng Liệu cùng Trang bằng những người này từng cái dọa đến tam hồn thất phách đều muốn xuất khiếu lái đi, nhìn xem những người này bộ kia kinh hãi quá độ dáng vẻ, hồng vũ đáy mắt hiện lên một vòng quái ý, ám đạo hiện tại trước thu chút lợi tức, quay đầu còn có các ngươi chịu, tiếp xuống hồng vũ không để lại dấu vết đối Ngô Tiền Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái này khiến trong lòng lo sợ chấn nam hầu không khỏi lộ ra một vòng cảm kích thần sắc, Ngô Tiền Du từ trong mắt đối phương nhìn ra, kết quả hẳn là sẽ không quá bị. trong đại điện theo sau tiếp tục vang lên hồng vũ xử phạt thanh âm, đáng giết giết, nên lưu vòng lưu vòng, nên xét nhà xét nhà, tóm lại. Hồng Vũ đối lúc trước công kích hắn, người đều làm ra nghiêm trị. Trải qua thay đổi rất nhanh, từng thấy máu tanh chém giết, Hồng Vũ có thể nói thoát thai hoàn cốt. Hắn bây giờ tuyệt không phải loại kia lấy ơn báo oán chủ. Ngươi lúc trước đã đánh lấy chơi chết tâm tư của ta, vậy ta làm gì khách khí với ngươi? Bất quá, Hồng Vũ đem một đám văn võ bá quan đều xử phạt xong, cuối cùng còn thừa lại mấy người, hắn có chút chần chừ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mẫu hậu Trang Trinh cùng phụ hoàng Hồng Bá Dung, bởi vì mấy người kia chính là Hồng Liệu, Hồng Nguyên Giao, Trang Bằng, Trang Côn, Trang Ngũ Đức Tuần bạn Xuân trở những người này. Cùng Trang Trinh, cùng Hạ Hoàng, cùng bản thân hắn đều có chớ nhiều quan hệ, hắn xử lý tự nhiên, có chút bận tâm. Hồng Vũ ánh mắt lướt qua, chỉ gặp mẫu hậu Trang Trinh vành mắt sưng đỏ, mắt vượng dưng dưng, phảng phất một chút già mười mấy tuổi, Phụ hoàng hồng bá dung mặc dù mặt ngoài không có thể hiện ra cái gì đến, nhưng Hồng Vũ có thể cảm nhận được đối phương viên kia giằng buộc chi tâm. Khẽ thở trường một cái, Hồng Vũ tâm bên trong đã có so đo, lúc này mở miệng. Vệ quốc công Trang Ngũ Đức tức chức làm dân, vĩnh không ngần người. Tống Quốc công Tuần Vạn xuân bãi miễn tước vị. Con hắn chu hiện lòng tiếp nhận. Hoàng nguyên duyệt phong làm vĩnh phúc công chúa. Nô tiền du tấn thăng Trấn nam vương, quốc sư viên thành đạo, đồng lộc lần chi. Một hơi đối trở lên mấy vị làm gia thường phạt. Hồng vũ kia lạnh lùng ánh mắt rơi xuống cuối cùng mấy trên thân người, lập tức nói: Hồng liệu trưởng trách 500, nhốt vào thiên lao, muôn đời không được ra. Trang bằng trưởng trách 00, nhập thiên lao 20 năm. Trang côn trưởng trách 100, tức chức làm dân. Hồng nguyên giao loạn đồng lộc, đổi ra hoàng cung, trưởng trách 100, Từ Trấn nam vương Ngô Tiền Du về nhà tự mình chấp hành. Hồng vũ vừa dứt lời, Trang trinh liền run rẩy nói: Vũ nhi, đối tường nhi trường phạt có phải hay không có chút? Mẫu hậu, y theo Hồng Liệm sở tác sở vi, ta như vậy trừng phạt đã là nhẹ đến cực hạn, ngài không cần lại cầu tình, làm hoàng thất tử tôn, hắn nên vì hành vi của mình gánh chịu hậu quả. Trang Trinh nghe nói lời ấy, cũng không nói thêm gì nữa, thở thật trương một cái, sau đó cùng Hạ Hoàng mấy người nói một tiếng, liền thất lạc về hậu cung đi. Hồng Vũ không tiếp tục để ý Hồng Liệm bọn người khẩn cầu ánh mắt, vung tay lên nói, kéo ra ngoài, hành hình. Lúc này từ ngoài điện xông tới một đám cung đình thị vệ, như lang như hổ đem Hồng Liệm trang bằng bọn người kéo ra ngoài. Thời gian qua một lát, kim điện bên trên liền có vẻ hơi trống trải ra. Bây giờ ở đây cũng chỉ có hạ hoàng chờ một đám địa vị tôn sùng người, mà như vậy một số người, giờ phút này nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt đều có chút thay đổi, cứ việc lúc trước Hồng Vũ xuất thủ đem vô thiên cho thu thập, mọi người cảm thấy chấn kinh, nhưng đối phương như cũng không cải biến được trong lòng mọi người bao đầu tiểu tử hình tượng, mà kinh lịch lần này triều đình xử phạt, mọi người cái này mới chính thức đem Hồng Vũ cho rằng cự phách tồn tại. Mà nhưng vào lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tô Hi Nhi bỗng nhiên cất bước tiến lên, tự thiếu phi tiểu nói, "Vũ thái tử tu vi bất phàm, thủ đoạn càng là lôi lệ phong hành, để bản giám sát sứ bội phục chi cực." Nàng khách khí một câu, sau đó thoại phong nhất chuyển nói, không biết Vũ Thái tử như thế nào thu phục đầu kia thao thiết đại yêu. Còn có, vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng là có hay không tại Vũ Thái tử trên thân. Một lời nói ra, trên triều đình bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lái đi, đừng nói là những người khác, liền xem như hạ hoàng hồng bá dung sắc mặt đều có chút khó coi. Chương 183, đại hạ nguy cơ. Lúc trước trong một đoạn thời gian rất trường, sự chú ý của mọi người đều tại Vô Thiên trên thân, sau đó Hồng Vũ lại đối văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm tiến hành một phen tường phạt, tại những sự tình này tiện che giấu dưới tất cả mọi người có chút xem nhẹ vị này bá đỉnh tông giám sát sứ theo tô Hi nhi đi lên phía trước mở miệng lên tiếng mọi người lúc này mới ý thức được vô luận là những cái kia văn võ bá quan hoàng thân quốc thích vẫn là vô thiên ma đầu cùng vị này giám sát sứ so ra kia đều là tiểu vua gặp đại vua bá đỉnh tông kia là bá đỉnh đại lục thế lực tối cường hạ quốc vực này nhị lưu quốc gia cùng căn bản không cách nào so sánh được vô thiên lúc ấy vì bước ra hồng bá dung long khí trắng trợn tổ chức lần này triều hội động tĩnh huyên náo cực lớn đem bá đỉnh tông người đều đưa tới bây giờ vô thiên vào điệu sau đó cục diện rối rắm cũng để lại cho mọi người cái gọi là vô lợi không dậy sớm bá đỉnh tông bực này siêu cấp tông môn sở di đến đây tự nhiên có mưu đồ toàn tính sự tình mọi người trong lòng rất rõ ràng đó chính là vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng cùng đầu kia thao thiết quái thú mà hai cái này đều là cùng hồng vũ có quan hệ lớn lao lúc này tô hy nhi mở miệng hướng hồng vũ hỏi đến mọi người lập tức hẩn trương cùng rối rắm thậm chí liền ngay cả hồng bá dung bực này được chứng kiến vô số sóng to gió lớn người đều sắc mặt khó nhìn lên hồng vũ áp lực tự nhiên cực lớn bất quá mặt ngoài lại là nhìn không ra cái gì Tô Hi Nhi tiểu thư, kia thao thiết ta chính là bằng cơ duyên đoạt được, về phần vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng. Vậy cũng là vô thiên vị kiến tạo thanh thế mà cố ý hành động. Cố ý hành động? Ta làm sao nghe nói nam cương học viện người cơ hồ muôn miệng một lời, đều nói bảo tàng liền tại Vũ Thái tử trên thân. Tô Hi Nhi lặng lẽ nói, lời nói của nàng mặc dù bình hàn, nhưng giữa sân tất cả mọi người cảm thấy một cô vô hình hùng hổ dọa người chi thế. Hung Vũ khẽ mắt ngẩng lên, châm giọng nói, đó bất quá là chút tầm thường chi người đỏ mắt chi từ thôi. Tô Hi Nhi trong suốt con ngươi sáng rực nhìn xem Hung Vũ sa mỏng khẽ nhúc nhích bình tĩnh chi âm vang lên ta bá đỉnh tông tại kia lơ lửng hành lang chỗ cũng đã nhận được một chút một tay tin tức ngày đó vũ thái tử ở vào hành lang vị thứ nhất là khoảng cách vạn yêu phong gần nhất người mà lại tại kia vạn yêu phong ầm vang sụp đổ về sau người khác đều hướng vạn yêu phong chi mà tu tới duy chỉ có vũ thái tử cùng đám người tương hướng mà đi xa cách vạn yêu phong không biết cái này nên giải thích như thế nào thanh âm thanh thúy việt chuyện nghe vào trong thai quả thực là không sai vận luật vậy mà lúc này giờ phút này trong đại điện từ hạ hoàng cho tới một đám triều thần lại không một không mắt sắc mặt nghiêm trọng Đứng núi chịu sao hồng vũ sở thụ áp lực càng là to lớn, hắn không thể không hít sâu một hơi để mà điều tiết trong lòng nặng nề. Tô Hi Nhi tiểu thư, thực không dám giấu giếm, kia thao thiết hung thú tử vạn yêu phong ra liền đuổi giết ta vị hôn thê vị trí, tình huống khẩn cấp, ta lúc này mới vội vã hạ lơ lửng hành lang. Chẳng lẽ Vũ thái tử đối kia mấy ngàn năm qua nghe đồn vô tận bảo tàng liền một chút cũng không có hung thú? Cùng ta vợ so sánh, ta cảm thấy kia bảo tàng có thể bỏ đi. Vũ thái tử tình nghĩa thâm hậu, nhưng kia thao thiết đại yêu ngày đó đột nhiên biến mất, bây giờ liền xuất hiện tại Vũ thái tử trên thân, bực này tuyệt thế hung thú Vũ thái tử là như thế nào tại bất động thanh sắc ở giữa thu phục. Vẹn vẹn cơ duyên hai chữ chỉ sợ khó mà làm cho người tin phục a. Chuyện tu luyện, người người đều có riêng phần mình bí ẩn, Tô Hi Nhi tiểu thư cũng không ngoại lệ a. Nếu là người khác hỏi như thế ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Nhưng mà, Hồng Vũ lời ấy vừa vừa nói ra, Tô Hi Nhi sau lưng một vị lão giả liền quát lớn lên tiếng, làm cản. Ngươi tính người nào, dám đối ta tông giám sát sư nói như thế? Sau một khắc, từ trên người lão giả liền bộc phát ra quần quật uy áp, cường độ thậm chí so kia thao thiết đại yêu còn còn hơn. Hạ Hoàng Hồng Bá Dung bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến, chỉ là giám sát sứ bên người người tu vi liền kinh khủng như vậy, bởi vậy có thể thấy được Bá Đỉnh Tông nội tình mạnh mẽ, mắt thấy sự tình không đúng, Hồng Bá Dung liền muốn ra mặt, mà nhưng vào lúc này, Hồng Vũ tiếng cười đống nhiên vang vọng đại điện, người người đều sưng Bá Đỉnh Tông vì thứ nhất tông môn, Bá Đỉnh Đại Lục vô xuất kỳ hữu người, thế nhưng hôm nay bên trong lại muốn bức bách ta cái này nhị lưu chi quốc tiểu bối thổ lộ mình tu luyện bí mật, thực sự để cho ta Hồng Vũ mở rộng tầm mắt. Hồng Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe. Tô Hi Nhi tiểu thư nếu như cho rằng dùng bực này thủ đoạn cường ngạnh đến bức Bách Ta Hồng Vũ đi vào khuất khổ, vậy ngươi đại khái có thể thử một chút, ta Hồng Vũ mặc dù tu vi không cao, thực lực không mạnh, nhưng người tu luyện tôn nghiêm vẫn phải có, đến lúc đó, cùng lắm thì tự bạo chi. Ở trước mặt lão phu muốn tự bạo. Ngươi có thể thử nhìn một chút." Bá đỉnh trưởng thượng người sắc mặt che lấp nói. "Bá Vương chi cảnh ta có lẽ không được, nhưng nghị tiê thao thiết muốn tự bạo, cho dù các hạ là bá tông cường giả cũng khó có thể chẳng a." Hôn Trướng, ngươi đang uy hiếp lão phu. Không dám, ăn ngay nói thật mà tôi. Hồng Vũ đối chọi gay gắt nói: "Kia ba đỉnh trưởng thượng người còn đợi nói cái gì, lại bị Tô Hi Nhi phất tay ngăn lại, giờ phút này Tô Hi Nhi sáng trong mắt dị mang không ngừng phóng hiện, trên mặt xa mỏng đều bởi vì hô hấp có chút thô trọng mà phập phồng không thôi, hiện nhiên, nàng thời khắc này nỗi lòng cũng không phải nhìn bề ngoài như vậy bình thản. Tô Hi Nhi đưa mắt nhìn Hồng Vũ thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta ngược lại thật ra khinh thường Vũ thái tử kiên nghị, đã như vậy, liên quan tới bảo tàng cùng thao thiết sự tình, ta liền không còn hỏi đến, chỉ bất quá." Nói đến đây, Tô Hi Nhi sáng trong mắt đột nhiên dần hiện ra một vòng sáng chói tinh mang chỉ bất quá sau này hạ quốc trên phiến đại điện này xuất hiện chút loạn là gì liền nói không chừng cáo tử nói xong tô hi nhi cũng không dừng lại cất bước hướng ra phía ngoài liền đi cùng lúc đến cao quý trang nhã khí chất so sánh lúc này tô hi nhi tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ một phái siêu cấp tông môn uy thế nhìn một cái không xoắn gì phía sau bá đỉnh trưởng thượng người mấy người cười lạnh một tiếng theo sát mà đi các trên thân người chỗ buộc phát khí thế chồng chất lên nhau làm cho cả ngôi đại điện đều phát ra ủ ủ rung động thanh âm hạ hoàng hồng ba dung muốn vãn hồi chút cục diện thử thăm dò nói một tiếng Bá đỉnh tông người lại là không thèm quan tâm, trực tiếp ra đại điện, phiêu nhiên mà đi. Tô Hi Nhi một nhóm vẫn mà rời đi, trong đại điện hạ hoàng đám người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, đắc tội bá đỉnh tông bực này siêu cấp thế lực hậu quả là cái gì mọi người rất rõ ràng, đừng nhìn hạ quốc có rộng lớn cương bực cùng hàng trăm triệu người, nhưng bá đỉnh tông nghĩ muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ vây tay một cái, đại hạ vương triều liền muốn hủy diệt. Phu hoàng, thật xin lỗi, ta liên lụy đại hạ. Hung Vũ tại làm ra cứng đối cứng quyết định thời điểm liền nghĩ đến, bởi vì hắn một cử động kia, đại hạ vương triều chắc là phải bị liên lụy. Nhưng mà hắn lại là không có biện pháp nào, Bá đỉnh tông rình mò thao thiết cùng vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng, cái sau còn dễ nói một chút, Hồng Vũ khẽ cắn môi, cùng lắm thì đem những cái kia bá thuật, dị bảo, thậm chí yêu thú đều giao ra, bất quá thao thiết thì khó rồi. Kêu đại gia hỏa vốn cũng không phải là Hồng Vũ thu phục, chính là là đối phương mình tiến vào thiên yêu không gian, lấy Hồng Vũ trước mắt chút thực lực ấy, nghĩ muốn mệnh lệnh đối phương làm cái gì cũng không thể, chớ nói chi là đem đối phương giao cho Bá đỉnh tông. Mặt khác càng quan trọng hơn một điểm, nếu như đối với việc này thái độ mềm yếu, Đối phương thế tất được một tấc lại muốn tiến một thước, điều tra Hồng Vũ vì sao có thể thu lấy thao thiết bực này tuyệt thế hung thú, kể từ đó, vô địch thiên yêu hệ thống cơ hồ tất nhiên bại lộ, đây là Hồng Vũ vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được, thế là, đối mặt hùng hổ dọa người Tô Hi Nhi, hắn lúc này mới lựa chọn đối chọi gay gắt. Chương 184, đến từ phương xa ân cần thăm hỏi. Hạ Hoàng Hồng bá dung cười khổ nói, Vũ Nhi không nên tự trách, hôm nay nếu không phải ngươi, ta đại hạ đã sớm hủy diệt tại vô thiên chi thủ, mặt khác cũng không cần như vậy bi quan, bá đỉnh tông địa vị siêu nhiên Có lẽ kéo không xuống ra mặt trực tiếp phái người đến hủy diệt ta hạ vương triều, bằng không, chính là đi theo Tô Hi Nhi lão gia hỏa kia nếu là tại chỗ xuất thủ, chúng ta chỉ sợ đều không tiếp nổi. Nói đến đây, Hùng Bá Dung tựa hầu nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn nhìn xuống, dưới, chỉ gặp phiên bang sứ giả giờ phút này đều thần sắc khác nhau đứng ở nơi đó, vì vậy nói, chuyện hôm nay để mọi người thấy hiệu quả, bản hoàng sau đó phải xử lý sự tình quả thực không ít, liền không lưu các vị. Hòa Vân quốc chờ phiên bang đám sứ giả lúc này cùng tính nói, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy hạ hoàng bệ hạ, cáo lui. Những người này thi lễ về sau, chính là nối đuôi nhau tối lui ra khỏi đại điện, chỉ bất quá đi ra cửa điện, không ít người trên mặt lộ ra dị dạng thần sắc. đợi những người này rời đi, trên đại điện chỉ còn lại hồng bá dung, hồng vũ, ngô tiền đến du, chu Hiền long cùng một chút tin được triều thần. hạ hoàng gặp trong điện không có người ngoài, cái này mới nói bá đỉnh tông có lẽ mất hết mặt mũi trực tiếp đối phó ta đại hạ, nhưng bọn hắn sợ rằng sẽ giật dây xung quanh những cái kia phiên bang chi quốc ra tay với chúng ta. có bá đỉnh tông ủng hộ, những này phiên bang chi quốc thực lực sẽ bạo tăng, đến lúc đó đối phó chỉ sợ khó khăn không nhỏ. một bên ngô tiền du liền nói ngay. Bệ hạ nói cực phải, những cái kia phiên bang chi quốc sắc thực lòng lang giả thú, vừa mới vi thần nhận được một chút tin tức, đại hạ không ít địa phương phát sinh thiên tai, tử thương rất nhiều, hỏa vân quốc đầm nước nước chờ những tên khốn kiếp kia liền tại biên thủy ngao nghe muốn động, hiện có ý đồ không tốt. Cũng may bọn hắn sau đó đều hành quân lặng lẽ, không phải ta chờ hiện tại chỉ sợ muốn thương nghị bình định sự tình. Hồng Bá Dung không ngạc nhiên chút nào, gật đầu nói, ta đại hạ cương vực phát sinh thiên tai chỉ sợ là trước đó kia long khí giảm bất nguyên cớ, hỏa vân quốc những này hạ giá áo túi cơm khẳng định cho là ta Hồng Bá Dung xảy ra chuyện gì, hạ vương triều khí vận sắp hết. Lúc này mới có ý đồ không tốt, sau đó bọn hắn hành quân lặng lẽ cũng không khó lý giải, chắc hẳn Vũ Nhi xuất thủ diệt sắt vô thiên sự tình bị những sứ giả kia truyền ra ngoài, bọn hắn sao còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, chúng ta cùng Bá đỉnh tông chơi cứng tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền đi, đến lúc đó, những cái kia bọn chuột nhắt một khi đạt được Bá đỉnh tông ủng hộ, khẳng định sẽ phạm ta bên cạnh, đương nhiên, đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán mà thôi, cũng không bài trừ Bá đỉnh tông trực tiếp phái người hủy diệt ta hạ quốc khả năng. Tiếp xuống, Hồng Bá dung phái người đi tuyên quốc sư viên thành đạo hắn thì là cùng nô tiền du chờ trong triều mấy vị trọng thần thương nghị hồng vũ cũng tại hạ hoàng gia hiệu hạ bên cạnh nghe đi báo tin người vừa đi viên thành đạo mình liền hấp tấp tới hắn tự nhiên là nghe được đại hạ cùng bá đỉnh tông chơi cứng tin tức lúc này mới vội vàng chạy tới đương viên thành đạo tiến vào đại điện nhìn thấy ngồi tại hạ hoàng cách đó không xa dự thính hồng vũ thời điểm ánh mắt có chút phức tạp nhìn thấy đối phương trong đầu hắn liền hiện ra viên hy lam thương tâm gần chết dáng vẻ viên thành đạo tự nhiên nhìn ra được nữ nhi của hắn đối hồng vũ biến hóa vị tia yêu trời là động chân tình chỉ bất quá cái này nhất định là không có kết quả sự tình hắn cũng chỉ có thể thở trường tại hạ hoàng trào hỏi dưới viên thành đạo không nghĩ nhiều nữa cũng là cùng mọi người cùng nhau thảo luận vận dắp trụ sửa mũ mao trước khi ra trận đỉnh tông công việc tới hồng vũ mặc dù đối nội chính ngoại giao dụng binh những này không quá cảm thấy hứng thú bất quá cũng giữ vững tinh thần tử tế nghe lấy dự tính quá trình bên trong hồng vũ cơ bản không có chen vào nói cơ hội một lúc sau hắn liền cảm giác có chút nhức đầu từ khi nếm đến tu luyện ngon ngọt về sau hồng vũ liền đối với đạo này càng phát ra cảm thấy hứng thú mấy năm qua này hắn cơ hồ mỗi ngày đều trong tu luyện vượt qua Bây giờ bỗng nhiên đi vào trên triều đỉnh thảo luận quân quốc đại sự, hắn cảm giác rất không thích đứng. Mà đúng lúc này, Hồng Vũ chỉ cảm thấy truyền tấn thạch tới một cái tin tức, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không quan sát thời điểm, lại liên tiếp nhận được mấy cái tin tức. Hồng Vũ mắt thấy hạ hoàng mấy người không có chú ý tới hắn, liền lặng lẽ lấy ra truyền tấn thạch. Ba khí tràn vào trong đó, Hồng Vũ tra nhìn, một lát sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Nguyên lai like những tin tức này đều là Nam Cương học viện bên kia phát tới, ở trong đó có Kim Miên lão sư, Hàn Tử Mặc lão sư, Kim Xuyên lão sư, cùng Tê Duệ Ngụy đại biểu những người này, thậm chí Hồng Vũ còn tại cuối cùng nhìn thấy một đầu khương thần viện trưởng, cơ hồ đều là hỏi thăm hắn hiện tại tình trạng như thế nào. Từ từng đầu tin tức bên trong, Hồng Vũ cảm thấy từng vệt tấm áp chi ý. Hắn lúc ấy bị Phan Niên Sơn cùng Nô Tiền Du dẫn người áp giải vào kinh thành, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Mọi người lo lắng là tự nhiên. Hồng Vũ lập tức từng đầu hồi phục lại đến. Kinh lịch hôm nay triều hội thay đổi rất nhanh thậm chí sinh ly từ biệt. Hắn cho từng cái thầy tốt bạn hiền đáp lại tin tức thời điểm, càng phát ra có loại cảm giác cấm áp. Hồng Vũ sau đó thô sơ giản lược đem mình trở lại đế đô sự tình nói một lần khi hắn nhắc tới mình để thăng làm bá vương chi cảnh cùng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thao thiết hung thú thời điểm, cho dù cách truyền tấn thạch, Hồng Vũ cũng có thể cảm nhận được một bên khác mọi người kia nồng đậm vẻ khiếp sợ. Giao lưu bên trong, Hồng Vũ cũng là biết được, ngày đó Nam Cương Vương Hồng bá dung tại bọn hắn sau khi đi nổi trận lôi đình một phen, sau đó thở phì phì về Nam Cương thành, hiện nhiên không thể từ hắn nơi này ép ra bảo tàng, hắn cực kỳ không cam tâm. Cùng mọi người hàn huyên một hồi, Hồng Vũ liền kết thúc đột tin, mà liền tại hắn chuẩn bị đem truyền tấn thạch thu lại thời điểm, lại tiếp thu được một cái tin tức. Hồng Vũ sau đó phát hiện đầu này tin tức cũng không phải đến từ truyền tấn thạch, mà là yêu tinh. Nhìn thấy thiên yêu không gian bên trong viên kia không ngừng lấp loé yêu tinh, Hồng Vũ khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, có thể từ yêu tinh cho hắn đến tin tức ngoại trừ cái kia gọi sở sở không có người thứ hai. Khoan hay nói, loại này chưa từng gặp mặt nói chuyện hiếm, để Hồng Vũ cảm giác rất vui lòng, nhất là hai ngày này hắn có áp lực cực lớn tình huống dưới, cùng sở sở giao lưu, để áp lực của hắn đại giảm. Hồng Vũ sau đó xem xét lên yêu tinh tin tức. Thiệt yêu lang quân, ngươi chuyện bên kia làm xong không có? Ta vừa làm xong việc trở về. Ờ, ta chuyện bên này cũng không xê xích gì nhiều đi Hồng Vũ sau đó đáp lại kết quả kia thế nào ngươi tranh qua người huynh đệ kia không có a còn có ngươi kia giảm mà không kính phụ thân có hay không kéo lại nữa Sở Sở Hiếu kỳ hỏi ra mà không kính Hồng Vũ không tự chủ được nhìn về phía Hạ Hoàng Hồng Bà Dung trong lòng cảm thấy buồn cười nói đến người huynh đệ kia vượt quá tưởng tượng lợi hại bất quá cuối cùng vẫn là để cho ta thu thập về phần ta kia phụ thân hắn hiện tại đối ta phi thường tốt Thiên yêu lang quân lợi hại chúc mừng á Sở Sở Cao hứng phát tới cái tin này sau đó lại nhị thành nói, lang quân, vậy ngươi bây giờ có rảnh hay không? chúng ta gặp mặt ta. hưng vũ nhìn thoáng qua như cũ tại thương nói chuyện phụ hoàng mấy người, bất đắc dĩ đáp lại nói, hôm nay sợ là không được, ta còn có chuyện khác. dạng này à, không quan hệ, dù sao ta sẽ ở vạn hướng thành đợi một thời gian ngắn, quay đầu có thời gian rảnh chúng ta gặp lại tốt. đúng, ta vừa mới lại đập trương mật chiếu, là trang phục chính thức chân chiếu nha, lần thứ nhất phát đầu, lang quân nhìn một cái có đẹp hay không? hưng vũ mỉm cười đáp lại một câu, liền tra nhìn, khi hắn nhìn thấy mật chiếu thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng cùng trước mấy lần trước to gan phong cách khác biệt, lần này sở sở phụ lấy một đầu màu đen tu thân quần, nhìn trang trọng không ít, nhưng mà nàng hai chân thon trường ngự mà chờ mê người chỗ chẳng những không có bị che giấu, tương phản bởi vì toàn diện bao quát nguyên nhân, càng làm cho người xuyên thấu qua tu thân quần sinh ra cực kỳ phong phú liên tưởng. Có thể nói, lần này mật chiếu chính là tập trang trọng cùng miên man bất định làm một thể tồn tại, hồng vũ ở trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Nhưng mà bị kinh diễm một phen hồng vũ sau đó lại là nao nao, bởi vì hắn tiếp xuống lại nhìn qua, lại là phát hiện. Trước mắt trương này chân chiếu không biết làm sao, để hắn có chút cảm giác quen thuộc. Chương 185, Long khí truyền thuyết. Nhìn xem sở sở phát tới mật chiếu, Hồng Vũ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mật chiếu bên trong kia thon trường mượt mà hai chân để hắn có chút cảm giác quen thuộc, sắp tự nói, là phối hợp màu đen quần bó sau chỉnh thể hiệu quả để cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ nói, ta về Đế Đô hai ngày này, tại trên đường cái đã từng thấy qua tương tự. Hoặc là nói, trong lúc vô tình gặp qua sở sở người này. Đế Đô mật độ nhân khẩu cực lớn, cứ việc Hồng Vũ về đến thời gian cũng trượng nhưng ở hắn mấy lần hành tẩu bên trong đụng phải người không có một ngàn cũng có tám trăm nói không chừng tại những người này liền trong lúc vô tình quét đến cùng mật chiếu bên trong tương tự hoặc là giống nhau tồn tại đây cũng là không nói chính xác sự tình mà liên tại Hồng Vũ chuẩn bị nhìn nhìn lại thời điểm bên hai bỗng nhiên vang lên Hồng Bá Dung thanh âm Vũ Nhi Vũ Nhi Hồng Vũ liên bận bịu hoàn hồn đáp ứng sau đó hắn liền nhìn thấy Hồng Bá Dung có chút bất đắc di ánh mắt Vũ Nhi ngươi nghĩ gì thế phụ hoàng cha hỏi ngươi đâu nghe nói lời ấy Hồng Vũ mặt mo nóng lên sau đó vội vàng đáp lại Mặt khác cũng lặng lẽ kết thúc cùng sở sở đưa tin nếu để cho phụ hoàng biết hắn tại mọi người thương nghị quân quốc đại sự thời điểm Đào Ngũ nhìn nội tử chân chiếu đoán chừng Hồng Bá Dung muốn chọc giận đến ngày dựng lên thương nghị tiếp tục đến đã khuya lúc này mới kết thúc nhằm vào bá đỉnh tông khả năng đối hạ quốc xuất thủ tề loại thủ đoạn mọi người định ra nhiều cái ứng đối biện pháp đương nhiên đây đều là phát thảo phương án cụ thể chi tiết quay đầu còn muốn hảo hảo châm trước một phen từ trong đại điện ra nhìn xem quen thuộc mà xa lạ đầy trời sao Hồng Vũ tâm sinh cảm khái tại Nam Cương chờ đợi mấy năm sau hắn rốt cục lần nữa về tới cái này nơi trôn nhau cắt rốn tiếp xuống, Hồng Bá Dung mang theo Hồng Vũ đi vào trang Trình chỗ cung điện, bày một bàn đơn giản thịt rượu, một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện, diệt trừ vô thiên, cái này đại địch, hạ hoàng cùng trang Trình mẹ con tiêu tan hiểm khích lúc trước, cái này hơn 20 năm ngọt bùi tay đắng, bây giờ đàm luận, quả thực để ba người thổn thức không thôi. Người một nhà trò chuyện với nhau cơ hồ một cái suốt đêm, Hồng Vũ cái này mới trở lại thái tử cung. Gần thời gian 5 năm, Hồng Vũ lần nữa trở lại chỗ ở không khỏi xúc cảnh sinh tình, năm đó hắn tại bên trong tòa cung điện này không biết tung xuống nhiều ít mồ hôi, nhưng chính là không cách nào tu luyện. Tại thái tử trên vị trí này đợi rất là biệt khuất, mà bây giờ, hắn đã là bá vương chi cảnh cường giả, nếu là tăng thêm thao thiết chờ thiên yêu, hồng vũ chiến lược so với hồng bá dung cũng mạnh hơn một bậc. Truy bản Tố Nguyên, đây hết thảy cải biến đều là hắn thực lực tăng lên kết quả, thử nghĩ, nếu như hắn hiện tại vẫn là phế nhân một cái, không cách nào tu luyện, đừng nói là diệt trừ vô thiên tội nhân, một nhà ba người đoàn viên, coi như tại Nam Cương có thể không có thể sống sót đều là hai chuyện. Nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Đừng nhìn hồng vũ trước mặt người khác chuyện trò vui vẻ, nhưng hắn nhưng trong lòng thì hết sức trầm trọng đắc tội bá đỉnh tông quái vật khổng lồ này tiếp xuống bọn hắn hạ quốc thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn không có thực lực cường đại trước đó hạ quốc chỉ có thể sinh hoạt tại to lớn bóng ma bên trong tam tinh bá vương đây cũng là hồng vũ bây giờ tu vi đồng thời theo thời gian trôi qua tu vi của hắn không giờ khắc nào không tại gia tăng nguyên nhân chính là từ trên thân thao thiết phiêu bay ra ngoài liên tục không ngừng kinh nghiệm thiên yêu đáng giá một nói đúng lắm trải qua hai ngày này kinh khủng tiêu hao thao thiết trên người kinh nghiệm thiên yêu cung cấp lượng vốn đã xuất hiện trượt suy thế nhưng ở thao thiết tan hết thôn vệ thú cùng vô thiên thượng nhân về sau. Thể nội kinh nghiệm thiên yêu số lượng đúng là lại trợ tăng. Dù là đạt tới bá vương chi cảnh, mỗi một cấp cần có điểm kinh nghiệm lộn mấy vòng, nhưng trong thời gian một ngày này, Hồng Vũ tu vi cũng là sinh sinh đạt đến tam tinh bá vương trình độ. Trải qua việc này, Hồng Vũ cũng là biết, thao thiết con hàng này nuốt về sau, sẽ thúc đẩy sinh trưởng kinh nghiệm thiên yêu gia tăng, cái này không khỏi để hắn nghĩ đến, về sau tìm cơ hội muốn bao nhiêu cho con hàng này nuốt một vài thứ, chỉ bất quá, thao thiết tự hồ đối với đồ ăn rất là bất bệ, tại thôn phệ thú gia trước khi đến, nó đều không có chút nào ăn nhu cầu. Hồng Vũ nhớ lại đầu định phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Tiếp xuống, Hồng Vũ ánh mắt nhìn về phía trong đan điển, cùng dĩ vãng so sánh, nơi đó nhiều một cái hóng ánh đầu lâu cùng hình rồng hư ảnh, đây cũng là ngoại trừ kinh nghiệm thiên yêu bên ngoài. Hôm nay bên trong mặt khác hai cái thu hoạch, nguyên ngầm cùng long khí. Nguyên ngầm cũng không cần nói, đạt được nó, Hồng Vũ liền cũng có thể giống vô thiên, có thể phóng thích bạch cốt lồng giam cùng ăn mòn hắc khí những thủ đoạn này. Quả thực để Hồng Vũ thực lực tăng nhiều không ít. Liên quan tới long khí, cho dù Hồng Bá Dung biết cũng cũng không nhiều, hắn chỉ là hướng Hồng Vũ nâng lên mấy điểm. Nghe nói long khí sẽ chỉ ở thống trị cương vực đạt tới kích thước nhất định trên người đế vương sinh ra, cương vực càng lớn long khí càng mạnh. Bất quá, long khí sinh ra rất là hạp khắc, chỉ có cực ít đế vương mới có. Hoàng gia trong điện tịch ghi đi chép, đại hạ lập quốc tám ngàn năm, tính cả hồng bá dung, có thể ngưng tụ ra long khí đế vương cũng bất quá năm người. Long khí cùng quốc gia này quốc vận cùng một nhịp thở, liền như là hôm nay phát sinh sự tình, long khí bị vô thiên hấp thu giảm bớt, đại hạ cương vực bên trong liền phát sinh không ít thiên tai, mà trái lại, nếu là đế vương quản lý có đạo, để quốc vận hưng thịnh, thậm chí khai cương thất thủ. Long khí cũng sẽ có được quốc vận tuế nhồn mà lớn mạnh. Chính như Hồng Bá Dung nói, Long khí có thể đợi tại hắn cái này Hạ Hoàng trên thân, cũng có thể tại Hồng Thị Hoàng tộc bất cứ người nào trên thân ngưng lại. Bất quá, Long khí có linh, sẽ đối với tiềm lực cao người có lớn lao phụ thuộc. Mặt khác, nghe nói Long khí người sở hữu cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ, chỉ bất quá vô luận là Hạ Hoàng, vẫn là Hồng Vũ, trước mắt đều không có cảm nhận được loại kia chỗ tốt, cũng không biết là truyền nhầm, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Tóm lại, cùng vô thiên một trận đại chiến mặc dù hung hiểm, nhưng Hồng Vũ thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Ánh mắt sau đó đi vào Thiên yêu không gian, xà mị nữ, tám mắt điện, vạn phệ kiến những này yêu sủng đều có chút hề phải đợi tại yêu tinh bên trong, đang toàn lực khôi phục, và hôm nay chiến đấu bên trong, những người này thế nhưng là tổn thương không nhẹ. Nói đến, Hồng Vũ thi triển ra bọn chúng cũng không có giúp đỡ quá lớn một tay, kỳ thật cái này cũng tỉnh có thể hiểu, Hồng Vũ bởi vì kinh nghiệm Thiên yêu nguyên nhân thực lực phi tốc tăng lên, mà những này yêu sủng nhóm thực lực nhưng không cách nào tăng lên nhanh như vậy, chính là bởi vì đẳng cấp quá thấp, cho nên phát huy ra chiến lược liền có hạn. Nếu là vạn phệ kiến những này yêu sủng một khi tăng lên tới cùng Hồng Vũ Bá Vương chi cảnh như vậy lại thả ra ngoài, cho dù là đối đầu vô thiên bực này Bá Hoàng cấp từng giả cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hơi kiểm kê một phen, Hồng Vũ chính là tu luyện, cứ việc tu luyện tăng lên so với vô số kinh nghiệm thiên yêu quán chú ít đến thương cảm, nhưng những năm gần đây tu luyện đã dung nhập Hồng Vũ trong xương bên trong, có một ngày không tu luyện không tăng thực lực lên, trong lòng của hắn liền không đỡ. Tại ba khí phun ra nuốt vào bên trong, sắc trời dần dần sáng lên, lên ra. Một đoạn thời khắc trong hoàng cung bỗng nhiên vang lên trung cổ thanh âm. Phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, mà đúng lúc này, Thái tử cung ngoại chuyện đến một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó một tên thái giám dùng lanh lảnh cuống họng hô: "Thái tử điện hạ, có quân quốc đại sự thương lượng, bệ hạ để ngài nhanh chóng tiến đến." Chương 186, lại một đường cầu vổng. Trên Kim Loan điện, đương Hồng Vũ lúc đến nơi này, Hồng Bà Dung, Quốc sư viên thành đạo, Trấn Nam Vương Ngô Tiễn Du, tân nhiệm Tổng quốc công chư Hi Long, cùng đông đảo bị cất nhắc lên văn thần võ tướng đều đến đông đủ. Hồng Vũ hướng trong điện mà đi tới điểm, đông đảo triều thần trên mặt vẻ kính sợ chào hỏi. Đây là Hồng Vũ trước kia đương Thái Tử thời điểm căn bản không có thể nghiệm qua đãi ngộ, thực lực tăng cường, đám người thái độ liền phát sinh biến chuyển cực lớn, cái này khiến Hồng Vũ tâm bên trong một trận thổ thức. Đến đến triều đình trước, Viên Thành Đạo, Nô Tiền Du, cùng Chu Hiển Long mấy người cũng cùng Hồng Vũ hàn huyên, trong đó Viên Thành Đạo sắc mặt như cũ phức tạp, Nô Tiền Du từ bên trong ra ngoài kính cận chi cực, Đại Mập Mạp Chu Hiển Long thì cười đến gặp lông mày không thấy mắt. Không đến 30 tuổi Chu Hiển Long liền bằng bản lãnh của mình trở thành quốc công, tuyệt đối được cho thế hệ trẻ tuổi nhân vật kết xuất, về phần quốc công chi vị chính là đoạt hắn lão tử. Cái này lại có quan hệ gì? Nhìn xem trang ngũ Đức một nhà tổ tôn ba đời thê thảm liền biết hắn Chu Hiển lòng đến cỡ nào thành công. Hạ Hoàng gia hiệu một chút, Hồng Vũ liền tiến lên, ngồi ở rủ xuống tay, tiếp tục bên cạnh nghe. Các vị ai khanh, sáng nay đã đạt được dấu, Kim Sát, Mộ tăng, Đầm Nước, Hỏa Vân tứ đại phiên bang đều hỏa lực tập trung ta đại hạ biên cảnh, xem tình hình, những này lòng lang dạ thú hạng người muốn cùng ta đại hạ khai chiến. Hồng Bá dung một câu, lập tức để trên triều đỉnh vang lên bạo động thanh âm, các vị triều thần không khỏi hai mặt nhìn nhau vẻ lo lắng tại mọi người trên khuôn mặt không giữ lại chút nào hiện hiện ra hạ hoang liếc nhìn đám người một chút đợi bạo động dần dần đi lúc này mới tiếp tục nói chắc hẳn các vị ái khanh cũng ý thức được như lấy mấy cái này bọn chuột nhắt thực lực bản thân bọn hắn tuyệt không dám đối ta đại hạ làm ra lần này khiêu khích tự động chấm đã đạt được mật bảo đảm xác thực vì bá đỉnh tông ở sau lưng dọa trò nghe được bá đỉnh tông cái chức vị này triều thần càng phát ra sầu lo đối mặt như thế quái vật khổng lồ cho dù đối phương không phải đang đối mặt giao đại hạ nhưng mang cho mọi người áp lực cũng là chưa từng có Bá đỉnh trong tông vật tư phạm là do gì ra một điểm cho đến mấy cái phiên bang đều sẽ để sức chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhiều, Hạ quốc ứng đối sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Hiện nay Nam có Hồng Bá Dương thân vương chân thủ, Lượng hỏa vân quốc đám đạo trích kia hạ người cũng không thể nào đột phá, mà Bắc, Tây, Đông ba khu còn thiếu khuyết cường lực nhân vật chân thủ. Chấm chuẩn bị điều động quốc sư viên thành đạo, nô tiền du cùng Hồng Vũ tam đại vương cấp cường giả tiến về, không biết các vị có ý kiến gì không? Mọi người cùng bàn chi. Hạ hoàng vừa dứt lời, Hồng Vũ liền dầu gì nói, phụ hoàng, nhi thần chưa hề chấp trưởng qua binh quyền như thế nguy cơ dưới hình thế chỉ sợ lực có thua ta nhìn không nếu như để cho nhi thần đơn độc hành động xung pha chiến đấu công việc nhi thần ngược lại là lành nghề vũ nhi không cần lo ngại đến lúc đó sẽ vì ngươi phân phối một cái trưởng binh thủ hạ, ngươi chỉ cần ngăn chặn chàng diện liền có thể hồng ba dung mỉm cười mở miệng để hồng vũ không khỏi ngượng ngùng ám đạo lao cha đây là có nhiều không yên lòng ta đem ta sinh sinh đặt tại quân doanh hậu phương cứ việc hồng vũ không muốn ở sau đó thương thảo bên trong cũng mấy lần đưa ra muốn đi đến tiền tuyến đều bị hạ hoàng bác bỏ cái này khiến hắn buồn bực không thôi trao đổi không có tiếp tục bao lâu liền định xuống dưới Hồng Bá Dung lập tức tuyên bố vì ứng đối Kim Sắt Nước chờ lòng lang dạ thú hàng người Nay Phái Viên Thành đạo vì Tây đường thống xoáy thống binh chống cự Kim Sắt Nước Nô Tiền Du vì Đông đường thống xoáy thống binh chống cự Mục Tám Nước Hồng Vũ vì Bắc lộ thống xoáy thống binh chống cự Đầm nước nước Bản Hoàng ở giữa phối hợp tác chiến Phạm Lạp có ngoại ý muốn biến cố Bản Hoàng liền ngự giá thân trinh tốt các vị có quân vụ người sớm xuống dưới chuẩn bị đợi ngày mai thừa phi hành yêu thú xuất phát đối địch theo hạ hoàng từng đầu mệnh lệnh được đưa ra quân thần nghe tin lập tức hành động riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị, Hồng Vũ theo đám người ra đại điện. Lần này hắn xuất trình càng nhiều chính là hạ hoàng đối lịch luyện. Về phần trưởng binh những này đều có phụ tá vì đó xử lý. Hồng Vũ lúc này chỉ chờ ngày mai xuất phát liền có thể. Dọc theo cẩm thạch bậc thang từng bước mà xuống, dạo bước tại thật trường dũng trên đường, nhìn trước mắt từng cái vội vàng đi qua thân ảnh, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi có chút kích động lên. Vừa nghĩ tới ngày mai bên trong liền có thể bay tới đại hạ chi bắc thống binh cùng đầm nước, nước khai chiến, Hồng Vũ tâm bên trong liền cảm giác kích thích không thôi. Đống nhiên Hồng Vũ dừng bước. Tại trước người quang mang lóe lên hiện ra một con lớn ốc xiên đến, chính là mê tung thú. Lúc này mê tung thú trạng thái có chút đặc thù, từ trong miệng cơ hồ liên tiếp không ngừng phun ra sáng chói sắc khí cua. Hút chưởng, hút chưởng, hút chưởng, thải sắc bọt khí càng ngày càng là dày đặc. Xem ở Hồng Vũ trong mắt lại là để hắn con ngươi kịch liệt thu nhỏ. Bực này tình hình lúc trước hắn cũng là đụng phải qua một lần, Hồng Vũ ẩn ẩn biết mê tung thú muốn làm gì, cho nên lúc này mới liền tranh thủ nazi ra thiên yêu không gian. Về phần những cái kia thải sắc bọt khí, Hồng Vũ đều đưa chúng nó liên tục không ngừng thu nhập thiên yêu không gian bên trong. Bằng không, bọn chúng tại bạo liệt phía dưới tuyệt đối phải đem chung quanh Triều thần nổ cái thịt nát sương tan. Mê Tung thú sau đó lại phun ra liên tiếp thải sắc bạch khí, rốt cục, sau một khắc, từ trong miệng phun ra ra một vòng nồng đậm thải sắc, đó lấy, thải sắc chi vật càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. mười mấy hô hấp về sau, tại Hồng Vũ trước mắt hiện ra một đạo to lớn cầu vồng đến. Cầu vồng chính là hư ảo, ngoại trừ Hồng Vũ bên ngoài, những người khác không thể gặp. Quả là thế. Mắt thấy cầu vồng hình thành, Hồng Vũ sớm có đoán trước, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngay tại vài ngày trước Hắn còn tại Nam Cương học viện thời điểm, Mê Tung thú liền phun ra ra một đạo dạng này cầu vồng. Lúc ấy bởi vì Thanh truyền bị Khương Ngọc Loan Cương ép mang đi, Hồng Vũ tâm bên trong phiền muộn khó bình, đối cầu vồng cũng không có bao nhiêu nghiên cứu, giờ phút này, lại một lần nữa đối mặt cực đại cầu vồng, Hồng Vũ lúc này tử mảnh quan sát. Tại hắn cảm ứng bên trong, từ bên trong cầu vồng truyền ra trận trận không kém không gian ba động, không chỉ có như thế, Hồng Vũ còn ngạc nhiên phát hiện, xuyên thấu qua cái này cầu vồng, hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm ứng được. Ngoài vạn dặm một đạo khác cầu vồng. Thì ra là thế. Hùng Vũ con mắt dần dần phát sáng lên. Hắn này cũng không kém nhiều lắm biết được cầu vồng công dụng, mà liền tại hắn nghĩ đến muốn hay không thử một chút thời điểm, thiên yêu trong không gian một viên yêu tinh loại lên, lập tức, sở sở thanh âm ghé vào lỗ tai hắn văng lên, thiên yêu lang quân, ngươi bây giờ có rảnh hay không a sở sở rất nhớ ngươi đâu, chúng ta lúc nào có thể gặp một lần. Vậy liền, hiện tại đi. Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói, ngày mai phải xuất chinh đi chống cự đầm nước nước, chuyến đi này không biết lúc nào trở về, hắn nghĩ đến thừa dịp hiện tại có chút không, đi gặp đối phương cũng tốt, nói thật. Hồng Vũ đối cái này chưa từng gặp mặt Sở Sở cũng rất là hiếu kỳ cùng chờ mong. Hiện tại gặp. Tốt tốt. Sở Sở cách hắn mặc một chút cái này đi ra ngoài, kỳ hỉ, rốt cục muốn cùng Thiên Yêu Lang Quân gặp mặt, thật kích động đâu. Cách yêu tinh, Hồng Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương truyền tới hương phấn chi ý. Khục, Sở Sở, ngươi có thể hay không mặc bộ kia trang phục chính thức đi ra ngoài? Hồng Vũ Ma Xui Quỷ khiến nghĩ đến lúc trước kia phần cảm giác quen thuộc, không khỏi thốt ra. Sở Sở đáp lại lập tức tới đây, Thiên Yêu Lang Quân, nguyên lai ngươi thích chế phục a. Ha ha, không có vấn đề. Sở Sở liền mặc trang phục chính thức tới gặp Lang Quân. Chương 187, Đại Nhật Tháp. Hồng Vũ nhìn lướt qua hư hào cầu vồng, ám đạo quay đầu lại đến nghiên cứu, sau đó liền dọc theo dũng đường hướng ra phía ngoài mà đi. Cùng Sở Sở gặp mặt, hắn cũng không có gì tốt chuẩn bị, mặc một thân ngày thường trang phục liền đi for đỡ đi. Từ hoàng cung ra, đi lại một đoạn lộ trình, Hồng Vũ liền nhìn thấy, giáo quân trưởng phương hướng đuổi nhức đầu lên, từng đạo bận rộn thân ảnh trải rộng trong đó, hiện nhiên là mọi người vì ngày mai xuất chinh sự tình cũng đang khẩn trương mà bận rộn chuẩn bị. Thấy tình cảnh này, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi có chút trở nên nặng nề nhiều người như vậy ngày mai đều muốn lao tới tiền tuyến chiến tranh tàn khốc qua đi có thể trở về có mấy người đâu Hồng Vũ tâm bên trong âm thầm suy nghĩ tuy nói hắn phụ hoàng lo lắng an nguy muốn đem hắn theo trong quân đội bất quá Hồng Vũ lại là hạ quyết tâm chờ đến trên chiến trường chiến sự nếu là nguy cơ hắn nhất định phải đi tiền tuyến hết sức chém giết một phen hắn tiêu diệt địch càng nhiều người đại hạ tướng sĩ si thương vong liền càng ít Say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay chinh chiến mấy người trở về chiến tranh chưa hề đều là tàn khốc cái gọi là một tướng thành danh vạn quất khô chính là như thế mà lại đây là tại chiến thắng tình huống dưới kia chiến bại người đâu? Đáng chết bá đỉnh tông. Mình đoạt được bảo tàng cùng thao thiết, đối phương vô sỉ đến đây tác thủ, mình đang lúc cự tuyệt, lại là trái lại bị đe dọa, bị ép cuốn vào chiến tranh bên trong, cái này là đạo lý gì? Vẫn là thực lực không đủ. Mạnh được yếu thua dưới, lạc hậu một phương chỉ có thể khắp nơi bị động, thua người chế trụ. Hồng Vũ nặng nề tâm tình thẳng đến đi vào như nước chảy đường cái lúc này mới có chỗ chậm lại, cùng thần hồn nát thần tính cao tầng so sánh, lúc này còn chưa nhận được tin tức dân gian đại chúng như cũ như ngày bình thường hoặc là lười nhác hoặc là nhàn nhã qua lại trên đường cái. Đế đô Vạn Hướng thành nhân khẩu ngàn vạn, thành nội chủ yếu người đi trên đường phố nhiều kia thật có thể dùng chen vai thích cánh để hình dung. Sở Sở cùng Hồng Vũ quyết định hẹn nhau địa điểm chính là Đế đô thành Tây Đại Nhạn tháp, nơi đây chính là Vạn Hướng thành nội phồn hoa nhất mấy chỗ chỗ một trong. Đương Hồng Vũ lúc đến nơi này chỉ gặp người người nhôn nháo, phi thường náo nhiệt. Hồng Vũ những năm gần đây không phải thâm cư cung trong liền là ở vào khẩn trương tu luyện bên trong, thật đúng là tươi có cơ hội tới này chờ trường hợp, trong lúc nhất thời để hắn cũng cảm thấy mới lạ. Theo đám người, Hồng Vũ hướng về phía trước tòa kia cao lớn kiến trúc mà đi. Đại Nhạn tháp trung bảy tầng chính là Phật môn nhất là thịnh vượng một nơi ngày bình thường chỗ này người quả thực không ít cầu phúc cúng bái là một cái phương diện ngoài ra đứng tại đại nhãn tháp chỗ cao nhất có thể quan sát gần phân nửa vạn hướng thành quả thực là một cái cực tốt chỗ Hồng Vũ tại trèo lên tháp quá trình bên trong trong đầu không khỏi hiện ra hắn cùng sở sở hai người quen biết từng màn đối thoại của bọn họ là tại một lần sai lầm đưa tin bên trong bắt đầu lúc ấy sở sở thanh âm không biết làm sao lại đi vào thiên yêu không gian bên trong yêu tinh phía trên sau đó hai người liền hàn nguyên sở sở tính cách rất là nhạy thoát thường xuyên kể một ít cực kỳ lớn gan lời nói hơn nữa còn thỉnh thoảng liền sẽ phát cho Hồng Vũ một chút càng thêm lớn gan mật chiếu bình thường đều sẽ để Hồng Vũ thấy mặt mo phát nhiệt. đương nhiên sở sở mật chiếu cũng liền dừng bước nơi này mặc dù lớn mật nhưng cũng không hơn vượt lôi chỉ giới hạn nói đến hai người quen biết cũng bất quá mấy ngày mà thôi thậm chí liền đối phương khuôn mặt đều chưa thấy qua đừng nhìn sở sở phát tới không ít mật chiếu nhưng đều là ngạo nhân dáng người về phần khuôn mặt chiếu thì một trương không có Hồng Vũ thì càng khỏi phải nói chỉ có trong lời nói giao lưu bọn hắn đối lẫn nhau hiểu rõ không phải rất sâu Hồng Vũ đến bây giờ cũng bất quá hơi hờn nói qua hắn cùng Hinh đệ tranh chấp. Phụ thân kéo lệch đỡ những này, mà sợ sợ tình huống bên kia, Hồng Vũ từ không hỏi, lúc này hai người sắp gặp rối mặt, Hồng Vũ không khỏi đối sợ sợ cũng tỏ mọ suy đoán. Nha đầu này rốt cuộc là ai đâu? Như vậy nhảy thoát không bị trói buộc, vóc người đẹp đến không lời nói, điểm trọng yếu nhất, đối phương đối mình người xa lạ này lại như vậy thân thiện, dạng như vậy thật giống như nàng một mực đợi tại ngăn cách chi địa, khó khăn tìm tới chính mình, cái này có thể nói chuyện hợp nhau, liền có thể sức lực trò chuyện. Hồng Vũ hiện tại còn nhớ rõ tiếp thu được sợ sợ đầu thứ nhất tin tức, người ta tốt cô độc dịch dịch đâu, nếu có thể có cái người nói chuyện liên tục, Tốt như vậy dáng người, như thế hướng ngoại tính cách, bên người bằng hữu hẳn là có một nắm lớn mới đúng. Làm sao lại cô độc tịch mịch? Chẳng lẽ là cái xìu nữ xấu đến bên người không có bằng hữu cái chủng loại kia? Không thể nào, dáng người xuất chúng như vậy, nếu là khuôn mặt trưởng sai lệnh, vậy thì thật là đáng tiếc một chút. Hồng Vũ đang miên man suy nghĩ ở giữa leo lên đại nhạn tháp tầng thứ 7. một tòa phủ đệ bên trong. Trừ ra, bốn nước công kích Hạ Quốc sự tình ngươi tiếp tục theo vào, để bọn hắn cần phải sớm đi động thủ. Thừa. Tiểu tử kia thật đúng là đề cao bản thân, chờ đến Hạ Quốc bốn bốn bề thọ địch nhìn hắn còn kiên cường không kiên cường. Tô Hi Nhi gương mặt xinh đẹp hàm sát nói, tiểu thư kỳ thật không cần như vậy phiền phức. Để lão hủ đi một chuyến đại hạ hoàng cung, đem kia Hồng Bá Dung cùng Hồng Vũ đều bắt giữ ép hỏi, không sợ bọn họ không nói. Không được nữa, Hồng Thị nhất tộc nhiều như vậy người, tùy ý bắt một chút uy hiếp bọn hắn, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Kẻ nói chuyện chính là ngày đó bên trong phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ lão giả. Trừ ra làm như vậy cũng quá mức, ta bá đỉnh tông đường đường đại lục thứ nhất tông môn, trực tiếp phái người đối phó một cái nhị lưu tiểu quốc thực sự có chút hạ giá để Hạ Quốc xung quanh những cái kia phiên bang đi vây quét một phen liền có thể chờ Hạ quốc bị đánh đau tự nhiên sẽ đem thao thiết cùng bảo tàng sự tình bàn giao ra. Tô Hi Nhi nói đến đây khoát tay hào nói tốt trừ giả chuyện này ngươi liền đi nhìn xem xử lý đi ta có việc đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về bị tiêu là trừ giả nao nao lập tức nói tiểu thư kia ta phải người bảo hộ ngươi không cần chính ta đi là được rồi tiểu thư tại Hạ quốc bực này ngư long hỗn tạp địa phương một mình ngươi ra ngoài không an toàn vẫn là phải người bảo hộ cho thỏa đáng trừ giả kiên chỉ nói. Tô Hi Nhi sắc mặt lạnh lùng, đều nói, ta rất mau trở lại đến, không có việc gì, bằng thực lực của ta, vạn hướng thành nội có bản lĩnh đụng đến ta người, không nhiều. Trừ gia còn đợi nói cái gì, Tô Hi Nhi đã quay người mà đi, cái này không khỏi để sắc mặt hắn biến đổi. Nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Trừ gia những mày, tiểu thư nàng thịnh trang mà ra, không biết mùi vị có gì, lại có, ta xem tiểu thư trong mắt nhún máu đào, hiện có việc mừng, không biết tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây vạn hướng thành, nàng có gì cao hứng sự tình. Thật lâu, Trừ gia không khỏi thở thật trường một tiếng, ai? Bao nhiêu năm chưa thấy qua tiểu thư có cao hứng tiến hành rồi. Từ khi lão phu nhân qua đời, tông chủ lại trông coi nghiêm ngặt, tiểu thư nàng liền đã mất đi cái tuổi này thiếu nữ nên có hoạt bát hiếu động. Đại nhạn tháp tầng thứ 7, Hồng Vũ đứng tại trong lầu các, dựa vào lan can trông về phía xa, trước mắt tầm mắt khoáng đạt chi cực, từng tòa san sát nối tiếp nhau kiến trúc đều bao quát tại giữa tầm mắt, trên đường phố, rút nhỏ vô số lần người đi đường như nước chảy, chỗ xa hơn chính là trời xanh mây trắng non xanh nước biếc, những này mỹ luân mị hoán tràng cảnh để Hồng Vũ chợt cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà vừa lúc này, Thiên yêu không gian bên trong yêu tinh bỗng nhiên lấp lóe mở, Hồng Vũ lúc này tra nhìn, sau đó một cái có chút thanh âm hưng phấn tại vang lên bên tai, "Thiên yêu Lang Quân, ta đến đại nhạn tháp tầng thứ bảy, ngươi ở đâu?" Chương 188, gặp nhau. Nghe yêu tinh bên trong truyền đến thanh âm, Hồng Vũ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đáp lại nói, "Ta cũng ở đây, mặt hướng phương đông bên này. À, ta vừa vặn tương phản, Lang Quân, chúng ta đều hướng nam vừa đi đi, ở nơi đó gặp mặt." "Đúng, Lang Quân, cái gì mặc?" "Sở sở chính là xuyên bộ kia trang phục chính thức a, chờ một lúc ngươi liền thấy." Hồng Vũ một bên giới thiệu mình mặc, một bên hướng nam mà đi. Đại nhạn tháp tầng thứ bảy người quả thực không ít. Lúc này, có một nam một nữ hai thân ảnh qua lại trong đám người. Thanh niên dáng người thon trưởng, rất có ngọc thụ lâm phong cảm giác, thiếu nữ hiểu điệu, trên người có một cố cao quý trang nhã chắc tuyệt khí chất. Như thế hai cái sáng chói nam nữ trẻ tuổi hành tẩu trong đám người, lập tức dẫn tới không ít người ghé mắt. Theo hai người hành tẩu, bọn hắn cách càng ngày càng gần. Giây lát, thiệt yêu Lang Quân, ta không sai biệt lắm đến chính nam bên này. Sợ sợ truyền âm, ta cũng thế. Hồng Vũ đáp lại một tiếng liền nhìn bối vía quanh mình người quả thực không ít, nam nữ già trẻ đều có, hắn từng cái cha xét đi. Đương nhiên, ánh mắt Bỗng dưng ngưng tụ, mắt cùng chỗ, hắn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đối phương dáng người yêu điệu, thân thể thướt tha, khí chất nội bận, thân mang một bộ màu đen kim văn phục sức, tại quần áo nơi ống tay áo có một cái sơn phong tiêu chí, giờ phút này, ánh mắt của đối phương cũng hướng hắn nơi này nhìn tới. Tuy nói ngày đó trên triều đình, đối phương trên mặt có một nửa hắc sa thấp thoáng, mà bây giờ hắc sa giệt hết, lộ ra một trường tuyệt đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt, nhưng Hồng Vũ vẫn là một chút đem đối phương nhận ra được. Một bên khác thiếu nữ trước đây cũng được chứng kiến hắn, tự nhiên cũng đem nó nhận ra. Tô Hi Nhi, Hồng Vũ. Kinh ngạc thanh âm vang lên về sau, hai người liền sắc mặt khó coi nhìn đối phương một chút, lập tức liền thắt thân mà qua, hiển nhiên, trên triều đỉnh trở mặt hai người đối lẫn nhau đều không có ấn tượng gì tốt. Thiên yêu Lang Quân, chúng ta một hồi lại tìm một chỗ đi, vừa rồi ta nhìn thấy cái vừa thối vừa cứng ra hỏa, thật sự là mất hứng. Sở sở truyền âm vang lên. Bên ta mới cũng gặp phải cái chán ghét nữ nhân. Hằng Vũ vô ý thức đáp lại. Nhưng mà Hai cái truyền âm vang lên về sau chính là lâm vào quái gì yến tĩnh. Lập tức, thắt thân mà qua Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi hai người không tự chủ được đều xoay đầu lại nhìn về phía lẫn nhau. Hồng Vũ ánh mắt rơi vào đối phương kia bị màu đen quần bó bao vây, thon trường tròn trịa trên hai chân. Tô Hi Nhi giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vũ trên thân kia ngân ngọn nguồn viền đỏ tay háo bảo. Sợ sợ. Yêu trời. Kinh nghi thanh âm từ riêng phần mình trong miệng truyền ra, lập tức bọn hắn tựa như cùng bị thi triển định thân thuật, đều giật mình tại nơi đó. Mặc dù bọn hắn treo lên thân phận đối phương thời điểm đều dùng nghi vấn ngữ khí nhưng vô luận từ vừa mới hai người đưa tin, vẫn là từ Mạc Phương diện tới nói, trong lòng bọn họ đều có khẳng định đáp án, chỉ bất quá cảm giác đáp án này thực sự quá mức hoang đường mà thôi. Sở sở là Bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hi Nhi, cái này sao có thể? Hai người tính cách hoàn toàn không đáp giới tôi ta. Hồng Vũ lúc này có loại tư duy sụp đổ cảm giác, hắn coi như sức tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ ra cả hai lại là cùng một người, bởi vì trên lệnh thực sự quá lớn, sở sở là một tính cách nhạy thoát người, trong lời nói lớn mật chi cực, động một chút lại phát tới tú dáng người mờ chiếu. Loại kia lớn mật hào phóng phong cách thường xuyên để Hồng Vũ cái này, đại nam nhân cảm giác mặt mơ phát nhiệt. Mà to hi nhi đâu? Kia chính là đại lục thứ nhất tông môn giám sát sư, đối phương tại tầm thường tình huống dưới cao quý trang nhã khí chất chắc tuyệt, mà nàng tại cùng mình đối chọi gây gắt thời điểm, liền tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ bá khí hiện thị rõ. Một người xinh đẹp lớn mật, nữ liệu dính người, làm việc mập mờ, một cái khác khí chất nổi bật, thanh âm âm vang, lôi lệ phong hành, dạng này hai cái cơ hồ hoàn toàn tương phản người thiết, đúng là xuất hiện ở cùng trên người một người, cái này khiến Hồng Vũ thực sự có loại rối loạn cảm giác chính là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới hai người thiết sẽ co gặp nhau, cho nên trước đó, cho dù hắn phát hiện một chút mánh khóe, nhưng đều không có đi truy đến cùng. Tỷ như từ thanh âm tới nói, các nàng hai thanh âm đều cùng thanh tuyển cùng loại. Mặt khác, hồng vũ từng nhìn qua đối phương trang phục chính thức chân chiếu, từ trên đó cảm nhận được một vòng quen thuộc. Sợ sợ, bá đỉnh tông giám sát sứ. Tô Hi Nhi, cả ngày cùng mình mập mờ tiểu nữ nhân, người thiết sụp đổ để hồng vũ chỉ cảm thấy trong đầu càng phát ra phân loạn. Tô Hi Nhi lúc này chấn kinh thậm chí so hồng vũ tới còn mãnh liệt hơn một chút, thân thể của nàng đều có chút cứng ngắc. Yêu trời. Hưng Vũ, bọn hắn đúng là một người. Tại Tô Hi Nhi nhận biết bên trong, Thiên yêu chính là cùng mình ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ người bí ẩn, hai người chưa bao giờ thấy qua, căn bản không biết. Bực này nói chuyện phiếm tràn đầy kích thích cảm giác thần bí, cho dù thân phận nàng tôn sùng tầm mắt cực cao, nhưng ở thế giới tình cảm bên trong chưa bao giờ có kỳ diệu như vậy thể nghiệm. Thế là, nàng những ngày này mỗi giờ mỗi khắc không dông chơi tại hưng phấn cùng kích động ở trong. Tại Tô Hi Nhi nghĩ đến, vị kia Thiên yêu Lang Quân chính là một cái ôn tồn lễ độ, kiên nhẫn mười phần, từng cái phương diện đều hoàn mỹ vô khuyết người, chính là bởi vì như thế. Nàng mới không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương gặp nhau. Mà Hồng Vũ người này, cứ việc đối phương tại triều đình biểu hiện được rất là không tệ, thậm chí đem cường đại vô thiên thượng nhân đều thu thập lại đi, nhưng ở thường thấy cường giả yêu nghiệt Tô Hi Nhi xem ra, tối đa cũng chính là cùng thế hệ bên trong tương đối ưu tú một người thôi, nhưng mà, sau đó hai người đối chọi gây gắt, để Tô Hi Nhi đối Hồng Vũ hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét. Một cái nhỏ tiểu nhị lưu quốc gia hoàng tử, còn mưu toan chiếm hữu thao thiết cùng kia vô tận bảo tàng, bực này tiểu tử không biết trời cao đất rộng liền thích ăn đòn. Nhưng bây giờ để nàng trong lòng mong mỏi thậm chí mê mộng yêu trời, lại chính là cái này để nàng không có một chút hảo cảm hờn vũ, cái này khiến Tô Hi Nhi cảm giác thế giới cùng với nàng mở cái thiên đại trò đùa. Kỳ thật Tô Hi Nhi lúc trước cùng yêu trời giao lưu bên trong cũng đụng phải không ít sơ hở, tỉ như đối phương nói hắn từ Nam Cương về hướng Đế Đô vạn hướng thành, tỉ như đối phương nói lên cùng huynh đệ náo phân tranh, phụ thân của hắn, kéo lệch đỡ vân vân, những này nếu là mảnh suy nghĩ kỹ một chút đều có thể mặc lên hồng vũ kinh lịch, nhưng Tô Hi Nhi căn bản không có đem cả hai hướng cùng một chỗ liên hệ. Đương nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng nàng nổi lên. Nếu như không biết thân phận nàng người kia không có gì, vô luận nàng như thế nào biểu hiện đều có thể, nhưng Hồng Vũ biết nàng chính là đại lục đệ nhất thế lực, Bá đỉnh tông giám sát sứ, mà lúc trước mình trong âm thầm dùng như thế ngữ điệu cùng hắn nói chuyện, còn phát nhiều như vậy tú dáng người mật chiếu, cái này cái này cái này. Suy nghĩ đến đây, Tô Hi Nhi xinh xắn khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên, nàng dáng chống đỡ lấy để ánh mắt của mình ngoan lệ một chút, kiệt lực bảo trì lạnh lẽo giọng nói, ngươi như đem việc này nói ra, ta tất sát ngươi. Một câu ngoan ngoại quẩn xuống, Tô Hi Nhi xoay người rời đi. Nàng cử động lần này, mục đích tự nhiên là nghĩ đe dọa đối phương, nhưng mà, vô luận là nàng dáng chống đỡ nói chuyện hành động, vẫn là cũng như chạy trốn trật vật thân ảnh, đều cùng đe dọa cái này dự tính ban đầu không có chút nào liên hệ. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên mục tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet M. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên mục tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet M. Chương 189, lại một đầu siêu cấp thiên yêu. Nhìn xem Tô Hi Nhi kia hốt hoảng mà chạy bóng lưng, Hằng Vũ trong lúc nhất thời có chút ngật nhiên, quỷ thần xui khiến Hắn không tự chủ được tốc ra, giám sát sứ đại nhân, ngươi còn muốn hay không thao thiết cùng bảo tàng rồi. Lời của hắn không có đạt được đối phương đáp lại, nhưng mà, Hồng Vũ lại là nhìn thấy, thân thể của đối phương tựa hồ tại như vậy một sát na cứng một chút, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn rời đi, quanh người chen chúc đám người đều tại nảng khí thế áp bách mạnh mẽ hạ nhau nhau hướng hai bên ngã trái ngã phải ra. Hồng Vũ sắc mặt càng phát ra cổ quái, thầm nghĩ, phản ứng như thế lớn, không đến mức đi, đây rốt cuộc là muốn hay là không muốn rồi, cũng không cho cái hồi phục, ai, nữ nhân này. Hắn hơi lăng trong chốc lát, Sau đó nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, bất quá lúc này lại ngẩng đầu quan sát, kia Tô Hi Nhi sớm bỏ chạy không cái bóng, hắn vội vàng suy nghĩ câu thông thiên yêu không gian bên trong viên kia đặc thù yêu tinh, lập tức truyền âm qua, mặc kệ ngươi là Tô Hi Nhi vẫn là sợ sợ, hy vọng ngươi có thể đình chỉ nhằm vào ta đại hạ hành động, thiên yêu vô cùng cảm kích. Hồng Vũ đem tin tức phát ra, nhưng mà, lúc trước cơ hội đều là dây về sở sợ lần này lại là không có tin tức, Hồng Vũ chờ đợi một hồi lâu, yêu tinh đều không có lóe lên. Thở trường, Hồng Vũ cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào, là thẹn quá hóa giận trả thù càng thêm mấy liệt vẫn là nhớ tới ngày cũ tình cảm đỉnh chỉ đối hạ quốc hành động cái này thật đúng là khó mà nói bất quá vô luận là loại nào tình hình đều không phải là hiện tại hồng vũ có thể chi phối tiếp xuống hắn cũng không ở nơi này dừng lại lâu cất bước mà đi bất quá tại hắn ghé qua ở trong đám người thời điểm vang lên bên thay một thanh âm linh chúc mừng chủ nhân thanh âm này vừa định lên hồng vũ liền tức giận nói người đều chạy còn chúc mừng cái gì thiên yêu trong không gian tiểu chim cánh cụt nhì cổ lệ có chút cứng nó dùng vây ca cánh gãi gãi cái đầu nhỏ ngượng ngùng nói chủ nhân cái kia Ta tựa hồ tại Tô Hi Nhi tiểu tỷ tỷ trên thân phát hiện siêu cấp thiên yêu khí tức. Lần này Hồng Vũ có chút ngây ngẩn cả người, thao Thiết không phải tại yêu tinh bên trong ngủ ngon à? Tô Hi Nhi trên thân tại sao có thể có khí tức của nó? Tiểu chim cánh cụt im lặng, chủ nhân, trên thế giới này siêu cấp thiên yêu không chỉ là thao Thiết cái này một đầu. Không chỉ một đầu. Hồng Vũ lần này có chút kinh ngạc, hắn trước kia lấy là siêu cấp thiên yêu bậc này sinh vật khủng bố liền vạn yêu dưới đỉnh đầu này thao Thiết đâu, không muốn lại còn có cái khác, bất quá sau một khắc hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, "Nghị Cổ Lệ, ý của ngươi là?" Tô Hi Nhi là một đầu khác siêu cấp thiên yêu. Khó trách Hồng Vũ sẽ sinh ra như vậy ý nghĩ, Thanh Tuyển chính là ví dụ tử, nàng mặc dù là thân người nhưng bản thể lại là một con yêu thú. Không không tiểu chim cánh cụt vội vàng đong đưa vây ca cánh, chủ nhân, theo ta dò xét, Tô Hi Nhi tiểu tỷ tỷ hẳn là cùng siêu cấp thiên yêu tiếp xúc qua, trên người nàng mới nhiễm đối phương khí tức, cố khí tức này rất nhạt, lúc trước tại kim điện bên trên thời điểm nhị cổ lệ thậm chí đều không cách nào xác định, vừa mới ngươi cùng tiểu tỷ tỷ cách gần như thế, nhị cổ lệ mới bắt được. Nói đến đây Thiên yêu không gian bên trong tiểu chim cánh cụt lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt hưng phấn, "Chủ nhân." Theo nghỉ cổ lệ dò xét, đầu này siêu cấp thiên yêu nhưng so sánh với Tiên An Hàng thao thiết mạnh lớn hơn nhiều lắm. "Chủ nhân nếu là đạt được nó, Thiêu Phiên kia cái gì bá lời nói thật, đạt được siêu cấp thiên yêu thao thiết, trở lại Đế Đô đem Hồng Nguyên cắt hoặc là nói vô thiên xử lý, đem một nhóm tìm đường chết triều thần xử phạt về sau, Hồng Vũ động lực liền không có lúc trước mang theo cừu hận như vậy đủ, mà bây giờ, nghe nói thế gian đúng là tồn tại dạng này một đầu kinh khủng siêu cấp thiên yêu, mình đạt được về sau thậm chí có thể đánh ngã bá đỉnh tông như vậy quái vật khổng lồ." Hồng Vũ thể nội huyết, dịch một nháy mắt liền sôi trào lên, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được đầu kia siêu cấp thiên yêu. Có nó, tại Bá Đỉnh Đại Lục liền vô địch, có thể thiêu phiên Đại Lục đệ nhất thế lực Bá Đỉnh Tông, đây không phải là vô địch là cái gì? Nhi Cố Lệ, ngươi mau nói nói, muốn như thế nào mới có thể tìm tới đầu kia siêu cấp thiên yêu? Hồng Vũ liên bận bịu hỏi thăm về tới. Tiểu Chim cánh cụt làm cái nuốt vai buông tay động tác, chủ nhân, cái này ngươi chỉ có thể đi tìm Tô Hi Nhi tiểu tỷ tỷ hỏi. Ta cũng không có cách nào phát hiện đầu kia siêu cấp thiên yêu. Tìm To Hi Ni nghe nói lời ấy, Hồng Vũ khoẹt miệng không khỏi kéo ra. Đừng nói tìm đối phương hỏi siêu cấp thiên yêu hạ lạc, liền hai người trước mắt loại trạng thái này, đối phương có thể để ý đến hắn đều tinh quái. Lúc này Hồng Vũ đã hạ đại nhà tháp, đi vào như nước chảy đường đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Tô Hi Nhi nơi này là cái khảm nhi, muốn cùng đối phương liên lạc chỉ sợ rất khó. Mặt khác, lấy trước mắt hắn này một ít thực lực, cho dù biết hạ lạc thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn tưởng thu phục đối phương? Đừng nói giỡn, loại kia cường đại siêu cấp thiên yêu chỉ sợ thổi khẩu khí đều có thể đem hắn từ thế gian xóa bỏ. Nghĩ như vậy đến cũng không nhất thời vội vã, quay đầu nhìn có thể hay không cùng Tô Hi Nhi hòa hoãn một chút, mặt khác, thực lực bản thân cũng phải nhanh một chút tăng lên đi lên mới được. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ tạm thời đem siêu cấp thiên yêu sự tình buông xuống, cơn muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, có một số việc không phải nóng lòng cầu thành liền có thể làm được. Hồng Vũ đi tới hoàng cung cách đó không xa, lần nữa nhìn thấy giáo quân trưởng phương hướng đuổi mù quần quật người hô ngựa hí tình cảnh, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng không biết Tô Hi Nhi có thể hay không nhìn mình truyền âm nhắn lại, càng thêm không biết đối phương nếu là nhìn Có thể hay không để cho bốn nước dừng lại đối đại hạ vương triều công phạt. Chương 190, bọn hắn, Triệt binh, Vũ Nhi, đến nơi đây. Hồng Vũ vừa tiến vào hoàng cung, liền nghe được hồng bá dung trên âm, sau đó hắn liền theo lời đi tới hậu cung Mẫu hậu nơi này. Mới vừa vào cửa, Hồng Vũ liền thấy mắt đục đỏ ngầu Mẫu hậu cùng một mặt vẻ bất đắc dĩ hạ hoàng, không đợi hắn mở miệng, Trang Trinh kéo lại cánh tay của hắn, thanh âm có chút khàn giọng nói, "Vũ Nhi, nương biết bậc này quân quốc đại sự không phải có thể tùy tiện can thiệp, Mẫu hậu chỉ là hy vọng ngươi ngày mai xuất trình thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận." Hết thể dẹp an toàn làm chủ, nếu là ngươi có nguy hiểm, nương nhưng không cách nào sống. Trang Trinh cũng không phải người bình thường, nàng biết không cách nào ngăn cản Hồng Vũ xuất trình, bất quá nàng vừa nghĩ tới ngày mai mình ái tử liền muốn lao tới Tiền Tuyên chém giết, cùng địch người sinh tử tương bác, trong lòng của nàng liền vạn phần lo lắng. Hạ Hoàng cười khổ không thôi, vừa mới Trang Trinh nhưng oán trách hắn một hồi lâu, hắn cũng không có biện pháp nào. Hồng Vũ thấy tình cảnh này vội vàng khuyên giải, một hồi lâu, Trang Trinh cảm xúc lúc này mới hơi dịu đi một chút. Lúc này, Hồng Vũ trong đầu không khỏi hiện ra giáo quân chàng từng đạo bận rộn thân ảnh. Những người kia ngày mai cũng đều phải xuất trình. Mình thân là thái tử, thực lực cực mạnh, còn đợi trong quân đội, có thể nói phương diện an toàn có rất lớn bảo hộ. Nhưng dù vậy, mẫu hậu vẫn lạng như vậy không yên lòng. Kia những người khác đâu? Ngàn ngàn vạn vạn các tướng sĩ người nhà đâu? Một cuộc chiến tranh xuống tới, có bao nhiêu gia đình sẽ phá thành mà nhỏ? Có bao nhiêu cao tuổi phụ mẫu sẽ mất đi dòng roi? Có bao nhiêu hồng nhan sẽ mất đi một nửa khác? Có bao nhiêu hải tử sẽ mất đi phụ thân? Mắt thấy trang trinh như thế, Hồng Vũ xúc cảnh sinh tình, trong tim không khỏi nghĩ đến rất rất nhiều. Mà nhưng vào lúc này, một bên toàn bộ hành trình đều treo vẽ bất đắc dĩ hạ hoàng đống nhiên biến sắc lập tức long trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng kinh nghi quái dị thần sắc đón lấy hắn chào hỏi một tiếng hồng vũ bước nhanh chân ra bên ngoài liền đi tiên lặng trong cung đình bỗng nhiên trung cổ thể minh, tiếng bước chân rồn dập âm bên thai không dứt văn thần võ tướng vương hầu tướng lĩnh nhóm từng cái bay vượt qua tiến vào nghị sự đại điện bên trong quốc sư viên thành đạo trấn nam vương ngô tiền Đền du tống quốc công chúa hiền long các bộ thượng thư thị lang chờ đám người nho nhao đến đến triều đình hồng vũ theo hạ hoàng cao tòa trên đại điện không yên lòng trang trinh đồng dạng trình diện bệ hạ Ngài cấp thiết như vậy kêu gọi ta các loại, chẳng lẽ là tiền tuyến thế cục phát sinh biến hóa? Kia bốn nước đã xuất thủ à? Quốc sư viên thành đạo mắt thấy hạ hoàng sắc mặt biến hóa không trưởng, không khỏi hỏi thăm lên tiếng. Một đám triều thần cũng đều trong lòng hoảng sợ, đối mặt bá đỉnh tông quái vật khổng lồ này, đám người áp lực chi lớn thì khỏi nói. Ở trong đó có đại bộ phận triều thần lúc trước đều đang bận rộn ngày mai xuất chiến sự tình, đống nhiên bị hạ hoàng chiêu đến đại địa đến, cơ hồ người người đều đã nghĩ đến, chỉ sợ là hỏa vân quốc những cái kia lòng lang dạ thú hạng người có hành động. Trang trinh cùng hồng vũ lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra chờ đợi lấy hạ hoàng lý do thoái thác hưng ba dung chưa từng mở miệng trên mặt hiện lên một vòng kỳ dị thần sắc quốc sư các vị khanh gia trẫm vừa mới đạt được mật ấu kia hỏa vân quốc chờ bốn bang triệt binh cái gì triệt binh cái này sao có thể trên triều đình lúc này vang lên dối loạn tương mừng mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau thậm chí có không ít người đều cho là mình nghe lầm tại bá đỉnh tông duy trì dưới hỏa vân quốc chờ bốn bang hỏa lực tập trung đại hạ biến cảnh tiếp xuống tất nhiên muốn đánh một trận ác chiến đối với cái này không ai có gì nghị đắc tội bá đỉnh tông làm sao có thể có quả ngon để ăn mà bây giờ mọi người nghe nói hạ hoàng nói ra bốn bang lui binh nô tử thực sự hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến vậy hạ cái này có phải hay không là bốn bang cùng bá đỉnh tông âm lưu nô du con mắt quang thiềm động mở miệng lên tiếng quốc sư viên thành đạo trên mặt hiện ra không hiểu thần sắc hồng vũ trong mắt dị mang chốc động trang trinh trong mắt vượng ngược lại là lộ ra từng kia từng kia vui mừng đối phương lui binh nếu là không cần đánh trận đây chính là thiên đại hảo sự hồng ba runh nhíu mày trầm giọng nói trẫm đạt được mật tấu sau cũng cảm thấy kỳ quặc không thôi lúc này mới gọi các vị khanh gia thương thảo một phen các vị có ý nghĩ gì có gì cứ nói bị hạ hoàng vừa hỏi như thế đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau chuyện này thực sự quỷ dị trong lúc nhất thời trên triều đình không người ứng thanh tân nhiệm tống quốc công chu hiển long tại hai ngày này quốc sự thương nghị bên trong đều không có bao nhiêu tổn tại cảm lúc này gặp đám người trong lúc nhất thời đều không có mở miệng cái kia song mắt nhỏ đi lòng vòng lập tức không người nói bệ hạ phải chăng kia bá đỉnh tông gặp ta long đỉnh trên dưới một lòng chống cự ngoại địch tình thế mạnh mẽ bị ta thiên triều chi uy chấn nhiếp lúc này mới cuốn quít rụt trở về đâu Ngươi tên mập mạp chết bầm này, nếu là không hiểu đừng nói mồm được sao? Bá đỉnh tông bị chúng ta chấn nhiếp trở về, lời này chính ngươi tin a? Muốn vứt mông ngựa cũng không phải như thế đập tôi ta. Lời vừa nói ra, lập tức thu nhận trên triều đình đám người xem thường ánh mắt, không gì khác, cái này mập mạp thực sự quá không đáng tin cậy. Chu Hiển Long thấy mọi người đối với hắn lý do thoái thác khịt mũi coi thường, không khỏi có chút tức giận, buồn quốc công lần thứ nhất phát biểu các ngươi không cho mặt mũi như vậy, không biết buồn quốc công hậu trường là thái tử điện hạ a. Còn phản các ngươi, suy nghĩ đến đây, mập mạp cắn răng một cái mở miệng lần nữa, vậy hạ cũng đã nói có ý nghĩ gì cứ việc nói đã các ngươi đều không mở miệng ta liền phao chuyên dẫn ngọc làm sao các vị trưởng mắt ta luận thuật vậy các ngươi ngược lại là nói bốn nước vì cái gì đột nhiên chỉ binh khoan hay nói bị mập mạp như vậy hỏi một chút mọi người cũng đều không có bảo ấn lý thuyết lây bá đỉnh tông cường thế không nói nhất cử san bằng đại hạ nhưng nhất định sẽ ủng hộ bốn nước đối đại hạ triển khai từng bước xâm chiếm nhưng hiện tại sự tình phát triển hết lần này tới lần khác như vậy quỷ dị lúc này trên triều đình chỉ sợ có thể đoán được chút nguyên do cũng liền hổ vũ hắn lúc này ánh mắt lấp lóe không thôi nhìn lên trời yêu không gian bên trong viên kia đặc thù yêu tinh trong lòng thì thảo tô hy nhi, hẳn là ngươi đi nếu như không có ngươi ra lệnh kia bốn nước làm sao lại như vậy không đầu không đuôi lôi mình hướng sẽ kéo trường đã hơn nửa ngày lúc này mới kết thúc cuối cùng cũng không có thảo luận ra cái như thế về sau duy nhất quyết định điều lệ chính là ngày mai điều động viên thành đạo hồng vũ bọn người lao tới tiền tuyến đối địch kế hoạch tạm thời hủy bỏ trước xem tình huống một chút lại làm định đoạn ngắn gọn đồn nói liên tiếp quan sát ba ngày hỏa vân quốc chờ bốn bang đều không có cái gì động tĩnh bất quá dù vậy trên triều đình hạ cũng không có chút nào buông lỏng Tiết Bá Đỉnh Tông có lẽ từ bỏ để bốn nước đối phó Đại Hạ kế hoạch, nhưng đối phương sợ rằng sẽ khai thác hành động của nó, thậm chí điều động tường giả nhất cử đem xử lý Hạ Hoàng cùng Thái Tử Hồng Vũ bọn người là có khả năng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Hạ đều rất có một phen thần hồn nát thần tính tư thế võ trang đầy tề binh sĩ cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, Hoàng Cung bực này hạch tâm chi địa càng là võ trang đầy tề tầng tầng thủ vệ, thậm chí Hạ Hoàng vì phòng ngừa bất chắc còn âm thầm đem Hồng Thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi tinh anh đều đưa đến ẩn bí chi địa giữ Hồng Hạ hỏa trùng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày một tháng, ước chừng qua một tháng, hạ quốc vô sự, đế đô vô sự, hoàng cung vô sự, hồng bá dung cùng hồng vũ chờ nhân vật trọng yếu đều không có chút nào sự tỉnh. lần này, trên triều đình hạ tuy nói còn có chút lo nghĩ, không qua mọi người đều ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, bá đỉnh tông loại kia tồn tại, nếu là muốn đối phó hạ quốc, mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì, tuyệt đối sẽ không lèm mà lèm mề chậm trễ một tháng thời gian, căn bản không cần thiết. như thế xem ra, bá đỉnh tông chỉ sợ là từ bỏ đối phó đại hạ này mới khiến hồng hạ vương triều cái này một tháng thời gian đều bình an vô sự. Nhưng Bá Đỉnh tông vì cái gì đột nhiên từ bỏ chế tài đại hạ đâu? Phải biết lúc trước trên triều đình, Thái tử Hồng Vũ thế nhưng là đem giám sát sứ Tô Hi Nhi làm mất lòng. Hạ hoàng cùng văn võ bá quan đều ở vào nghi hoặc bên trong, mà biết chút nguyên do Hồng Vũ đã hướng Tô Hi Nhi gửi đi cảm tạ chi ngôn, chỉ bất quá, lại là một mực không có đạt được đối phương đáp lại. Chương 191, có thể hay không nhảy ra cái bàn cổ? Nhìn xem viên kia ảm đạm yêu tinh, Hồng Vũ lộ ra một vòng cười khổ, lúc trước, Tô Hi Nhi một ngày cho hắn phát nhiều lần tin tức, yêu tinh chấp động gọi là một cái quên cả trời đất, mà bây giờ Tròn vẹn một tháng, viên này yêu tinh không còn có lấp lóe qua. Đúng vậy, từ khi Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi gặp mặt về sau, cái này một tháng thời gian bên trong, hai người không còn có hô đáp qua. Ở giữa Hồng Vũ hướng đối phương gửi đi qua hai cái tin tức, bất quá, yêu tinh nhưng vẫn không có phản ứng gì. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng Hồng Vũ cũng không có chính xác đem này xem như thiên đại sự tình, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, tu luyện còn muốn tiếp tục, hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa xoắn xuýt bên trong. Ngũ Tinh Bá Vương, đây cũng là Hồng Vũ bây giờ tu vi ở trong khoảng thời gian một tháng này, theo thiết trên thân bay ra kinh nghiệm thiên yêu lượng càng phát ra trượt. bất quá tại bọn chúng quán chú còn là sinh sinh đem hồng vũ tu vi tăng lên đến ngũ tinh bá vương cảnh giới. hắn dạng này tấn thăng tốc độ nếu như bị người khác biết tuyệt đối phải làm bao người ngoắc mồm đến mang hai. tu luyện tới bá vương chi cảnh, mỗi một cảnh giới tăng lên đều là vô cùng chậm vật, thậm chí có ít người dừng lại tại cái nào đó cảnh giới thời gian năm, sáu năm cũng là chuyện thường xảy ra. hồng vũ tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền ngay cả sinh mấy cảnh giới, tuyệt đối xem như thần tốc. đương nhiên, hồng vũ tâm bên trong cũng nắm chắc. Trở thao thiết trên người kinh nghiệm thiên yêu phúc lợi dùng đến không sai biệt lắm lúc, tu vi của hắn lại nghĩ nhanh như vậy nhanh tăng lên khẳng định không được. Hồng vũ ánh mắt sau đó nhìn về phía trong đan điền vực sâu dưới đáy, tại 18.000 ngàn mét phía dưới cái chỗ kia lẻ loi trơ trọi có một quả trứng khổng lồ, nó chỉnh thể hiện ra huyết dịch màu đỏ sậm, trong đó lộ ra một cục không có gì sánh kịp cường đại sinh mệnh lực. Giờ phút này, cự đàn chung quanh có từng cái vòng xoáy, kia là bá khí năng lượng nhanh chóng tiến vào bên trong mà sinh ra. Từ khi quả trứng khổng lồ này ngưng tụ ra về sau, chính là liên tục không ngừng hấp thu quanh mình tinh thuần bá khí năng lượng để Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là cái này trọn vẹn một tháng bên trong Hải Lượng kinh nghiệm tiên yêu mang đến bá khí năng lượng cùng chính hắn khổ tu sinh ra bá khí năng lượng đúng là đều không để cho vượt sâu năng lượng trạng thái bề mặt tăng thêm bao nhiêu ở trong đó to lớn sai biệt liền đều là bị quả trứng khổng lồ này nuốt đi theo Hải Lượng bá khí năng lượng tiến vào cự đàn bên trong chỗ xuyên suốt ra sinh mệnh lực càng phát ra thị vượng cái này khiến Hồng Vũ đều có chút kinh hãi bất quá để hắn bất đắc dĩ là người khác tại Bá Vương chi cảnh đều là dưỡng dục kim liên ngó sen đợi cho Bá Hoàng thời điểm một chiều đột phá nương tụ kim liên phân thân mà hắn thì sao? tại vực sâu dưới đấy lại là dựng dục một cái quả trứng lớn màu đỏ ngỏm đợi cho hắn thành tiểu bá hoàng chi cảnh có thể đản sinh ra kim liên vân tân a hay là nói cái cự đản tiếp tục náo yêu tiêu thân cuối cùng đản sinh ra cái cái khác thứ gì đến có thể hay không làm ra cái xa cổ thần thoại nhân vật thì như bàn cổ cái gì đúng trong thần thoại ghi chép kia bàn cổ thần không phải liền là ngủ say tại một mảnh hỗn độn như cự đản hoàn cảnh bên trong a nếu là tại ta đột phá bá hoàng thời điểm quả trứng lớn màu đỏ ngỏm bên trong nhảy ra cái tay cầm cự phủ bàn cổ vậy thì có ý tứ Hồng Vũ nghĩ tới đây không khỏi bật cười. Từ khi trong đan điển đản sinh ra vượt sâu đến nay liền không ngừng náo yêu tiêu thân, dần già trí tưởng tượng của hắn đều bị khai phát ra. Ngay cả kia không đáng tin tật bản cổ khai thiên tích địa sa cổ thần thoại đều có thể liên hệ với nhau. Cái này nếu để cho người khác nghe nhất định cho là hắn là tại làm xuân thu đại ngộ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong nếu quả như thật nhảy ra một cái như bản cổ cửu nhĩ nhân vật nghĩ đến ứng phó kia bá đỉnh tông là dư xài. Ngoài ra đem thanh tuyển dự ở bên người tưởng niệm cũng có thể dễ như trở bàn tay trở thành hiện thực giờ phút này, Hồng Vũ trong đầu hiện ra cái kia mắt như Thu Thủy cười nói tự nhiên thân ảnh cùng đối phương phân biệt một tháng, Hồng Vũ tự nhiên đối rất là tưởng nghiệm, nhưng mà lấy hắn dưới mắt thực lực, liền đối phương hạ lạc đều không tra được, chớ nói chi là đem đối phương giữ ở bên người. Thực lực, Bá Thiên Đại Lục chí cao quy tắc chính là thực lực vi tôn, không có thực lực cái gì đều chơi không chuyển. Bá Vương chi cảnh tại Hạ Quốc tới nói xem như không thấp, nhưng ở những cái kia cường giả chân chính trong mắt không đáng kể chút nào, những người khác không nói, vẹn vẹn là Thanh Tuần mẫu thân thương Ngọc Loan, tại không có thao thiết dưới sự hỗ trợ, hắn liền không giải quyết được. Cung chi, nghe đối phương nói, còn có cái gì chu tức lao tổ? Lại nói, kia chu tức lao tổ có thể hay không cũng là đầu cường đại siêu cấp thiên yêu đâu. Cùng Tô Hi Nhi tiếp xúc qua đầu kia siêu cấp thiên yêu so ra ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ càng nghĩ càng là hưng phấn, nếu là hắn đem những này siêu cấp thiên yêu đều bỏ vào trong túi, vậy tuyệt đối sẽ trở thành bá đỉnh đại lục vô địch tồn tại. Hưng phấn qua đi Hồng Vũ trở về hiện thực, ý nghĩ là không sai, nhưng muốn thu phục siêu cấp thiên yêu ở đâu là dễ dàng như vậy. Chính là tiểu chim cánh cụt nói tới đầu kia có thể làm bá đỉnh tông run rẩy siêu cấp thiên yêu. Là hắn chỉ là một cái bá vương cấp tiểu thái điều có thể thu lấy a Nhất định phải đem thực lực nhanh chóng tăng lên mới được. Không phải, cho dù siêu cấp thiên yêu đứng tại trước mặt, cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tại Hồng Vũ trong tu luyện, trên triều đỉnh hạ đối bá đỉnh tông sầu lo càng ngày càng ít bên trong, thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt liền đi qua một năm đầu. Một năm sau, Hồng Vũ thực lực đã nhảy lên tới thất tinh bá vương cảnh giới, tại kêu 18.000 mét vượt sâu dưới đáy, quả trứng lớn màu đỏ ngỏm như cũ tham lam hấp thu bá khí năng lượng. Cự đàn bên trong chỗ xuyên suốt mà ra sinh mệnh lực nồng đậm đến để Hồng Vũ cái chủ nhân này đều cảm thấy tim đập nhanh trình độ. Thiên yêu không gian bên trong, trải qua trọn vẹn thời gian một năm cường hóa, chúng yêu sủng thực lực cũng có nhảy vọt tăng lên, coi như thăng cấp độ khó lớn nhất vạn vật kiến, lúc này cũng đều đột phá đến cựu tình bá đem thực lực. Về phần xà mỹ nữ, tám mắt nện chờ những này đơn thể thiên yêu, hắn thực lực càng là đạt đến bá vương chi cảnh. Đáng giá một nói đúng lắm. Theo yêu sủng nhóm thực lực bạo tăng, bọn chúng hình thái cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, ở trong đó biến hóa lớn nhất phải kể là Sả mỹ nữ. Tại nó đột phá đến Bá Vương Chi Cảnh thời điểm, đôi rắn hoàn toàn lộ sắc thành hai đầu thon trường đùi ngọc. Bây giờ, xà mị nữ đã cùng nhân loại không khác, là cái mười phần xinh đẹp mỹ nữ. Chỉ bất quá, để Hồng Vũ cảm giác vò đầu chính là, đầu kia lộ sắc thành thân người xà mị nữ, đang số lượng không nhiều cùng hắn thời gian gặp mặt bên trong, ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút là lạ. Thao thiết cái này ăn hàng đang tiêu hóa thôn vệ thú cùng vô thiên về sau, thân thể tăng lớn hơn một vòng. Bất quá so trước kia càng lười, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi. Để Hồng Vũ có chút thất vọng là, tại cái này thời gian một năm bên trong. Hắn cũng thử nghiệm cho thao thiết cho ăn vài thứ, hy vọng nó có thể nuốt mất cho mình nhiều lấy ra chút kinh nghiệm thiên yêu. Nhưng con hàng này bắt bẻ tới cực điểm, cơ hồ không có nó để mắt. Về phần nguyên lửa cùng nguyên ngầm cũng đều có không nhỏ trưởng thành. Trong đó, nguyên lửa đã bạo tăng vì đường kính mấy chục mét hỏa cầu khổng lồ, nó tản ra nhiệt độ cao tề để cho sắt thép trong nháy mắt hòa tan. Bất quá, tại hồng vũ cái chủ nhân này thể nội, nguyên lửa không những đối với đan điền không có chút nào tổn thương, cực nóng nhiệt độ để trong đan điền càng phát ra tràn ngập sinh cơ. Kia nguyên ngầm trưởng thành cũng là không nhỏ, tại trong suốt như ngọc đầu lâu dưới, đã mọc ra một đoạn cổ. Kia tính mịch trong hốc mắt Lưu chuyển hắc khí cũng càng phát ra thâm trầm. Long khí phương diện, tại Hạ Hoàng Hồng Bá dung một năm văn trị võ công dưới, các nơi lúc trước xuất hiện thiên tai nhân họa đã đều bình ổn lại, đại hạ thể hiện ra vui vẻ phồn vinh chi thế, kể từ đó, Hồng Vũ trong đan điển Long khí cũng theo đó lớn mạnh một phần. Mỗi ngày bên lòng vững dạ tu luyện một lần Hồng Vũ, vừa mới hoàn thành một phen kiểm kê, lỗ tai của hắn hơi động một chút, chính là nghe được thái tử cung bên ngoài một trận nói chuyện thanh âm, nghe hai câu, Hồng Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Nguyên lai like bên ngoài có cái tiểu thái giám tới đây chào hỏi hắn tham gia khánh điện liên quan tới cái này khánh điện, Hồng Vũ sớm liền hiểu, nói đến, khánh điện cỡ cũng rất có thú, đề nghị này chính là mập mạp Chu Hiển Long nói lên, chính là nhằm vào đại hạ quốc triệt để thoát khỏi bá đỉnh tông nguy cơ mà đặc biệt cử hành một lần khánh điện. Từ từ năm đó hạ hoàng Hồng Bá Dung 60 đại thọ khánh điện về sau, cái này còn là lần đầu tiên tổ chức bực này đại quy mô cung đình yến hội. Hồng Vũ làm thái tử tự nhiên muốn đi tham gia, suy nghĩ đến đây, thân hình hắn lóe lên chính là đi vào thái tử cung bên ngoài. Chương 192, khánh điện. Hoàng cung. Theo lọng nhỏ nói, "Con Thái Hòa Điện trong ngoài treo đèn kết hoa vui mừng hớn hở, Khánh Điển liền an bài ở chỗ này. Hồng Vũ dọc theo đường hành lang nhanh chân mà đi, thân mặc áo bào đỏ cung đình thị vệ ở phía trước dẫn đường, đi tới cẩm thạch bậc thang thời điểm, Tả hữu đứng trang nghiêm một bọn thị vệ nhao nhao hành lễ, một người cầm đầu hô to Thái Tử Điện hạ giá lâm. Trong lúc nhất thời điện nội điện bên ngoài người ánh mắt không khỏi đều nhìn ra ngoài tới. Sau một lát, tại 99 cấp cẩm thạch cuối bậc thang, một thân thịnh trang Hồng Vũ long đi hổ bộ mà tới. Nữ quan kia âm đứng lặng tại cửa đại điện, đối với đến đây Hồng Vũ cười nhẹ nhàng trong con ngươi nhún máu đảo, miệng nói Thái Tử mời. Lập tức, một thân tú lệ cùng trang kia âm liền phía trước dẫn đường, Mã Tam vệ mang theo một đội điêu luyện thị vệ đằng sau mở đường lấy cháng uy danh, đây là trừ hạ hoàng bên ngoài tối cao lễ ngộ, không đối với đại hạ người có công hoặc địa vị tôn sùng chi người không thể thụ. Đi ở phía trước kia âm chỉ cảm thấy vinh quang vô cùng, từng có lúc, nàng theo trang chinh cùng thái tử Viễn Phó Nam Cương ăn nhờ ở đậu, gì từng nghĩ tới sẽ có vinh dự như vậy một ngày, truy bản tố nguyên đây hết thảy đều là nàng Tam hoàng tử mang tới, kia âm đối Hồng Vũ sùng bái thậm chí đã siêu việt hạ hoàng. Hành đầu tại phía sau Mã Tam vệ hồng quang đầy mặt, vừa nghĩ tới có thể tại bực này lòng trọng trường hợp cho vô địch thái tử điện hạ mở đường, hắn liền lòng tràn đầy kích động. đúng vậy, tại mã tam vệ xem ra hồng vũ chính là vô địch tồn tại, cũng không phải là thực lực, mà là tiềm lực. hắn hiện tại còn nhớ rõ, khi hắn biết được hồng vũ tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, tu vi từ mới vào bá vương chi cảnh sinh sinh đạt tới thất tinh bá vương thời điểm, hắn khiếp sợ thể nội bá khí kém chút rối loạn lái đi, vương cảnh so với hắn cái này bá đem tăng lên còn nhanh hơn. đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. tiến tới, mã tam vệ đối hồng vũ đội phục chi ý đạt tới tột đỉnh trình độ. theo hồng vũ tiến vào đại điện. Hai bên triều thần nhau nhau đem ánh mắt kính sợ tập trung tới, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là tân tân cất nhắc, mọi người đều biết chính mình cái này vị trí là làm sao tới, kia là vị này Vũ Thái tử thi triển lôi đỉnh thủ đoạn làm thịt một nhóm, nhốt một nhóm, lưu lại một nhóm, lúc này mới chống đi cái này rất nhiều vị trí, để bọn hắn đỉnh tới. Tuy nói những người này không có kinh nghiệm bản thân trên triều đỉnh trận đại chiến kia, nhưng từ người khác miệng cũng là thấy được một hai, vị này đã từng đại hạ phế thái tử, đúng là có được hoàng cấp chiến lược, lấy sức một mình thay đổi chiến cục, đem vô thiên ma đầu đánh giết lái đi, cứu được hạ hoàng, cứu được một đám triều thần. Cứu được đại hạ vương triều, bây giờ, trên triều đình những này mới nhậm chức văn võ bá quan đối vị này chuyển quân kỳ thái tử đều mang đã kính lại sợ tâm tư. Trang Ngũ Đức, Trang Côn Phụ Tử, cùng Tuần Vạn Xuân những này bị tức chức làm dân trước trọng thần, cũng bị ban ân tiến vào triều đình tham gia khánh điện, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ ngồi đều được an bài tại đại điện nơi hẻo lánh chỗ. Lúc này, những người này nhìn về phía thần thái sáng láng tiến vào đại điện Hồng Vũ, mặt mũi tràn đầy cay đắng, từng có lúc, bọn hắn đại quyền trong tay địa vị cực cao, mà cũng là bởi vì một chiêu đi nhầm, đắc tội vị kia thái tử điện hạ, lúc này mới luân là tới tình cảnh như thế, hồng vũ tự nhiên không biết những người này ý nghĩ, hắn long hành hộ bộ hành tẩu tại trung triều thần ở giữa thông đạo thần thái tự nhiên cử chỉ tiêu sái. ghé qua tại triều đình, hắn thấy được từng gương mặt quen thuộc mập mạp chu hiển long Vinh phúc cung chủ hồng nguyên duyệt Trấn nam vương ngô tiền Điền du trưởng công chúa hồng nguyên linh giao quốc sư viên thành đạo thậm chí viên hy lam nàng này cũng trong đám người đáng giá một nói đúng lắm, bởi vì hỏa vân quốc chờ bốn bang sự tình Trấn nam vương ngô du một trong thằng chưa có trở về nam cường đợi bá đỉnh tông nguy cơ giải trừ xung quanh những cái kia phiên bang chi quốc càng là cái dám cũng không dám thả một cái. Bây giờ biên cương yên ổn, cho nên Ngô Tiền Du tiện một mực không hề rời đi. Về phần Hồng Nguyên Dao, tuy nói nàng lúc trước bị hung hăng xử phạt một phen, bất quá bực này cỡ lớn khánh điện, nàng cái này trưởng công chúa cũng là bị ban ân cùng nhau tới trước. Hồng Vũ đối đám người khẽ vút cằm, lập tức dọc theo kim giai đến đến mỉm cười nhìn hắn hạ hoàng cùng trang trinh trước người, túi người hành lễ về sau, liền tại hạ khoanh tay châu ngồi xuống. Tông quốc công chúa hiển long hướng lên phía trên ba người thi lễ về sau, chính là đứng ở chúng triều thần trước, hắn dọc một cái nói, nhận được hoàng ân. Viện Long xử lý lần này khánh điện, quả thật vinh hạnh đã đến. Nói đến đây, Chu Hiển Long gương mặt béo phì kia lập tức trang nghiêm, chư vị đều biết, đoạn thời gian trước, ta đại hạ loạn trong giặt ngoài, mỏi mệnh không chịu nổi, trước có hay không tiên ma đầu làm loạn, sau có bá đỉnh tông nguy cơ, nhưng trời phù hộ đại hạ. Tại bệ hạ cùng Vũ thái tử dẫn đầu dưới, ta hồng hạ vương triều trên dưới một lòng, vượt qua từng cái nan quan, bây giờ ta đại hạ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tứ phương ngang nước, quốc vận thịnh vượng, cố hữu lần này khánh điện chi yến. Chu Hiển Long thanh âm tại trong đại điện cuốn quận, hạ hoàng hồng bà Dung, hoàng hậu Trương Trinh Thái tử Hồng Vũ, Trấn Nam Vương Ngô Tiền Du bọn người mặt mỉm cười nghe, phía dưới một đám triều thần cũng đều đứng trang nghiêm mà nghe. Bất quá trong đám người lại là có mấy người trên mặt có chút mất tự nhiên. Trường Công chúa Hồng Nguyên Giao liền là một cái trong số đó, nhìn xem giữa sân cái kia dạng chó hình người mà mập mạm, nhìn xem vị trí so với nàng còn phải cao hơn Tiểu nội Hồng Nguyên Duyệt, trong lòng của nàng cảm giác khó chịu. Từng có lúc nàng cùng Hồng Vũ quan hệ cực kỳ hòa hợp, như Chu Hiển Long, Hồng Nguyên Duyệt những người này đều phải đứng sang bên cạnh, nhưng cũng bởi vì nàng quá mức thế lực, một lòng phụ họa Hồng Nguyên cắt đắt tội Hồng Vũ, hiện tại đứng sang bên cạnh thành nàng, tuần Vạn xuân lúc này có chút đắng trách, trách cũng có chút may mắn. nhìn về phía trước cái kia ai phong lấm liệt béo nhi tử, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần lúc trước nếu không phải chu hiển long đánh bạc tính mệnh đứng tại hồng vũ một bên, bọn hắn chu ra chỉ sợ sớm đã bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. hiện tại có thể ngồi đến nơi đây, thực sự để vị này trải qua tuế nguyệt gột rửa lão nhân bùi mùi mãi thôi. so với tuần Vạn xuân, trang ngũ đức cùng trang côn hai cha con này muốn chua xót nhiều lắm. bọn hắn là cao quý hoàng thân quốc thích, hiện tại lẫn vào đường để cập có bao thê thảm. trang bằng gái này hậu nhân bị giam tiến thiên lao không nói bọn hắn nhà cái không còn có làm quan vì hoàng người như thế suy sụp xuống cơ hội là tất nhiên truy cứu hết thảy đều là bởi vì lúc trước quỷ liếm hồng nguyên cát ác hồng vũ nguyên cớ quốc sư viên thành đạo lúc này sắc mặt cũng hơi khát thưởng lúc đầu hắn coi là một mực tại bế quan nữ nhi hôm nay sẽ không tới đây nhưng không biết tại sao đối phương sáng nay liền xuất quan đi theo hắn đi vào trên triều đình mà lại viên thành đạo phát hiện hắn bảo bối này nữ nhi thỉnh thoảng nhìn về phía hồng vũ ánh mắt kia nhìn qua hơi khát thưởng để viên thành đạo càng thêm vò đầu chính là tiến sẽ bắt đầu Hồng Vũ xuống tới tượng trùng cho mọi người mời rượu một phen, sau đó muốn trở về thời khác, Viên Hi Lam bỗng nhiên đứng dậy, nói khẽ, "Vũ thái tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ta đi đầu đi tiên điện chờ." Dứt lời, Viên Hi Lam liền hướng về ngoài điện mà đi. Tuy nói giờ phút này rượu đến say xưa, tất cả mọi người nâng ly cạn chén nâng cốc luôn hoàn, nhưng Viên Hi Lam cái này tiền chi tiêu nữ cử động vẫn là gây nên một số người chú ý. Hồng Vũ lông mày cao lại, không biết nữ nhân này chỗ vì có gì, mà liền tại hắn chủ trừ thời điểm, vang lên bên tai một đạo bá khí chuyên âm, "Vũ nhị, còn thất thần làm gì?" Đi xem một chút chính là, ngươi còn sợ nha đầu này đưa ngươi ăn hay sao? Hồng Vũ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp phụ hoàng ngay mặt mang mập mờ nhìn xem hắn, cái này không khỏi để Hồng Vũ cười khổ không thôi, lập tức hắn cũng không còn xoắn suất, đồng dạng hướng ngoài điện mà đi. Viên Hi Lam cùng Hồng Vũ tuần tự hướng ra phía ngoài cử động, tự nhiên đưa tới không ít người chú mục, trong mắt một số người thậm chí bốc cháy lên bát quái chi hỏa. Chương 193, nguyên nước tin tức. Ngạo kiều như Viên Hi Lam cũng bị Vũ thái tử tiếp phục, muốn chủ động hợp lại rồi sao? Hi Lam tiểu thư chính là thiên chi tiểu nữ, người bình thường nhưng không sợ mấy nhưng vũ thái tử càng thêm yêu nghiệt như vậy đuổi ngược cũng nói còn nghe được theo ngọc nhỏ con lúc trước thế nhưng là viên hy lam tại kim điện mắc lửa lấy cả triều văn võ mặt hướng bệ hạ đưa ra muốn cùng vũ thái tử giải trừ hữu nước nàng khi đó trướng mắt không thể tu luyện hồng vũ hiện tại gặp thực lực đối phương cường đại tiền đồ bất khả hạ lượng liền vội vàng quay đầu a đây cũng quá thực tế a trong đại điện văn võ bá quan gặp viên hy lam cùng hồng vũ một trước một sau đi ra không khỏi ở trong lòng đều bắt quái các loại ý nghĩ đều có mà trên long ủy hạ hoàng lại là chuyện cho vui vẻ phảng phất không thấy một bên khác Quốc sư Viên Thành đạo mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng mặt ngoài cũng là làm ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Không nói trên triều đình đám người, Hồng Vũ từ Thái Hòa Điện đi ra, đến đến bên cạnh một chỗ thiên điện, chỉ gặp Viên Hi Lam đang có chút thất thần đứng ở trong đó, hắn hơi trầm ngâm liền cất bước đi vào. Tiếng bước chân để Viên Hi Lam trở về hiện thực, nàng thanh lãnh con ngươi sau đó nhìn về phía Hồng Vũ, đón mặt trời mới mọc quang huy, cái kia đạo chậm rãi đi vào đại điện thân ảnh dường như trở nên vô ngôn, cùng nàng đấy lòng cái kia cơ hồ là cơn không thể ma diện dần dần nặng trở lại. Có chuyện gì cứ nói đi. Hồng Vũ thanh âm để Viên Hy Lam đình chỉ phán đoán, nàng phức tạp nhìn đối phương một chút, môi son khẽ mở, "Ta lần này đơn độc gọi ngươi ra chính là thành tâm nói với ngươi âm thanh cảm tạ, cảm ơn ngươi năm đó ở trúc sơn trong tay đem ta cứu. Nếu như ngươi là vì việc này, kia rất không cần phải, ta đã nói qua, cũng không phải là vì cứu ngươi, ta cùng trúc Giả mã mộ tổ có cựu án, cho dù không có ngươi ta cũng muốn giết hắn." Vẫn là như vậy ngữ khí, vẫn là như vậy lãnh đạm thái độ, để Viên Hy Lam trước mắt sát na hiện ra năm đó yêu trời lúc gần đi bộ dáng, lúc ấy đối phương cũng là như vậy đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Viên Hi Lam khi đó coi là tính cách chính là như thế, nhưng mà làm sao biết cái này là đối phương thực chất bên trong đối nàng chán ghét bố trí, chán ghét. Ta Viên Hi Lam lại có một ngày bị người khác như thế chán ghét, Vương ta còn tự xưng là Thiên Chi tiểu nữ. Nếu là không có chuyện gì khác, ta trở về. Đang khi nói chuyện Hồng Vũ quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tuy nói Viên Hi Lam đối Hồng Vũ không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng đối yêu trời lại là gút mắt thâm trầm, cho dù không nhìn thấy kia thân ảnh cô nô, nhưng Hồng Vũ cũng miễn cưỡng tinh cái ăn mũi, hiện tại gặp thân ảnh kia nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Viên Hi Lam vô ý thức lên tiếng, nhưng nói nói ra ngoài, nàng sau đó liền ý thức được mình trong giọng nói mang vội vàng chi ý. Lúc này sắc mặt đỏ bừng lên. Hồng Vũ mặc dù không có rời đi, nhưng lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn không biết nữ nhân này năm lần bảy lượt muốn làm cái gì. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Viên Hi Lam kia thanh lãnh trong con ngươi vẻ u ám lóe lên một cái rồi biến mất. Trật, nàng mở miệng nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta Viên Hi Lam đối lần kia ân cứu mạng sẽ không ngoài miệng nói qua loa cho xong. Nói đến đây, nàng điều chỉnh một hạ cảm xúc, lần nữa khôi phục thanh lãnh khí chất, lập tức mở miệng nói năm đó cha ta may mắn siêu tập tam đại bản nguyên vật chất chi chủng, trong đó tại thu hoạch nguyên nước thời điểm chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được trong đó cực ít một bộ phận, có càng nhiều càng lớn một bộ phận, bởi vì thực lực nguyên nhân không cách nào thu hoạch, lấy thực lực ngươi bây giờ đi tới đó có lẽ sẽ có chỗ thu hoạch kia nguyên nước vị trí hiện tại. Viên hy lam tiếp xuống không có thanh âm, mà môi đỏ lại là hơi động, từng vòng từng vòng gần như không thể dò xét gợn sóng phúc tàn mát, hiện nhiên là đối hồng vũ bá khí chuyên âm, bản nguyên vật chất việc này lớn, phạm là tiết lộ ra ngoài làm không cẩn thận liền sẽ khiến một phen gió thanh mưa máu, tự nhiên muốn cẩn thận mới là. Tại Hồng Vũ bên hai, viên hi lam truyền âm vang lên, kia nguyên nước vị trí liền tại Cấm Kỵ Hải Đông Hải vực. Cấm Kỵ Hải. Đương Hồng Vũ nghe được cái chức vị này, thời điểm khẽ mắt không khỏi nhảy một cái, kia Cấm Kỵ Hải chính là tại Hỏa Vân quốc phía Nam chi địa một mảnh thủy vực, trong đó bởi vì có đại lượng cao phẩm hải yêu mà khiến cho bá vương cường giả phía dưới tiến vào, cơ hồ có chết không sống. Mặt khác, tại Cấm Kỵ Hải bờ Nam, còn có cường đại Tấn Vương triều, hắn thực lực so với đại hạ còn hơn, đại tân nước cường giả trải qua thường ẩn hiện Cấm Kỵ Hải, lại đối đại hạ quốc cùng với phụ thuộc phiên bang địch ý cực sâu, kể từ đó Cho dù là Bá Vương cấp cường giả đến nơi đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. Tuy nói hắn hiện tại đã là thất tinh Bá Vương, thủ hạ yêu sủng cũng cường hãn chi cực, không đi qua hướng Tiêu hung Danh hiển hách cấm Kỵ Hải cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn. Nhưng trong này Nguyên Nước lại là thật sâu hấp dẫn Hồng Vũ. Nghe đối phương lời nói, Nguyên Nước số lượng còn không phải một chút điểm, điều này thực để hắn động tâm. Tại Hồng Vũ trầm ngâm thời điểm, Viên Hy Lam đã đem Nguyên Nước vị trí cụ thể nói ra, nàng kết thúc ba khí truyền âm, mở miệng nói, địa phương nói cho ngươi biết, về phần muốn hay không đi toàn xem chính ngươi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau, ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong, nàng nhìn chằm chằm đối phương một chút, cũng không dừng lại, cất bước liền hướng ra phía ngoài mà đi. bất kể như thế nào, dạng này tính là báo yêu trời ân cứu mạng, sau đó không gặp nhau nữa. Viên Hi Lam mặc dù từng lần một như vậy khuyên bảo mình, nhưng cảm thấy lại suy nghĩ ngàn vạn, khổ tâm mắc chuyện. trong thoáng chốc, Viên Hi Lam ra thiên điện, trực tiếp hướng cung bước ra ngoài, mà đúng lúc này, Hồng Vũ Thanh Âm ở phía sau vang lên, nếu như ngươi không phải quá mau, có thể tới Thái Hòa Điện đợi một hồi, ta có chút yêu sủng muốn quà tặng cho mọi người. không cần. Viên Hi Lam cơ hồ vô ý thức cự tuyệt một tiếng. Hoàng Hốt tiếp tục hướng cung đi ra ngoài, hẳn là có huyền cấp yêu sủng, tới hay không tùy ngươi." Hồng Vũ nói xong, quay người tiến vào Thái Hòa điện. Viên Hi Lam bước chân dừng lại, nàng kia hoàng hốt ý thức đều bởi vì nghe được huyền cấp yêu sủng từ ngữ này mà trở nên có chút rõ ràng. Nét môi đỏ chú trừ trong chốc lát, Viên Hi Lam liền là quay người, hướng Thái Hòa điện đi tới. Kim điện bên trên, theo Hồng Vũ đi vào, ánh mắt của mọi người lơ đãng đều nghiêng mắt nhìn đi qua, nhưng mà, Hồng Vũ lại là đối những này bắt quái ánh mắt không để ý đến, vừa đi vừa mở miệng nói, "Các vị đều uống đến không sai biệt lắm." phía dưới liền tới chơi một cái trò chơi nhỏ, xem như ta Hồng Vũ vì lần này khánh điện phát ra một chút phúc lợi đi. đang khi nói chuyện, Hồng Vũ vung cánh tay lên một cái, sau một khắc, hắn trỗi trải qua chỗ đúng là rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ, mưa rơi lớn hơn dần, dây lát công phu đem chọn ngôi đại điện đều bao gồm tiền đến. mới đầu mọi người còn có chút mơ mịt, nhưng ở nước mưa nhỏ xuống một sát na, vô số người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bá khí mưa, cái này lại là tinh thuần bá khí mưa, thật bất khả tư nghị, chỉ có năng lượng đồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể hình thành bá khí mưa. Điểm này ở đây tu luyện người tự nhiên đều rõ ràng, ngày thường lúc tu luyện, trong đan điền ngẫu nhiên có thể hình thành một chút bá khí mưa, bất quá quy mô không lớn lắm, kéo trường thời gian cũng sẽ không quá trường, giống Hồng Vũ như vậy phất tay để bá khí mưa trải rộng đại điện cử động quả thực kinh hãi vô số người, thậm chí liền ngay cả hạ hoàng đều là khẽ miệng co quắc một trận, thầm nghị Vũ Nhi Linh, trong hồ bá khí năng lượng vậy mà hùng hậu đến trình độ này, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đám người sau khi khiếp sợ chính là nồng đậm vui sướng, giữa sân một chút chỉ có bá các bá sư tu vi triệu thần vội vàng vận chuyển đan điền, cố gắng hấp thu Tại bậc này tình thuần bá khí trong mưa tu luyện, hiệu suất là bình thường gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng vào đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng thú gào âm hưởng triệt đám người bên hai, sau đó đám người liền kinh hãi nhìn thấy, tại tí tách tí tách bá khí trong mưa hiện ra từng cái to lớn đại năng lượng mà khí, mà khí bên trong lại có từng đạo khổng lồ yêu thú thân ảnh hiện hiện ra. Chương 194, bắt đầu dùng bảo tàng. Thái Hòa điện bên trong, tí tách tí tách bá khí mưa hàng lâm xuống, cái này khiến đám người mừng rỡ không thôi, ở vào tình thế như vậy tu luyện, hiệu suất là bình thường gấp trăm lần nghìn lần nhiều, nhưng vui mừng lớn hơn còn ở phía sau lương theo lấy ba khí mưa, từng cái to lớn năng lượng bọt khí hàng lầm xuống. Tại cái kia năng lượng bọt khí bên trong có từng đạo to lớn thú ảnh hiện hiện. Đám người cảm ứng một chút chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc. Bởi vì mọi người chỉ phát giác được đơn thuần yêu thú khí tức, cũng không nhân loại khí tức kẹp trong đó. Hiện nhiên những này yêu thú chưa hề không có bị người thu phục qua. Mọi người có tỷ lệ rất lớn có thể đưa chúng nó thu làm yêu sủng. Kinh hỉ còn đang kéo trường, đưa mọi người thấy rõ những cái kia yêu thú hình thái thời điểm. Từng đạo thấp giọng hô âm thanh lúc này từ mọi người trong miệng truyền ra. Cái đó là. Hoàng cấp thượng phẩm yêu thú thiết giáp rùa, hoàng cấp thượng phẩm yêu thú gai nhọn son lúp, không thể nào. Huyền cấp hạ phẩm yêu thú tử văn báo có thể trưởng thành là yêu tướng thực lực tử văn báo. Cái này, Họ vợ gìn. Huyền cấp hạ phẩm yêu thú họ vợ gìn. Không phải nói bọn chúng đều diệt tuyệt a, vậy mà xuất hiện ở đây. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Trong truyền thuyết huyền cấp trung phẩm yêu thú tam thải ngạc, có thể trưởng thành là yêu vương tam thải ngạc. Con mắt ta không tốn đi, lại có bực này yêu thú. Thái Hòa điện bên trong sôi trào, quân bảo Đừng nhìn một chút Triều Thần chỉ là ba khắc bá sư cấp tu vi, nhưng bọn hắn kiến thức tuyệt đối không thấp, bằng không thì cũng không có khả năng từ đại hạ ức trong vạn người trổ hết tài năng, đi vào vương triều nơi trọng yếu lường quan, những năng lượng kia bọt khí bên trong yêu thú mặc dù đều không phải là thường gặp, thậm chí có chút đều là trong truyền thuyết dị tuyệt, nhưng lại khó không được những này đem cổ tịch lật nát Triều Thần. Thái tử điện hạ, ngài ý muốn như thế nào? Cho dù mọi người trong lòng đoán được thứ gì, cũng đối năng lượng bọt khí bên trong đông đảo yêu sủng thèm nhỏ nức rãễ, nhưng đối mặt sát phạt quả quyết vũ thái tử, giữa sân người nhưng cũng không dám làm loạn. Triệu Lượng mãnh liệt ý nghĩ rằng bậy hỏi thăm lên tiếng. Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, đây cũng là ta vì lần này khánh điện phát ra tiểu phúc lợi, mọi người cứ việc đi thu lấy, có bản lĩnh liền đem yêu sủng bỏ vào trong túi, bất quá mỗi người chỉ hạn một cái, tốt, các vị bắt đầu đi. Theo Hồng Vũ một lời nói ra, chúng triều thần nói lời cảm tạ một tiếng, chính là nhao nhao đỏ hồng mắt thi triển thủ đoạn thu lấy. Đại điện nơi hẻo lánh chỗ, Trang Ngũ Đức cùng Tuần Vạn Xuân hai cái này lão đầu tử đừng nhìn tay chân lẩm cẩm, nhưng lúc này động tác dị thường nhanh nhẹn, trước tiên riêng phần mình chiếm cứ một cái năng lượng bách khí, liền thử nghiệm thu lấy. Trang Quân lộc cộc một chút hung hăng nuốt ngụm nước bọn, hướng phía hắn trước kia nhìn chúng một đầu yêu sủng chạy tới. Viên Hi Lam nhìn lướt qua Hồng Vũ, thanh lanh trong con ngươi vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc nàng cũng gia nhập thu lấy yêu sủng trong đại quân. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Hồng Vũ làm ra cái tràng diện này chính là mô phỏng năm đó tại Nam Cương trong thành mọi người tao ngộ trận kia yêu sủng mưa, chỉ bất quá Hồng Vũ làm ra những này yêu sủng phẩm cấp so lần kia muốn xa hoa được nhiều. Năm đó yêu sủng trong mưa, chỉ có xã mỹ nữ một đầu hiền cấp yêu sủng, mà dưới mắt hiền cấp yêu sủng số lượng tề có vài chục đầu nhiều liên quan tới những này cực phẩm yêu sủng, viên hy lam trong lòng cũng có chút suy đoán, chỉ sợ hồng vũ thật sự là đạt được truyền thuyết kia bên trong bảo tàng, không phải làm sao có thể có tác phẩm lớn như vậy. theo nhiều như vậy cực phẩm yêu sủng xuất hiện, đừng nói là bình thường bá khắc bá sư nhóm đều liền rồi, liền xem như ngô tiền du cùng viên thành đạo bực này bá vương cấp cường giả đối một đám yêu sủng đều trông mà thèm cực kỳ, không nói cái khác, nếu là thu lấy một đầu huyền cấp trung phẩm yêu sủng, đội trưởng thành liền thêm một cái cùng mình vương cấp trí lực, chuyện tốt bực này tình cái nào tìm đi. bất quá bọn hắn có chút chần chừ nhìn thoáng qua hồng vũ lấy bọn hắn thực lực cùng thân phận hạ trạng cùng những cái kia bá khắc bá sư nhóm cấp đoạn thực sự có chút xấu hổ hai vị nhìn ta làm gì lại không đi thu yêu sủng coi như bị cấp không có hồng vũ mỉm cười mở miệng tạ vũ thái tử viên thành đạo cùng nô tiền du hai người lúc này cũng không lo được mặt mũi không mặt mũi nói lời cảm tạ một câu liền nho nhau, nhau hướng huyền cấp trung phẩm yêu sủng ra tay trường công chúa hồng nguyên giao mặc dù cũng bị những cái kia cực phẩm yêu sủng hấp dẫn hô hấp thô trọng tim đập dội lên bất quá tại nàng thu lấy yêu sủng trước một khắc vẫn là kinh ngạc nhìn lướt qua bình tĩnh tiểu công chúa hồng nguyên duyệt hạ hoàng trang trinh Tiết Âm, Mã Tam Vệ, thậm chí cái tên mập mạp kia Chu Huyền Long, đối mặt nhiều như vậy cực phẩm yêu sủng, những người này vậy mà đều khí định thần nhàn không có một cái nào hạ trạng cướp đoạt. Nhìn đến đây, Hồng Nguyên Giao cảm thấy lập tức đáng chát, điều này nói rõ cái gì? Tự nhiên nói rõ những này cùng Hồng Vũ thân cận người đã sớm thu được yêu sủng, mà lại yêu sủng phẩm cấp chỉ sợ so giữa sân những này còn muốn cực phẩm. Hồng Nguyên Giao ánh mắt thảm đạm, nhớ ngày đó nàng cùng Hồng Vũ quan hệ rất tốt, cũng là những này thân cận người bên trong một viên, nhưng bây giờ nàng không phải, chỉ có thể cùng cả Triệu Văn Võ cùng nhau cướp đoạt những này chọn còn lại. Nàng nghĩ một có điểm không tệ, tại hơn một năm nay thời gian bên trong, Hồng Vũ đem một chút càng thêm cực phẩm yêu sủng trước sau cho đến hắn người thân nhất người, có tốt hơn? Mọi người tự nhiên đối trước mắt những này yêu sủng có sức chống cự. đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là mỗi người có thể thu lấy yêu sủng số lượng có hạn, dưới tình huống bình thường cũng liền một hai đầu dáng vẻ, mạnh một chút có thể thu lấy ba năm đầu đội trời. Về phần những này yêu thú nơi phát ra, tự nhiên là kia bảo tàng, lúc trước thao thiết tiến vào thiên yêu không gian, thể nội lấy được đông đảo yêu thú đều bị cưỡng ép thu nhập từng khoa yêu tinh bên trong trải qua cái này thời gian một năm gần dục cường hóa những cái kia thoi thóp yêu thú thậm chí thú hồn dần dần khôi phục lại nói thật ra những này yêu thú nếu như không phải có năng lực đặc thủ đối trước mắt hồng vũ tới nói trợ giúp còn thật không có bao nhiêu hắn nghĩ đến cùng tại thiên yêu không gian bên trong làm bài trí còn không bằng lấy ra phân cho mọi người để đám người thực lực đạt được tăng lên đương nhiên hồng vũ cũng không phải là người tốt hắn cho ra yêu sủng không phải thân nhân bằng hữu chính là những này hạ thần nói tóm lại thịt đều nát trong nồi về phần viên hy lam đối phương bảo hắn biết nguyên nước hạ lạc hắn cũng không muốn nợ nhân tình cho nên trước đó chào hỏi một câu làm cho đối phương cũng tới thu lấy yêu sủng đương nhiên kia bảo tàng không chỉ yêu thú còn có dị bảo cùng bá thuật những này chỉ bất quá hồng vũ trước mắt còn không có hoàn toàn khống chế thao thiết con hàng này chết sống không chịu đem những này lấy ra hắn cũng không có cách nào nguyên nước cấm kỵ hải tại mọi người hưng phấn thu lấy yêu sủng thời khắc hồng vũ trong đầu lại tính toán nguyên nước sự tình tuần tự đạt được nguyên lửa cùng nguyên ngầm nên đến ngon ngọt hắn đối nguyên nước tự nhiên rất thấy thèm bất quá kia nguyên nước chính là tại tràn ngập hung hiểm cấm kỵ hải tuy nói hắn đã là bá vương cấp cường giả nhưng đi tới đó cũng là nguy hiểm trùng điệp, về phần thao thiết, Hồng Vũ trước mắt còn không thể hoàn toàn khống chế đối phương, thật nếu gặp phải nguy cơ, vị đại gia. Nay sừng sốt trốn ở thiên yêu không gian không ra hắn cũng không có cách. Nguyên nước khẳng định là muốn, chỉ bất quá, Hồng Vũ nhớ lại trước tiên tuân hỏi một chút phụ hoàng cùng quốc sư bọn người, đại hắn đôi cấm kỵ hải hiểu rõ hơn một chút, làm tốt đầy tề chuẩn bị, đến lúc đó lại đi, hệ số an toàn liền sẽ gia tăng thật lớn. Chương 195, yêu tinh lâm l Khánh điển kết thúc, cơ hồ tất cả mọi người thắng lợi trở về, đương nhiên bởi vì tiềm lực khác biệt thực lực khác biệt đạt được chỗ tốt cũng chút yếu kém khác như Ngô Thiên Du, Viên Thành Đạo, Viên Hỷ Lam những này liền thu được huyền cấp trung phẩm yêu sủng mà giống Trang Ngũ Đức, Tuần Vạn Xuân, Trang Côn những này kém một chút đạt được yêu sủng chính là huyền cấp hạ phẩm những cái tiêu tiềm lực thực lực bình thường dĩ nhiên chính là hoàng cấp thượng phẩm yêu sủng theo nọ nhỏ Con, mà để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là mặc kệ yêu sủng đẳng cấp cao thấp tới lần cuối tham gia khánh điện người Phạm La Hạ chẳng thu lấy yêu sủng cơ hồ không có không thành công cái này cũng có chút kinh khủng phải biết dù cho thu lấy vô chủ yêu sủng Cũng có tỷ lệ nhất định thất bại, nhưng lần này mấy trăm triệu thần thu lấy kết quả lại là cơ hội không một người thất bại. Mọi người tại kinh ngạc sau khi chỉ có thể đem này quy kết làm bảo tàng bên trong yêu sủng đặc thủ. Nhưng mà, những người này lại không biết là, bọn hắn thu lấy yêu sủng sát suất chi như vậy chi cao. Chính là là bởi vì trước đây những này yêu sủng đều tại yêu tinh bên trong thai ngẽn từng cường hóa. Không phải, lần này vài trăm người bên trong ít nhất phải có 50, 60 người không thu hoạch được gì. Đạt được cao phẩm yêu sủng, tất cả mọi người đối hồng vũ cảm kích không thôi. Tại nói cảm ơn liên tục một phen sau đám người cái này mới rời khỏi Thái Hoa Điện. Đương nhiên, cùng những người khác so sánh, như là Viên Hy Lam, Hồng Nguyên Giao, Trang Ngũ Đức, Tuần Vạn Xuân, Trang Côn những người này ở đây cao hứng rất nhiều, nhưng trong lòng nhiều một chút phức tạp khó hiểu cảm xúc. Đám người mừng rỡ, Hồng Vũ đồng dạng mừng rỡ, bởi vì tại mấy trăm triệu thần đều thu hoạch yêu sủng về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, trong đan Điền lòng khi đúng là tăng lên một kia. Đây là lúc trước hắn không nghĩ tới. Sau đó Hồng Vũ suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút sáng tỏ, những này yêu sủng tại hắn nơi này cơ hồ không phát huy được cái tác dụng gì mà đám người cùng yêu sủng hoàn thành chủ phó khế ước sau tổng thể thực lực liền tăng lên một đoạn. Đẩy mà quảng chi, đại hạ thực lực tổng hợp chính là tăng lên một chút, mặc dù so sánh với mà nói rất ít nhưng đúng là tăng lên. Như thế liền chạm vào cùng đại hạ cùng một nhịp thở long khí tăng lên. Hồng vũ lúc trước mặc dù cũng lần lượt đem yêu sủng cho đến hồng bá dung, trang trinh, tiêu âm, ma tam vệ, hồng nguyên Duyệt, chu hiển long những người này, nhưng nhân số quá ít, gia tăng thực lực không rõ ràng, hắn lúc này mới không có cảm nhận được long khí biến hóa. Phát hiện điều này, hồng vũ không khỏi nghĩ đến, hắn nơi này còn có không ít yêu sủng quay đầu lại cho đến nam cương học viện các hảo hữu một chút chắc hẳn long khí cũng sẽ tăng thêm một chút đương nhiên cái này tăng lượng so với chỉnh thể mà nói thực sự không tính là gì hồng vũ nghĩ đến về sau nếu là hắn mạnh lên có thể làm cho đại hạ con dân thực lực đều tăng lên một chút cái này thể lượng nhưng lớn lắm đương nhiên ngoại trừ tăng lên dân chúng thực lực bên ngoài gia tăng nhân khẩu cùng khai cương thác thổ những này đều có thể để đại hạ thực lực tổng hợp cùng quốc vận đạt được tăng lên chỉ bất quá những thủ đoạn này đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành so sánh với mà nói Khai cương thác thổ thủ đoạn này chỉ sợ chỗ dùng thời gian là ngắn nhất, tính so sánh giá cả cũng là cao nhất, công phạt tiếp theo thành một chỗ, mở rộng hạ chiều bản đồ bao quát càng nhiều thần dân liền có thể sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bất quá vẫn là câu nói kia, chiến tranh không thể tùy tiện mở ra, Hồng Vũ cũng sẽ không phát dổ vì gia tăng long khí, liền chủ động bước lên đại chiến, để sinh linh đổ thán. Cũng không biết long khí gia tăng tới trình độ nhất định có thể hay không đối ta sinh ra chỗ tốt gì. Hồng Ba dung lúc trước nói qua, theo ghi chép, thu hoạch được long khí người sẽ có chỗ tốt không nhỏ nhưng vô luận là sinh ra long khí hồng bá dung vẫn là hồng vũ nơi này đến trước mắt đều không có phát hiện chỗ tốt gì theo hồng bá dung phân tích chỉ sợ là long khí số lượng không tệ bố trí liên quan tới long khí bực này còn không có phù sự tình hồng vũ cũng không có quá nhiều suy nghĩ khánh điện về sau hắn chào hỏi quốc sư viên thành đạo cùng phụ hoàng hồng bá dung lưu lại lập tức liền hướng bọn hắn hỏi ý lên cấm kỵ hại sự tình đương viên thành đạo đến viên hy lam đem nguyên nước tin tức tiết lộ cho hồng vũ thời điểm không khỏi liên tục cười khổ ám đạo chính mình cái này nữ nhi bảo bối tận làm thâm hụt tiền mua bán đem lớn như thế chỗ tốt gặp người Kết quả là còn hợp lại vô vọng, đơn giản không có người nào. Nghĩ thì nghĩ, viên thành đạo mặt ngoài đương nhiên sẽ không biểu hiện được quá mức, đối Hồng Vũ yêu cầu sự tình, hắn cân nhắc một chút nhân tiện nói, năm đó ta chỉ là tại cấm kỵ hải bên ngoài dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một điểm nguyên nước, còn lại nguyên nước số lượng thực không ít, ít nhất là ta được đến điểm này nghìn lần trở lên, bất quá chỗ kia địa phương thực sự quá mức hung hiểm, lấy năm đó ta bắt tinh bá vương thực lực đều kém chút về không được, điện hạ còn phải nghĩ lại làm sao. Quốc sư nói không giả, năm đó phụ hoàng cũng đi qua mấy lần cấm kỵ hải, chỗ kia hải vực thực sự quỷ dị thuyền xuống dưới đảo mắt liền sẽ chìm vào trong nước mà lại nơi đó không biết làm sao đối ba khí còn có điều áp chế làm cho không người nào có thể phát huy ra toàn bộ thực lực ngoài ra chỗ kia hải vực yêu thú đông đảo lại cấm kỵ hải bờ nam tấn nước cường giả lúc thường ẩn hiện quả thực nguy hiểm hưng ba dung ánh mắt chớp lên nói Phu hoàng đã nơi đó nguy hiểm như vậy kia tấn nước cường giả làm sao không sợ còn thường xuyên đến đó hoạt động đâu hưng ba dung nhạt cười một tiếng vừa đến tấn quốc cùng cấm kỵ hải tiếp giáp bọn hắn đời đời tiếp tiếp cùng cấm kỵ hải liên hệ đối hoàn cảnh nơi đây rõ như lòng bàn tay thứ hai Tấn nước cường giả lớn hơn ta hạ muốn bao nhiêu ra không ít. So sánh với mà nói, bọn hắn đi hướng cấm Kỵ Hải vẫn là sát suất muốn so quốc gia khác không lớn lắm. Tóm lại vẫn là thực lực vấn đề. Vũ Nhi, ngươi thực lực hôm nay tuy nói không yếu, nhưng muốn đi trước cấm Kỵ Hải thu hoạch nguyên nước, phong hiểm quả thực không nhỏ. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất đạt tới Bá Hoàng Chi cảnh lại đi. Hạ Hoàng sau khi nói xong, Viên thành Đạo cũng lập tức mở miệng. Hắn cầm đồng dạng quan điểm, cho rằng Hồng Vũ Thành Tiêu Bá Hoàng lại đến đó không muộn. Dù sao nguyên nước tại Cẩm Kỵ Hải cũng chạy không được, chờ thực lực tăng lên đi lên lại đến đó có nắm chắc hơn. Tiếp xuống Hồng Vũ lại hỏi thăm không ít liên quan tới cấm kỵ hải sự tình, viên thành đạo cùng Hồng Bá Dung đều biết gì nói nấy. Theo đối cấm kỵ hải hiểu rõ càng nhiều, Hồng Vũ càng là phát hiện kia phiến hải vực không hiểm, hắn cuối cùng cũng tiếp nhận Hồng Bá Dung cùng viên thành đạo đề nghị, quyết định trở thành bá hoàng về sau lại đi cấm kỵ hải, nguyên nước cũng không phải là hiện tại nhất định phải đoạt được chi vật, không cần thiết vào lúc này đi bất chấp nguy hiểm, mà lại, lấy Hồng Vũ tốc độ tu luyện, lại thêm thao thiết cung cấp một chút kinh nghiệm tiên yêu, hắn nghĩ muốn đạt tới bá hoàng chi cảnh hẳn là sẽ. Không dùng quá lâu thời gian. Khánh điện qua đi, Hồng Vũ liền đắm chìm trong tu luyện bên trong, đối với cái này, Hồng Bá Dung cũng là đại lực ủng hộ, miễn trừ hắn mỗi ngày vào chiều phiên phước, để tại Thái Tử cung an tâm tu luyện. Cứ như vậy, tại Hồng Vũ trong tu luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm công phu. Một ngày này, đang đứng ở trong tu luyện Hồng Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong đó có một vòng vẻ nghi hoặc, sau đó hắn không chần chờ, suy nghĩ trực tiếp tiến vào Tiên Yêu Không gian, nơi đó đang có lấy một viên yêu tinh đang lói lên. Hồng Vũ ánh mắt lộ ra một vòng hoảng hốt, từ khi đại nhạn tháp chi hành về sau, Viên kia đặc thù yêu tinh đã có một năm rưỡi không có như vậy lấp loé. "Sở sở, Tô Hi Nhi." Nàng đến tin tức. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ Liên bận biểu tra nhìn lại. Chương 196, mưa gió sắp đến. Thái tử cung. Mới vừa từ trong tu luyện thức tỉnh Hồng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, suy nghĩ nhanh chóng hướng lên trời yêu không gian bên trong viên kia chớp động yêu tinh rõ xét qua đi. Thời gian qua đi một năm rưỡi, không biết Tô Hi Nhi sẽ nói cái gì, là đáp lại ta lúc trước tin tức, vẫn là hỏi thăm ta tình trạng, hay là trực tiếp cho ta phát tới mấy chương mật chiếu? Hồng Vũ vốn cho là Tô Hi Nhi thời gian trường như vậy không cùng mình liên hệ, về sau cũng sẽ không lại liên hệ, nhưng bây giờ mắt thấy yêu tinh lấp loé, trong đầu hắn không khỏi hiện ra từng cái suy nghĩ tới. Cái này ngay miệng, hắn ý nghĩ đã tiếp xúc đến lấp loé yêu tinh. Lập tức, quen thuộc mà xa lạ nữ âm vang lên, cũng không phải là sở sở loại kia hòn ẻn òn ẻn âm điệu, mà là Tô Hi Nhi kia hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm, "Đề phòng Tân Quốc." Hồng Vũ chờ trong chốc lát, đối phương tin tức chính là cái này đơn giản mà làm cho người không hiểu nhắn lại. "Đề phòng Tân Quốc?" Tại sao muốn đề phòng bọn hắn? ấn quốc cùng hạ quốc ở giữa có cấm kỵ hải, hỏa vân quốc, thậm chí còn có bộ phận thập vạn đại sơn cách xa nhau, bọn hắn có thể đối với chúng ta sinh ra cái uy hiếp gì? Một máy mắt, Hồng Vũ trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, bất quá trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra cái như thế về sau, mà lập tức hắn hướng Tô Hi Nhi gửi tin tức hỏi thăm, đối phương lại là không có trả lời, cái này khiến Hồng Vũ lông mày thật sâu nhăn lại. Lâu như vậy không có liên lạc, Tô Hi Nhi làm sao vừa lên đến liền gửi đi cái này, hẳn không phải là nhàm chán phát ra chơi, mà là có ý riêng. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ không chần chờ nữa, thân hình lóe lên ra Thái tử cung, thẳng đến Thái Hòa Điện mà đi. Trên đại điện, Hạ Hoàng đang cùng quần thần thương nghị quốc sự, nghe nói Hồng Vũ đến đây, lúc này cho phép tiết kiến. Mọi người thấy Hồng Vũ đi vào trong điện, đều là có chút hiếu kỳ. Hắn bởi vì tu luyện tìm kiếm đột phá, đã thật lâu không đến bái đường, hôm nay không biết làm sao tâm huyết dâng trào đến nơi đây. Vũ Nhi, ngồi, có chuyện gì có gì cứ nói. Ta nghĩ, có thể để ngươi buông xuống tu luyện mà đột nhiên lại tới đây, khẳng định không nhỏ sự tình mới đúng. Hồng Ba Dung nhìn về phía ánh mắt của đối phương có nồng đậm vẻ tán thưởng. Đối Hồng Vũ kiệt như bay tốc độ tu luyện, cho dù là hắn cũng giật mình không nhỏ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, tu vi của đối phương đã đạt tới thất tinh bá vương đỉnh phong dáng vẻ, khoảng cách bắt tinh bá vương cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Hồng Vũ một bên an vị vừa nói, Phu hoàng, không biết kia tấn quốc gần nhất nhưng có động tĩnh gì. Tấn quốc, Hồng Bá Dung tựa hồ không nghĩ tới Hồng Vũ vừa lên nhắc tới đến cái này, hắn kinh ngạc nhìn đối phương một chút, sau đó nhíu mày nghĩ nghĩ, chính là lắc đầu nói, cũng không. Tiếp xuống Hồng Bá Dung lại nhìn về phía Viên thành Đạo cùng Nô Tiền Du chờ chiều thần các vị khanh ra nhưng từng nghe đến tấn quốc có cái gì đặc biệt động tình à? đám người tất cả đều lắc đầu, bởi vì tấn quốc cùng đại hạ ở giữa có cấm kỵ hải chờ cách trở, quanh năm suốt tháng bên trong cung tươi có bao nhiêu liên lạc, trên triều đình nâng lên đều ít, mọi người không biết hồng vũ hôm nay đến đây vì sao hỏi đến cái này. vũ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn đi nơi đó rồi? hồng ba rung ánh mắt chớp lên nói, hạ hoàng nói tới nơi đó tự nhiên là cấm kỵ hải, sớm tại nửa năm trước khánh điện trên yến hội, hồng vũ liền nâng lên muốn đi cấm kỵ hải thu lấy nguy nước, mà cấm kỵ hải bờ nam chính là đại tấn vương triều, bây giờ hồng vũ đột nhiên đề cập. Hạ Hoàng tự nhiên nghĩ đến nơi này, Nhi Thần cũng không ý này, ta chỉ là từ cái nào đó con đường nghe nói tấn quốc muốn đối ta đại hạ bất lợi, cho nên lúc này mới tới đây hỏi thăm. Hồng Vũ cũng không giấu giếm, nói thẳng, chuyện này là thật. Vũ Nhi, ngươi cái kia con đường có đáng tin? Hạ Hoàng trong mắt tinh mang chấp động, truy vấn. Hồng Vũ hơi trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng, hẳn là đáng tin. Phu Hoàng vẫn là chú ý một chút, lấy phòng ngừa vẫn nhất. Tô Hi Nhi chính là bá đỉnh tông người, nàng chỗ nói ra sự tình, Hồng Vũ vẫn là tương đối coi trọng. Ngươi tới. An bài bên kia nhãn tuyến mật thiết chú ý việc này. Hạ Hoàng phân phó. Tây. Có người đáp ứng một tiếng liền bội và hướng ra phía ngoài mà đi. Hồng Ba dung ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hồng Vũ nói: Vũ Nhi, tình huống cụ thể đến cùng như thế nào? Nhi thần chính là tiếp vào. Một người bạn đưa tin, nói là để phòng tấn quốc, người bạn này thân phận không tầm thường, nàng ứng nên sẽ không nói nhảm. Hồng Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là không có đem tô Hi Nhi nói ra, nếu không đằng sau giải thích có chút phiền phức, làm không cẩn thận còn sẽ tạo thành hiệu lầm. Thì ra là thế. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức nói. Tấn quốc cùng ta đại hạ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, không có bao nhiêu vắng lai, bọn hắn sẽ đối với ta đại hạ làm sao không lợi? Chẳng lẽ muốn phái cường giả quá cảnh hay sao? Hẳn là nghĩ đối Bá Dương bên kia bất lợi. Nói đến đây, Hạ Hoàng không khỏi lắc đầu, lấy Bá Dương thực lực lại thêm bên cạnh hắn một đội hộ vệ, trừ phi đi hoàng cấp cường giả, không phải đối với hắn cấu bất thành nguy hiểm. Nhưng Tấn quốc trừ bỏ Tấn Hoàng Vũ Văn hạ bên ngoài, cái khác chiến lực đều là vương cấp, kia Vũ Văn Lão Nhi hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng. Chu Hiển Long mắt nhỏ chớp chớp, không khỏi không người nói, bệ hạ, Tấn quốc có thể hay không phái binh tới? muốn đối ta biên cảnh bất lợi, tiếng nói của hắn vừa dứt, trên triều đình liền vang lên một trận tiếng cười nhẹ, không ít triều thần nhìn về phía mập mạp ánh mắt tràn ngập xem thường. Nô du góc nhìn hắn xấu hổ, không khỏi giải vây nói, tống quốc công có chỗ không biết, kia cấm kỵ hải hoàn cảnh ngặt thù, thuyền tiến vào liền sẽ quỷ dị chìm xuống, căn bản là không có cách vận chuyển binh sĩ, không phải, ta đại hạ cùng Tấn quốc cũng không có khả năng bình an vô sự mấy ngàn năm. Chu hiển long ra mặt giải thực, đối sự rốt nát của mình ngôn luận cũng không thèm để ý, cười ha ha chính là bóc tới. mà đúng lúc này, hồng vũ đong nhiên mở miệng, phụ hoàng, để cho an toàn ta nghĩ vẫn là phái chấn nam vương về nam cương một chuyến, kể từ đó có chấn nam vương cùng nam cương vương hai đại vương cấp tòa chấn, lại thêm nam cương học viện tướng hô hẳn, hẳn là vạn vô nhất thất. không biết làm sao, hồng vũ tâm bên trong luôn có loại không nỡ cảm giác, thế là lúc này mới như thế đề nghị. hạ hoàng mắt rồng bên trong vẻ kinh ngạc chớp động, hắn không nghĩ tới hồng vũ đối tin tức kia coi trọng như vậy, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nhưng thần tuân chỉ. nô tiền du liền vội vàng không người linh mệnh, sau đó cùng hồng vũ mấy người nói một tiếng liền hạ điện cưỡi phi hành yêu thú lao tới nam cương, bởi vì hồng vũ có được hoàng cấp chiến lực. Mọi người đối hắn đều coi trọng chi cực, cho dù là không có cái gì chứng cớ một cái tin tức, mọi người cũng không có chậm trễ chút nào. Tiếp xuống, trên triều đình như vậy sự tình lại thảo luận vài câu, bất quá bởi vì thiếu khuyết thiết thực chứng cứ, mọi người cũng thảo luận cũng không được gì, sau đó liền đem việc này bỏ qua, đám người lại thương nghị lên cái khác chuyện quan trọng đến, Hồng Vũ tâm bên trong nhớ tấn quốc sự tình, cũng không đi, liền ở một bên dự tính. Theo thời gian trôi qua, nhỏ qua nửa ngày, trên triều đình xử lý một kiện lại một kiện chuyện quan trọng, mà dự tính Hồng Vũ lại càng phát ra phiền não, không biết tại sao trong lòng của hắn không nỡ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, rất cho tới đằng sau đã diễn biến thành hai hùng khiếp vía cảm giác dây vo bên trong Hồng Vũ thân thể đống nhiên cứng đờ, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện trong đan điền cái kia đạo Long khí đúng là Đông Dương táo động. chương 197, hư giới truyền tống thông đạo Long khí từ khi tiến vào Hồng Vũ đan điền còn chưa từng có cái nào một lần giống bây giờ như vậy sao động, kia đạo kim sắc Long ảnh bất an rẽ dội thân rồng, tựa hồ muốn đại nạn lâm đầu. con Hồng Vũ mắt thấy như thế tình hình một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Long khí cùng Đại Hạ vương triều cùng một nhịp thở, mà bây giờ lại như thế sao động, chỉ sợ Đại Hạ thật muốn có cái gì mối hỏa ngập trời phát sinh. Suy nghĩ đến đây, hắn liền muốn đem việc này trước tiên cáo tri Hạ Hoàng, mà nhưng vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào một người, bởi vì quá mức vội vàng, người này cũng không lo được cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Phi nước đại ở giữa chính là lớn hô ra tiếng, bệ hạ, việc lớn không tốt. Người này lô mang cử động lúc này lọt vào không ít triều thần quát lớn, hưng bá dung lông mày cũng điếu lại, một đôi mắt rồng lăng lệ nhìn hướng người tới, lúc này để cái sau thân thể cứng lại. Sắc mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, không đến người lại là không quản được cái này rất nhiều, sau một khắc liền lớn hô ra tiếng, "Bệ hạ, Tấn quốc quân đội đánh tới, ta đại hạ nguy cơ, còn xin bệ hạ sớm định đoạt." Một lời nói ra, trên triều đình lập tức vang lên rối loạn tương bừng, một đám triều thần ánh mắt đều nhìn đồ đần nhìn xem người này, thầm nghĩ, "Gia hỏa này điên rồi đi. Vậy mà nói ra bực này khi quân chi ngôn, đây là tại muốn chết." Mập mạp Chu Hiển Long lúc này rốt cuộc tìm được trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt, lúc này khinh thường nói, "Nói bậy nói bạ, Tân quốc cùng ta đại hạ có cấm kỵ hại các trợ." thuyền tiến vào bên trong liền sẽ đóng chìm. Tấn quốc quân đội làm sao lại đánh tới? Lại muốn nói bừa, cẩn thận đầu của ngươi. Bẩm báo người nào nào, Bất quá sau đó lập tức nói, Tống quốc công có chỗ không biết. Tấn hoàng vũ văn hạo đã đột phá tới bá tông cảnh, hắn thi triển vô thượng thần thông, băng phong chín ngàn lần giảm, đem kia cấm kỵ hải triệt để đồng kết. Tấn quốc đại quân từ trên mặt băng vượt biển mà đến, đến cấm kỵ hải bờ bắc, vẹn vẹn nửa ngày liền để hỏa vân quốc toàn cảnh luôn hãm. Hiện nay binh phong trực chỉ ta đại hạ vương triều, bởi vì tin tức quá mức rung động, cho nên trên triều đỉnh tại như vậy một nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Các trên mặt người đều lộ ra gần như đỏ đận thân sắc, sau một lát, tiến tĩnh trên triều đỉnh chợt bộc phát ra một trận không có gì sánh kịp ồn ào náo động. Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo đột phá thành Bá Tông. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị một chút. Bá Tông chi cảnh khó như lên trời, hắn như thế nào đột phá? Bang Phong 9000 dặm, để cấm kỵ hải đông kết, bước này thủ bút sắc thực không phải bá hoàng có thể làm được, hẳn là kia Vũ Văn Hạo thật trở thành bá tông cường giả. Chơi ạ, cái này cũng quá kinh khủng. Hỏa Vân quốc luôn hãm. Chỉ dùng nửa ngày liền luôn hãm. Đây chính là từng cùng ta đại hạ khiêu chiến qua hung hắn bằng ngay cả nửa ngày đều không có kiên trì nổi. Có thể làm gì? Ta đại hạ nên có thể làm gì a? Tấn Hoàng đột phá tới Bá Tông Cảnh, chỉ huy Bắc Thượng, ta đại hạ có thể ngăn cản được a? Không, không có khả năng. Không thể nào. Hôn trưởng, ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh? Tại cái này hồ ngôn loạn ngữ đâu? Ta đại hạ cùng Tấn Quốc mấy ngàn năm qua bình an vô sự, làm sao Tấn Hoàng lại đột nhiên đạt tới Bá Tông tiến công ta đại hạ rồi? Bệ hạ, các vị đại nhân, tuy chức chính là cường vừa đạt được phía trước nhãn tuyến bẩm báo, trước tiên tới đây khởi bẩm. Câu câu là thật, tuyệt vô hương luôn kia nhang tuyến vẫn là bệ hạ trước kia để cho người ta nhìn chằm chằm đại tấn bên kia mới cố ý gia tăng không phải ta đại hạ biết được tin tức thời gian còn muốn trì hoãn không biết trong lúc nhất thời trên triều đình kinh hoàng người cũng có hãi nhiên người cũng có không tin người cũng có lo lắng người cũng cũng có tề loại tâm tình tiêu cực tràn ngập ở trong đại điện để người trong lòng càng hoang sợ tề rồi tất cả câm miệng hạ hoàng vũ long an thư khí thế cường đại buộc phát ra này mới khiến ổ ào náo động đại điện dần dần hơi thở âm thanh hưng ba dung mắt sáng như đốt nhìn trầm trầm bậm sự tình người trầm giọng nói Ngươi biết tội khi quân hạ chẳng a, nếu là vào báo, châm tuyệt không nhẹ tha thứ. Người kia sắc mặt đại biến, hoảng sợ chi ý hiện lộ không thể nghi ngờ, "Bệ hạ, thần không dám. Thần nói tới đều là tiền tuyến người truyền lại trở về, không có nửa điểm khuyết đại chi tử, còn xin bệ hạ minh giám." Mà đúng lúc này, đại điện bên ngoài vội vàng hấp tấp lại chạy vào một người, vừa tiến vào trong điện liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, kinh hoàng nói, "Bệ hạ, Nam Cương Vương Hồng Bá Dương không đánh mà hàng, hiện nay phản chiến một kích, cùng tấn quốc đại quân vây kín Nam Cương học viện. Lúc này, trấn Nam Vương Ngô Tiễn Du cũng ở trong học viện cùng thương thần viện trưởng hai đại vương gia cộng đồng ngăn địch, sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Toàn trường đều im lặng. Lúc này, liền xem như hạ hoàng cũng có chút giật mình thần. sau một khắc, hắn lấy ra một khối cuồng thiểm truyền tấn thạch, bá khí rót vào trong đó, sau một lát, truyền tấn thạch bên trên chớp động ngừng lại, mà hồng bá dung sắc mặt cũng khó nhìn tới cực điểm. Mọi người mắt thấy hạ hoàng cử động, tự nhiên sẽ hiểu đối phương chỉ sợ là đạt được tin tức xác thật, hai người kêu bẩm báo hẳn không có hư dạ, lúc này, giữa sân không một người mở miệng, mọi người đều bị bất thình lình dung động tin tức cho sùng kích đến có chút không rõ. Trong lúc nhất thời, Thái Hòa Điện bên trong yên tĩnh như chết, nhưng vào thời khắc này, đung nhiên một thanh âm đột ngột vang lên. Phu Hoàng, Nhi Thần đi trước Nam Cương Học Viện cứu người, chậm liền không còn kịp rồi. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ đứng dậy nhanh chân hướng ngoài điện mà đi. Vũ Nhi, không đuổi kịp. Cho dù ngươi thừa nhanh nhất phi hành yêu thú, đến Nam Cương Học Viện cũng chí ít cần nửa ngày thời gian. Thời gian trường như vậy, Nam Cương Học Viện sớm đã bị công phá. Ngay cả thực lực cực kỳ không kém hỏa vân quốc đều tại nửa ngày bên trong luân hãm, chớ nói chi là một ngôi học viện. Hồng Vũ bước nhanh như bay, dưới chân không ngừng chút nào. Phu Hoàng. Ta có biện pháp mau mau đi qua, ngài liền không cần phải để ý đến. Ngoài ra, nếu là có thể thuận lợi cứu ra mọi người, ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực kiểm chế tấn quân vi phụ hoàng tranh thủ thời gian. Hồng vũ ra đại điện, phía sau lấy hạ hoàng cầm đầu đám người không khỏi bước nhanh đuổi theo ra. Hồng bá dung bọn người tự nhiên biết Hồng vũ xuất thân Nam Cương học viện, đối nơi đó thầy trò có cực sâu tình cảm. Lúc này nghe tin bất ngờ đại quân vây khốn học viện không yên lòng, mọi người thông cảm tâm tình của hắn, nhưng khoảng cách xa như vậy dù nói thế nào cũng không có khả năng một lần là xong. Tất cả mọi người lo lắng Hồng vũ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Từ Đế Đô vạn hướng thành đến Nam Cương chi địa chọn vẹn vạn dặm xa, cho dù Hồng Vũ đem hắn kia hoàng cấp thao thiết thi triển đi ra, cần phải vượt qua khoảng cách xa như vậy, không có mấy cái giờ phi hành cũng tuyệt đối làm không được, nhưng thời gian mấy canh giờ, cũng đầy tề Nam Cương học viện hủy diện, đến lúc đó hắn đến nơi đó không phải tự chui đầu vào lưới a. Hồng Vũ lại là không quan tâm những chuyện đó, hắn ra thái hòa điện, trực tiếp thi triển bá khí ngự không hướng về phía trước mà đi. Đạt tới bá vương chi cảnh liền có thể ngắn ngủi lợi dụng bá khí cùng giữa thiên địa cộng minh mà ngắn ngủi phi hành, bất quá tốc độ lại là không bằng phi hành yêu thú nhanh lại kéo trường thời gian cũng không trượng. Đương nhiên, Hồng Vũ cũng không phải là muốn mình ngự không đi Nam Cương, hắn lăng không dậm chân, lướt qua phía dưới Cẩm Thạch bậc thang, đến đến nơi nào đó dũng đường trước đó hạ xuống tới. Đó lấy, hắn một bước phóng ra, ở hậu phương đám người ánh mắt kinh hại ở trong biến mất tại nguyên chỗ, không thấy bóng dáng. Cái này, Vũ Thái từ đâu? Hắn đi nơi nào? Làm sao đột nhiên biến mất? Liên tiếp nghi hoặc tại trong lòng mọi người nổi lên. Nhưng, Hạ Hoàng Hồng bá dung cùng Cố sư Viên thành đạo cái này, một hoàn một vương đô mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bọn hắn như thiểm điện đi vào Hồng Vũ vừa vừa biến mất địa phương, tra xét một phen sau nhìn nhau, trong miệng một lời hư giới chuyện tống thông đạo. Trương 198, Kim Liên phân thân tại Hồng Vũ biến mất một khắc này, trống rông tiêu tán ra một chút khí tức, những người khác không cảm ứng được, nhưng Hạ Hoàng Hồng Bá Dung cùng Quốc sư viên thành đạo cái này một hoàng một vương lại là trước tiên đều đã nhận ra, bọn hắn phi thân đến đến phụ cận do xét một phen chính là xác định cái này chính là thần bí hư giới chuyện tống thông đạo chỗ tiêu tán khí tức. Tên như ý nghĩa đây cũng là có thể tại hư giới bên trong xuyên thẳng qua thần bí thông đạo lúc bình thường, bậc này thông đạo thấp thoáng tại hư giới bên trong, người khác căn bản không phát hiện được, chỉ có tại bắt đầu dùng thời điểm, hư giới cửa thông đạo cùng thế giới hiện thực giao hội thời điểm, mới có thể bị tham dò đến. Vũ Nhi trên người chỗ thần bí thật đúng là không ít. nhìn chăm chăm kia hư giới cửa thông đạo lóe lên một cái rồi biến mất địa phương, Hạ Hoàng trong mắt có từng kia từng kia sáng mang hiện hiện. tại cái này một năm giới bên trong, hán quả thực bị Hồng Vũ trên thân cho thấy thần bí làm chấn kinh. đầu tiên chính là có thể xưng lịch tiên tốc độ tu luyện, tại Hạ Hoàng cảm giác bên trong, Hồng Vũ tu vi kia thật là từ từ dâng đi lên chỉ dùng thời gian hơn một năm liền từ nhất tinh bá vương tấn thăng đến thất tinh bá vương trình độ bậc này tiến cảnh nếu như nói ra chỉ sợ chính là bá đỉnh đại lục ở bên trên những cái kia nhất lưu quốc gia cùng tông môn người đều muốn ngoác mồm kinh ngạc lại có chính là hồng vũ trên người yêu sủng nhiều vượt quá tưởng tượng người bình thường thu lấy yêu sủng cũng liền một hai đầu dáng vẻ lớn mạnh một chút có thể đạt tới ba năm đầu liền khó lường nhưng hồng vũ đâu cơ hồ đạt tới đến không hết trình độ xa mỹ nữ tám mắt nện vạn vệ kiến cửu thải không tước thao thiết các loại để hạ hoàng đều có loại không kịp nhìn cảm giác ngoài ra Hồng Bá dung đối Hồng Vũ thể nội Bá khí chi hùng hậu cũng kinh ngạc không thôi. Lúc trước Hồng Vũ cùng Vô Thiên đối chiến thời điểm, cứ việc đối mới có ý hưởng, nhưng mới vào Bá Vương chi cảnh Hồng Vũ, lại là có thể cùng Vô Thiên rằng có lâu như thế. Viễn siêu hạ hoàng sở liệu. Mặt khác, khánh điển yến hội thời điểm, Hồng Vũ thi triển thủ đoạn ngưng tụ ra phạm vi lớn Bá khí mưa cử động, cũng tuyệt không phải một cái bình thường vương cấp cường giả có thể làm được. Ngoại trừ trở lên những này, Hồng Vũ ẩn tàng khí tức thủ đoạn cung cao siêu chi cực. Nam đó hắn thi triển tâm linh hình chiếu trước đó coi như hồng bá dung cái này hoàng cấp cường giả cũng không có phát hiện hắn đã đạt tới bá vương chi cảnh hạ hoàng Vốn cho rằng cái này một năm rưỡi bên trong hắn đã đem hồng vũ tề loại chỗ thần bí đều nhìn ở trong mắt nhưng chỗ nào nghĩ đến căn bản không có dưới mắt đối phương đúng là vô thanh vô tức lấy ra một đầu hư giới chuyện tống thông đạo để quả thực kinh thán không thôi hư giới đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là một cái thần bí chỗ bình thường tới nói tu vi chỉ ít đạt tới vương cấp mới có thể đối hư giới có chút mơ hồ cảm ứng cường đại như hồng bá dung đối mặt hư giới thời điểm cũng là ngắm trăng trong nước ngắm hoa trong màn sương cách dày một tầng dày không cách nào nhìn trộm bản chất mà chỉ có thất tinh bá vương chi cảnh hồng vũ không những đối với hư giới có chỗ đọc lướt qua thậm chí ngay cả hư giới chuyện tổng thông đạo bực này cao thâm chi vật đều đã vận dụng quả thực để hồng bá dung cùng viên thành đạo hai người cảm thấy không thể tưởng tượng lúc này chu hiển long chờ một đám triều thần cũng chạy tới mọi người đối dông tuyết dũng đường có chút mà người lấy tu vi của bọn hắn căn bản là không có cách cảm ứng được cái gì chỉ nhìn thấy hồng vũ lại tới đây liền đột nhiên biến mất quả thực quỷ dị tới cực điểm bệ hạ. Vũ Thái Tử hắn đi nơi nào? Một số người không chịu được mở miệng hỏi thăm về tới. Hồng Bá Dung lông mày cau lại, mắt rồng bên trong có một vòng thần sắc lo lắng. Vũ Nhi hắn chỉ sợ là trực tiếp đi Nam Cương gặp Chu Hiển Long chờ triều thần từng cái kinh ngạc khó tự kiềm chế, vẻ mặt nghi hoặc, Hạ Hoàng cũng không có giải thích lý tứ, Long hành hộ bộ hướng Thái Hòa Điện mà đi. Tấn quốc đại quân đánh tới biên cương tri địa, Hồng Bá Dương đầu hàng địch, quay giáo một kích, Ái Tử Hồng Vũ đi hướng hiểm địa. Cái này từng cọt từng cọt sự tình để Hồng Bá Dung trong lòng như là bị đè ép một ngọn núi lớn. Hắn tự nhiên nghĩ đến trước tiên điều binh khiển tướng sớm bình định Nam Cương chi loạn. Nhưng mà Hạ Hoàng vừa thứ mấy bước, bỗng nhiên giống như có cảm giác ngựa đầu nhìn trời, con người bỗng nhiên thu nhỏ, tại nó mạnh mẽ cảm giác bên trong, mới một sát na kia ở giữa, trên đường chân trời có mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra khí tức lấy tốc độ khủng khiếp hướng phương Nam mà đi, tốc độ nhanh chóng, để hắn cái này Hoàng cấp cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ba tông cấp cường giả mà lại dùng tới tốc độ loại kim liên phân thân, băng không tốc độ không có khả năng đạt tới tình trạng như thế, lấy bực này tốc độ khủng khiếp mặc dù không có khả năng giống hư không chuyển tống thông đạo như vậy nhanh, nhưng cũng sẽ không chậm quá nhiều. cũng không biết cái này là phương nào cường giả, đến ta đại hạ cái gọi là cái nào. tại hồng ba dung kinh nghi thời điểm, khoảng cách hạ đều vạn hướng thành ngoài trăm dặm không trung, từng đạo gần như không thể tra gợn sóng không gian gột rửa mà lên, mơ hồ trong đó, tại kia gợn sóng bên trong truyền ra một chút thấp không thể nghe thấy nói chuyện thanh âm. trừ ra lấy thân thủ của ngươi đều không thể tiến vào chỗ kia hư giới chuyện tống thông đạo a. tiểu thư có chỗ không biết, mỗi người bố trí thông đạo đều có mình chuyên môn khí tức, ngoại trừ bản nhân bên ngoài. Những người khác như muốn tiến vào liền sẽ bị thông đạo bệ xích, nếu như cưỡng ép đột phá liền sẽ tạo thành thông đạo bất ổn, sụp đổ cũng có thể. Thì ra là thế. Hừ, gia hỏa này không biết làm sao chơi đùa ra hư giới chuyện tống thông đạo, hiện tại Nam Cương đại loạn, hắn một mình quá khứ không phải mình muốn chết ta, cũng không háng chừng cân lượng của mình. Đối trừ già, ngươi tốc độ này phân thân phải bao lâu có thể tới Nam Cương? Ít nhất phải trăm hơi thở đi. Chăm hơi thở thời gian, cái này cũng đầy tệ phát sinh rất nhiều chuyện, trừ già, ngươi có thể hay không nhanh lên nữa? Ta hết sức đi. Nếu như đem kia cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền lại gọn sóng không gian chậm lại gấp trăm ngàn lần, liền sẽ phát hiện trên bầu trời có một cái phai mở lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong có Tô Tohi Nhi cùng trừ ra hai người, mà tại bọn hắn trước đó một cái khác trừ ra nhanh như điện chớp kéo lấy lồng ánh sáng phi tốc tiến lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí tại bọn hắn một nhóm về sau hình thành một đạo thật trường quan vĩ, liền giống như lưu tình, lóe lên một cái rồi biến mất. Nam Cương Học Viện, một đạo cự đại lồng ánh sáng đem chọn ngôi học viện đều bao phủ trong đó, xuyên thấu qua lồng ánh sáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó một mặt vẻ hoảng sợ giáo viên và học sinh. Lùng ánh sáng bên ngoài, lít nha lít nhít tấn quốc binh sĩ đem nơi này vây khốn chật như nêm cối, giữa không trung có trọn vẹn ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, có thể không dựa vào ngoại vật liền dừng lại giữa không trung, điều này nói rõ ba người chí ít đều là bá vương cấp cường giả. Giờ phút này, một người trong đó vung động trong tay dị bảo hướng phía phía dưới lồng ánh sáng hung hăng chân áp xuống, dưới, lúc này phát ra một trận trầm thấp trầm đục thanh âm, "Để kia lồng ánh sáng cự chiến không thôi." Lồng ánh sáng bên trong, ngồi xếp bằng trấn nam vương Lô Tiễn dụ, viện trưởng Khương Thần cùng Bạch Tiền bối ba người lúc này miệng phun máu tươi, khí tức suy sụp một màn lớn. "Lão Tam, lão Tứ, lại cho bọn hắn mấy cái nữa, trận pháp liền có thể phá đi, hừ, còn vọng tưởng chống cự. Chờ tấn công vào đi giết đến bọn hắn chó gà không tha." "Hắc hắc, Nhị ca, đừng chó gà không tha, cái này nam cương trong học viện thế nhưng là có mấy cái tiêu chí tiểu nữ bỉ, giống cái kia gọi Kim Miễn, còn có Hàn Tử Mực, một cái là hoàng hoa đại khuê nữ, một cái khác là Khương thần lão bà, chờ một lúc cần phải lưu cho ta." "Túy ngươi, đừng nói nhảm, nhanh lên đem cái này nho nhỏ học viện cầm xuống." không phải muốn bị phụ hoàng cùng đại ca bọn hắn mắng. Trận 199, trận phá chiến lên. ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa thanh âm, bao phủ tại nam cương ngoài học viện to lớn lồng ánh sáng cũng nhịn không được nữa, đang kịch liệt run rẩy bên trong từng khúc dạng nước lái đi, lập tức cầm vang vỡ nát. Điều trùng tiểu kỹ cũng nghĩ ngăn cản chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tam đệ tứ đệ, nam cương vương, theo ta nhanh chóng đem cái này nho nhỏ học viện san bằng, sau đó chỉ huy bắt thượng chiếm đoạt miệng cọp gan thò hạ quốc. Lúc này, học viện bên ngoài giữa không trung lơ lửng nhân số đạt đến bốn người. Nam cương vương Hồng Bá Dương cũng từ khác một bên đến nơi này, vừa mới kêu bài trừ trận pháp một kích cuối cùng chính là hắn lên ra. Làm Nam cương vương, hắn trước tiên biết được tấn quốc kinh thiên tiến hành, tấn hoàng vũ văn hạo đột phá tới bá tông cảnh, thi triển vô thượng thần thông băng phong cấm kỵ hải, đại tấn quân đội đạp băng mà tới, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền đem hỏa vân quốc diệt đi. Sau đó binh phong liền chỉ hướng đại hạ tuyến đầu trận địa Nam cương thành. Đối mặt trùng trùng điệp điệp mà đến tấn quốc đại quân, đối mặt vũ văn hổ, vũ văn ưu, vũ văn báo tam đại vương cấp tiên phòng, Hồng Bá Dương không đánh mà hàng quy thuận tấn quốc. Cho dù từ Đế đô trở về Trấn Nam Vương nô tiền du sau đó tiến hành phản kích nhưng vẫn là bởi vì quả bất địch chúng hạ bại lui Nam Cương Học Viện. Hoàng Bá Dương lãnh binh bám đuôi truy kích, một bên khác Vũ Văn Hổ bà huynh đệ cũng bọc đánh đi lên. Sau đó cái này mới có tứ đại Bá Vương cấp chiến lược đánh kích hội trưởng học đại trận một màn. Bây giờ trận pháp bị ép lộ ra trong đó từng trường sợ hãi khuôn mặt. Lúc này Nam Cương Vương nghe nói đối phương nói lên miệng cọp gan thò hạ quốc những chữ này mà trong lòng có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng không có biện pháp nào. Tại Tam Đại Vương cấp ánh mắt nhìn gần dưới, hắn cái thứ nhất bay hướng phía dưới Nam Cương Học Viện. Thủ hạ binh tướng cũng phát một tiếng hô, hướng phía học viện thầy trò che đại rết đi qua. Vũ Văn Hổ ba huynh đệ khẽ môi vẽ lên, sau đó cũng bay xuống, tấn quốc đại quân giống như thủy triều áp bách mà lên. Hồng ba Dương, ngươi cái này bán chủ cầu vinh hạng người tất nhiên sẽ bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên, bị ta đại hạ nhân thế thay mặt phỉ nhổ. Đối với không đánh mà hàng quay giáo một kích nam cương vương, trong học viện người chớ không đối với hắn hận đến cắn răng mở miệng. Ngô Xuân, tại tấn quốc thiên quân góc sát phía dưới, hạ quốc lập tức liền không tồn tại nữa, các ngươi những người này còn ngoan cố không thay đổi, thật sự là tự tìm đường chết. Hồng Bá Dương hô quát một tiếng chính là cùng nô tiền du bọn người chiến tại một chỗ. Khương Thần Viện trưởng sắc mặt xanh xám, khe miệng còn lưu lại một vòng vết máu, nhưng hắn không để ý chút nào những này, cắn răng nghiến lợi liền hướng Hồng Bá Dương công kích mà đi. Nếu không phải đối phương đầu hàng địch phản quốc quay giáo một kích, bọn hắn những người này bệnh thành một sợi dây thừng kỳ thật còn có lực đánh một trận, cho dù không địch lại, tối thiểu nhất cũng có thể để Nam Cương Học Viện lưu chút hòa trùng, sơ tán một bộ phận thầy trò. Mà bây giờ bọn hắn hai mặt tụ, địch phía dưới toàn viện thầy trò tất cả đều bị vây khốn ở nơi này, kết cục như thế nào không cần nói cũng biết. Tự nhiên mọi người đối kẻ cầm đầu hồng bá dương hận thấu xương, vị kêu bạch tiền bối con mắt cũng đỏ lên, phi thân mà lên, thẳng đến nam cương vương. Nhưng mà, ngoan. Động nhiên một đạo trọng kích ung hăng quành trên người bạch tiền bối, để như là như diệu đứt dây bay ngược mà ra, một đồng ân máu đỏ tươi từ già nhân khẩu bên trong phun dũng manh tiện lớn ra, khí tức trên thân cấp tốc trôn vùi xuống dưới. Cái này vì nam cương học viện yên lặng bỏ ra cả đời lão nhân liền tại đại trận bị phá trước tiên, vì học viện chạy hết một giọt máu cuối cùng. Vũ Văn Hổ huy động dị bảo đem bạch tiền bối hoanh sát về sau, liền hướng cương thần bọn người mà đi mặt khác hai bên Vũ Văn U, Vũ Văn Báo hai người nhau nhau gia nhập chiến đoàn Nam Cương Vương sở mang đội cùng tấn quốc đại quân phong quyển tàn vân giết vào hò viện đối một đám thầy trò triển khai tàn sát các minh đệ làm thịt những này tinh trùng lên não cùng lắm thì chết một lần mà thôi trước khi chết cũng muốn giết tề vốn lại nói dáng người khôi ngô ngụy đại bưu tiếng giống như sấm quen quen đến thịt cùng tứ phương giết địch nhân đi lên tương bắc tề duệ trong tay quạt xếp dị bảo trên dưới tung bay hướng đối lấy địch nhân ở trung quanh lúc này hắn ít đi một phần ngày thường phong khoáng ngông nên nhiều hơn một phần tiết huyết bưu hắn chi ý cái này cùng hết lần này tới lần khác công chúa ngoại hình có vẻ hơi không hợp nhau phùng giật mới vị này năm đó lơ lửng hành lang đệ nhất nhân dục hết phân chiến trên thân bị hoành kích ra vô số nhìn thấy mà giật mình vết thương nhưng hắn như cũ ương ngạnh ngăn cản bi vẫn cảm xúc tại học viện thầy trò bên trong lan tràn theo chiến đấu tiếp tục bạch tiền bối bị hoành sát từng cái đạo sư đồng học ngã xuống máu tươi nhuộm dần tòa này ngàn năm học phủ để mọi người trong lòng càng phát ra sinh ra một vòng bi thương cảm giác a ah, ha ha ha tử mặc lão sư kim biến lão sư chớ đi chớ đi tà vũ văn biêu đến vậy hắc <cười> nếu như các ngươi thoát y muốn nhờ tự tiến cử cái chiếu, ta bảo đảm hai người các ngươi vinh hoa phú quý. Chiến đoàn bên trong, Vũ Văn Biêu hai mắt hiện ra lục quang, trước tiên quấn lên Hằng Tử Mực cùng Kim Miến hai người. Tại vương cấp thực lực cường đại trước, hai cái nhược nữ tử như thế nào là đối thủ của hắn? Thời gian qua một lát, hai người liền bị bức bách chật vật không thôi, đỡ trái hở phải. Một bên khác, khó khăn lắm chiến đấu qua tới Kim Xuyên muốn gấp rút tiếp viện hai nữ, lại bị Vũ Văn Biêu một chiêu đánh bay ra ngoài. Hằng Tử Mực tính tình mạnh mẽ, đối mặt cường địch, nàng tắn nát răng ngà, tử chiến không lùi lấy liều mạng tranh đấu chi thế cùng đối phương bắt đầu liều mạng kim yến lao sư trưởng phát bay múa gò má trắng non bên trên mồ hôi hỗn hợp có từng tia từng tia huyết dịch chảy xuôi mà xuống càng làm cho tăng thêm mấy phần dị dạng vẻ đẹp bất quá lúc này kim yến lại mỏi mệt không chịu nổi thân thể mềm mại đều kịch liệt run rẩy lên nàng mặc dù tại trước đó không lâu đột phá tới bá đem cảnh nhưng kỳ thật lực cùng trước mặt vũ văn biêu so ra thực sự kém hơn quá nhiều thể nội bá khi khó khăn lắm hao hết vô tận mỏi mệt để kim yến ý thức đều có chút bắt đầu mơ hồ phải chết sao vừa mới đột phá bá đem không lâu con chuẩn bị hướng Bá Vương bán vọn, cái này liền không có cơ hội a. ai, lại nói ta trưởng thành ngay cả bạn trai đều không có nói qua, thật sự là không cam tâm đâu. nhiều năm như vậy đến, Nam Cương Học Viện tuổi trẻ tài tuấn vô số, ta làm sao lại không có tìm đâu, thật sự là thua lô a. trước khi chết vẫn là lao xử nữ. sau một khắc, Kim Yến chỉ cảm thấy gương mặt của mình đống nhiên có chút nóng lên, bởi vì, tại nghĩ đến bạn trai thời điểm, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tuổi trẻ thân hình, cái kia tiêu sái hành tẩu tại lơ lửng hành lang bóng lưng, cái kia tại Phượng Hoàng Sơn cùng Hoa Vân Quốc người đột kích lúc cứu dáng người của nàng lúc này đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu của nàng. Phi, hắn là học sinh của ngươi a, mà lại người ta cũng có bạn gái, ngươi cái này lao xử nữ nghĩ gì thế? bất quá, nếu là tiểu tử này ở chỗ này, hẳn là có thể thay đổi chiến cuộc a, nhưng cái này lại là chuyện không thể nào, hắn ở xa vạn dặm xa đế đô. làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta thật sự là si tâm vọng tưởng. Kim Yến suy cười một tiếng, liền lên dây cót tinh thần ứng đối lên địch nhân trước mắt đến, mà đúng lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đỗng nhiên ngưng tụ, lập tức trong ánh mắt dần hiện ra không thể tin thần sắc, bởi vì nàng mắt chỗ cùng chỉ gặp giữa không trung có một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngự không mà đến, hắn dáng người thon trường rất có ngọc thụ lâm phong cảm giác, chính là nàng vừa mới còn đang suy nghĩ hùng vũ, không, không thể nào, nhất định là con mắt bỏ ra. Kim biến a Kim biến, ngươi làm sao như vậy không có tiền đồ, độc thân nhiều năm như vậy, trước khi chết còn muốn trâu già gặm cỏ non, đầy mắt tiểu tử này thân ảnh, thật là. Nhưng mà ngay tại Kim biến ý thức có chút mơ hồ, trong lòng nỉ non thời khắc, đung nhiên một tiếng vô cùng vô cùng quen thuộc tiếng quát vang vọng bên hay, tất cả sâm lớn người, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này trương 200, lôi đỉnh xuất thủ hồng vũ thanh niên ủ ủ văng lên tại toàn bộ học viện quanh quận để song phương giao chiến cũng không khỏi biến sắc kim Yến lão sư hàng tử mặc lão sư nỗ tiền dù Khương thần kim xuyên phùng dần mới tề duệ ngụy đại biêu bọn người đều có chút không dám tin tại mọi người nghĩ đến hồng vũ bây giờ hẳn là tại đại hạ đế đô mới đúng không biết đối phương như thế nào đột nhiên xuất hiện tại ngoài vạn dặm nam cương học viện kinh ngạc qua đi chính là vô hạn vui sướng tất cả mọi người nghe nói hồng vũ ngày đó trên thái hòa điện đại sát tứ phương thậm chí có được thao thiết quái thú hắn đem vô thiên ma đầu đều xử lý Bây giờ có dạng này một cái cường viện đến, đối với cơ hội chống đỡ không nổi mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại lợi tốt. Ngự không mà đi, gia hỏa này thật đúng là đạt đến bá vương chi cảnh. Nghe nói dù sao cũng là nghe nói, nơi nào có tận mắt thấy chân thực, mọi người mặc dù sớm biết được Hồng Vũ trở thành bá vương tin tức, nhưng mắt thấy đối phương lao vùn vụ tới, cảm thấy vẫn là bị hung hăng rung động một phen. Nhớ ngày đó Hồng Vũ vừa tiến vào học viện thời điểm, chẳng qua là vừa tiến vào tu luyện giới tiểu thái điều mà thôi, thời gian mới mấy năm, thực lực của đối phương vậy mà đạt đến cùng khương thần viện trưởng cùng giai trình độ thật là khiến người ta thổ thức cẩn thận đương nhiên phía dưới kích xạ ra vô số tên nỏ thẳng đến hồng vũ mà đến ngựa không phi hành hồng vũ không thể nghi ngờ trở thành tốt nhất điểm gắm tàn nhẫn vô cùng đại tấn người bắn nỏ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đây cũng không phải là phổ thông tên nỏ mà là quán chú cường đại bá khí đặc thù nỏ mũi tên hàng trăm hàng ngàn chi thể phát dưới tiếng xé gió chấn thiên thanh thế dọa người lập tức để kim miến hàn tử mực những người này lên tiếng kinh hô vũ văn hồ bọn người không khỏi nét miệng nở nụ cười cho dù đối phương chính là bá vương cảnh cường giả Nhưng đối mặt nhiều như vậy, Bưu Hãn tên nọ cũng muốn nuốt hận, nam cương vương Hồng Bá Dương thì sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn làm đại hạ hoàng thất thành viên chấn thủ một phương đại tướng nơi biên cương, tự nhiên đối trên triều đỉnh sự tỉnh rõ như lòng bàn tay, đối với Hồng Vũ ngày đó bên trong cùng vô thiên đối chiến tin tức nhất thanh nhị sở, đối mặt hắn đến, Hồng Bá Dương trong Long ẩn ẩn có một vòng bất an. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, Hồng Vũ quanh thân dần hiện ra một cái đen ngòm vực sâu đến, phàm là tiến vào vực sâu phạm vi mũi tên tất cả đều như là lâm vào như vũng bùn, tốc độ đại hạ Tại khó khăn lắm bay tới Hồng Vũ trước người 3 năm em mở chối nhau nhau rầm rầm rơi xuống mà xuống. Vượt sâu lĩnh vực. Theo Hồng Vũ tu vi ngày càng tinh tiến, thật sâu nguyên lĩnh vực mạnh đại nhật tích bày ra, năng lực phòng ngự chi bưu hãn viễn siêu người bình thường tưởng tượng, cho dù lại đến gấp 10 lần so với hiện tại tên nhỏ, Hồng Vũ cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Một chiêu ngăn lại tên nhỏ, Hồng Vũ trong mắt lệ mang lóe lên, vây tay một cái liền phóng xuất ra quần quẫn hắc khí, hướng phía phía dưới tấn quốc đại quân bao phủ tới, đối với mấy cái này tản sát học viện thầy cho đạo phủ, Hồng Vũ không có chút nào đong tha ý tứ. Ho ho ho. Hắc khí lăn mình một cái liền bao trùm phương viên mấy chục mét không gian, lập tức đem vừa mới kích xạ tên nỏ tấn quân đều bao khỏa đi vào. Trong lúc nhất thời sói khóc quỷ gào thanh âm đại tác, nghe được mọi người ra đầu đều hơi tê tê, mà hắc khí kia chỉ là nhằm vào tấn quân cùng nam cương vương thủ Hạ, cũng không đối học viện thầy cho tạo thành mảy may tổn thương. Nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, vô cùng vô tận hắc khí từ trong hư không phun ra ngoài, phạm vi bao trùm cấp tốc quyết trường, vô tình thôn phệ lấy phía dưới một đám người xâm nhập, thỉnh thoảng từng cây sắc bén cốt thứ từ mặt đất tát ra, xuyên qua những cái kia tứ tán chạy trốn tấn quân. Trong lúc nhất thời hắc khí quần quần cốt thư tung hoành, tiêu thảm tiếng quát mắng âm loạn làm hỗn loạn. Mắt thấy như thế một màn, Nam Cương học viện một đám thầy trò không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cứ việc mọi người nghe nói Hồng Vũ trở nên rất là cường đại, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là để đám người không khỏi hung hăng chấn kinh một thanh. Lúc này, cho dù là Thống lĩnh Tấn Quân ba Tiên phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. "Nam Cương Vương, Tam đệ, các ngươi bên trên, đem tiểu tử này xử lý." Vũ Văn Hậu nghiêm nghị nói. Tấn Quốc Tam hoàng tử Vũ Văn Bưu lúc này cũng không đoái hoài tới đùa giỡn Hàn Tử Mực cùng Kim Yến hai nữ, hắn đứng thanh mã ra, trong mắt hiện ra hung lệ chi mang, hướng Hồng Vũ giết tới. Nam Cương Vương Hồng Bá Dương tại Vũ Văn Hổ sáng rực ánh mắt dưới cắn răng một cái cũng sung kích mà lên, nhưng đối mặt Hồng Vũ, trong mắt của hắn lại là có cực kỳ thần sắc phức tạp. Ngày xưa đối phương bị giáng trước Nam Cương thời điểm, chẳng qua là cái sâu kiến nhân vật, mà bây giờ lại là trưởng thành là một đầu cự long, cảnh giới cùng hắn Hồng Bá Dương đâu ngang hàng ra. Năm đó hắn căn bản không có đem tên phế vật này chất tử coi là gì, đối với Phan Yên Sơn muốn đánh giết Hồng Vũ mà nô tiền du yếu ra sức bảo vệ cử động đều lạnh nhạt nhỉ chi hắn ổn thỏa điếu ngư đài cười nhìn mấy phương tranh đấu, mà bây giờ Hồng Bá Dương lần nữa đối mặt lúc trước phế vật chất từ lúc lại cảm nhận được một cô áp lực vô hình, áp lực về áp lực, tại Vũ Văn Hổ đám người uy hiếp ánh mắt dưới, hắn cũng đành phải kiên trì hướng Hồng Vũ tập sát mà tới. nhưng mà, vang tạch, đột nhiên một cái bạch cốt lồng giam chống rỗng hiện hiện, đem Hồng Bá Dương nhất cử giam ở trong đó, cho dù hắn như thế nào gánh kích, trong lúc nhất thời đều không thể đem nó phá vỡ. tuy nói Hồng Vũ tu vi so ngày đó vô thiên phải kém cùi, nhưng thi triển ra bạch cốt lồng giam cũng không phải Hồng Bá Dương có thể tùy tiện phá vỡ. Ôi. Giờ phút này, Vũ Văn Biêu đã đuổi tới, trong tay Dị Bảo hướng phía Hồng Vũ hung hăng đánh kích mà tới. Hồng Vũ hơi hơi nghiêng người một cái liền tránh ra công kích của hắn, chật cánh tay vung khẽ, lập tức một đầu khí tức cường đại tám mắt nện nổi lên, không cho giải thích, từng đạo hiện ra ngân quang tơ nện từ trên thân phủ ra, sau một khắc ngay tại Vũ Văn Biêu trên thân quấn quanh mấy chục cây nhiều. Mặc dù Vũ Văn Biêu vận chuyển bá khí cố gắng dây rủa, trong tay Dị Bảo cũng là liên tục huy động, làm gãy một chút tơ nện, nhưng càng nhiều tơ nện sau đó quấn quanh mà đến, trói buộc chi lực càng lúc càng lớn, để hắn dây rủa càng ngày càng là mệt mỏi. Tám mắt nện trong mắt hung quang lóe lên, trong chớp mắt vọt tới Vũ Văn Biêu trước người, nó kia giống như sắc bén trường mâu chân nện lập tức liền hung hăng đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Ngươi dám! Tại Vũ Văn Biêu thời gian nháy mắt khó khăn lắm phế mệnh thời khắc, Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Báo hai huynh đệ bước lui tụ thường không nhẹ nô tiền du cùng Khương Thần hai người. Sau đó bọn hắn hướng Hồng Vũ manh sát mà tới. Đối mặt hai đại vương cấp cường giả đột kích, Hồng Vũ một mặt lạnh nhạt, suy nghĩ khẽ động liền đem mê tung thú triệu hoán mà ra. Hút chuẩn, hút chuẩn, lớn úc trên miệng bên trong phun ra ra mấy sợi thải sắc khí lưu về sau chính là tuần tự có hai cái thải sắc bọt khí tạo ra, Hồng Vũ vung lên ống tay áo lập tức phát lên một trận gió lớn, vòng quanh thải sắc bọt khí bay về phía đánh thẳng tới Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Báo hai người. Không đợi hai người này hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hai cái thải sắc bọt khí liền rung động động một cái, sau đó ầm vang phá vỡ đi ra. 3 3. Theo vị không thể tra hai âm thanh vang lên, mảnh liệt không gian chấn động đột nhiên bộc phát ra đi. Lao vụ đột tới Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Báo hai huynh đệ lúc này chính diện nên tiếp cỗ này chấn động xung kích, sau một khắc, hai đại bá vương cấp cường giả bay ngược mà ra, máu tươi bắn tung tóe tại chỗ. Thần sắc kinh khủng sau đó hiện lên ở trên mặt của hai người, bọn hắn không nói hai lời, quay người liền trốn. Vũ Văn huynh đệ chỗ nào nghĩ đến, Hồng Vũ vậy mà lợi hại như vậy, bọn hắn chọn vẹn tứ đại vương cấp chiến lực, cũng là bị đối phương vấy tay một cái đánh tan lái đi, đối mặt cường đại như vậy Hồng Vũ, bọn hắn tự biết không cách nào địch nổi. Trốn, mau chóng rời đi nơi này, quay đầu tìm đến đại ca cùng phụ hoàng lại thu thập tiểu tử này. Vũ Văn huynh đệ trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, đối mặt phi tốc bỏ chạy hai người, Hồng Vũ trong mắt hoàn màn chớp động, cánh tay vung khẽ phía dưới, Lập tức có trên trăm con sinh ra chất sừng hóa cánh kim sắc lớn con kiến nổi lên, chợt bọn chúng chia hai nhóm, vỗ cánh hướng hai người truy kích mà đi. Oang oang. Phi Thiên Vạn vệ Kiến tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đuổi kịp Vũ Văn Hổ Vũ Văn Báo hai huynh đệ, sau một khắc, bọn chúng liền bay nhào mà lên, giữ tận giác hút bắt đầu cắn xé. Vô luận là trên thân hai người áo giáp, vẫn là thật dày bá khí vòng bảo hộ, đều không thể ngăn cản Vạn vệ Kiến tê tán, chỉ một lát sau công phu, bọn hắn tất cả phòng ngự liền bị từng cái Vạn Phệ Hang Kiến mặc lái đi. Theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, Phi đội hai đại vương cấp cường giả có do thân thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chương 201, Bá Hoàng Đại Địch, Thượng, Thương Thần Viện trưởng cùng Nô Tiền Du hai người có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn gặp Vũ Văn Huynh đệ mấy đại vương cấp chiến lực vây công Hồng Vũ, vốn nghĩ đuổi đến giúp đỡ, chỗ nào nghĩ đến, vừa bay một nửa lộ trình, liền kinh hãi nhìn thấy Hồng Vũ quét ngang các cường giả một màn. Nam Cương Vương Hồng Bá Dương bị bạch cốt lồng ra mấy khốn, Vũ Văn Biêu để tám mắt nện đánh ngã, Vũ Văn Hổ Vũ Văn Báo hai người bị thải sắc bọt khí nổ bay, tại chạy trốn bên trong để phi thiên quan kiến trọng thương. Hồng Vũ lôi đỉnh thủ đoạn tế xuất, đem lô tiền du hai người nhìn hoa cả mắt. Lúc trước cơ hồ đem bọn hắn diệt đi mấy đại vương cấp cường giả đúng là tại thời gian nháy mắt bị Hồng Vũ một người diệt diệt, nhốt ti nhốt, truy sát truy sát, quả thực để cho hai người hãn nhiên. Lúc này Nam Cương Học Viện một đám thầy trò cũng đều kịp phản ứng, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. May mắn không thôi, nếu không phải Hồng Vũ kịp thời đổi tới, bọn hắn những người này chỉ sợ không dùng đến một thời ba khắc liền muốn cút. Kinh hỉ về sau chính là đồng động chân kinh, không tệ, mọi người lúc trước là nghe được Hồng Vũ đánh bại Vô Thiên Ma đầu tin tức nhưng đó cũng là Hồng Vũ vận dụng thao thiết đại yêu tình hôn dưới mới hoàn thành đầu kia từ vạn yêu giới đỉnh chui ra ngoài quái thú tướng chính là hực cấp bậc tồn tại có nó hỗ trợ Hồng Vũ cường đại không gì đáng trách mà bây giờ đối phương lại không có sử dụng thao thiết liền lấy một địch bốn chiến thắng quả thực để mọi người kinh hãi không thôi Ngụy Đại Biu tay vịn dị bảo cự đao thở nặng hô hô khí thô vừa mới một phen huyết chiến xuống tới hắn chỉ cảm thấy thân thể đều không phải là của mình mà lúc này hắn lại không thèm để ý chút nào những này mắt thấy đứng lơ lửng trên không Hồng Vũ kìm lòng không được vỡ ra miệng rộng cười như đến nói Hồng Vũ hinh đệ tiểu như châu bò Dụy duyệt không còn có ngày xưa công tử văn nhã bộ dáng, lúc này mỏi mệt nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn về phía chân trời bên trên hư vũ, hắn kìm lòng không được dùng sức vung động lốc nhích qua sếp, run giọng nói, "Đại trưởng phụ công, cũng đến thế mà thôi." Hàn Tử mặc lão sư mặt giãn ra, tiểu tử này vẫn là như vậy khiến người ngoại ý, vẫn là như vậy thích gia yêu thiêu thân, bất quá lần này yêu thiêu thân gia thực sự quá kịp thời, không phải lão nương, cái mạng này thậm chí trong sạch cũng không có. Kim Yến lão sư cười, cười đến rất là vui vẻ, như thác nước tóc trưởng rối tung ra, không ít sợi tóc bị mồ hôi dính vào trắng non gương mặt bên trên. Thân thể mềm mại của nàng có nhiều chỗ vết thương, ân máu đỏ tươi như cũ tích tắc chảy xuôi, bất quá, nàng lại không để ý những này, còn ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, trong đó có tia tia dị mang đang nhấp nháy. Tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, xem ra ta cái này lão sư nữ còn có chút mặt mũi, vừa mới thì thẩm tiểu tử này hắn liền xuất hiện, thật sự là đáng tin đâu, Thanh Tuyền A, Thanh Tuyền, ngươi như lại không xuất hiện, lão sư đều muốn cầm giữ không được a. Nam Cương Vương Hồng Bá Dương lúc này đều tròn váng, hắn căn bản nghĩ không ra, thời gian qua đi 1 năm rưỡi gặp lại vị này hồn chợt Thực lực của đối phương lại kinh khủng như vậy, lúc này trong đầu hắn không khỏi hiện ra năm đó hắn dẫn người đem Hồng Vũ vây khốn, muốn từ trên người đối phương ép ra bảo tàng một màn, bây giờ nghĩ lại, khi đó Hồng Vũ chỉ sợ cũng cường hãn như vậy, nếu làng Lô Tiền Du bọn người không đến, hắn đem Hồng Vũ làm phát bực, sợ rằng sẽ chết được rất khó coi. Bất quá dưới mắt hắn cũng nguy hiểm. Không đánh mà hàng đầu hàng địch phản quốc, bây giờ bị Bạch Cốt lồng giam trói buộc ở chỗ này, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phá vỡ, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi đối phương phản quyết. Hồng Vũ tự nhiên không biết ý nghĩ của mọi người, hắn thi triển Lôi đỉnh thủ đoạn đánh tan cường địch lập tức liền kết thúc, suy nghĩ khẽ động dưới, quần quân hắc khí tiếp tục khuyết trương phạm vi lớn, hướng về kia chút như cũ tại quát tháo đại tấn binh sĩ bao trùm quá khứ. trong quá trình này, hồng vũ khẽ mắt có chút nảy lên, bởi vì theo hắc khí đem vô số đại tấn quân sĩ thôn về hết, năng lượng bằng bạc đúng là bị hắc khí tự động thu nạp, lập tức thông qua trong minh minh liên hệ phản hồi đến trong đan điển đầu lâu nơi này. lúc này, tại kia trong suốt như ngọc đầu lâu trung quanh, lại là như ngọn núi nhỏ chất đống vô số năng lượng màu xanh lục, để hồng vũ đều có chút tắt lưới, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cô năng lượng này cực kỳ bằng bạc để hắn đều có chút kinh hãi cảm giác. đáng tiếc, lúc đầu Hồng Vũ dự định hấp thu hết những năng lượng này, nhưng hắn sau đó lại là thất vọng phát hiện, những này năng lượng màu xanh lục phía trên đúng là dây dưa vô số hung lệ suy nghĩ, căn bản là không có cách luyện hóa, cho dù hắn cương ép hấp thu, hung lệ suy nghĩ tích lũy hơi càng nhiều, chỉ sợ thần trí của hắn đều muốn bị đánh đến không bình thường. Lúc này Hồng Vũ cũng là nghĩ đến, vô thiên tình trạng chính là điên cuồng chi cực, chỉ sợ sẽ là lâu trường hấp thu loại năng lượng màu xanh. Lục này nguyên nhân, ngay tại hắn ám đạo đáng tiếc thời điểm, đung nhiên một cái thanh âm mừng rỡ tại vang lên bên hai nô no, ha ha ha, đồ tốt, đồ tốt ta. Bản đại gia có lộc ăn, tiểu tử, nhanh lên đem những năng lượng kia về tròn tiền đến. Bản đại gia muốn thức ăn ngon dừng lại. Hồng vũ khoe miệng co giật, thao thiết con hàng này mỗi ngày đều tại yêu tinh bên trong nằm thi, hiện tại phát hiện có đồ tốt so với ai khác đều tích cực. Mặc dù trong lòng mã thầm, hắn vẫn là đem những cái kia năng lượng màu xanh lục đều na nashi đến thiên yêu không gian bên trong. Sau một khắc, một cỗ cường đại hấp lực chống rông hiện hiện, đem nhỏ như núi năng lượng màu xanh lục đều hút vào một viên yêu tinh bên trong. nô no, ha ha ha, ăn ngon ăn ngon tiểu tử, quay đầu lại cho bản đại gia kiếm một ít, không thể ăn a." Hồng Vũ khỏe mắt trực nhảy, ngươi mẹ nó là có bao nhiêu có thể ăn, nhiều như vậy năng lượng còn chưa đủ. Đi cái nào cho ngươi kiếm một ít, những cái kia đại tấn binh sĩ đều phải chết sạch tội a. Bất quá, tiếp xuống Hồng Vũ chính là mừng rỡ phát hiện, theo thao thiết nuốt vào đại lượng năng lượng màu xanh lục, từ trên thân tung bay ra kinh nghiệm thiên yêu đột nhiên gia tăng lên, sau một khắc, Hồng Vũ chỉ cảm thấy mình tu vi vụt vụt dâng đi lên. Không tệ, thực là không tồi. Ta trực tiếp hấp thu những cái kia năng lượng màu xanh lục sẽ bị xâm nhiễm thần trí mà bây giờ trải qua thao thiết con hàng này nhất chuyển hóa sẽ có hại đoàn năng lượng chuyển hóa làm tinh khiết kinh nghiệm thiên yêu ta liền có thể yên tâm to gan hấp thu không còn đi quản năng lượng màu xanh lục sự tỉnh hồng vũ thao túng hắc khí đem một chút tạp ngư thanh chứa hết lập tức thân hình lóe lên đến trí bạch xương lồng giam trước lúc này để trong đó nam cương vương hồng bá dương sợ hãi lui ra phía sau một bước hoàng chết ta ta cũng chẳng còn cách nào khác liền ta chút thực lực ấy đối mặt đại tấn hổ lang chi sư căn bản không có mảy may phần thắng ta không đầu hàng liền phải chết chúng ta chính là chí thân ngươi liền bỏ qua cho hoàng thúc lần này đi. Ai có thể nghĩ tới, đã từng không ai bị nổi, độc bá Nam Cương mấy chục năm Hồng Bá Dương. Lúc này kinh sợ hướng chất Nhi Hồng Vũ khẩn cầu, bộ kia đáng thương bộ dáng căn bản nhìn không ra ngày xưa một tơ một hào kiêu hùng dáng vẻ. Đối mặt Hồng Bá Dương khẩn cầu, Hồng Vũ không nói gì, hắn vây tay một cái đem mê tung thú triệu hóa tới, lập tức để phun ra một cái thải sắc bọt khí, vây tay một cái liền đem bọt khí đánh vào bạch cốt lao trong lồng. Không, trong lồng giam, Hồng Bá Dương hoảng sợ nhìn xem quỷ dị thải sắc bọt khí cách mình càng ngày càng gần, phát ra một đạo sợ hai tiếng giống, sau đó chính là tại thải sắc bọt khí vỡ vụn bên trong bị kịch liệt không gian chấn động cho nổ khí tức cấp tốc về vải xuống dưới mềm mại dựa vào bạch cốt trong lồng giam Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động đem một đạo bá khí phong ấn đánh vào đối phương đan điền Phân phó nói quay lại phải người đem hắn đưa về đế đô để phụ hoàng xử trí đi Hồng Bá hạ dù nổ là hạ hoàng thân huynh đệ cho dù phạm phải tội lớn ngập trời nhưng Hồng Vũ nếu là tự tay giết đối phương vẫn còn có chút không ổn Vâng Vũ Thái tử Ngô Tiền Du liền vội vàng không người đáp trải qua trận này vị này đương thời hào kiệt đối Hồng Vũ đã bội phục sắt đất đối như thiên lôi sai đầu đánh đó Hồng Vũ lập tức nhìn lướt qua Vũ Văn U, thấy đối phương đã bị tám mắt nện đánh giết, cũng không để ý tới, phân ra một đạo hắc khí liền thôn phệ quá khứ, mà bản thân hắn thì phi thân đến đến Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Báo chỗ rơi xuống chi địa. Lúc này bọn hắn còn đang thống khổ rã rụa bên trong, đừng chịu tội, đưa các ngươi sớm lên đường đi. Hồng Vũ trong mắt Hàn mang lõi lên, càng khôn tối say chính là bay ra, hướng phía hai người nghiền ép lên đi. Mà nhưng vào lúc này một đạo nổi giận thanh âm từ đằng xa truyền đến, dừng tay, ngươi như tổn thương minh đệ của ta tính mệnh, ta Vũ Văn Long định đưa ngươi áp chế xương cốt dám. Sau một khắc. Một cố độc thuộc về hoàng cấp cường giả uy áp giáng lâm, để giữa sân người không khỏi từng cái sắc mặt đại biến. Chương 202, Bá hoàng đại địch. Trung Từ đằng xa bao trùm tới uy áp mạnh mẽ rung chuyển trời đất, đừng nói là học viện phổ thông thầy trò, liền xem như Khương Thần cùng Ngô Tiền du bực này vương cấp cường giả đều là có chút sắc mặt trắng bệnh, bá hoàng cấp cường giả khí tức đối vương giai người có tuyệt đối áp chế, kia là đến từ cao tầng thứ sinh mệnh đối cấp bậc thấp sinh mệnh áp bách, cũng không phải là chủ quan bên trên nghị trung cự liền có thể chống cự. Vũ Văn Long, Tấn hoàng Vũ Văn Hạo chi trưởng tử, đại Tấn thái tử Bá Hoàng cấp cường, giả. Hắn thực lực so với Hạ Hoàng Hồng Bá Dung thậm chí cái kia vô thiên ma đồ đều còn hơn. Tại Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo chưa đột phá thành Bá Tông trước đó, Tấn Quốc kia bao la vô cùng cương vực có non nửa đều là Vũ Văn Long chống lên. Thanh danh đã sớm chuyển đến cấm kỵ hải bờ Bắc hỏa vân Quốc thậm chí Hồng Hạ Vương triều. Mọi người bây giờ nghe nói đối phương đến đây, trong lòng lập tức kéo căng. Một cô đại nạn lâm đầu cảm giác ở trong lòng bay lên, không tự chủ được. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hồng Vũ. Lúc này, giữa sân trên vạn người chủ tâm cốt chính là vị này Vũ Thái tử. Nếu là hắn lực có thua, mọi người chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng mà, để giữa sân người kinh ngạc chính là, Hồng Vũ đối mặt Vũ Văn Long Thi triển ra uy áp đúng là giống như chưa tỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ Hồng Vũ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn trung quy là bá vương cảnh tu vi, đối mặt hoàng cấp cường giả uy áp khẳng định phải nhận ảnh hưởng cực lớn, cái này không quan hệ thực lực cao thấp, chính là là sinh mệnh cấp độ bản chất tác bách. Nhưng, bây giờ Hồng Vũ lại lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí đều không có chợn mắt hướng nơi xa coi trọng dù là một chút, ánh mắt của hắn thì là lạnh lùng chăm chú vào Vũ Văn Hổ Vũ Văn Báo hai huynh đệ trên thần, suy nghĩ thao túng càn khôn tối say hung hăng hướng hai người chờ náp tới với anh. anh, theo hai đạo chấn thiên chi âm vang lên, nặng như vạn quân cự đại ma bản tử trên thân hai người thô bạo nghiền ép lên đi, lập tức để vẫn dây rủ vũ văn hai huynh đệ cũng không có âm thanh xâm lược nước ta thổ, giết ta dân chúng, nhục ta đồng bảo, chết chưa hết tội âm thanh lạnh lùng từ hồng vũ trong miệng trầm thấp vang lên, sau một khắc hắc khí lăn mình một cái liền đem vũ văn huynh đệ thi thể đều che mất đi vào vũ văn hổ vũ văn báo hai người thân là vương cấp cường giả trên thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ tự nhiên không phải những binh sĩ kia có thể so sánh tại hắc khí ăn mòn thôn vệ dưới. Đại cổ đại cổ năng lượng màu xanh lục phản hồi cho trong suốt như ngọc đầu lâu, lần này nhưng làm Thao Thiết sướng đến phát rồ rồi, ngao ngao kêu để Hồng Vũ nhanh lên đem năng lượng cho hắn chuyển vào tới. Đối với cái này, Hồng Vũ tự nhiên không có điều gì dị nghị, suy nghĩ khẽ động hạ liền đem bảng bạc năng lượng màu xanh lục đút cho Thao Thiết, sau một khắc, từ trên thân Thao Thiết phiêu bay ra ngoài kinh nghiệm thiên yêu lượng lập tức tăng gọn. Trong quá trình này, Hồng Vũ tu vi cũng rốt cục đột phá đến bắt tính bá vương cảnh giới. Hồng Vũ bế quan trong nửa năm này, tu vi của hắn liền đạt đến Thất Tinh Đỉnh Phong trình độ, đi vào chỗ này chiến trường, Năng lượng màu xanh lục chuyển hóa đại lượng kinh nghiệm thiên yêu trợ hắn hoàn thành lâm môn một cước, để nâng cao một bước. Tần cấp Hồng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân, để hắn sự thoải mái nói không nên lời. Người muốn chết. Theo Hồng Vũ đánh giết Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Báo hai huynh đệ, một đạo phẫn nộ đến cực hạn thanh âm vang vọng tại chỗ. Sau một khắc, quần quật uy áp nghiền ép mà đến, làm cho giữa sân không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thậm chí có chút tu vi thấp càng là miệng mũi phun máu xối lơ trên mặt đất, hoàn cấp cường giả chi uy kinh khủng như vậy. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc chính là Đối mặt như thế còn bạo bá Hoàng Ngụy Áp, chỉ có Vương cấp Hồng Vũ lại là như cũ không có bị ảnh hưởng cái gì. Lúc này thậm chí còn có thời gian thi triển hắc khí đem phụ cận một đội tấn quốc binh sĩ đều diện sát đi. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vũ Thái tử hắn đã cường đại đến có thể không nhìn Hoàng Vương ở giữa kia thuộc về trí cao quy tắc bảng chất uy áp rồi sao? Đám người làm sao biết? Lúc này Hồng Vũ cũng ở vào kinh ngạc bên trong, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, đợi tại mình trong đan điền đạt một năm dưới lâu đều không có chút nào tác dụng long khí, lại là có thể chống cự đối phương Hoàng cấp uy áp. Hồng Vũ đã sớm nghe nói Long Khí đối có được người có một ít chỗ tốt, nhưng mà từ hắn đạt được sau liền từ chưa cảm thụ qua, mà bây giờ đối mặt Vũ Văn Long nghiền ép lên tới hoàng cấp uy áp, Long Khí rốt cục cho thấy nó không tầm thường tác dụng. Kỳ thật tại hoàng cung thời điểm Hạ Hoàng đối Hồng Vũ thi triển hoàng cấp uy áp, liền có thể thí nghiệm ra Long Khí tác dụng, nhưng Bá Hoàng bộ phát ra cường hành như vậy uy áp, áp bách vương cấp người không thể tránh khỏi sẽ đối với tạo thành không nhỏ tổn thương. Hồng Bá dung làm sao bỏ được đối hái tử làm như vậy? Thế là Hồng Vũ đạt được Long Khí lâu như vậy cũng không từng phát hiện công hiệu dụng, mà bây giờ. Vũ Văn Long hận không thể đem Hồng Vũ áp chế xương cấp sám tháo thành tam khối, hắn phát ra huy áp dung chuyển trời đất. Như thế, Long khí lúc này mới thể hiện ra phi phàm tác dụng. Long khí bực này có thể ngăn cản đến từ Cao Giây huy áp chỗ tốt. Vẹn vẹn nhìn xem Hồng Vũ cùng Nô Tiền Du chờ Vương cấp cường giả trên lệ liên biết, đồng dạng mười thành thực lực. Tại Hoàng cấp huy áp dưới, Hồng Vũ có thể không bị ảnh hưởng toàn bộ phát huy ra, mà Nô Tiền Du bọn người có thể phát huy ra bảy tám phần thế là tốt rồi. Vốn là yếu, còn bị ức chế phát huy, thế thì còn đánh như thế nào? Vài trăm mét bên ngoài trên đường chân trời, phong vân dũng động. Một cái huyền như là ma thần thân ảnh nhanh như điện chớp hướng bên này ngự không mà đến, tại Hậu Phương bùi nhức đầu lên, Phô Thiên cái địa tấn quốc đại quân theo sát mà tới. Mọi người tranh thủ thời gian lui, tốt nhất tìm chút công sự che chắn chi vật. Hồng Vũ nhìn lướt qua Hậu Phương bị chấn nhiếp trợn mắt ốc mồm đáng người, ngay cả vội mở miệng, đại chiến cùng một chỗ, Nam Cương học viện những này thầy cho cách gần như vậy tự nhiên muốn thủ cá trong chậu chi họa. Bị Hồng Vũ nhắc nhở, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tại Khương Thần cùng Ngô Tiễn Du đám người tổ chức dưới, Nam Cương học viện thầy cho cấp tốc triệt thoái phía sau. Hồng Vũ Ngươi như đánh không lại liền mau chóng rời đi đi, lưu đến hưu dụng chi thân năm nào lại cho chúng ta báo thủ không muộn. Lão sư có thể nhiều sống lâu như thế đã rất vui vẻ. Lùi bước bên trong, tóc trường phất phới kia miến lão sư bỗng nhiên dùng hết lực khí toàn thân hướng hồng vũ la lên một tiếng. Bởi vì tất cả mọi người vội vàng tranh né, đối kia miến lão sư bậc này có chút khác hẳn với thường ngày lớn mật nói chuyện hành động cũng không có chú ý tới, mà ngăn tại mọi người trước đó hồng vũ thân hình có chút cứng lại, cũng không quay đầu cùng đáp lại cái gì. Sau một khắc, toàn thân hắn khí thế bừng bừng phân chấn, cùng càng ngày càng gần cuộn cuộn uy áp giằng co. Vũ Văn Long kia uyển như là ma thần thân ảnh nhanh đến cực hạ, thời gian nháy mắt liền đi tới giữa sân, cái kia giống như quả hương bổ đại thủ mở ra, lập tức trong túi chứa vật dị bảo khai thiên cự phủ đến trong tay của hắn, đó lấy, hai cánh tay hắn giơ cao, trở lên thế giới, huy động cự phủ hướng phía hồng vũ hung hăng đánh xuống. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Khai thiên cự phủ thanh thế to lớn, ẩn ẩn có phong lôi thanh âm, tại ầm vang hạ lạc thời điểm, cường đại lực buộc phát để phía dưới mảnh đá bay tán loạn đuổi ngủ của quận. Trong lúc nhất thời tựa như ngày tận thế tới, bị cự phủ bao phủ trong đó hồng vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Con ngươi càng là thu nhỏ đến cực hạn. Chương 203: Bá hoàng đại địch. Hạ Vũ Văn Long thủ vung khai thiên cự phủ lực phách hoa sơn, cường đại thời cơ khóa chặt phía dưới, Hồng Vũ căn bản là không có cách trốn tránh. Mắt thấy sắc bén lây búa cấp tốc phóng đại, Hồng Vũ trong mắt buộc phát ra một vòng chưa bao giờ có sáng chói chi mang, giờ khắc này, vượt sâu linh vực, bá khí vòng bảo hộ, càn khôn tối say cùng nhau thi triển mà ra. Oanh! Khai thiên cự phủ trở lên thế hạ hung hăng bổ ở chính diện nên kích ma đến hai phiến cự đại ma bản phía trên, phát ra một tiếng điệt hai phát hội thanh âm. Phương Viên mười mấy mét đại địa đều bởi vì cái này một cái đối với anh mà dạn nước lái đi, Hồng Vũ càng là tại lần này anh kích bên trong thân thể sụp đổ, huyết đục vang tung tóe, xương cốt đứt gãy, thể nội bên ngoài cơ thể bá khí hỗn loạn không chịu nổi, khí tức cấp tốc suy sụp xuống, nhưng mà hắn một đôi mắt lại là hiện lên một vòng cực sáng trí mang vương vàng đón đỡ lấy đến rồi, ha ha ha, đúng là vương vàng đón đỡ lấy đến rồi, Hồng Vũ tâm bên trong cực kỳ hưng phấn, cho dù hắn lúc này trạng thái trên lệnh đến cực hạ, nhưng ở vừa rồi một lần kia trong lúc giao thủ. Hắn mạnh dính xinh, xinh đón lấy bá hoàng cường giả một kích toàn lực là sự thật không thể chối cãi, cái này khiến lòng tin lập tức bắt đầu tăng mạnh. Cùng năm đó đối chiến vô thiên ma đầu thời điểm bị đè lên đánh khác biệt, Hồng Vũ lúc này đã là bắt tinh bá vương cảnh giới, đồng thời, thể nội long khí để hắn không sợ đối phương bá hoàng khí thế áp, lại thêm bản thân hắn thủ đoạn rất nhiều, rốt cục để có cùng bá hoàng cường giả một trận chiến nội tình. Lúc này, Hồng Vũ trên thân chịu trọng thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, kia là cựu thải không tức ở trong cơ thể hắn toàn lực truyền vận trị liệu thần quang kết quả. Trong đan điền, vực sâu toàn lực vận chuyển lại chuyển vận vô cùng năng lượng bàng bạc, nhanh chóng vận chống đỡ Hồng Vũ toàn thân, lập tức để về vài trạng thái cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. đương nhiên, những này nói đến chạm chạm, trên thực tế cũng chính là sát công phu kia. Lúc này, Vũ Văn Long khai thiên cử phủ đã lần nữa phách trảm mà tới. Hồng Vũ khép quát một tiếng, điều khiển càn khôn mài bản tơ không sợ hai chút nào nên kích đi lên. Lần thứ hai đối với lại là lấy Hồng Vũ bại hoàn toàn mà kết thúc. Lúc này, hắn tình trạng so lần thứ nhất còn muốn chật vật, thậm chí cánh tay của hắn đều là bị ngược lại bay trở về cối xe tiện gây đi, lộ ra bạch cốt tơ mù nhưng mà Hồng Vũ một đôi mắt như cũ sáng như tuyết, cửu thải không tức trị liệu thần quang cơ hồ thấu thể mà ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ chữa trị Hồng Vũ thương thế, thậm chí đứt gãy cánh tay đều là tại thần quang tác dụng dưới nhanh chóng sinh ra mới xương cốt cùng huyết đủ, cái này khiến Vũ Văn Long thấy lôi đình nổi giận, Khai Thiên Cự phủ vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng Hồng Vũ hành chém tới, van, van, van, tiếp xuống, Vũ Văn Long huy động Cự Phụ lần lượt chém bảo, Hồng Vũ không có chút nào sức tưởng tượng đón đỡ mà xuống, mặc dù hắn càng ngày càng là chất vật nhưng con ngươi lại là càng phát ra phát sáng lên. Tại dĩ vãng người năm trong tu luyện, Hồng Vũ tu vi lấy nghịch thiên tốc độ tăng lên, nhưng cái này cũng có cái tệ nạn, đó chính là so với hắn tu vi tăng lên tốc độ, hắn kinh nghiệm thực chiến cùng đối lực lượng trưởng không cắt phương diện phải kém không ít. Điểm này Hồng Vũ mình cũng rõ ràng, chỉ bất quá những năm gần đây một mực không thể có rất tốt lịch luyện cơ hội. Bây giờ đối chiến Vũ Văn Long, tuy nói hắn bị đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi, nhưng những năm này kiềm khuyết đồ vật cũng là tại hắn lần lượt bị đánh bay, lần lượt bị đánh đến vết thương chống trước, lần lượt cơ hồ tăng trong số mệnh mà nhanh chóng đền bù đi lên. Trong đan điền, vượt sâu lần lượt bơm ra đại cổ đại cổ bá khí năng lượng, bọn chúng dọc theo kinh mạch bị vận chuyển đến toàn thân các nơi. Vừa mới bắt đầu, những năng lượng này vận dụng đều rất là thô ráp, 100 đơn vị bá khí năng lượng có thể sinh ra 50 đơn vị hữu hiệu chuyển vận thế là tốt rồi, mà theo Hồng Vũ cùng đối phương lần lượt giao thủ, thời gian dần trôi qua, hữu hiệu chuyển vận từ 50 đơn vị tăng lên tới 60, 70, thậm chí càng nhiều. Ngoại giới, Càn Khôn tối say phi hành quỹ tích cũng lần lượt biến đổi, từ mới đầu man lực ngăn cản dần dần trở nên linh động, làm Càn Khôn tối say vận dụng càng phát ra hợp lý. Hồng Vũ bên ngoài cơ thể vượt sâu lĩnh vực đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn, ban đầu các nơi phòng ngự mật độ hoàn toàn nhất trí, mà bây giờ, phòng ngự mật độ có thể tùy tâm mà động, cứ như vậy, vượt sâu lĩnh vực tổng thể chuyển vận không thay đổi, mà phòng ngự hiệu quả lại gia tăng thật lớn. Đồng dạng đạo lý, bên ngoài cơ thể bá khí vòng bảo hộ cũng là như vậy, chân chính làm được chủ động phòng ngự trình độ. Ngoài ra, cựu thải khổng tức cũng không còn là loạn trị liệu một mạch, mà là càng ngày càng có chư pháp. Chính là bởi vì Hồng Vũ trên người có những này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, cho nên theo chiến đấu tiếp tục Thương thế trên người hắn dần dần dần ít đi, ngăn cản đối phương hoành kích cũng không còn như vậy cố hết sức, đến đằng sau, hắn còn có dư lực điều khiển lên vạn phệ tiến đối Vũ Văn Long tiến hành quay rối, kể từ đó, hắn thậm chí có thể thi triển càn khôn tối say tiến hành ngẫu nhiên đánh lại. Hỗn đàn, đáng chết. Tiểu tử này làm sao có thể có như vậy hùng hồn bá khí? Vũ Văn Long giận không kèm được, tuy nói Hồng Vũ thể hiện ra không sợ hoàng giả uy áp, cường hàn khôi phục trị liệu năng lực, cùng cường đại phòng ngự các loại không thể tưởng tượng nổi thực lực, nhưng Vũ Văn Long lúc trước đều không chút đem những này để ở trong lòng, có chút thủ đoạn hoa văn lại như thế nào? một lúc sau ngươi một cái bá vương cấp tiểu tử còn có thể hao tổn qua được ta cái này bá hoàng hay sao? nhưng mà theo thời gian trôi qua trong cơ thể hắn bá khí năng lượng đều hao phí hơn phân nửa mà hồng vũ nơi đó lại là như cũ sinh long hỏa hổ cái này để vũ văn tinh rồng bên trong thất kinh bá hoàng cùng bá vương ở giữa không chỉ có là trên lệnh về cảnh giới giữa hai bên bá khí năng lượng hùng hậu trình độ cũng có được cách biệt một trời bá hoàng cường giả linh hồ bên trong có bá khí năng lượng căn bản không phải bá vương thực lực người có thể so nhưng dưới mắt hồng vũ lại là thể hiện giang lịch thiên một mặt vũ văn long làm sao biết? Hồng Vũ trong đan điền căn bản cũng không phải là cái gì linh hồn, mà là quỷ dị vực sâu, trong đó ẩn chứa bá khí năng lượng nhiều, để đề cùng bá hoàng cường giả chống lại, đây cũng là Hồng Vũ có thể vượt cấp đối chiến lớn nhất lực lượng chỗ. Hồng Vũ cùng Vũ Văn Long nhị người đại chiến thời điểm, tấn quốc đại quân như thủy triều đã tìm đến, mà ở quần quần hắc khí cách trở dưới, mặc dù có một chút cường đại binh sĩ đột phá qua đi giết hướng học viện thời trò, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là bị ngăn cản ở ngoài. Kể từ đó, nam cương học viện một phương áp lực cũng không tính lớn, thậm chí đám người còn có dư lực chú ý Vũ Văn Long cùng Hồng Vũ chiến đấu, mọi người biết Hai người này đại chiến mới là liên quan đến giữa sân cách cục trọng điểm vừa mới bắt đầu, mọi người thấy Hồng Vũ bị Vũ Văn Long đè lên đánh, trang diện thảm liệt chi cực, mọi người tâm không ngừng chìm xuống dưới, Kim Yến lao sư càng làm mắt đục đỏ đầu, nhìn xem Hồng Vũ ra chót thịt bong, thậm chí miệng vết thương lộ ra bạch cốt ấm u thê thảm bộ dáng, nàng không biết la lên bao nhiêu lần làm cho đối phương mau chóng rời đi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Hồng Vũ tình trạng dần dần chuyển biến tốt đẹp, đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể cùng Vũ Văn Long đối với mấy chiêu mà không rơi vào thế hạ phòng, gặp một màn này. Nam cương học viện trong mắt mọi người đều dần hiện ra vô cùng chờ mong chi mang. Chương 204, cự nhân phân thân. Vượt cấp chiến đấu. Từ ngữ này nghe uy vũ chi cực, nhưng chân chính có thể làm được người thực đang tâm sự, tại cấp thấp thời điểm còn dễ nói một chút, nhưng đạt tới bá vương bá hoàng cảnh giới này, đẳng cấp chênh lệch tựa như là trời, muốn san bằng, cơ hội là chuyện không thể nào, mà Hồng Vũ hiện tại chỗ diễn dịch chính là đem chuyện không có thể biến thành sự thật. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Hồng Vũ bằng chính diện ngăn cản bá hoàng cấp cơ giả, càng đánh càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu bị ngược đến bây giờ gần như có thể đánh cái ngang tay thấy tất cả mọi người có chút mắt trận tròn tròn lải đi, đừng nói là Nam Cương Học Viện những người này, liền xem như Tấn Quốc Đại Quân cũng đều phủ, nhớ năm đó bọn hắn đi theo vị này Long Điện Hạ Nam Trinh bắt chiến công vô bất khác, liền xem như cái khác một chút Bá Hoàng Cường giả đều bị xử lý không ít. nhưng bây giờ vị này Long Điện Hạ lại đối một cái Bá Vương cấp tiểu tử không thể làm sao, thực sự để bọn hắn không dám tin. đống nhiên một đạo bạo giống ở trong sân văng lên, Vũ Văn Long một bữa bổ ra cản khôn tối say, thân hình hướng về sau lóe lên cùng Hồng Vũ kéo trưởng khoảng cách, lập tức thân thể của hắn xuất hiện bóng trống, đó lấy một cái khác Vũ Văn Long quỷ dị từ Vũ Văn Long trong thân thể đi ra giữa sân người gặp này quỷ dị một màn không khỏi lên tiếng kinh hô đại đa số cũng không biết Vũ Văn Long thi triển là chiêu thức gì bất quá cái này nhưng không giấu giếm được Hồng Vũ hắn phụ Hoàng Hồng Bá Dung cũng là Bá Hoàng cấp cường giả dạ. đồng dạng có Kim Liên phân thân cái gọi là Kim Liên phân thân bắt đầu từ Bá Vương đột phá đến Bá Hoàng thời điểm trong đan điển Kim Liên ngó sen thuế biến sản phẩm Kim Liên phân thân chỗ thần kỳ rất nhiều đầu tiên Nương tụ gia phân thân tương đương với nhiều một cái mạng cho dù bản thể bị diệt cũng có thể thông qua Kim Liên phân thân tiến hành phục sinh đương nhiên, nếu như giống vô thiên như vậy, còn chưa kịp thi triển kim liên phân thân liền để thao thiết nuốt, bản thể cùng phân thân tất cả đều chơi xong, vậy liền thật đã chết rồi. Ngoài ra, kim liên phân thân đều có được bản nguyên thần thông, một chút cường đại bản nguyên thần thông có thể phát huy ra kỳ hiệu, tỉ như hạ hoàng hồng bá dung bản nguyên thần thông là lực lượng, hắn kim liên phân thân liền lực lớn vô cùng. Ngoài ra, bản nguyên thần thông còn có hỏa diễm, lôi điện, thôn vệ, mị hoặc phòng ngự thậm chí tốc độ các loại loại hình. Những tin tức này tại hồng vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc ánh mắt của hắn liền ngưng trọng lên chỉ gặp Vũ Văn Long Kim Liên phân thân sau khi xuất hiện liền cấp tốc bành trướng, dây lắc công phu liền trưởng thành là hung hăng bạo ánh mắt cự nhân. Hắn thân cao tới 6 7 mét, hai đầu chân lớn giống như kính thiên trụ lớn, cánh tay dương vượt qua 7 mét, đứng ở nơi đó tựa như một tôn viễn cổ ma thần. "Tiểu tử, nạp mạng đi." U u thanh âm từ cự nhân trong miệng phát ra, tựa như sấm chớp mưa bão, sau một khắc, cái kia kính thiên cự chân giơ lên, hướng Hồng Vũ chính là hung hăng đạp xuống. Ầm ầm. Cự nhân cử động như vậy lập tức quét đến phong vân biến sắc, cấp tốc hướng phía dưới chân to không gian trùng quanh thậm chí cũng hơi rung động. Hồng Vũ ánh mắt nghiêm trọng, suy nghĩ khẽ động, chính là thao túng càn khôn tối say chống đỡ cả lại, nhưng mà, càn khôn tối say cùng đối phương bàn chân khổng lồ vừa mới tiếp xúc, chính là bị nghiền ép mà quay về, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về, Hồng Vũ liên bận biểu thi triển ra lưu khói tiến bước đi tránh né, rốt cục tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát một kích, nhưng đối phương bàn chân khổng lồ rơi xuống đất thời điểm sinh ra sóng xung kích vẫn là đem hắn hung hăng vén bay ra ngoài. Cự nhân phân thân, Hồng Vũ vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, kinh hãi nhìn về phía trước mắt cái này như là ma thần thân thể. Hắn không nghĩ tới đối phương Kim Liên phân thân bản nguyên thần thông là hóa thành cự nhân. Lúc này, cự nhân Vân Thân gào thét một tiếng, cực đại bản chân lần nữa hướng hắn hung hăng đặt xuống, một bên khác, Vũ Văn Long bản thể cũng là giữ tợn cười một tiếng, tới nhanh như điện chớp, song song giáp công Hồng Vũ. Ầm. Cứ việc Hồng Vũ kiệt lực tránh thoát khỏi cự nhân Vân Thân trà đạp, nhưng lại bị Vũ Văn Long bản thể một đũa bổ bay ra ngoài, lúc này máu tươi phun ra xương cốt đứt gãy, không thể địch lại. Bay ngược bên trong Hồng Vũ tâm hạ địa tiệm, lúc này có phán đoán, lúc trước chỉ có Vũ Văn Long bản thể thời điểm, Hồng Vũ có thể ở trước mặt hắn tiến hành ma luyện. Mà đối phương triệu hồi ra cự nhân phân thân về sau, hắn lại để không nổi như vậy tâm tư, ma luyện là có nhất định hạn độ, đối phương quá mức cường đại đây không phải là ma luyện mà là muốn chết. Suy nghĩ đến đây, Hùng Vũ một bên cố gắng né tránh công kích của đối phương, một bên câu thông lên thao thiết đến, đại vị vương, ra rút một chút. Nhưng mà, yêu tinh bên trong thao thiết trở mình, người bếng nói, không làm, nốt đâu. Mẹ nó. Hùng Vũ mặt đều tử, an thời điểm so với ai khác đều tích cực, hiện tại để ngươi ra làm chút sống liền cái này đức hạnh, ngươi sao không đi chết đi. Hùng Vũ không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. Ngay đầu nhất định tìm khắc chế đối phương biện pháp, không phải thời khắc ngấu chốt như xe bị tuột xích đây chính là chí mạng. Bất mãn thì bất mãn, dưới mắt tình thế cấp bách, không đem con hàng này lấy ra không thể được, thế là Hồng Vũ sau đó liền hạ thấp tư thái làm cho đối phương ra đến giúp đỡ, nhưng mặc cho hắn nói như thế nào, ỷ lại yêu tinh bên trong thao thiết chính là không ra. Lúc này, Vũ Văn Long cùng cự nhân phân thân đã đem hắn đuổi theo chật vật không thôi, mấy lần đều hiểm tượng hoàn sinh, cái này không khỏi để Hồng Vũ càng phát ra vội vàng. Ra, ra, ra. Hồng Vũ thanh âm vội vàng tại Thiên yêu không gian bên trong vang lên, bởi vì hắn là mảnh không gian này chủ nhân, thanh âm tại yêu tinh bên trong nổ tung giống như tiếng sấm, trong lúc nhất thời đem thao thiết chấn động đến trong mắt trợn thật lớn. "Tiểu tử, ngươi có bệnh a? Lại phiền lão tử, đem ngươi ăn." Thao thiết không kiên nhấc quát. "Đại gia ngươi, quay đầu đưa ngươi thu phục, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Hồng Vũ tâm bên trong thầm mắng, trong miệng lại nói, chỉ cần ngươi ra đối địch, năng lượng màu xanh lục kia cho ngươi thêm một chút cũng không sao. Trong khoảng thời gian này, Hồng Vũ thông qua hấp khí lại góp nhặt không ít năng lượng màu xanh lục. Siêu, nghe được năng lượng màu xanh lục, Thao Thiết lập tức ngồi dậy, tiểu tử, có đồ tốt không nói sớm, còn không chỉnh lên. Hồng Vũ mặt đen lại nói, ra đối địch cho ngươi năng lượng màu xanh lục, nhanh lên. Ta như quan điệu, về sau ngươi lại cũng đừng nghĩ ăn vào cái này đồ tốt. Thao Thiết dùng nó to lớn chân trước gãi đầu một cái, tiểu tử, trước cho bản đại gia làm nhiều chút nhắc tới nâng cao tinh thần, không phải chiến đấu không có tinh thần. Sớm tối đem ngươi nấu. Hồng Vũ cắn răng nghiến lợi ném cho đối phương một đại đoàn năng lượng màu xanh lục. Thao Thiết lúc này con mắt tỏa sáng một ngụm nuốt vào, hai lòng meo lại cự nhãn, lầu đầu nói tiểu tử, lại làm điểm tới. Lần này Hồng Vũ nhưng nổi giận, ngươi mẹ nó không còn ra, Lão Tử đem yêu tinh nổ. Cho dù chết cũng không cho ngươi tên chó chết này yên tĩnh. Hắn thực sự bị Vũ Văn Long cùng Cự Nhân Văn Thân truy gấp, một chút buộc phát ra. Thao Thiết nhướng mắt, xoay điếu môi nói, danh con uy hiếp ai đây? Có bản lĩnh ngươi nổ cho ta xem một chút. Tham an ca, ra giúp đỡ chút được không? Nếu như ta treo về sau ai chuẩn bị cho ngươi mỹ vị như vậy đồ ăn, ai cho ngươi cung cấp như thế thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi hoàn cảnh? Ngươi nói đúng không? Hồng Vũ giờ phút này bị Vũ Văn Long oanh kích đến khó khăn lắm với mệnh, lúc này cũng mặc kệ cái gì danh giới cuối cùng tiết tháo, có thể bảo trụ mệnh mới là thật. Khoan hay nói, Thao Thiết là cái vướt lông có lửa. Hồng Vũ lời nói này đối ra hỏa này tâm tư, nó rồi lưng một cái đứng lên, tiểu tử, quay đầu cho bản đại ra đến 100 đoàn vừa rồi lớn như vậy, năng lượng màu xanh lục làm vì lần này xuất thủ phí. Hồng Vũ trong miệng đáp ứng, trong lòng phúc phỉ, suy nghĩ khẽ động ở giữa vội vàng buông ra thiên yêu không gian. Sau một khắc, Thao Thiết kia thân thể cao lớn liền xuất hiện ở ngoại giới. Vô hình, Thiết cũng là đen đủi. Thân thể vừa mới hiện hiện, cự nhân phân thân đã hướng Hồng Vũ bàn chân khổng lồ liền hung hăng đá vào trên người của nó. Chương 205: Đánh tan cường địch. Thao Thiết kia còn giống như núi nhỏ thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền nhận lấy đến từ cự nhân phân thân chiếu cố, đối phương kia giống như nhà sản bàn chân lớn hung hăng đá vào trên người của nó, đưa nó đạp cái lảo đảo. Lần này Thao Thiết nhưng tỉnh chớp mắt, chẳng những tỉnh chớp mắt, sau một khắc nó ý thức được mình bị người hạ hát chân sau lúc này giận tí mặt, ta làm. Từ trước đến nay chỉ có bản đại gia xuất thủ ngược phần của người khác, hôm nay ngươi cái tinh trùng lên não dám chủ động công kích bản đại gia? thật sự là chán sống rồi. với anh, thao thiết cũng là bạo tỷ khí, mình ăn thiệt thòi cũng không làm. lập tức huy động hai cái thô to chân trước hướng phía đối phương đến một trận báo tố tổ hợp quyền. trong lúc nhất thời đem không biết chuyện gì xảy ra cự nhân phân thân đánh cái được đèn chuyển hướng. hồng vũ khoe miệng hung hăng giật một cái. để ngươi ra không phải võ đài, đặt vào thôn vệ tuyệt chiêu không cần, ngươi đánh con rùa quyền làm cái gì tuyến? bất quá đối mặt cái này hỗn đản đồ chơi hồng vũ cũng không tốt quá lớn. vạn nhất đem đối phương làm cho nị phản, hắn nhưng không chịu nổi, tiếp xuống hồng vũ dùng bá khí truyền âm hơi cùng đối phương nói một lần. Bất quá thao thiết con hàng này lại là căn bản không để ý tới, huy động vua của nó tám quyền tiếp tục hướng cự nhân phân thân đánh qua. Nói thật, Vũ Văn Long lúc này một bước, hắn không nghĩ tới Hồng Vũ còn có bực này cường lực yêu sủng, mắt gặp hung hãn như vậy gia hỏa xuất hiện, hắn vô ý thức liền làm xong ác chiến chuẩn bị, cái nào nghĩ đến, kia nhìn hung hãn chi cực đại gia hỏa đúng là không cho giải thích hùng hùng hổ hổ đi lên chính là con rùa quyền liên kích, loại này đấu pháp ở đâu là hung thú gây nên, rõ ràng là đầu đường tiểu lưu manh cử động. Cự nhân phân thân đương nhiên sẽ không một vị bị đánh, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cùng thao thiết xoay đánh nhau bạn tới một cái tựa như ma thần cự nhân cùng một cái tuyệt thế hung thú ở giữa hẳn là có một trận dung chuyển trời đất đại chiến nhưng bây giờ cự nhân bị thao thiết kéo lấy xoay đánh nhau trang diện tiêm một lần làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hồng vũ lúc này cũng không còn đi không xen vào giọng thao thiết hắn thừa dịp vũ văn long bản tôn ngây người chi cực thôi động càn khôn tối xây liền nghiền ép lên đi trong lúc nhất thời cuộn cuộn mà đến cự đại ma bản phát ra ủ ủ thanh âm nghiền ép rảnh rỗi ở giữa đều bắt đầu run rẩy với vũ văn long bản tôn sau đó cũng huy động cự phủ nên kích mà lên bất quá bởi vì chậm nửa nhịp Tại lần này đối phương bên trong ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu đè ép Hồng Vũ đánh, đến bây giờ hắn đúng là bị chiếm một chút thiên cơ, cái này chỉ ở giữa chênh lệnh để Vũ Văn Tâm rồng bên trong hàn ý tỏa ra, trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Vũ tăng lên kinh khủng như vậy, cái này khiến trong lòng đều có chút không chắc. Nguyên bản hắn nghĩ đến vận dụng Cự Nhân Phân Thân có thể đem đối phương nhất cử đánh giết, cái nào nghĩ đến, đối phương còn có như thế một đầu cự thú yêu sủng, kể từ đó Cự Nhân Phân Thân bị kéo ở, tình hình bây giờ lại về tới lúc trước một đối một trạng thái, dạng này mày xuống dưới, hắn thật không biết thắng lợi sau cùng chính là không phải mình có thể để cho một cái cường lực bá hoàng trong lòng sợ hãi, hưng vũ người bá vương này cảnh cường giả tuyệt đối tính cực kỳ thành công. nhưng mà hưng vũ nhưng lại xa xa không vừa lòng những này, theo dần dần chiếm cứ chủ động, hắn bắt đầu rành tay điều khiển thủ hạ chúng yêu sủng ra trận, trong lúc nhất thời, vạn vệ kiến, xà mi nữ, tám mắt nện, thậm chí mê tung thú những này cường đại yêu sủng đối vũ văn long bản tôn tạo thành vây kiến chi thế, đáng chết, tiểu tử này yêu sủng làm sao nhiều như thế? theo chiến đấu tiếp tục, vũ văn long càng phát ra nóng nảy. Cho dù Hồng Vũ thi triển ra những này yêu sủng trong lúc nhất thời đối với hắn không thể sinh ra chí mạng nguy hiểm, nhưng con kiến tuy nhỏ nếu là đạt tới kích thước nhất định cũng có thể cắn chết một con voi lớn, tại hắn cùng Hồng Vũ ở giữa đối chiến cơ hồ thế lực ngang nhau tình huống, dưới, có những này yêu sủng giúp đỡ Hồng Vũ đối phó hắn, Vũ Văn Long lập tức lâm vào bị động bên trong. Lúc này hắn lại nhìn về phía mình cự nhân phân thân. Tốt ca, so với hắn còn muốn hảm, mắt chỗ cùng, chỉ gặp cự nhân bị thao thiết con rùa quyền thêm va tâm cước đánh đến liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ chỉ có sức lực chống đỡ cũng không còn sức đánh trả. Thôi Đã tiếp tục đánh không có có kết quả gì, vậy liền nên rời đi trước, quay đầu để phụ hoàng trước tới thu thập tiểu tử này. Suy nghĩ đến đây, Vũ Văn Long không còn ham chiến, Khai Thiên Cự Phủ liên tục mấy cái nhanh chóng chém vào, bước lui Hồng Vũ cùng một lũ yêu thú, quay người liền trốn, một bên khác, cự nhân phân thân cũng trước tiên thoát ly chiến đấu, theo sát mà đi. Đánh thẳng đến hương Khởi thao thiết gặp đối thủ chạy, nơi nào sẽ buông tha. Ngao một tiếng gầm rú, mở ra một đôi mỏ đen sắt cánh liền truy kích đi lên, lóc đại cá tử, ngươi mẹ nó cho bản đại gia dừng lại, lão tử để ngươi đi sao? Theo thiết giá tao bao ngôn ngữ đem Vũ Văn Long tức đến nhóm mũi bất quá hắn lúc này một lòng muốn đi, cũng không đi so đo những này, phá không mà đi. Mắt thấy đối thủ chạy hăng hái, trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo, lần này thao thiết nhưng nổi giận, không may lỗ chơi. "Để ngươi chạy, bản đại gia nuốt ngươi." Gầm rú ở giữa, thao thiết miệng lớn bỗng nhiên mở lớn, một cái đen nhánh điểm nhỏ hiện hiện ra, sau một khắc điểm nhỏ cấp tốc mở rộng, trong chốc lát liền khuyết trương vì một cái lỗ đen thật lớn, từ trong đó tản mát ra cường bạo hút vào chi lực, một chút tác dụng tại cự trên thân thể người. Cự nhân vân thân cứng lại, sau đó gào thét một tiếng, bộc phát toàn lực hạ khó khăn lắm thoát khỏi lỗ đen hút vào nhưng mà lúc này đây thao thiết cũng cùng bạo trong tiếng giống giận dữ miệng lớn hạ lô đen đống nhiên chống đỡ lớn hơn một vòng từ trong đó bạo phát ra đạo đạo vô cùng huyền ảo gợn sóng có huyền ảo gợn sóng gia nhập hút vào chi vi đột nhiên tăng sau một khắc cự nhân phân thân cơ hồ không có chút nào sức chống cự bị lôi kéo mà quay về hướng về lô đen bay đi hỗn đản vũ văn long chỗ nào nghĩ đến cái kia nhìn cầu hùng thao thiết lại còn có cường đại như vậy thủ đoạn cứ việc cự nhân phân thân liều mạng dễ dùa nhưng thân ở huyền ảo hút vào thủy chiều bên trong hết thể dễ dùa đều là phi công cơ hồ vài phút liền bị kéo dắt tiến trong lô đen Cự nhân Phân thân cùng Vũ Văn Long bản tôn ở giữa có cực kỳ mật thiết liên quan, Phân thân bị nuốt vào, Vũ Văn Long lúc này một ngụm máu tươi phun ra, đầy mắt vẻ kinh hãi. Trốn, trốn, trốn. Lần này Vũ Văn Long triệt để sợ, hắn chưa hề có cái nào một khắc giống bây giờ đồng dạng cảm nhận được mình khoảng cách tử vong gần như vậy. Hoảng sợ bên trong, Vũ Văn Long thiêu đốt thể nội bà khí, không muốn mạng phi độ ra. Mắt thấy đối phương trốn như điên, thao thiết nội giận gầm lên một tiếng, liền đem thôn vệ chi lực hướng về Vũ Văn Long bản tôn bao trùm qua xứ. Nhưng mà một cái bá hoàng cường giảm một lòng muốn chạy trốn tình huống dưới tốc độ kia tuyệt đối cực kỳ kinh khủng thao thiết lúc trước nuốt mất đối phương phân thân làm trễ nải một chút thời gian lúc này lại nghĩ thôn phệ vũ văn long bản tôn liền lực có thua bởi vì khoảng cách quá xa cho dù thôn phệ phạm vi bao trùm quá khứ nhưng uy lực cũng không phải là quá lớn vũ văn long tránh thoát về sau liền liều mạng phi đội hỗn đản đồ chơi cho bản đại gia chết trở về thao thiết gầm thét liên tục triển khai sắt cánh truy kích nhưng bởi vì thân thể nó quá mức to mọng trong lúc nhất thời tốc độ thật đúng là không đuổi kịp đối phương tham an ca để cho ta tới giúp ngươi một cái. Hồng Vũ vừa dứt lời, đã bay đến thao thiết phía sau cái mông 78 cái thải sắc bọt khí liền cùng nhau nổ bể ra đến, sau một khắc, thao thiết cái mông chính là bị kịch liệt không gian chấn động cho nổ nở hoa rồi, bất quá tại cường đại như thế lực bộ phát dưới, tốc độ kia đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ trong nháy mắt công phu liền đưa nó cùng Vũ Văn Long ở giữa khoảng cách rút ngắn một nửa. Chương 206: Giết địch. Nói thật, Mê Tung Thu phun ra những cái kia thải sắc bọt khí mặc dù nổ tung phía dưới uy lực to lớn, nhưng đối ra dày thịt béo thao thiết tới nói thật đúng là không tính là gì, bất quá, nó luôn luôn không phải cái người chịu thua thiệt. Bây giờ bị người ở phía sau đem cái mông nổ tung hoa, con hàng này lập tức ngao ngao thẳng têu lên. Mà sau một khắc khi nó phát hiện cùng Vũ Văn Long bạn tôn khoảng cách rút ngắn thật nhiều thời điểm, một đôi to lớn con mắt lúc này sáng lên. Lúc này hắn cũng không lo được cái mông nở hoa sự tình, Dương Anh Múa vừa nói hôn đản đổ chơi, Bản đại gia để ngươi chạy. Tại Thao Thiết Quỷ kêu âm thanh bên trong, nó bỗng nhiên ha to mổm, lập tức thôn phệ lỗ đen nổi lên, huyền ảo gợn sóng cùng cuồng báng hút vào lực tế suất. Sau một khắc, Vũ Văn Long này xuôi sẹo quỷ liền vẹo một cái bị hút vào trong lỗ đen, cùng cự nhân vân thân so ra. Hắn cố này bản thể chống, cự hút vào năng lực càng kém. Cứ như vậy, nhất đại bá hoàng cơ giả đã từng dẫn đầu đại tấn quân đội quét ngang các nước Vũ Văn Long liền như vậy bịệt xuất bị nuốt lấy. Siêu nuốt Vũ Văn Long hậu, thao thiết chấn động sát cánh, nhanh chóng bay trở về, nó một song tròng mắt hung dữ nhìn chằm chằm hướng Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, biết độc tử, dám ở phía sau đánh lén bản đại gia, nuốt ngươi. Nhưng mà, thao thiết vừa muốn quay ngoai, sớm liền chuẩn bị xong cự thải khủng tức một đạo trị liệu thần quang đánh tới, vài phút liền đem nó phía sau cái mông bị tạc chỗ chữa trị tốt, kỳ thật, lấy thao thiết ra giày thịt béo Nó phía sau cái mông thương thế đã sớm tốt bảy tám phần, lần này trị liệu không cần tốn nhiều sức. Không chờ Thao Thiết mở miệng, Hồng Vũ lập tức nói: Tham an ca, đừng xúc động. Ngươi suy nghĩ một chút. Vừa rồi nếu không phải cho ngươi đến cái nâng lên lực, ngươi có thể nhanh như vậy đuổi kịp Vũ Văn Long à? Ta nhưng là vì giúp ngươi mới làm như vậy. Cái gì? Giúp ta? Nổ cái mông ta, để cho ta bay càng nhanh, đuổi kịp Vũ Văn Long. Giống như cũng là chuyện như vậy à? Thao Thiết dùng nó trước đó chảo gãi gãi đầu to, sau đó tự nhủ, bất quá cũng cảm giác chỗ nào có điểm là, là đâu. Được rồi, phí cái kia tế bảo não làm gì, dù sao bản đại gia không có tổn thất cái gì, còn nuốt hai cái. Mặc dù không định chỉ trích Hồng Vũ, bất quá thao thiết cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, nhe răng trừng mắt đi vào trước mặt đối phương, hung ác nói, danh con, về sau còn dám nổ bản đại gia cái mông, giẫm bạo ngươi. Sau đó nó cũng mặc kệ Hồng Vũ phản ứng ra sao, tự mình dùng hai con to lớn chân trước hướng cái bụng hung hăng gõ đánh nhau, sau đó miệng rộng mở ra, đem chết không thể chết lại Vũ Văn Long cùng cô kia khổng lồ cự nhân phân thân phun ra, "Uy, tiểu tử chênh thủ thời gian cho bản đại ra ra công năng lượng màu xanh lục, thân thể của bọn hắn không thể ăn. Hồng Vũ khẽ miệng co giật một chút, liền bất đắc dĩ thi triển ra hắc khí đem Vũ Văn Long cùng cự nhân Vân Thân nuốt hết lại đi, sau một lát, trong tay hắn hiện ra một đại đoàn năng lượng màu xanh lục, hắn tiện tay vứt cho Thao Thiết, đối phương cầm tới năng lượng liền không kịp chờ đợi một ngụm nuốt vào, một bộ vô cùng hưởng thụ thần sắc. Đập đi lấy miệng động, Thao Thiết cự nhãn hướng chúng quanh lướt qua, lập tức dùng móng vuốt phủi đi một chút, chỉ huy nói, nhiều như vậy người đâu, đem bọn hắn đều biến thành năng lượng màu xanh lục, lập tức lập tức Hồng Vũ khoẹt miệng run run lợi hại hơn. Đối đầu này tao bao Thao Thiết, hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cánh tay vung khẽ phía dưới, hắc khí nhanh chóng quyết trường. Đem bốn phía đông đảo tấn quốc đại quân cũng đều bao gồm đi vào, đánh giết những người xâm lược này. Hồng Vũ tâm bên trong không có chút nào gánh vác. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Tại Thao Thiết một tràng tiếng thúc rụt dưới, Hồng Vũ đem ngưng tụ năng lượng màu xanh lục từng đoàn từng đoàn vứt cho đối phương. Theo bảng bạc năng lượng màu xanh lục bị thôn phệ, Thao Thiết trên thân bay ra ngoài kinh nghiệm thiên yêu số lượng lần nữa bắt đầu tăng mạnh. Hồng Vũ tiếp thu những kinh nghiệm này thiên yêu. Tu vi cũng là cấp tốc tăng lên lái đi. Trong đan điển, theo đại ngôi sao thuần năng lượng dốc vào, 18000 mét phía dưới vực sâu dưới đáy, viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong chỗ tản ra sinh mệnh khí tức càng phát ra nồng nặng, thậm chí xuyên thấu qua vỏ trứng lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó có từng tia từng tia tơ máu tạo ra. Tại Hồng Vũ cho thao thiết cho ăn cũng đạt được kinh nghiệm thiên yêu quan chú thời điểm, nơi xa, Nam Cương học viện một đám thầy trò đều chấn váng, mạnh liệt như vậy hoàng cấp cường giả cứ như vậy xuất. Cái này cũng quá kinh khủng một chút. Lúc trước tại Vũ Văn Long cùng Hồng Vũ đối chiến thời điểm, thân bên trên tán phát cường đại hoàng giả khí tức liền xem như Ngô Tiền Du cùng Khương Thần hai đại bá vương cảnh người đều bị áp chế có chút không thở nổi như thế tình trạng dưới bọn hắn thậm chí đối Vũ Văn Long không sinh ra một tia chống cự tâm tư nhưng cùng là Vương Cảnh Hồng Vũ không những đối với Vũ Văn Long xuất thủ còn chiến thắng đem đối phương xử lý lái đi thực sự có chút phá vỡ mọi người nhận biết Tam Hoàng Tử Hồng Vũ Vũ Văn Long đã chết những cái kia Đại Tấn bọn cũng bị hắc khí đều đánh giết không sai biệt lắm Nam Cương Học Viện chúng thầy cho mặc dù có chút trợ vật bất quá lúc này trạng thái còn có thể Mọi người liền muốn muốn tiến lên đây cùng Hồng Vũ gặp nhau, bất quá, mắt thấy đầu kia giống như núi nhỏ thao thiết quái thú, đám người muốn qua, lại có chút bận tâm, trọng yếu nhất chính là, mọi người lúc trước cũng phát hiện, Hồng Vũ đối đầu này thao thiết tựa hồ không có tuyệt đối trường khống. Hồng Vũ hướng đám người nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra mọi người cố kỵ, thế là lúc này đối thao thiết nói, Tham An ca, cái kia, ngươi về trước đi ăn đi, nơi này màn trời chiếu đất, điều kiện kém như vậy, thực sự không thích hợp ngươi, sau khi trở về lại có thể hài lòng nghỉ ngơi lại có thể nhắm nháp quý vị, cái này tốt bao nhiêu. Thao thiết một ngụm đem đoàn năng lượng nuốt vào, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng rộng, một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, nó liếc qua Hồng Vũ, lại nhìn một chút nơi xa có chút sợ hãi không dám tới đám người, trong mắt đi lòng vòng, "Hừ, bản đại gia ngay ở chỗ này, nhìn xem ngươi chế tạo năng lượng màu xanh lục, hôn đàn tiểu tử, ngươi nếu dám trộm gian dùng manh lưới, bản đại gia liền đem bọn hắn đều nuốt." Đáng chết. Quay đầu nhất định phải tìm tới khắc chế con hàng này phương pháp, không phải cuộc sống sau này không có cách nào qua. Hằng Vũ âm thầm suy nghĩ lấy, miệng bên trong lại nói, "Sao có thể chứ, cho ta ăn ca chế tạo đoàn năng lượng là ta vinh hạnh lớn nhất." làm sao lại trộm gian dùng mánh lới tham ăn ca nói bừa Thao Thiết cũng không để ý một đôi cự nhãn ngó ngó Hồng Vũ lại ngó ngó nơi xa Nam Cương Học Viện những người kia ý lui hiếp hiện lộ không thể nghi ngờ Hồng Vũ ở trong lòng thầm mắng một câu sau đó tay vừa lộn xuất ra một đoàn năng lượng màu xanh lục đã đánh qua Thao Thiết lúc này mới không nhìn tới Học Viện đám người hai lòng nhấm nháp lên đoàn năng lượng tới gặp Thao Thiết không rời đi giáo viên và học sinh không khỏi hai mặt nhìn nhau có chút nhức đầu quả nhiên a Hồng Vũ liên làm cho đối phương trở lại yêu sủng túi đều có chút khó khăn. Xem ra đối đầu hung thú kia căn bản không có trưởng không à, trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người đều bị bị hù không dám lên trước. Mà Kim Yến lão sư lại không quan tâm những chuyện đó, nàng di chuyển thon trường đuổi ngọc, chậm chậm hướng Hồng Vũ đi tới. Cùng Kim Yến lão sư quá khứ còn có Khương Thần, Hàn Tử Mực, Lỗ Tiền Du, Tề Duệ, Ngụy Đại Bưu, cùng Kim Xuyên, Phùng giật mới những người này. Chương 207, Khương Thần tỉnh cầu. Gặp chúng người thương thế trên người đều không nhẹ, Hồng Vũ lúc này để cựu thải không tức vì mọi người trị liệu. Thấy cảnh này, đằng sau những cái kia khiếp sợ thao thiết không dám tới thầy trò nhỏ trong đó một chút thương thế tương đối nặng cắn răng cũng đều hướng bên này mà đến mọi người đều biết hồng vũ đầu kia cựu thải không tức có vô cùng cường hãn trị liệu năng lực hắn nhóm thương thế trên người chỉ cần tại thần quang bên trong tắm rửa một phen tuyệt đối chỉ riêng đến bệnh trừ vì cái này bước lên chút phong hiểm tới gần thao thiết cũng là đáng hồng vũ đối sau đó tới những này thầy trò nhóm cũng đối xử như nhau để cựu thải không tức cho mọi người trị liệu thậm chí nô tiền du tướng hắn thất thải không tức triệu hắn đi ra để cũng cho mọi người trị liệu thương thế đương nhiên bàn về trị liệu năng lực cùng hiệu suất thất thải khổng tước là xa xa không kịp cựu thải khổng tước Hồng Vũ trong đám người nhìn hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp nói, Bạch tiền Bối sẽ không. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm bản thân trước đó huyết chiến một màn, nhưng Hồng Vũ lại tới đây lúc liền phát hiện những cái kia ngổn ngang lộn xộn cùng tấn quân cùng nhau tử vong học viện thầy cho nhóm, mà hắn vừa mới trong đám người dò xét nửa ngày cũng không thấy được Bạch tiền Bối thân ảnh, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Khương Thần viện trưởng thở trường một tiếng, Bạch lao tại chiến lên lúc liền đi, ai, vậy cũng là liền tâm nguyện của hắn, sinh tại tư lớn ở tư, Trường Miên Vũ tư. Nói đến đây, Khương Thần lắc đầu, không nói cái này, Hồng Vũ không nghĩ tới ngươi bây giờ thành trường đến mức độ này, lúc trước ai là ta hét ngồi đại giếng, còn Niu Toàn lấy thu đệ tử bực này việc nhỏ ràng của ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Viện trường không cần xoắn xuýt những này, mọi người cơ duyên thôi. Tuy nói Hồng Vũ tâm bên trong đối năm đó sự tình không có khả năng hoàn toàn tiêu tan, bất quá kinh lịch một ít chuyện về sau, hắn đã nghĩ thoáng rất nhiều. Hàn Tử Mực không khỏi hung hăng trường khương thần một chút, ngươi lão già này, lúc trước chính là không nghe ta, không phải hiện tại có dạng này một cái kỳ lân đệ tử, ngươi liền vụng trộm vui đi thôi nàng một câu tự sân tự bám chi ngôn, để giữa sân có chút ngưng trọng bầu không khí trầm tĩnh lại. Mọi người ký ức không khỏi trở lại năm đó khương thần thu đồ một màn. Khi đó, khương thần lựa chọn viên hy lam mà từ bỏ các phương diện đều chiếm ưu hồng vũ. Mọi người vốn cho rằng cứ như vậy, học được bí thuật viên hy lam khẳng định phải siêu việt hồng vũ, thậm chí cuối cùng có thể được đến vạn yêu giới đỉnh bảo tàng. Nhưng mà chỗ nào nghĩ đến, hồng vũ nhất phi trùng tiên, thành tiêu viễn siêu đám. Người tưởng tượng, thao thiết khinh thường liếc qua khương thần, lão đầu nhi, ngươi chính là cái mắt không mở chưa từng nghe qua 30 năm hà đông 30 năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo kim câu A, năm đó tiểu tử này mở nhiều như vậy treo ngươi còn ngu độ xuất tuyển viên hy lam cái kia khối băng nữ vì cái gì nhân thú khác đường khác biệt em gái ngươi xem thường chúng ta yêu thú tính sao tin hay không bản đại gia nuốt ngươi, con mẹ nó Phúc. không chỉ có thương thần muốn thổ huyết giữa sân tất cả mọi người muốn thổ huyết vừa rồi mọi người trò chuyện thời kình nhất thời đều quên bên cạnh còn đứng lấy như thế một cái đại gia nguyên lai like năm đó mọi người nhất cử nhất động đều nhìn tại vị đại gia này trong mắt đâu tham an ca Viện trưởng không phải ý kia, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Hồng Vũ gặp Thao Thiết muốn báo nổi, không từ giảng hòa nói. Thao Thiết một phen con mắt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm đoàn năng lượng, không phải bản đại gia đem các ngươi đều nuốt. Hồng Vũ hận đến nghiến răng, bất quá hắn không thể không tăng nhanh ngưng tụ năng lượng màu xanh lục tốc độ, gắng sức đuổi theo, đuổi ra một đoạn cho đến đối phương về sau, nó lúc này mới yên tĩnh xuống. Tại Thao Thiết bước bách dưới, Hồng Vũ trong khoảng thời gian này cho đối phương ngưng tụ năng lượng màu xanh lục thế nhưng là không ít, Thao Thiết an đến hài lòng, Hồng Vũ nơi này thu hoạch cũng là không ít. Hải lượng kinh nghiệm thiên yêu để tu vi của hắn tăng trưởng càng nhanh hơn, thậm chí vừa mới đột phá bắt tinh bá vương hắn, bây giờ khoảng cách cựu tình cũng không phải rất xa. Gặp Thao Thiết Hải lòng nhấm nháp đoàn năng lượng, mọi người cái này trong bụng mới hơi định, tiếp tục hàn huyên. Khương Thần mắt lộ vẻ phức tạp, "Hồng Vũ, ta có thể cầu ngươi một chuyện không?" Một câu nói kia nói ra, chính đang tán gẫu đám người không khỏi đều ngậm miệng lại, không biết Khương Thần vị này đường đường nam cương học viện viện trưởng, bá vương cấp cường giả, làm sao lại đột nhiên lộ ra một bộ như thế xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ thần sắc. Gặp Hồng Vũ gật đầu, Khương Thần cái này mới nói Trước kia ta cũng không có ý định để ngươi như thế nào, bất quá đã ngươi như thế tư chất ngút trời, ta nghĩ chuyện này đối với ngươi mà nói, có lẽ vẫn là có thể làm được. Ta muốn nói là, nếu như có thể mà nói, làm ơn chắc chắn thanh tuyển nha đầu kia tìm trở về, đến cho các ngươi muốn hay không cùng một chỗ, tùy các ngươi tốt. Nghe xong hắn, giữa sân chi mắt người đều có chút ngăm ngăm, mọi người thế nhưng là biết vị viện trưởng này kia nhân thú khác đường tư duy là cỡ nào thâm căn cố đế, có thể để cho hắn nói ra lời nói này, thực sự vượt qua mọi người tưởng tượng. Khương thần trợ trường, các ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy. Thanh Tuyển Nha đầu kia dù sao cũng là nữ nhi của ta, mặc kệ ta nghĩ không muốn thừa nhận, đây đều là sự thật không thể chối cãi, ta muốn cho nàng trôi qua tốt, để nàng đời này có thể cùng người bình thường sinh hoạt, như thế mà thôi. Người lão già này, nếu là đã sớm như thế, Ngọc Loan tỷ tỷ và Thanh Tuyển mẹ con các nàng những năm này làm gì qua như vậy vất vả. Một bên, Hàn Tử Mực vành mắt đều có chút đỏ lên, nàng từng không chỉ một lần thuyết phục qua Khương Thần, nhưng đối phương đều bỏ mặc. Ta chỉ là quan tâm Thanh Tuyển mà thôi, về phần Khương Ngọc Loan, chúng ta không đùa. Khương Thần nói xong câu này, gặp Hàn Tử Mực muốn bão nổi dáng vẻ, Vội văn nói, không nói cái này, Hồng Vũ, theo ta được biết, Khương Ngọc Loan nói tới cái kia Chu tức lao tổ năm đó thế, nhưng là đắc tội qua Bá Đỉnh Tông. Ngoài ra, ta cũng biết qua, cái kia Chu tức giả tâm thế, nhưng là không nhỏ. Thanh Tuyền đến nó nơi đó, chỉ sợ tình huống sẽ không quá tốt, cho nên tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, nếu như có cơ hội, hy vọng ngươi có thể mau chóng đưa nàng mang về. Hồng Vũ nghiêm nghị, nguyên bản tại hắn nghĩ đến, Thanh Tuyền có Khương Ngọc Loan cái này yêu Hoàng Cường giả ở bên lời, lại đi Chu tức lao tổ nơi đó, phương diện an toàn hẳn là có bảo hộ, mà bây giờ nghe Khương Thần Kiều nói này trong lòng của hắn lập tức sinh ra một vòng vội vàng đến nếu là thanh tuyển thật có nguy hiểm hắn chỉ sợ muốn hối hận suốt đời tề duệ ở một bên nói không sai hồng vũ huynh đệ việc này ngươi nhưng phải nắm chặt chúng ta những người này vẫn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu ngụy đại bưu vội vàng tiếp lời đầu đến lương phấn nói đúng đúng là hẳn là nắm chặt ha ha ai có thể nghĩ tới ban đầu ở một cái tốc xá thời điểm ta cùng tề duệ tiểu tử kia còn đối thanh tuyển từng có ý nghĩ khu khu khu không ý nghĩ gì không ý nghĩ gì ha ha ha ôi người đá ta làm gì Ngụy Đại Bưu con hàng này nói đến một nửa cũng biết lỡ miệng, tốt xấu tròn một chút, bất quá vẫn là bị bên cạnh Tề Duệ hung hăng đạp một cước. Bị hai người bọn họ ra hỏa như thế nháo trò, tất cả mọi người buồn cười, nhưng mà, Kim Yến lao sư mặt ngoài mặc dù cũng cười nhẹ nhàng, bất quá nàng cặp kia trong mắt đẹp lại ẩn ẩn có một vòng ánh sáng kỳ dị đang lưu chuyển. Chương 208: Bản nguyên đạo. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, Hồng Vũ sắc mặt bỗng nhiên thay biến, lập tức, từ trên người hắn chính là gột rửa lên đạo đạo bá khí gợn sóng năng lượng đến gợn sóng càng ngày càng làn nồng động, làm cho thân ở trong đó mọi người không khỏi cảm giác trên người mình bá khí cũng dị thường sinh động. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi vào gây nên biến hóa này hùng vũ trên thân, nhưng mà, không đợi đám người mở miệng nói cái gì, vừa nhấm nuốt xong một đoàn năng lượng thao thiết liền mắt mở trừng trừng nói, hỗn đản đồ chơi, có bản đại gia trên người chỗ tốt thăng cấp, nhớ kỹ quay đầu giao thăng cấp phí, không phải nuốt người. Thao thiết trong lòng khó chịu thì khỏi nói, nó đang tiêu hóa đồ ăn thời điểm, thể nội liền sẽ phóng xuất ra không ít hư giới thay thế vật, đôi này nó không có gì tác dụng mà lại trầm tích tại thể nội còn trách dính nhau vừa mới bắt đầu Hồng Vũ có thể hấp thu những này nó còn cảm giác thật thoải mái bất quá sau đó nó liền phát hiện Hồng Vũ tiểu tử này đang hấp thu những cái kia hư giới thay thế vật về sau thực lực của hắn từ từ dâng đi lên tốc độ lên cấp để nó đều đỏ mắt bây giờ tại nó cảm ứng xuống Hồng Vũ tu vi của tiểu tử này đã tăng lên tới cựu tinh bá vương trình độ mắt thấy là phải đuổi sát nó thao thiết trong lòng tự nhiên khó chịu nhưng hư giới thay thế vật chuyển di quá trình nó căn bản không có cách nào không chế chỉ có thể chớm mắt nhìn đối phương thăng cấp. Tuy nói những người khác đối thao thiết nói tới những này có chút không nghĩ ra, nhưng tất cả mọi người có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được Hồng Vũ trên thân chỗ tiêu tán ra khí tức cường đại chính là tấn cấp dấu hiệu. Nói chuyện công phu liền thăng cấp, đây cũng quá đả kích người. Ý thức được Hồng Vũ đột phá tấn cấp, tất cả mọi người bị đả kích đến không nhẹ, mọi người tu luyện cái nào không phải hao tâm tổn trí phí sức, đi sớm về tối, lo lắng hết lòng, tích lũy tháng ngày một chút xíu trồng chất lên, coi như công nhận siêu cấp thiên tài Ngô Tiễn dù, hắn tu luyện tới bá vương cảnh giới cũng dùng trọn vẹn hơn 20 năm thời gian, nhưng Hồng Vũ đâu? Vô thanh vô tức thời gian mấy năm liền thành bá vương, bây giờ mọi người nói chuyện công phu, người ta lại đột phá, cái này thực sự có chút đạt kích người. Khục, Hồng Vũ huynh đệ, ngươi, cái gì cấp bậc? Ngụy Đại Bưu niết niết miệng, hỏi thăm về đến, mọi người cũng đều dựng lên lốt hai. Hồng Vũ có chút ngượng ngùng, lúc đầu hắn đột phá một mực dùng ngược sâu khóa chặt khí tức, nhưng không nghĩ tới, đột phá đến cựu Tinh bá vương thời điểm, động tính chi lớn vượt quá tưởng tượng, cho dù vực sâu khóa chặt khí tức cũng lực có thua, vẫn là bạo phát ra, để đám người phát hiện. Bất quá không đợi hắn mở miệng, một bên thao thiết liền hoàn toàn thất vọng bất quá cửu tinh bá vương mà thôi khoảng cách bá hoàng còn rất xa nữ khí mặc dù không quan trọng nhưng này xong đỏ bừng to lớn mắt to lại bàn nó. đám người không để ý đến thao thiết mà là kinh ngạc nhìn về phía hồng vũ gặp hắn gật đầu mọi người không khỏi liên tục cười khổ thật cửu tinh bá vương a phải biết hồng vũ đột phá đến bá vương thời gian tổng cộng bất quá một năm rưỡi nhiều một chút ngắn như vậy thời gian liền từ nhất tinh bá vương tăng lên tới cửu tinh loại tốc độ này cho dù dùng kinh khủng để hình dung đều cảm giác có chút không đủ tu vi càng cao tăng lên càng là khó khăn mà Hồng Vũ gia hỏa này lại càng là đến đằng sau tu luyện ngược lại càng nhanh, cái này thực sự lật đổ mọi người nhận biết. Ngụy Đại Biêu trong mắt hơi kém trường ra ngoài, bên cạnh đám người càng không cần phải nói, mọi người đều bị Hồng Vũ cái này thần tốc tấn thăng hiệu suất cho thật sâu đả kích. Cùng Hồng Vũ so sánh, bọn hắn đơn giản chính là sống đường thanh xuân. Hồng Vũ không có để ý mọi người sợ hai than ánh mắt, sự chú ý của hắn đặt ở vực sâu dưới đáy cái kia quả trứng lớn màu đỏ ngòm phía trên. Theo hắn đột phá vào cựu tinh bá vương chi cảnh, quả trứng lớn màu đỏ ngõm bên trong sinh mệnh khí tức đồng đậm đến cực hạn. Mà lại. Vỏ trứng bên trên ẩn ẩn xuất hiện từng tia từng sợi vết rạn, nhìn trong đó có đồ vật gì muốn phá trứng mà ra dáng vẻ. Người khác là Kim Liên ngó sen lộ sắc thành Kim Liên phân thân, không biết quả trứng lớn màu đỏ ngòm sẽ lộ sắc thành cái gì. Còn có, hắn mang là loại nào bản nguyên thần thông? Bá Vương đột phá tới Bá Hoàng, sinh ra phân thân sẽ mang có một loại bản nguyên thần thông, đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt cường đại sẽ mang theo hai loại bản nguyên thần thông, về phần ba loại có hay không, Hồng Vũ trước mắt là không nghe thấy qua, theo ghi chép, những cái kia có hai loại bản nguyên thần thông, trưởng thành chẳng lẽ có thể khai tông lập phái? Sương Tông đạo tổ tồn tại, Hồng Vũ cũng không có mơ tưởng xa vời, hắn cũng không có nhận vì cái này quả trứng lớn màu đỏ ngỏm bên trong nhảy ra phân thân nhất định sẽ nắm giữ hai loại bản nguyên thần thông. Lúc này hắn chỗ chờ mong chính là chính mình cái này phân thân có thể nắm giữ một cái cường đại bản nguyên thần thông mới tốt. Đồng dạng là thần thông mạnh yếu tốt xấu trên lệnh cực lớn, giống Vũ Văn Long cự nhân phân thân so với Hồng Bá Dung lực lượng phân thân liền tốt hơn một chút. đương nhiên hai cái này phân thân thuộc tính đều là chủ chiến, vẫn tương đối không tệ, mà có chút phân thân thuộc tính cùng chiến đấu tu luyện những này căn bản không đắp dưới. Vậy liền phía đi. Tỷ như có thể làm cho đọc sách tốc độ càng nhanh, tỷ như có thể chế tạo ra đồ ăn tới, tỷ như phương diện kia năng lực siêu cường. Phân thân bản nguyên thần thông một khi là những này, vậy liền tính tuổi mục phân thân. Hệ thống có thể trợ giúp hắn bắt giữ cường đại yêu sủng, có thể làm cho hắn tốc độ tu luyện tăng tốc, nhưng lại không thể xác định phân thân bản nguyên thần thông là cái gì, loại này huyền chi lại huyền đồ vật căn bản không có quy luật chút nào có thể nói, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ngoài ra, một khi đột phá đến bá hoàng chi cảnh, phương diện tu luyện sẽ có thay đổi cực lớn, đến lúc đó sẽ từ bá khí năng lượng tu luyện chuyển biến làm bản nguyên đạo tu luyện nơi này bản nguyên đạo liền cùng bản nguyên thần thông cùng một nhịp thở chính là bởi vì như thế hồng vũ lúc này mới đối phân thân bản nguyên thần thông như thế lo lắng những này nói rất trường dọc trên thực tế cũng liền tại hồng vũ trong đầu chợt lóe lên thôi hắn đột phá cũng không cần bao lâu thời gian đợi hoàn toàn tiến vào cựu tinh bá vương chi cảnh về sau hồng vũ nhìn một chút chúng nhân nói các vị bây giờ ta đại hạ bị tấn quân chỗ công phạt mặc dù vũ văn huynh đệ đã đến tội nhưng đã tới ba tông cảnh giới vũ văn hạo lại không phải chúng ta có thể địch nam cương học viện nơi này rất là nguy hiểm mọi người vẫn là tranh thủ thời gian rời đi mới tốt Đợi phụ hoàng nơi đó chỉnh đốn cờ trống, chúng ta sẽ cùng những cái kia lòng lang dạ thú hạ người thống khoái giết tới một trận là được. Vũ thái tử, vậy còn ngươi? Nô Tiền Du bọn người không khỏi nhìn về phía Hồng Vũ. Ta còn có một số việc muốn làm, các ngươi không cần phải lo lắng ta, chỉ cần không gặp được Vũ Văn Hạo cái kia lão quỷ, ta không có việc gì. Đã đi tới Nam Cương, Hồng Vũ liền tính toán đi kia Cấm Kỵ Hải nhìn xem, nghe nói nơi đó đã bị Vũ Văn Hạo đóng băng, hắn cũng không biết nguyên nước như thế nào, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem nguyên nước chiếm được bên trong, tại như thế nguy cơ thế cục dưới thực lực tăng lên một phần liền nhiều một phần bảo hộ. Nghe Hồng Vũ nói như thế, mọi người cũng không hỏi thêm nữa, loạn cục phía dưới, mọi người cũng chỉ có thể sự cấp tầng quyền, thế là, sau đó mọi người nhao nhao cùng Hồng Vũ lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, vừa rồi một mực không chút ngôn ngữ Kim biến lão sư giờ phút này lại là thần sắc khác thường nhìn về phía Hồng Vũ, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chương 209, báo. Tiền tuyến đại thắng. Hàn Tử mực kéo một phát kim miên cánh tay, "Đi, chúng ta đi thập vạn đại sơn trước tiên tìm một nơi tránh né một chút." Nhưng mà để Hàn Tử Mực kinh ngạc là nàng kéo một phát phía dưới không có kéo động đối phương, lén mắt nhìn lại, chỉ gặp Kim Yến lúc này thẳng tắp nhìn về phía Hồng Vũ, không hề rời đi ý tứ. Có biến. Hàn Tử Mực là người từng trải, nàng liếc mắt liền nhìn ra giải quyết tình có chút không đúng, mà lúc này đây, tóc Trường Phất Phối Kim Yến cũng mở miệng, Hồng Vũ, ta có thể cùng ngươi cùng đi à? Nếu như câu nói này đặt ở bình thường, mọi người có lẽ sẽ không nhiều suy nghĩ gì, mà tại bực này Trường hợp dưới, nhất là Kim Biến một bộ khác biểu lộ tình trạng dưới, cái này càng đắm người kinh ngạc tại Nam Cương Học Viện. Người nào không biết Kim Yến Lao sư ngủ dậy nóng trong lạnh tính cách, nhất là cùng nam tính trung đụng thời điểm, quen biết hời hợt không có vấn đề, nhưng nếu là cái này cái nam nhân nghi tiến thêm một bước, vậy căn bản là chuyện không thể nào, chính là bởi vì như thế. Nàng đến bây giờ còn là một thân một người. Thậm chí, có chút bị nàng luôn từ cự tuyệt lòng dạ hẹp hòi nam nhân, còn vụ trộm bố trí Kim Yến Lao sư cùng Kim Xuyên Lao sư hai huynh muội này lưu nôn vị ngữ. Mà lúc này, ai cũng nhìn ra, Kim Yến Lao sư đối Hồng Vũ tựa hồ sinh ra một loại nào đó vi diệu tình cảm, thật có thể nói là cây vạn tuế ra hoa lần thứ nhất gặp, nhưng Kim Yến chính là Hồng Vũ lão sư, hai người nếu là sinh ra đặc thù nào đó kết giao, sinh ra lưu nôn vị ngữ sẽ không thiếu, ngoài ra, Hồng Vũ thế nhưng là có bạn gái thanh tuyển, cho dù đối phương trước mắt không tại, nhưng Kim Yến lão sư hiện tại làm như vậy thực sự để mọi người có chút chỗ mắt. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, chuyện này còn phải xem Hồng Vũ ứng đối ra sao. Thế là, sau một khắc ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi xuống thân thể có chút cứng ngắc Hồng Vũ trên thân, Kim Yến lão sư càng là hơi đỏ mặt bằng ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương. Đại hạ đế đô vạn hướng thành, thái hòa điện bên trong, Hồng Vũ thông qua hư giới truyền tống thông đạo rời đi không lâu sau, Hạ Hoàng liền triệu tập quần thần, lôi lệ phong hành truyền đạt từng đầu mệnh lệnh, trong đó liên quan đến tiền tuyến mệnh lệnh nhiều nhất, trọng yếu nhất một đầu chính là điều động quốc sư Viên thành Đạo lập tức thừa phi hành yêu thu tiến về Nam Cương gấp rút tiếp viện, cần phải bảo toàn Hồng Vũ. Viên thành Đạo đi không lâu sau, trên triều đình liền lâm vào một mảnh nôn nóng bên trong, nguyên nhân không gì khác, ngay tại vừa mới, phía trước tin tức truyền lại trở về, Nam Cương học viện hội trưởng học đại trận bị phá, Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Uy, Vũ Văn Báo, Nam Cương Vương Hồng Bá Dương chọn vẹn tứ đại vương cấp cường giả mang binh vây quét. Hơn vạn thầy trò tràn ngập nguy hiểm. Phải làm sao mới ổn đây? Nam Cương học viện chính là đại hạ mấy ngàn năm danh giáo, bây giờ sắp rơi vào hạo kiếp. Thật sự là hạo kiếp a. Vũ Thái tử nói muốn đi Nam Cương học viện, lúc trước cái kia biến mất, chẳng lẽ thông qua đặc thù đường tắt đi hướng chỗ nào? Tiền tuyến như thế căng thẳng, Vũ Thái tử đừng xệ ra chuyện gì mới tốt. Đế đô khoảng cách Nam Cương học viện vạn dặm xa, Vũ Thái tử coi như lại nhanh cũng không có khả năng một lần là xong a, huống chi, nếu là hắn thật hiện tại đã đến nơi đó, chỉ sợ cũng nguy hiểm, tứ đại vương cấp cường giả liên thủ chỉ sợ cũng là bình thường hoàng cấp cường giả cũng muốn nuốt hận a đừng quên vũ thái tử lúc trước thế nhưng là đem vô thiên ma đầu đều xử lý hắn có thao thiết đại yêu sẽ không có chuyện gì chỉ mong đi bất quá lúc trước ta gặp kia thao thiết tựa hồ cũng không thế nào nghe theo vũ thái tử phân phó cái này nếu là lầm trận thời điểm xảy ra vấn đề lấy vũ thái tử chỉ có bá vương thực lực làm sao có thể là tứ đại cùng giai đối thủ triều thần lo lắng nôn nóng không thôi so với lúc trước lúc này trên triều đình lại nhiều một chút người nghe nói hồng vũ đi đến nam cương học viện trang trinh lo lắng phía dưới đi tới triều đình Ngoài ra, viên thành đạo, nô tiền du chờ xuất trình, như là viên Hi Lam, hồng Nguyên giao mấy người cũng đến nơi này. Viên Hi Lam kia trên khuôn mặt lạnh lẽo viết đầy không cam lòng, một đường tu luyện xôi gió xôi nước, làm thiên chi kiêu nữ nàng, gặp được đại sự thời điểm, chỉ có thể núp ở phía sau phương trên triều đỉnh nghe những lao đầu tử kia lại nhải, mà cùng thế hệ Hồng Vũ lại có thể một mình đảm đương một phía, lao tới tiền tuyến, cả hai so sánh với nhau, để trong nội tâm nàng sinh ra một vòng nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đừng nói là triều thần, chính là hạ hoàng Hồng Bá dung giờ phút này trong lòng cũng bốc lên, một mặt là vạn dặm giang sơn, một mặt là ái tử Hồng Vũ lúc này đều ở vào nguy cơ bên trong, mà hắn cái này Hạ Hoàng lúc này nhất định phải tọa chấn Long Đỉnh, biểu hiện ra một bộ bình thản ung dung thần sắc, không phải, toàn bộ đại hạ liền muốn loạn, cái này vô luận đối với người nào tới nói, đều là một đám dày vò. Mà vừa lúc này, phụ trách xử lý Tiền tuyến chiến báo quan viên đi tới triều đình, bởi vì quá quá kích động cùng hưng phấn, thân thể của hắn thậm chí đều có một chút run rẩy. Hồng Ba run liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào, nhanh chóng nói đi. Đại thắng, Đại thắng A bệ hạ người này mới mở miệng liền để trên triều đình đều an tĩnh lại, mọi người không biết ra hỏa này phát đến cái gì điên, rõ ràng đại hạ nguy cơ, từ đâu tới đại thắng, Vũ hồ Hổ đổ rồi a, bệ hạ, Vũ Thái Tử Đại Chiến Thần uy lấy sức một mình vẫy tay một cái đánh tan bốn đại vương giả, sau đó lại cùng Vũ Văn Long đại chiến chiến thắng, trải qua trận này, Vũ Văn Long, Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Uy, Vũ Văn Báo một hoàng tam vương tất cả đều đến tội, phản thân Hồng Bá Dương bị bắt, trận thảm tấn quân mười vạn, anh, trên triều đình lập tức ồn ào náo động, kinh ngạc người cũng có, hoài nghi người cũng có cũng hỷ người cũng có, phàm này tổng tổng không phải trường hợp cá biệt, ngàn người thiên nhiên diện, phù sinh muôn màu. Không gì khác, tin tức này thực sự quá rung động chút, vừa mới trên triều đỉnh còn tỏ khắp lấy nồng đậm nôn nóng cùng khủng hoảng cảm xúc, đại binh tiếp cận, cường địch vây quanh tình huống dưới, tuyệt đại đa số người đều ôm bi quan tâm tư, thậm chí tại tin tức này bẩm báo trước đó, tất cả mọi người làm xong thành nào đó nơi nào đó bị công hãm, mình phương này tử thương nhiều ít chuẩn bị, nhưng bây giờ lại nghe được hồng Vũ lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc tin tức, cái này thực sự để cho người ta quá mức chấn kinh. Hạ hoàng đồng dạng có chút không dám tin. Hắn thậm chí lại hỏi thăm một lần, xác định đối phương nói tới không giả thời điểm, trên triều đỉnh trước lúc trước cái loại này bi quan tuyệt vọng bầu không khí quét sạch, lại mà thay vào thì là nhạy cảm hoan hô. Bệ hạ hồng phúc tế thiên, vũ thái tử Dũng mãnh phi thường vô địch, trời phù hộ ta đại hạ. Chu Hiển Long cuồng hỉ bên trong lúc này con xuống cái kia to mọng thân thể chúc mừng. Đó lấy, một đám triều thần cũng đều nhao nhao chúc mừng lên tiếng, trong lúc nhất thời trên triều đỉnh vui mừng hớn hở, chúc âm thanh một mạnh. Trang Trinh cùng kia âm mã tam vệ một nhóm người đều chuyển buồn làm vui, ánh mắt lộ ra chờ mong chi mang. Hạ Hoàng Hồng Bá Dung cũng lộ ra một vòng nồng đậm vẻ vui mừng, bất quá làm Đại Hạ Định Hải thần châm, hắn đương nhiên sẽ không như người khác như vậy cao hứng quên hết tất cả, mà là trầm giọng nói, tình huống như thế nào, kỹ càng nói đi. Báo tin tức quan viên mặt mũi tràn đầy hương phấn nói, "Vâng, vậy hạ cho bẩm." Vũ Thái tử không biết sử dụng phương pháp gì, ngắn như vậy thời gian đã tìm đến Nam Cương học viện, hắn vừa ở vừa hiện thân, liên loạt vào Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Nưu, Vũ Văn Nưu, Hồng Bá Dương bốn đại vương giả vây công, bất quá Vũ Thái tử thi triển lôi đình thủ đoạn, trong chốc lát liền đánh tan bốn người này. Đó lấy Bá hoàng Cường giả Vũ Văn Long đổ tới, cùng Vũ Thái tử chém giết cùng một chỗ, cuối cùng đối phương thậm chí thi triển ra cự nhân phân thân, nhưng dù vậy, hắn cũng không phải Vũ Thái tử đối thủ, cuối cùng đền tội lái đi. Chương 210, tấn hoàng đến. Trên triều đình, đợi Hồng Vũ cùng Tấn Quốc đại quân đối chiến tin tức tất cả đều bị công bố về sau, lập tức để một đám triều thần đều trợn mắt há mồm, trước đó, mọi người chưa hề nghĩ tới, bọn hắn vị này Vũ Thái tử có thể tại không sử dụng thao thiết tình huống dưới, lấy một địch bốn, chiến thắng, sau đó, lại một mình tại cùng bá hoàng cấp cường giả Vũ Văn Long đơn đấu bên trong, vượt cấp mà chiến. Đem đối phương đánh tan lại đi. Những này trận điển hình nghe tại trong thai mọi người tựa như đang nghe dụng tâm bệnh tinh mỹ cố sự, nhưng mà, lý trí từng lần một nói cho bọn hắn, đây đều là chân thực phát sinh, sự kiện nhân vật chính chính là đã từng đại hạ vương triều ai ai cũng biết tuổi mục hoàng tử Hằng Vũ, ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia khôi lỗi thái tử lại có một ngày đạt tới như vậy độ cao. Các vị khanh gia, mặc dù Vũ Nhi ở tiền tuyến lấy được đại thắng, thật đáng mừng, nhưng mọi người không nên quên, Tuấn Hoàng Vũ Văn Hạo cái tên lão quỷ còn đối ta đại hạ hổ nhìn chằm chằm, lấy hắn ba tông thực lực, ta đại hạ nghĩ muốn lưng đối quả thực không dễ các vị không cần thiết bị nhất thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc, tốt tiếp xuống ngươi ta quân thần lại thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, tranh thủ có thể lần này đánh cờ bên trong không quá qua rơi xuống hạ phong. làm đại hạ trưởng không giả, hồng bá rung đầu não rất là thanh tỉnh, cho dù hắn đối ái tử lấy được tiêu nhân thành tích cảm thấy vinh quang chi cực, nhưng hắn rõ ràng biết, đây chẳng qua là một cái tiểu giai đoạn thắng lợi thôi. đối với tấn hạ hai nước ở giữa tổng thể cách cục ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, dù sao hai nước giao chiến, chiến cuộc cuối cùng đi hướng còn phải xem hai bên đỉnh phong chiến lược. hào nói không qua trường. Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo một cái bá tông cường giả, cho dù không mang theo một binh một tốt, chiến lược cũng tề để nghiền ép hơn phân nửa Hạ Quốc. Tại Đại Hạ quân thần khẩn cấp bàn bạc thời điểm, Nam Cương Thành, ngoài thành có một chút nhìn không thấy bờ Tấn Quốc đại quân, Tấn Hoàng Vũ Văn Thái thần uy lẫm liệt hăng hái, hắn nóng nhìn bắc vực, nơi đó là hắn sắp chỉ huy bắt thượng muốn chiếm đoạt Đại Hạ cương vực, một đôi mắt thần quang trong trẻo, phản phất có thể nhìn thấu vô tận hư không, thẳng đến Đại Hạ đế đô Vạn Lương Thành. Bá Dung Tiểu Nhi, ngươi Đại Hạ vương triều, bản tông thu. Vũ Văn Thái trong miệng nhẹ giọng nỉ non, ngữ điệu nhẹ nhàng thoải mái tri cực. Đột phá làm bá tông cường giả, hắn có đầy tề lực lượng nói lời này, từ hắn ban bố bắt thượng phát triển cương vực chiếu lệnh sau vẹn vẹn nửa ngày thời gian, từng theo đại hạ khiêu chiến qua hỏa vân quốc liền biến thành vũ văn thị vật trong bàn tay, bây giờ hắn chỉ huy bắt thượng, binh phong cho đến đại hạ. Trước có Vũ Văn Long, Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Như, Vũ Văn Báo một hoàng tứ vương làm tiên phong, sau có hắn cái này bá tông cường giả toa chấn, chỉ là hạ quốc, không đáng kể. Nô hoàng, ngài không phải tại cấm kỵ hải bên kia có một số việc à, làm sao nhanh như vậy liền đến tiền tuyến? Lúc đầu, Vũ Văn Hạo nói ngày kế tiếp mới sẽ tới nhưng bây giờ liền đi tới trong quân, cái này khiến mọi người rất là kinh ngạc. À, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bản hoàng lúc trước tại cấm kỵ hải không động chính là luyện hóa nguyên nước nguyên cớ, vốn cho rằng như vậy nhiều nguyên nước muốn luyện hóa một hai ngày thời gian, nhưng bản hoàng băng phân thân tại luyện hóa bên trong có rõ ràng cảm ngộ, lúc này mới tăng nhanh tiến trình. Đám người nghe xong lúc này Hương Vân nói, nô hoàng thần uy, thôi. Vũ Văn Hạo cũng cực kỳ cao hứng, bất quá hắn sau đó nhìn chung quanh một chút, phát hiện thiếu đi rất nhiều người, không khỏi kinh ngạc nói, ta kia bốn cái hải nhị ở đâu? Bẩm nô hoàng. Nhị Điện Hạ Tam Điện Hạ Tứ Điện Hạ Tam vị tiên phong dùng thế lực bắt ép lấy Hồng Bá Dương đi tiến đánh Nam Cương Học Viện, bởi vì là thời gian có chút trường, Đại Điện Hạ sợ chậm trễ quân tình, sau đó cũng tiến đến đốc thúc, nhưng đến nay chưa về. Trung quân vội vàng bẩm báo nói, Vũ Văn Hạo nhướng mày một cái, nói, thời gian trường bao lâu? Một canh giờ, lâu như vậy. Tấn Hoàng trong mắt lóe lên một vòng nghi ngờ, nhưng mà, đúng lúc này, đung nhiên một tiếng bi thiết vang lên, Nô Hoàng, việc lớn không tốt, người kia lộn nhào đến mà tới, gặp đây, Vũ Văn Hạo không khỏi quát lớn, đồ vô dụng vội cái gì, chuyện gì bẩm đến? Vâng, nô hoàng cho bẩm. Mấy vị điện hạ đều đều bỏ mạng, người đợi sao giảng? Vũ Văn Hạo trong mắt bắn ra còn như thực chất lệ mang, làm cho trung quanh người chưa phát giác toàn thân khẽ run rẩy. Bốn vị điện hạ tao ngộ hạ quốc thái tử hở vũ, tuần tự bị đánh giết tại nam cương trong học viện. Vô hình, bẩm báo người lời nói vừa mới nói ra, một cỗ bảng bạc vô cùng uy áp đống nhiên từ tấn hoàng Vũ Văn Hạo trên thân bộc phát ra, sau một khắc bên cạnh hắn người chẳng lẽ miệng phun máu tươi sắc mặt đại biến khí tức cấp tốc hề vãi xuống dưới, nhưng mà. Vũ Văn Hạo lúc này đã ngự không mà đi, không thấy bóng dáng. Thập Vạn Đại Sơn trên không, một thân ảnh cấp tốc mà bay, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, trên thân buộc phát ra trùng thiên uy áp, làm cho chỗ trải qua chi địa yêu thú chớ không sợ hãi run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, thậm chí có chút nhỏ yếu trực tiếp bị lèn nát. Vũ Văn Hạo một đường ngang ngược nghiền ép lên đi, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, sau một thời gian ngắn, hắn liền xuyên qua mênh ngông Thập Vạn Đại Sơn, trong con ngươi bạo ngược quang mang lấp loé ở giữa, tựa hồ xuyên thấu qua hư không, hắn đã thấy được cái kia bị phá hủy chỉ còn đổ nát thê lương Nam Cương học viện cùng mười vạn chi chúng thay nằm nam cương học viện mấy ngàn thầy cho có chút không thôi hướng ra ngoài trường mà đi bọn hắn biết lần này rời đi khi nào lại trở lại chỗ này gia viên nơi bình thường liền không nói được rồi mà trong sân trường còn có một số người cũng không hề rời đi không những như thế những người này lúc này đều vô cùng ngạc nhiên không gì khác tại mọi người chuẩn bị lên đường lúc kim Yến lao sư đột nhiên đối hồng vũ hỏi đến có thể hay không cùng đối phương cùng đi lời nói phối hợp thêm nàng kia vi diệu cử động tất cả mọi người ý thức được cái gì lúc này ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về hồng vũ Kim Yến lão sư càng là ánh mắt sáng rực, nàng vốn là khí chất tự nhiên, thành thục cùng tài trí cùng tồn tại, lúc này lại phối hợp nàng kia bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ khuôn mặt, khiến cho không nói ra được mê người, cái nào một người nam nhân bình thường nhìn, trong lòng nhiều ít đều sẽ sinh ra chút ý nghĩ. Lúc này Hồng Vũ cũng không ngoại lệ, nhưng mà, đối mặt mỹ nữ lão sư mềm giọng hỏi, Hồng Vũ trong lúc nhất thời lại rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu, Kim Yến lão sư đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, bất quá lại lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc nàng liền khôi phục trước kia bình tĩnh phong dong, cười nói, "Tiểu tử, đùa ngươi chơi." Không cần khẩn trương như vậy, sắp chia tay thời khác, đến cái không giống phân biệt phương thức. Kim Yến Hồng Vũ mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng ngoại trừ một cái tên bên ngoài, hắn lại phát hiện trong đầu trống rỗng, không biết nên nói thế nào. "Gọi lão sư, ngươi cái tên này như thế không lớn không nhỏ nha." Kim Yến lão sư treo ghẹo một câu, lập tức nói, "Được rồi, không cùng ngươi náo loạn, mặc dù Tấn Hoàng Vũ Văn Thái lúc này ở Cẩm Kỵ Hải bên kia, bất quá, nơi thị phi không thể ở lâu, chúng ta vẫn là sớm rời đi nơi đây cho thỏa đáng, Hồng Vũ, chính ngươi cẩn thận một chút, đi." Nói xong, Kim Miên dường như không thèm để ý chút nào phất phất tay, lập tức quay người chào hỏi mọi người một tiếng đi đầu mà đi, nhưng mà, đưa lưng về phía mọi người Kim Miên, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một vòng không ức chế được vẻ cô đơn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười khổ, cùng Hồng Vũ nói một tiếng cũng là rời đi. Đứng tại chỗ, Hồng Vũ nhìn qua cái kia tóc trường phất phới xinh đẹp bóng lưng, trong mắt có một vòng phức tạp. Một bên khác, còn giống như núi nhỏ thao thiết nuốt xuống mới vừa từ Hồng Vũ nơi đó đạt được đoàn năng lượng, thoải mái gầm nhẹ một tiếng, lười biếng nói, "Còn nhìn cái gì vậy, không muốn làm cô nàng kia cũng đừng nhớ thương người ta." nhân loại các ngươi chính là dối trá trong lòng một bộ mặt ngoài một bộ bị nó kiều nói này Hồng Vũ tâm đầu một màn kia nói không do cảm giác cũng là nhanh chóng biến mất lái đi nói thô lý không thô Thao Thiết chi ngôn không phải không có lý suy nghĩ đến đây Hồng Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa cất bước chuẩn bị rời đi mà nhưng vào lúc này Thao Thiết đống nhiên chuyển động đầu to hướng một cái phương hướng nhìn lại to lớn trong ánh mắt có một vòng tinh hãi. sau một khắc đồng dạng cảm ứng được cái gì Hồng Vũ cũng là quay đầu quan sát giây lát sắc mặt đống nhiên đại biến quát lên một tiếng lớn trốn chương hai trăm phong đáng chết! Vũ Văn Hạo không phải tại cấm kỵ hải a? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Hồng Vũ thời khắc này kinh hãi khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Vừa mới hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khiến cho tim đập nhanh khí tức truyền đến, cỗ khí tức này tràn ngập lý, bên trong ẩn chứa lấy bạo ngược cùng hủy diệt. Hồng Vũ không cần đoán cũng biết người này tuyệt đối là tấn đế Vũ Văn Hạo không thể nghi ngờ. Đối mặt bá tông cấp cường giả huy áp, cho dù thể nội long khí cũng vô pháp san bằng giữa hai bên trên lệnh cực lớn. Tại huy áp dáng lâm sanh a, Hồng Vũ chỉ cảm thấy mình bị một tòa uy nga đại sơn hung hăng chân áp thậm chí hô hấp của hắn đều có chút trì trệ, bá tông cường giả uy áp thực sự quá mức dò người. Trốn! Lúc này, Hồng Vũ trong đầu ngoại trừ ý nghĩ này không còn cái khác, đối mặt bá tông cấp cường giả, hắn một cái nho nhỏ bá vương cảnh căn bản không đáng chú ý, mình chém giết đối phương bốn cái người thân nhất, nếu để cho Vũ Văn Hạo bắt lấy tất nhiên muốn rút gân lột ra nghiền xương thành cho. Một bên khác, còn giống như núi nhỏ thao thiết cũng đã mất đi trong ngày thường lửa nhác, thứ nhất song to lớn trong mắt to có nồng đậm sợ hãi thần sắc, cơ hội hồ tại Hồng Vũ thúc đẩy trước đó, nó liền trước một bước thoát đi lái đi. Mẹ nó mẹ ta mua mua. Giết tiểu nhân tới giả, người ta bá dòng họ cha tới, bản đại gia muốn bị bắt lại cần phải chơi xong, chắc là phải bị lao ra hỏa này đào ra tâm can làm nổ nhắm. Thao thiết miệng lẩm bẩm, vỗ cánh cuốn bay. Nhưng mà, thao thiết cùng hồng vũ hai vừa mới khởi hành, một bên khác, kim yến lao sư bọn người thậm chí đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, trong hư không đông nhiên truyền đến một đạo nổ tung thanh âm, băng phòng. Nơi xa, vũ văn hạo trước người xuất hiện một cái khác cùng hắn không khác nhau chút nào người, tiến quát bắt đầu từ người kia trong miệng vang lên, trận người kia thân hình hướng phía dưới hơi cúi, chìm khí xoay người. Tay phải hung hăng hướng phía dưới vỗ, một cỗ chọc trắng đục khói chính là bùa phát ra. Sau một khắc, Phạm Lạp bị khói trắng chỗ đụng chạm chi vật, chẳng lẽ phủ lên một tầng băng xương đã mất đi linh động. Đại thụ, bùa tây, cỏ xanh, tiểu trùng, yêu thú, cơ hồ trong nháy mắt công phu đều bị băng phong lái đi. Băng phong phạm vi lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, tốc độ kia so Vũ Văn Hạo phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào Nam Cương học viện. Đón lấy, lớn như vậy cửa trường, thật trường dũng đường, đường hai bên cây tối thảm thực vật, từng gian trường học. Bởi vì chiến đấu mà ngã sập đổ nát Thiên Lương, trên mặt đất vô số tử thi, tại trong tích tắc tất cả đều bị Băng Phong. Băng Phong như cũ đang kéo trưởng, bay nhanh hùng vũ, vỗ cánh mà chạy thao thiết, còn chưa kịp phản ứng Hàn Tử Mực, Kim Yến lao sư, Kim Xuyên, Phùng giật mới, Tề Duệ, Ngụy Đại Bưu, có cảm ứng lại bất lực trốn chạy Hồng Bá Dương, lộ ra vẻ sợ hai khuôn thần, vừa kinh vừa sợ Ngô Tiễn Du. Nơi xa hơi lộ ra vẻ mở mịt một đám nam cương học viện thầy trò nhỏ. Mặc kệ là tại học viện vẫn là đã tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, cơ hội trong nháy mắt công phu, tất cả đều bị đóng băng ó ánh tầng băng tại trời chiều chiếu xuống phản xạ ra u linh huyết hồng quang mang để cho người ta nhìn trong lòng hoảng sợ. Bá tông giận dữ, băng phong thiên lý. Nơi xa, tại băng phân thân hoàn thành băng phong tiến hành về sau. Vũ Văn Hạo trong lòng nổi giận lúc này mới thoáng chậm lại một chút. Bất quá trên mặt hắn như cũ âm lãnh vô cùng. Một hoàng tam vương chọn vẹn bốn cái có tiền đồ nhất nhì tử chết ở chỗ này, cái này khiến Vũ Văn Hạo sinh lòng căm giận ngút trời. Tốc độ của hắn không giảm thẳng đến Nam Cương Học Viện mà đi. Muốn đem băng đánh chết Hồng Vũ bọn người áp chế xương cấp sám. Nhưng mà sau một khắc, Tấn Đế Vũ Văn Hạo lần nữa bạo phát tức giận so với vừa rồi còn hơn, bởi vì hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp bị băng phong, rơi xuống phía dưới Hồng Vũ trên thân đúng là xuất hiện một cái to lớn đại hỏa cầu. Theo sự xuất hiện của nó, cực nóng nhiệt độ đem nó ngoài thân huyền băng tất cả đều hòa tan lấy đi. Cái kia giết chết hắn bốn con trai kẻ cầm đầu, quay người mà chạy. Wi uy uy, tiểu tử, cho ta thêm làm nóng, bản đại gia dưới thân thể khối này băng quá mẹ nó tăng thêm, làm không ra. Lúc này, thao thiết kia tao bao thanh âm lúc này vang lên. Hô hô hô, không cần nó nói, Hồng Vũ đã thao túng một đạo thô to hỏa diệm hướng đối phương thiêu đốt quá khứ trong chốc lát, giống như một tòa băng sơn thao thiết, rốt cục làm tăng ra, không nói hai lời, con hàng này trượt vô sát cánh, không muốn mạng quần bay ra ngoài. thật là đáng sợ, cho dù nó ra dày thịt béo, sinh mệnh lực cứng ngạnh, nhưng vừa mới tại bị băng phong sát na, nó cũng cảm nhận được một vòng khí tức tử vong, cái này khiến thao thiết hoảng sợ tới cực điểm, nó nhưng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này cho đối phương đóng băng điêu chơi, kia là có bao nhanh bay bao nhanh, có bao nhiêu lực khí làm bao nhiêu lực khí. hưng vũ lúc này không có quản thao thiết, mà là cấp tốc bay chống đỡ kim miến lao sư bọn người phía trên, sau một khắc trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ đau thương, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, những người này không có khí tức. Kỳ thật, Hồng Vũ tại mình bị băng phong thời điểm liền có điều đoán trước, bực này lạnh đến cực hạn huyền băng, dù hắn nếu không có nguyên lửa hộ thể, sợ rằng cũng phải chơi xong, chớ nói chi là kim miến lao sư những này tu vi thấp hơn người, đương nhiên, dù cho biết những này, trong lòng của hắn vẫn là không thể tránh khỏi tồn lấy một tia may mắn, nhưng vừa mới dò xét lại làm cho trong lòng của hắn kia cuối cùng một tia may mắn bị đánh nát lái đi, bởi vì băng phong tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên mọi người khi còn sống kia hoặc bắt khuôn mặt hoàn chỉnh giữ lại, trong đó kim Yến lao sư trong mắt một màn kia cô đơn thần sắc, nhất là nhói nhói hồng vũ tâm, bởi vì hắn biết kia xóa thần sắc là hắn ban cho. Kim Yến, tử mặc lao sư, các vị, ta sẽ báo thủ cho các ngươi. Sau một khắc, hồng vũ suy nghĩ khẽ động, đem bao quát kim Yến lao sư, hàn tử mực, khương thần, kim xuyên, phùng dần mới, tề duệ, ngụy đại biêu đảng bên trong trung quanh gần trăm người đều thu nhập thiên yêu không gian bên trong, nhưng mà trên mặt đất lại để loạt tòa tiếp theo băng điêu, kia là ngô tiền Đền du thu không tiến thiên yêu không gian. Hắn còn chưa có chết. Ngoại trừ yêu thú bên ngoài, người sống loại là không cách nào thu nhập tiên yêu không, gian, lúc này Hồng Vũ không khỏi hơi kinh ngạc, nô tiền du chỉ sợ cũng liền nhất nhị tinh bá vương thực lực, hắn vậy mà tránh thoát khỏi lần này băng phong. Đương nhiên, những ý niệm này tại Hồng Vũ trong đầu chỉ là sát na hiện lên, sau một khắc hắn liền phân ra một đạo nguyên lửa thiêu đốt bắt đầu nướng. Thời gian qua một lát, một tiếng ầm vang vang, trở nên mỏng yếu một ít huyền băng ầm vang vỡ vụt, trong đó lộ ra bị xanh biết cây nhỏ bao vây nô tiền du lai. Nguyên mục. Hồng Vũ lúc này mới cảm ứng được, trên người đối phương có nồng đậm mục nguyên chi khí. Nguyên lai, like, nô tiền du đúng là nguyên một người sở hữu đối phương dựa vào nó tránh thoát vừa rồi hẳn phải chết một kiếp. Lúc này tình huống khẩn cấp, Hồng Vũ đương nhiên sẽ không ở chỗ này trì hoãn thời gian, nói một câu chia ra trốn, có thể sống một cái tính một cái lời nói, chính là gấp nhanh rời đi nơi đây. Nô tiền du cũng không ngốc, lúc này phi thân hướng một cái hướng khác mà đi. Hồng Vũ thân hình tại học viện vút qua, sau đó đến đến thập vạn đại sơn. Trong quá trình này, hắn nhìn đến phía dưới có không ít thầy trò băng điêu, thậm chí còn chứng kiến bạch tiền bối cùng Hồng Bá Duyên bọn người, nhưng mà. Trốn trong số mệnh hắn lại là hoàn mỹ thu lấy những người này thi thể, Hậu phương Vũ Văn Hạo khí tức cuồng bạo càng phát ra tới gần. Chương 212, Đào vong. Hồng Vũ phi đội bên trong, Kim Yến Lao sư đám người thân ảnh trong đầu không ngừng thoáng hiện, vừa mới các nàng vẫn là như vậy tươi sống, nhưng sau một khắc liền biến thành từng cô không có khí tức băng điêu, kia băng điêu bên trong tươi sống khuôn mặt tựa như là quen ngủ mất. Không, nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp để các nàng tỉnh lại. Kim Yến Lao sư trên mặt cô đơn, Kim Xuyên nhăn lại lông mày, Hàn Tử Mực bất đắc dĩ, Khương thần viện trưởng lo lắng. Tất cả đều hiện lên ở Hồng Vũ trong đầu, hắn có một vòng mảnh liệt xúc động, những này tạm thời ngủ mất tươi sống sinh mệnh, tại tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là tại Hồng Vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, nguy cơ phía dưới, hắn không kịp nghĩ nhiều, trước chạy thoát lại nói. Lúc đầu hắn muốn thông qua hư giới chuyện tống thông đạo rời đi, nhưng Vũ Văn Hạo tới phương hướng chính là cửa thông đạo vị trí chỗ, thế là hắn đành phải khác đi đường ra. Thân hình lóe lên ở giữa, Hồng Vũ tốc độ liền chạy ra, thiêu đốt thể nội bá khí phía dưới, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, Hồng Vũ như thế vừa bay Thao Thiết không làm, nó bi phẫn nói, hỗn đản đồ chơi, đi theo bản đại gia làm gì? Ngươi nghĩ liên lụy chết bản đại gia mà? Mau mau cút. Khó trách thao Thiết như thế bi phẫn, Hồng Vũ tuyển lộ tuyến chính là nó chỗ bay bên này, lúc trước tại Hồng Vũ thu lấy Kim miến lao sư bọn người thi thể thời điểm, Thao Thiết liền trốn mất, tại nó nghĩ đến, Hồng Vũ làm thịt Vũ Văn huynh đệ mấy cái, mà nói nhiều nhất cũng liền hồn vốn cùng Hồng Vũ xử lý một cái vụ văn long, kia Vũ Văn Hạo lao quỷ khẳng định sẽ có thể Hồng Vũ truy, kể từ đó, nó liền có thể chạy thoát, nhưng bây giờ, mắt thấy Hồng Vũ hỗn đản này hướng nó bên này bay tới dẫn tới hậu phương lão quỷ kia đuổi sát mà tới nó lập tức gấp trọng yếu nhất chính là thân thể nó to mọng hạn chế tốc độ phi hành tại hồng vũ thiêu đốt bá khí mánh bay phía dưới tốc độ của nó cùng đối phương so sánh thật đúng là không chiếm ưu mà lại hồng vũ hôn đà này còn thỉnh thoảng lấy ra mấy cái thải sắc bọt khí cho mình gia tốc liền cái này thời gian qua một lát đối phương cơ hồ đều muốn đuổi kịp nó nhưng mà không đợi hồng vũ nói chuyện hậu phương lần nữa truyền đến vũ văn hạo kia nổi giận tiếng giống bang phòng trong chốc lát thiên địa biến sắc kinh khủng hàn ý phô thiên cái địa lệnh tới Phong vân trong chốc lát đều bị cỗ này băng hàn phong ấn, bóng ánh huyền băng lấy không có gì sánh kịp tốc độ nhanh chóng lan tràn ra, trong chốc lát liền đuổi kịp Hồng Vũ bọn hắn. Và anh. Sau một khắc, Hồng Vũ thể nội bộc phát ra sáng chói chi mang, hỏa cầu thật lớn đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lúc đầu hỏa cầu đường kính chừng mười mấy thước, nhưng bây giờ lại bị Hồng Vũ áp suất đến chỉ có thể bao trùm thân thể của hắn như thế lớn. Cứ như vậy, đại hỏa cầu nhiệt lượng mật độ liền cao đến cực hạn. Hô hô hô, hắn lưu đánh tới, trong chốc lát liền đem Hồng Vũ bao khỏa trong đó. Cho dù có cực nóng nguyên lửa hỗ thể nhưng Hồng Vũ giờ khắc này vẫn là cảm thấy vô cùng băng hàn, thậm chí thân thể của hắn cũng hơi trở nên cứng, lạnh, thực sự quá lạnh. Hồng Vũ không chút nghi ngờ, nếu không có nguyên lửa, hắn tại hàn lưu xâm nhập dưới, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị đông cứng chết đi đi. Băng hàn ý đồ tại Hồng Vũ trung quanh ngưng tụ băng kết dưới, bất quá vừa mới cố hóa, chính là bị nguyên lửa nóng rực nhiệt độ cho hòa tan lấy đi, lại thêm Hồng Vũ thiêu đốt bá khí hạ sinh ra cực lớn lực trùng kích, rốt cục hắn đột phá cái này cổ hàn lưu ăn mòn, tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh bay tới đằng trước. Mà Thao Thiết cũng có chút thảng rồi, tại hàn lưu đến một sát na nó dọa đến sợ vỡ mật, một đôi cánh cuồng đập không ngừng, đem bú sữa mẹ khí lực đều thi triển đi ra, tốc độ một thời gian cũng là nhanh đến cực điểm, nhưng mà cùng Hàn Lưu quét sạch tốc độ so sánh, còn chưa thể nhìn, sau một khắc chính là bị nuốt hết lái đi. Thao Thiết Điên cuồng lao về phía trước, nó cái này to con chạy ra lên lực trùng kích cũng không phải là trứng cho đẹp, trước tiên đem khó khăn lắm cố hóa lớp huyền băng đụng vỡ vụn đi. Biế, biế, biế. Nhưng mà cứ việc nó xông phá tầng băng cách trở, nhưng hai cánh đã bị đông cứng đến cứng ngắc vô cùng, kể từ đó đập phía dưới liền phát ra loại này thanh âm cổ quái. Thân thể của nó cũng là tại loại này không đầy tề phi hành hạ đung đưa, giống con uống say con vịt, nhìn qua có chút buồn cười. Ta làm." Thao Thiết giận mắng một tiếng, càng thêm liều mạng đập lên cánh đến, nó cũng không muốn lần nữa bị đông thành tượng băng. Biệng, biệng, biệng biệng, biệng, biệng. Ma tính phi hành thanh âm từ Thao Thiết kia đối quắng đến cứng ngắc trên cánh phát ra, cái này khiến phía sau Hồng Vũ có chút không đành lòng nhìn thẳng, thân hình hắn lướt lên, đến đến Thao Thiết trước người, phân hóa ra một sợi cực nóng ngút lửa, lúc này làm cho đối phương kia cứng ngắc cánh trở nên hoảng loạn. Tại Thao Thiết tốc độ báo tố thăng lên trước đó, Hồng Vũ vèo một cái liền bay đến trước mặt của nó đi, cũng cho đối phương để lại một câu nói, thấy không, nếu như không có ta đi theo, ngươi lập tức liền bị chết rét. Hôn đản đồ chơi, nếu không có ngươi đi theo, lão quỷ kia làm sao lại đông lạnh bản đại gia? Cút nhanh lên a, đừng tại đây liên lụy bản đại gia. Thao Thiết một bên hung hăng nuốt nó kia lướt xuống còn mang chút vụn băng không chịu nổi cánh, một bên giận không kềm được nói, bay đến trước mặt Hồng Vũ duy trì cùng Thao Thiết đồng bộ tốc độ, hắn sùi cười một tiếng, vậy cũng không nhất định. Ngươi thế nhưng là nuốt mất Vũ Văn Long cùng hắn cử nhân phân thân. Lão quỷ kia nói không chừng chính là đang đuổi ngươi. Ta hiện tại tới giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, ngươi còn không lĩnh tỉnh, thật sự là chó cắn lưỡi độc thân. Hồng Vũ thanh âm to chi cực, phương viên mấy ngàn mét bên trong đều có thể nghe được rõ ràng vô cùng. hiển nhiên, hắn câu nói này nói đúng là cho hậu phương Vũ Văn Hạo nghe, thao thiết mặt đều tái rồi. Bà ngươi cái cháu trai, mình chết thì chết đi thôi, còn muốn kéo lên bản đại gia, ta nuốt ngươi. Tuy tiện bước, đến bụng của ngươi bên trong tối thiểu không cần như thế lạnh, ta nuốt gì đâu. Hồng Vũ Phong Khinh Vân đảm nói, tê liệt, bản đại gia, đừng bản đại gia lại chí hoán vũ văn hạo lao quỷ sắp đuổi kịp ngươi đã suy nghĩ kỹ thao thiết bi phẫn cơ hồ muốn nghẹn nổ một bên cuồng vũ cánh bảng một bên cắn răng nghiến lợi nhìn trầm trầm hồng vũ hận không thể đem đối phương ai tiếp xuống nó cố gắng muốn cùng hồng vũ tách ra hướng hướng khác phi hành nhưng mà nó mỗi lần cải biến phương hướng hồng vũ đều như bóng với hình sau một thời gian ngắn thao thiết vô lực phát hiện nó không thoát khỏi được hồng vũ cái này kẹo gia trâu. bản đại gia nhân thua hỗn đản đồ chơi mau đem bản đại gia thu vào đi thao thiết lúc này có chút hối hận Hối hận hắn lúc trước vì để cho Hồng Vũ cho nó nhanh lên ngưng tụ đoàn năng lượng mà cố ý đợi ở bên ngoài, dùng các bằng hữu tướng uy hiếp, không phải nó hiện tại còn hài lòng đợi tại yêu tinh bên trong đâu. Tham An ca, lâm trận bỏ chạy cũng không phải thói quen tốt, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi nói có phải không? Hồng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì ám đạo, muốn đi, không có cửa đâu. Vì chính là để ngươi làm khiên thịt tốt ta. Hồng Vũ biết, lấy hắn điểm ấy tốc độ căn bản đảo thoát không ra Vũ Văn Hạo truy kích, hắn chỉ có dính chủ thao thiết cái này ra rầy thịt béo da hỏa, mới có thể có một chút hy vọng sống về phần kéo đối phương xuống nước trong lòng của hắn không có chút nào gánh vác cái này to con ngày bình thường ỉ lại yêu tinh bên trong hết ăn lại nằm còn thường xuyên nghiền ép hắn một bộ đại gia diễn xuất hiện tại cũng nên làm cho đối phương ra thêm chút sức hồng ca hồng gia ngươi là ta thân gia ta đã lớn như vậy khổ người cũng không dễ dàng ngươi liền bỏ qua ta được không thao thiết bi vẫn không thôi cũng mặc kệ cái gì tiết tháo không tiết tháo có thể bảo toàn mình là được tiếng nói của nó vừa dứt quanh mình nhiệt độ không khí bỗng nhiên đột nhiên hạ vũ văn hạo ở phía sau lại lần thứ ba thi triển ra băng phong chi thuật. Chỉ một thoáng Hàn Lưu cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, Hồng Vũ cùng Thao Thiết cả hai lập tức ngậm miệng lại, cuốn bay không thôi. Chương 213, siêu cấp thải sắc bá khí. Cảnh thứ hai. Cứ việc Hồng Vũ cùng Thao Thiết liều mạng trốn chạy, nhưng tốc độ của bọn hắn so với Hậu Phương Vũ Văn Hạo đến, vẫn là trên lệ không ít, đẳng cấp bên trên kinh ngạc đang đuổi trốn bên trong hiện lộ không thể nghi ngờ. Bá tông cấp cường giả chính là bản nguyên đạo đi một khoảng cách kinh khủng tồn tại, cũng không phải Hồng Vũ bọn hắn bực này thái điều có thể so, khoảng cách của song phương từ mấy ngàn mét, đến vài trăm mét, cuối cùng chỉ có vài chục mét, thậm chí Vũ Văn Hạo kia bạo ngược tiếng hít thở âm một lần đều để phía trước cả hai rõ ràng có thể nghe. Đột nhiên, Hồng Vũ chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận khiến cho run dậy cảm giác nguy cơ, kia là đối sinh mệnh có trí mạng uy hiếp cảm giác, Hồng Vũ toàn thân lông tơ đều dựng lên. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Sau một khắc, phá không tiếng rít âm vang lên, trọn vẹn mấy chục chi sắc bén băng tiễn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Hồng Vũ cùng thao thiết kích xạ mà tới. Siêu. Tại băng tiến đột phát một sát na, phía trước Phi Hành Hồng Vũ không nói hai lời, không tiến ngược lại tụt lùi, hướng về sau bắn ngược mà quay về, một chút liền áp sát vào Thao Thiết trước người, kể từ đó, còn giống như núi nhỏ Thao Thiết liền trở thành Hồng Vũ tốt nhất công sự che chắn cùng khi thị. Phốc phốc phốc. Cơ hồ tại Hồng Vũ đi vào Thao Thiết trước người sát na, một trận làm người sợ hai chẩm đục truyền đến, mấy chục chi băng tiến cơ hồ một chi cũng không có lãng phí tất cả đều kích xạ tại Thao Thiết trên thân, dù là nó ra dày thịt béo, nhưng đối mặt bá tông cường giả công phạt cũng lực có thua, sắc bén mũi tên cơ hồ sát na liền toàn bộ không có vào thân thể của nó bên trong. Lẽ qua một khoảng cách lúc này mới tại cơ bắp xương cốt ma sát xuống ngừng lại, lúc này, một đám máu tươi như là suối phun từ trên thân thao thiết chảy ra mà ra. Băng Tiễn kích xạ lực đạo chi lớn, đem thao thiết thân thể đống nhiên đẩy về phía trước đi, đâm đến dán tại nó trước người Hồng Vũ được đèn chuyển hướng, ngũ tạng lục phủ một trận bút lên, xương cốt toàn thân cơ hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh. Bị thao thiết cái này thì theo thuận như thế giảm sóc, Hồng Vũ như cũ thụ thường không nhẹ, bởi vậy có thể thấy được băng Tiễn uy lực chi khủng bố. Lúc này Hồng Vũ vô cùng may mắn, hành tốt chính mình có dự kiến trước, lựa chọn để thao thiết làm khiên thị. Bằng không, uy lực như thế sát chiêu hắn cơ hồ đụng chi tức tử, ngao, chảy ra ở giữa, thao thiết phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống to thanh âm, đau đến, tại nó trường rằng giặc sinh mệnh trong trí nhớ, nó còn từ chưa từng cảm thụ như thế đau đớn thể nghiệm, thậm chí tại những cái tia băng tiễn nhập thể một sát na, nó một lần cho là mình chết, nhưng khiến cho phát điên cảm giác đau đớn cảm giác để nó thanh tỉnh biết, nó còn sống. Tê liệt, Bản đại gia muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi a ah, a ah, a, ah. thao thiết điên cuồng gào gét, đau đến nó một đôi sát cánh đều chậm lưỡi nhịp, như thế phía sau vũ văn hạo cách bọn họ càng gần hưng vũ gặp tình huống như vậy trong mắt tinh mang lóe lên sau một khắc chóng rỗng xuất hiện từng cái thải sắc bọt khí những này bọt khí vừa vừa ra tới chính là nhanh chóng tụ hợp lái đi bọn chúng càng tụ càng lớn dây lát chính là đạn sinh ra một cái đường tính đạt 10 mét có thửa siêu cấp thải sắc bọt khí đến tham an ca ngươi kiên nhẫn một chút ta cho chúng ta đến cái gia tốc hưng vũ vừa dứt lời cái kia siêu cấp thải sắc bọt khí liền xuất hiện sau lưng thao thiết cái này không khỏi đem cái sau dọa đến tròng mắt hơi kém trứng ra ngoài kinh hãi phía dưới thao thiết miệng rộng lúc hé mở muốn nói cái gì nhưng mà Thanh âm của nó còn tại giữa cổ họng, cái kia to lớn bong bóng lớn chính là bột một tiếng phá tán đến. Vỡ tan thanh âm cũng không phải là rất vang, thậm chí so kia băng tiện âm thanh phá không đều muốn yếu đến nhiều, mà ở siêu cấp thải sắt bọt khí vỡ tan một sát na, chỗ này hư không giống như quầng xuống đất pha lê, rầm rầm vỡ vụn lại đi, chợt, dùng cái này chỗ làm trung tâm, một đạo vô cùng cường lực sóng xung kích hướng trung quanh khuyết tán ra đến. Giờ khắc này, theo thiết chỉ cảm thấy cái mông không thuộc về nó, cái gì huyết nục văng tung tóe, cái gì xương cốt đứt gãy, cái gì thương cân động cốt Dù sao loại này từ ngữ đều tới đây hình dung thương thế của nó là được rồi. Bất quá, tại như thế mãnh liệt không gian trùng kích vào, tốc độ của nó cũng lập tức tiêu thăng đến trình độ khủng bố, vài phút liền không thấy bóng dáng. Về phần Hồng Vũ, chính đang không ngừng phun máu, bị Thao Thiết đâm đến, giờ khắc này hắn cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới những cái này thải sắc bọt khí dung hợp sau uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Tiếp xuống, Hồng Vũ thông qua lưu lại mấy cái phi thiên vạn vệ kiến phát hiện, hậu phương truy kích mà đến Vũ Văn Hạo đều tại cố này không gian bạo loạn bên trong không thể không đường vòng mà đi hắn tựa hồ đối với không gian kia bạo loạn ở trung tâm cũng kiêng rẻ không thôi mà đúng lúc này đợi một đạo để hồng vũ cơ hồ mất thông bi phấn thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến danh con Bà đại gia cũng không muốn sống cùng ngươi đồng quy vu tận được rồi và nhà nhà nhà tại vừa mới không gian bạo động bên trong thao thiết trên mông ít nhất bị nổ bay bên trên bạch cân huyết đủ mặc dù đây đối với da dày thịt béo nó tới nói cũng không phải là vết thương chí mạng nhưng quá mẹ nó đau đau đến thao thiết đều muốn nổi điên mà đúng lúc này đung nhiên một cái khiến thao thiết con mắt tỏa sáng đổ vật bay đến trước mặt kia là một cái năng lượng màu xanh lục đoàn chính là nó cho tới bây giờ thích ăn nhất đồ vật nhìn thấy đoàn năng lượng từ trên mông truyền đến đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt ba phần đó lấy một đạo thải sát thần quang giáng lâm đưa nó cùng hồng vũ bao phủ trong đó nó phía sau cái mông thương thế chính tại khôi phục nhanh chóng hiện nhiên là đầu kia cửu thải khổng tức công lao tham an ca đừng xúc động đây cũng là ngộ biến tùng quyền ngươi suy nghĩ một chút nếu như không đến như vậy một chút chúng ta vừa rồi đoán chừng liền bị vũ văn hạo lao quỷ kia giết chết so với tử vong điểm ấy thống khổ tính là gì yên tâm chỉ cần có thể chạy trốn quay đầu năng lượng màu xanh lục kia bao lo no. Hồng Vũ liên bận biểu chấn an lên đối phương tới, xéo đi, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt ăn. Bạn đại gia sẽ ăn ngươi một bộ này. Danh con ngươi mẹ nó chờ lấy, quay đầu lao tử sẽ đem những này chứa một bút bút tính với ngươi thành. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nó vẫn là một ngụm đem trước mắt đoàn năng lượng hung hăng nuốt xuống, cảm giác sảng khoái để đau đớn trên người lại giảm báu phận. Hồng Vũ lúc này tính toán, vừa mới kia siêu cấp thải sắc bọt khí hiệu quả cực kỳ tốt, chẳng những để bọn hắn đẩy về phía trước động một đoạn lớn lộ trình, hơn nữa còn mang kèm theo cản trở một chút Vũ Văn Hạo, này vừa đến vừa đi liền đem hai phe khoảng cách kéo ra vài nhằm nhiều. Bất quá, tuy nói chiêu số không tệ, nhưng Hồng Vũ biết, loại thủ đoạn này không có khả năng vẫn dùng tới, cho dù thao thiết ra dày thịt béo, cũng không thể nổ bao nhiêu lần, mà lại mỗi lần tiêu hao quá khổng lồ, không có khả năng lâu trường, đây chẳng qua là không có cách nào hạ xuống rượu độc giải khát chi pháp. Hy vọng có thể nhanh chóng đột phá mới tốt. Đào vòng bên trong, từ trên thân thao thiết phiêu bay ra ngoài kinh nghiệm thiên yêu như Cũ liên tục không ngừng quan chú tiến Hồng Vũ thể loại. Lúc này, tại 18000m vực sâu dưới đáy, viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Từ trong đó buộc phát ra cường hãn sinh mệnh lực thậm chí có thể dùng kinh khủng để hình dung. Như thế tình trạng dưới, Hồng Vũ ẩn ẩn cảm ứng được, hắn cách đột phá bá hoàng tựa hồ không phải xa như vậy. Chương 214, Tô Hi Nhi đã tìm đến. Tuy nói cho dù Tấn Thăng làm bá hoàng, so với ba tông chi cảnh Vũ Văn Hạo tới nói vẫn là yếu đi một mạng lớn, nhưng tình huống lại so với hiện tại tốt hơn nhiều, không nói đến tấn cấp về sau thể nội bá khí đem lục sắc thành cao cấp hơn năng lượng sẽ để cho thực lực đại tấn, vẹn vẹn là thêm ra tới một cái bản nguyên phân thân liền có thể để Hồng Vũ lực lượng tăng nhiều. Cái này không chỉ có tương đương với tăng lên một người trợ giúp, hơn nữa còn nhiều một cái mạng, cho dù bản tôn vẫn lạc, cũng có thể thông qua phân thân phục sinh lái đi, đương nhiên, nếu là Vũ văn hạo cường đại đến có thể đập phát chết luôn hắn bản tôn cùng phân thân, Hồng Vũ cũng chỉ có thể tự nhận không may. Mặt khác, hắn càng thêm mong đợi là, phân thân có bản nguyên thần thông. Nếu như có thể thu được một cái cường đại thần thông, từ trên tay đối phương chạy trốn cũng không là chuyện không thể nào, thậm chí, thần thông đẩy tề nghịch thiên lời nói đối vũ văn hạ vượt cấp mà chiến cũng có thể trở thành hiện thực. đương nhiên loại kia trong truyền thuyết lịch thiên thần thông thực sự quá mức hí hữu, thu hoạch sát suất thấp đến làm cho người giận xôi. tại hồng vũ đảo vong thời khắc, nam cương học viện trên không bỗng nhiên sinh xuất ra đạo đạo gợn sóng. đó lấy hai đạo, không là ba đạo nhân ảnh tránh hiện ra, chỉ là phía trước nhất một thân ảnh hơi có chút mơ hồ, tựa hồ là bao phủ ở trong sương mù. lúc này nam cương học viện đã trở thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương vết máu lộn lộn, nhìn qua hoang vu không thôi, kia bị băng phong đông đảo thi thể càng làm cho nơi này lộ ra tĩnh mịch cùng kỳ dị dưới trời chiều. Từng vệ tú lãnh hùng mang phản xạ mà ra, từ xa nhìn lại, Nam Cương Học Viện phảng phất tựa như là một cái cự đại huyết sắc quan tài thủy tinh, phong ấn vô số hoặc là chiến tử hoặc là bị đông cứng chết thi hải. Nhìn thấy trước mắt như thế cảnh tượng khiến người ta giật mình, không chung cái kia xinh đẹp thiếu nữ có chút thất thần, sau đó liền lên tiếng kinh hô, tại sao có thể như vậy? Chết nhiều người như vậy, phạm vi lớn như thế Huyền băng chỉ sợ không phải Bá Tông cường giả không thể vì chi. Hông vũ hắn, hắn chỉ là Bá Vương cấp bậc, sẽ không phải. Nói đến đây, thiếu nữ đã nói không được nữa, thậm chí, đôi mắt nàng cũng hơi phím hồng. Tiểu thư trước không cần đau buồn, kia Hồng Vũ, hiện tại không nhất định có chuyện. Lão giả hướng phía dưới dò xét một phen, lập tức nói: "Trừ giả, chỉ giáo cho." Thiếu nữ lúc này truy vấn: "Theo ta dò xét, Hồng Vũ khí tức hẳn là hướng cái hướng kia đi, bất quá." "Bất quá cái gì?" Bá Tông cường giả cũng truy đánh tới. "Trừ giả, vậy chúng ta đừng tại đây chậm trễ, tranh thủ thời gian đi xem hắn một chút, nhanh." xinh đẹp thiếu nữ liên tục thúc giục. Lão giả trên mặt hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, sau đó lên tiếng: "Phía trước nhất, phân thân của hắn một trận mơ hồ." kéo lấy hai người trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ù ù tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, thỉnh thoảng còn sẽ có cực hàn huyền băng hạ xuống, cái này không khỏi để trong núi lớn sinh linh đều gặp xui xẻo, trong khoảng thời gian ngắn không biết tử thương bao nhiêu. Hồng Vũ cùng thao thiết ở phía trước phi độệt, Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ, Hồng Vũ một phương trốn được chật vật, Vũ Văn Hạo thì truy phách lối, một đường nghiền ép lên đi, cơ hồ không có một mà cỏ, tất mệnh chưa lưu. Trong lúc đó, Vũ Văn Hạo lại thi triển trọn vẹn ba lần bằng phong chi thuật, cho dù Hồng Vũ có nguyên lửa chống cự, nhưng cuối cùng bởi vì trên thực lực trên lệch quá lớn mà càng ngày càng là không chịu nổi càng ngày càng là chất vẩn không thể không dựa vào thải sắp bọt khí nổ tung mà miễn cưỡng duy trì lấy không bị đối phương nội kịp, nhưng bậc này phương pháp hoàn toàn là tự mình hại mình tiến hành đừng nói làm khiên thịt thao thiết đều là nhỏ nửa thân thể bị tặc đến rách bước chính là trước mặt Hồng Vũ máu tươi cũng không biết phun ra nhiều ít miệng ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều chuyển vị lại đi theo thời gian trôi qua Hồng Vũ một phương càng phát ra không chịu nổi mà Vũ Văn Hạo thì là khí diễm càng phát ra tăng vọt như thế chi thế chắc hẳn duy trì không được bao lâu Hồng Vũ bên này sẽ phải nghỉ chơi, cước ở đây, phía sau Vũ Văn Hạo cũng không nóng nảy, giống như mèo hí chuột đồng dạng tại đằng sau treo, chờ đến cơ hội liền cho đối phương đến bên trên một kích, kể từ đó, hắn chỉ cần mài một đoạn thời gian, Hồng Vũ bọn hắn liền sẽ tự mình đem mình tiêu hao sạch sẽ, mà hắn nếu là hiện tại nóng lòng động thủ, đối phương còn có lực phản kích, liều mạng một lần dưới, hắn có lẽ còn phải bị thương cũng khó nói, không nói những cái khác, Hồng Vũ phóng thích ra loại kia thải sắc bọt khí, liền để Vũ Văn Hạo có chút kiên kỵ, truy kích bên trong, Vũ Văn Hạo cũng sớm có phát hiện, Hồng Vũ mặc dù vẻn vẻn bá vương chi cảnh nhưng thủ đoạn của hắn rất nhiều, không thể lấy bình thường bá vương mà nói, mà phía sau đầu kia thao thiết quái thú càng là lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cường đại dị thường. hắn đối phát động nhiều lần tập kích, cho dù đem đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể đối sinh mệnh cấu thành uy hiểm. Lúc này Hồng Vũ trạng thái cực kỳ không tốt, thể nội bá khí đều hỗn loạn, bạo phá thải sắc bọt khí cũng không phải là không có đại giới, nhất là bạo phá loại kia một số cái trồng chất lên nhau siêu cấp bọt khí, đối Hồng Vũ phản phệ càng là không nhỏ. Như vậy ba phen mới bận xuống tới, trong cơ thể hắn đã loạn cả một đoàn. Bất quá cho dù tình trạng như thế bị, nhưng Hồng Vũ như cũ mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, không đến cuối cùng trước mắt, hắn sẽ không xem thường từ bỏ. Hú chi, lúc này ở vực sâu dưới đáy viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngỏm, trên đó khe hở càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ trong đó nhảy ra một cái cường đại sinh mệnh. Mà kia cường đại sinh mệnh nhảy ra lúc cũng là Hồng Vũ trở thành bá hoàng thời điểm. Liền muốn đột phá, kiên trì một chút nữa. Hồng Vũ không khỏi ở trong lòng âm thầm cho mình cổ động. Vệ phân thao thiết, trong miệng nó tiếng kêu thảm thiết âm chưa từng có đình chỉ qua. Vũ Văn Hạo những cái kia cường đại công kích đều là nó trước tiên chính diện gừng rắn như thế một phen xuống tới, Thao Thiết chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn rời ra từng mảnh. Bất quá nói nó hết ăn lại nằm cũng tốt, nói nó nhát gan cũng được, nhưng nó cũng không phải là loại kia đối diện nguy cơ liền sẽ đánh mất chống cự dũng khí tính cách, cho nên cho dù nó ngao ngao tiếng kêu vang động trời, nhưng từ đầu đến cuối nó đều kiệt lực chạy trốn, tranh thủ kia vô cùng xa về một chút hy vọng sống. Cách đó không xa hư không đống nhiên truyền lại ra một trận gợn sóng, lập tức To Hi Nhi cùng trừ giả huyền thần nhanh nhanh giúp hắn một chút tiếp tục như thế, hắn liền phải chết. Khi thấy bị đuổi giết chật vật không thôi Hồng Vũ thời điểm, Tô Hi Nhi trước tiên nói, "Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, ám đạo, tiểu thư nguyên lai là nhiều lãnh ngạo thanh cao một người, nhưng kể từ cùng tiểu tử kia gặp mặt một lần sau liền giống như bị đánh rơi phàm trần tiên tử, đa sầu đa cảm, cái này đem gần thời gian hai năm tuy nói một mực đợi tại tông môn, nhưng lòng của nàng lại đã sớm bay ra đến bên ngoài, nghe nói hạ quốc sợ bị đại tấn tập kích, nàng liền từ tông môn vội vã chạy đến." "Ai, tiểu thư vừa ý như thế tiểu tử kia, cũng không biết là phúc là họa." Trong lòng nghĩ như vậy, Lão giả trong miệng nói, "Ta xem Hồng Vũ trên thân thời cơ bừng bừng phân chấn, mặc dù bá khí hỗn loạn, nhưng lại loạn bên trong có ổn, ẩn ẩn, có bước lên chi thế, đây là sắp tấn cấp điểm báo trước, có lẽ, đằng sau truy kích người lại nhiều chút áp bách, hắn liền có thể đột phá, mà chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ đánh gãy hắn tấn cấp chi thế." Tô Hi Nhi nghe xong không khỏi hơi dừng lại, nàng không nghĩ tới còn có bậc này quan thiếu, vì vậy nói, vậy cũng được, bất quá trừ ra ngươi, nhưng phải tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, tại hắn đột phá cùng sinh mệnh ở giữa tự nhiên muốn lựa chọn cái sau." Lão giả đáp ứng một tiếng liền không nói nữa mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới đại chiến. chương 215, trăm trứng nát. trừ giai nhìn ra hồng vũ sắp đột phá mấy khuệ, truy kích bên trong tấn hoàng vũ văn hạo cũng tương tự phát hiện manh mối. không chỉ có như thế, tại hắn thời gian trường truy sát hồng vũ quá trình bên trong, hắn càng đuổi càng là kinh hãi. hắn từ không nghĩ tới, một cái bà vương cấp tiểu tử, thể nội bá khí hùng hồn trình độ lại kinh khủng như vậy. hắn đường đường bá tông cương giả, một đường truy sát mà đến tiêu hao bá khí đã là cái không thể coi thường tồn tại, nhưng hồng vũ đến bây giờ thế mà còn nhảy nhót tương mừng, không chỉ có như thế nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ còn có đột phá chi thế thực sự để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi Vũ Văn Hạo trước kia nghĩ đến hắn một hoàng tam vương bốn con trai cái chết tuyệt đại bộ phận nguyên nhân hẳn là đều tại Hồng Vũ đầu kia bá hoàng cấp thao thiết yêu sùng trên thân mà lại đối phương còn dựa vào Nam Cương Học Viện Thiên Thời Địa Lợi chi tiện nguyên nhân nhưng hiện tại xem ra tuyệt không phải đơn giản như vậy chỉ sợ Hồng Vũ tiểu tử này bản thân chiếm cực lớn tỷ trọng suy nghĩ đến đây Vũ Văn Hạo nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt càng phát ra lăng lệ mặc kệ là ra ngoài báo thù cho con trai tâm tư vẫn là ra ngoài đánh giết một cái tương lai họa lớn suy tính. Hắn cũng không thể để Hồng Vũ có chút chạy trốn khả năng, tiếp xuống, hắn chỗ kích phát ra công kích so với lúc trước muốn cường hoành một màn lớn, như thế, đào vong bên trong Hồng Vũ cùng thao thiết càng phát ra khổ không thể tả. Hạ Quốc hoàng cung, Thái Hòa điện bên trong. Lúc này đã mặt trời lặn phía tây, đại điện đèn đuốc sáng choang, hạ hoàng hồng bà dung, Trang Trinh, cùng cả triều văn võ một cái cũng không đi, đều ở nơi này chờ đợi phía trước chiến sự động thái. Nhưng mà, từ khi lúc trước truyền lại đến Hồng Vũ đánh chết Vũ Văn huynh đệ kia một hoàng tam vương tin tức về sau, phía trước nhãn tuyến tình báo liền im bặt mà dừng càng làm cho mọi người trong lòng bất an chính là, sau đó thời gian bên trong, tất cả bố trí tại Nam Cương học viện một vùng nhãn tuyến tất cả đều mất liên lạc. Mặc cho trên triều đình người như thế nào thông qua truyền tấn thạch liên lạc, đều không có một cái nào nhãn tuyến có đáp lại. Bực này chuyện quỷ dị một khi phát sinh, mọi người liền ẩn ẩn cảm ứng được không ổn, tại hạ hoàng phân phó bên trong, một số người tiếp tục liên lạc những cái kia nhãn tuyến, một số người khác thì là liên lạc lên khoảng cách học viện hơi gần Nam Cương trong thành nhãn tuyến, để bọn hắn đi hướng Nam Cương học viện dò xét một phen. Vô luận là một bên nào trong lúc nhất thời cũng không thể đạt được mới nhất tiền tuyến tình hình chiến đấu cái này không khỏi để trên triều đỉnh trong lòng mọi người vội vàng không thôi mà đúng lúc này Hồng bá dung đống nhiên thần sắc khẽ động sau đó lật tay một cái lấy ra một khối không ngừng chấp động truyền tấn thạch ba khí rót vào trong đó tiếp thu lên tin tức tới theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hạ hoàng sắc mặt càng khó coi một màn này rơi trên triều đỉnh trong mắt mọi người mọi người trong lòng đều là hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra đợi Hồng bá dung thu hồi truyền tấn thạch sắc mặt đã âm trầm cơ hồ muốn nhọ xuống nước một bên trang trinh vội vàng lo lắng hỏi bệ hạ chuyện gì nghe đối phương hỏi ý, Hồng Bá Dung biết mình thất thố, hắn không khỏi che giấu ho nhẹ một tiếng, đang muốn nghĩ chút qua loa tắc trách lời nói, lại là nghe Trang Trinh vội vàng nói, có phải hay không Vũ Nhi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Vậy hạ, ngươi không muốn dấu diếm ta, không phải thần thiếp sẽ càng phát ra nóng này? Hạ Hoàng than nhẹ một tiếng, thôi được, đã như vậy, vậy ta liền nói đến, các vị khanh gia cũng vừa nghe một cái. Nói đến đây, Hồng Bá Dung ánh mắt thâm trầm, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm cũng trầm thấp. Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo trước đây không lâu xuất hiện tại Nam Cương Học Viện, hoa, một lời ra, triều đình lập tức phân loạn. Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo giống như một tòa núi lớn ép tại trong lòng mọi người, không gì khác, bởi vì đối phương đã từ hoàn cảnh đột phá tới tông cảnh. Hắn sau đó càng là thi triển vô thượng thần thông, đem mọi người nghe đến đã biến sắc cấm kỵ hải đều đóng băng. Một đạo trinh phạt ra lệnh, trùng trùng điệp điệp tấn quốc đại quân đạp huyền băng vượt qua cấm kỵ hải, nửa ngày thời gian liền hủy diệt thực lực không tầm thường hỏa vân quốc, binh phong cho đến đại hạ cương vực, khiến Nam Cương Vương Hồng Bá Dương không dám mà hạng, Tấn Hoàng Vũ Văn Hạo chi hung uy trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong. Đối với dạng này một nhân vật đáng sợ, mọi người vẹn vẹn nghe kỳ danh đầu liền có loại lo sợ cảm giác bây giờ nghe nói đối phương xuất hiện tại nam cương học viện sao có thể không kinh hãi phải biết vũ thái tử nô tiền du cùng đông đảo học viện thầy cho lúc trước đều ở nơi đó bệ hạ không phải có tình báo nói tấn hoàng cũng không đi theo đại đội nhân mã đi đến tiền tuyến a làm sao hắn sẽ lúc này xuất hiện tại nam cương học viện chu hiển long mắt nhỏ trợn thật lớn kinh ngạc hỏi hưng Bá rung lắc đầu có lẽ là nghi binh kế sách cũng chưa biết chừng. vũ nhi vũ nhi hắn thế nào bệ hạ ngươi mau nói a đối với trang trinh tôi nói hồng vũ tin tức mới là nàng quan tâm nhất Hồng Ba Dung trầm giọng nói, Vũ Văn Hạo thi triển băng phong chi thuật, đem Nam Cương Học Viện một vùng tất cả đều phong cấm, để trong đó sinh linh cơ hồ tất cả đều chết lái đi. Đây cũng là ánh mắt của chúng ta vì cái gì không có trả lời nguyên nhân. Vạn hạnh, Vũ Nhi cùng Ngô Tiền Du phân biệt thông qua bản nguyên vật chất tại lần hạo kiếp này bên trong còn sống sót. Sau đó, Vũ Nhi bị Vũ Văn Hạo truy sát, Ngô Tiền Du tách trốn qua một kiếp, vừa mới là hắn cho chấm gửi tới tin tức. Hồng Ba Dung một hơi đem tin tức nói xong, trên triều đình lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trang Trinh càng là tại như vậy trong một đoạn thời gian có chút thất thần, trong khi khôi phục thanh tỉnh về sau, trong mắt Vượng không khỏi tràn đầy hơi nước, bị Bá Tông Cường giả truy sát, Hồng Vũ tỉnh cảnh chi nguy hiểm ngẫm lại liền biết, Hạ Hoàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, đối Trang Trinh cười lên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta Vũ Nhi cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ ra chuyện, ngay cả ta cái này làm phụ hoàng đều có chút nhìn không thấu hắn, có lẽ Vũ Nhi liền có thể chạy thoát. Trang Trinh im lặng ủy mắng, nước mắt từ trong mắt Vượng trượt xuống, không phải nàng đối Á Tử không có có lòng tin, thật sự là. Vương cảnh đối đầu cường đại bá tông cường giả, mặc cho như thế nào yêu nghiệt, như thế nào cường đại, nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệch hạ muốn may mắn thoát khỏi, thực sự rất khó khăn. Giờ phút này, đông đảo triều thần cũng thần sắc khác nhau, trước kia có hạ hoàng cùng Hồng Vũ hai đại hoàng cấp cường giả tọa chấn, mọi người trong lòng còn hơi có chút mặn mòi, mà Hồng Vũ nếu là vẫn lạc, chỉ còn hạ hoàng tình huống dưới, đối đầu có được bá tông cường giả tấn quốc đại quân quân phạt, mọi người trong lòng đều có chút hoảng sợ chi ý. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Bóng đêm giăng lâm, không trong sao, bóng tối vô tận bao phủ liên miên chập trùng dãy núi. Trong minh minh kiểm chế bầu không khí để ban đêm sinh động những cái kia trùng thú đều hơi thở âm thanh, nơi xa thỉnh thoảng vang lên đủ cự âm càng là làm nổi bật lên những địa phương này vắng lặng một cách chết chóc. Roeng. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, thao thiết trên lưng một con sắt cánh cơ hồ đều đứt gãy lái đi, cái này khiến nó phi hành càng thêm lúng đưa, từ xa nhìn lại, thao thiết kia còn giống như núi nhỏ thân thể, phía sau mặt cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, thậm chí có nhiều chỗ lộ ra bạch cốt lộ mù, nhìn qua cực kỳ làm người kinh hãi. Tại thao thiết trước người Hồng Vũ cũng không khá hơn chút nào, hắn toàn thân đẫm máu. Khi tức bạo loạn đến cực hạn, mắt thấy một bộ lực có thua dáng vẻ, nhưng mà, dù cho thân lâm tuyệt cảnh, nhưng Hồng Vũ một đôi mắt lại càng ngày càng sáng, ta nhất thời khác, trong mắt của hắn đống nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói chi mang. Giờ phút này, vực sâu dưới đáy viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngõm phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, chợt, một mảnh vỏ trứng vỡ vụn, từ trong đó bộc phát ra một đạo không có gì sánh kịp cường đại sinh cơ. Chương 216, đột phá bá hoàng. Trong đêm đen, Ngô Du thân hình lướt gấp, thỉnh thoảng rơi xuống đất phi nhanh, thỉnh thoảng ngự không phi độn. Hắn hướng về xa xa chỗ kia có tiếng oanh minh cùng hào quang chỗ truy đuổi mà đi, có chút thô trọng tiếng thở dốc gầm tại bóng đêm ở giữa thổi qua, nhẹ giọng nhỉ non lưu tại Thập Vạn Đại Sơn, cái này thâm trầm đêm, Vũ Thái tử, ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên. Chiều đừng a. Mặt tướng vô năng, để Thái tử thân ở như thế hiểm cảnh. Trong bóng đêm, nô tiền du trong con ngươi có từng tia từng tia huyết mang hiện hiện, cái kia nắm thật chặt trong lòng bàn tay có từng tia từng tia máu tươi chảy ra, đó là bởi vì quá mức dùng sức, cho nên móng tay lâm vào lòng bàn tay kết quả, hắn không để ý chút nào gần người bên trong bá khí đại lượng tiêu hao liều mạng hướng phía Hồng vũ bị đuổi giết chỗ chạy đi, du chi bất lực giải thái tử chi vây, liền kiệt lực thu hoạch một trận chiến này tin tức, lấy báo chi ngô hoàng có chết cũng không hối hận vậy. nam cương thành rộng lớn trên tường thành quốc sư viên thành đạo thân hình giống như giống cây lao đứng đứng ở đó, tường thành cái khắc chỗ từng cái lỗ châu mai đều có đại hạ binh sĩ nghiêm phòng tử thủ lấy ứng đối bên ngoài mấy dặm nhìn chằm chằm tấn quốc đại quân. viên thành đạo đến đến nam cương trước tiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem thành nội quét sạch, đem nam cương vương hồng bá dương đầu hàng bán thành tổn thất xuống đến thấp nhất, lúc này. Toàn này Hùng Vĩ thành trì lại tiếp tục về tới Đại Hạ trong tay. Quốc sư viên thành đạo đứng ở tường thành nhìn về phương xa, hắn chỗ chú ý người cũng không phải là Triệt để Liên Thiên tấn quốc đại quân, mà là càng thêm xa xôi thập vạn đại sơn phương hướng. Hắn biết, ở nơi đó chính diễn ra một màn kinh tâm động phách truy đuổi chiến, kết quả của trận chiến này xa không phải trước mắt những này tấn quốc đại quân có thể so. Nếu là Hồng Vũ vẫn lạc, chỉ sợ Đại Hạ lập tức liền sẽ dung chuyển, cho dù có hạ hoàng tại, nhưng đối mặt bá tông thực lực Vũ Văn Hạo cũng sợ vô lực hồi thiên, còn nếu là Hùng Vũ tại đối phương trong đội giết có thể chạy trốn tuyệt đối sẽ cực lớn để chấn hạ quốc trên dưới sĩ khí, kể từ đó đối kháng tấn quốc đại quân tình thế liền sẽ có cực lớn thay đổi. vũ thái tử có thể hay không tới cái ngoài dự liệu kinh hỉ đâu? thì như đến cái kinh tiên lục chuyển chiến bại vũ văn hảo. à, ta đang suy nghĩ gì, kinh hỉ cũng là có nhất định hạ độ. đối mặt ba tông cường giả, vũ thái tử một cái vương cảnh người có thể chạy thoát đã là lớn nhất vui mừng. đứng tại trên đầu thành, quốc sư viên thành đạo tại khoảnh khắc như thế sinh ra huy tưởng, không gì khác, bởi vì lúc trước trong vài năm, hồng vũ mang cho hắn kinh hỉ cùng sung kích thực sự quá lớn cho nên tâm trí kiên định như Viên Thành Đạo cũng không tự chủ được huyễn tưởng như vậy một chút, nhưng chớp mắt thời gian, Lý trí nói cho hắn biết kinh hỉ sở dĩ gọi kinh hỉ, đó là bởi vì nó xuất hiện tỷ lệ thực sự quá nhỏ, không phải vậy cũng không gọi vui mừng. Thái Hòa Điện bên trong, Hạ Hoàng Hồng Bá Dung nhận lấy đến từ Ngô Tiền Du cùng Viên Thành Đạo bọn người thỉnh thoảng gửi tới từng đầu tin tức. Trang Trình, Chu Hiền Long, Viên Hi Lam, Hồng Nguyên Giao, Hồng Nguyên Duyệt, Tiêu Âm, Mã Tam Vệ cùng cả triều văn võ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Hạ Hoàng Nhất Cử Nhất Động, mọi người trong lòng chẳng lẽ thật căng thẳng một cây dây cung? Thập vạn Đại Sơn. Trên bầu trời có hai đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, vài trăm mét bên ngoài thỉnh thoảng thoáng hiện chiến đấu ánh sáng lờ mờ có thể chiếu ra hai người phai mờ thân ảnh. Trừ giả, ngài ra tay đi, Hồng Vũ hắn chỉ sợ duy trì không được. Tô Hi Nhi thanh âm khẽ ru nói. Lão giả chắp hai tay sau lưng, trong mắt có từng điểm từng điểm tinh mang lưu chuyển, nói khẽ, chờ một chút. Lúc này, trừ giả không suy nghĩ thêm nữa Hồng Vũ là Tô Hi Nhi coi trọng người, không suy nghĩ thêm nữa đối phương có thể hay không cùng Tổng chủ chi nữa phát sinh thứ gì không suy nghĩ thêm nữa hai người nếu là thật sự có ngày đó sẽ dẫn phát bao lớn phiền phức, lúc này hắn chỗ chú ý hoàn toàn ở Hồng Vũ người này bản thân, cùng sự tình khác hảo không thể làm chung. Trừ lần trước sinh duyệt vô số người, nhiều ít thiên kiêu nhân vật đều tại trong mắt giống như thời gian qua nhanh lướt qua, nhưng mà, giờ này khắc này, hắn trong mắt cái kia đạo toàn thân đắm ngõ vô cùng chật vật thân ảnh, lại là để hắn đều vì đó động dung, thân là bá vương cấp, cùng cao hơn hai đại cảnh giới bá tông cường giả đối chiến, chẳng những có thể kiên trì đến bây giờ bất tử, thậm chí trên người đột phá chi thế càng ngày càng cương định cái này hắn thấy đều có chút không thể tưởng, Tượng. trên thế giới thật có dạng này tư chất ngút trời nhân vật, ta trừ kiệt cuộc đời có thể kinh nghiệm bản thân, đời này không thế vậy, như hắn có thể tại như vậy gian nguy bên trong đột phá, coi là thật cá vượt long môn thanh giao hóa rộng. nếu như tại vừa mới bắt đầu, mắt thấy hồng vũ bị đánh đến thê thảm như thế, tô hi nhi để hắn cứu viện, trừ kiệt sẽ không chút do dự tìm đến, nhưng dưới mắt hắn đã bị đối phương kinh thế chi tư hấp dẫn, như thế một cái tu luyện kỳ tài nếu là giờ phút này bị đánh gãy, thực sự quá mức đáng tiếc, thậm chí có thể nói không nhìn thấy đối phương đột phá. Hắn liền cảm giác là trung thân tiếc lối, cho nên chậm chạp chưa từng xuất thủ. Hồng Vũ đương nhiên không biết nhận nhiều người như vậy chú ý. Hắn lúc này trạng thái trên lệnh tới cực điểm, thậm chí trên thân đều có hai nơi bị xuyên thủng nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hồng Vũ đều như vậy, thao thiết càng là thê thảm. Nó thân hình khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà Hồng Vũ cứ việc thân ở tình thế nguy hiểm, nhưng hắn một đôi mắt lại sáng như tinh thần. Ngay tại vừa mới một sát na, vượt sâu dưới đáy cái kia quả trứng lớn màu đỏ ngòm phát ra một tiếng thanh thúi thanh âm, vỡ vụn lái đi một cỗ không có gì sánh kịp cường đại sinh, cơ bộ phát ra. Nồng đậm huyết mang phóng lên tận trời, một cái khí tức cường đại ngay tại từ trong đó hướng ra phía ngoài đột phá, thụ ảnh hưởng, sâu đạt 18000m trong vực sâu, cuộn cuộn bá khí năng lượng đều cấp tốc xoay tròn, trong chốc lát liền xuất hiện một cái thật sâu vòng xoáy. Ầm ầm. Vô tận bá khí năng lượng tại bực này quấy cùng áp bách bên trong, phát ra gầm thét vũ trụ thanh âm, trong quá trình này, những năng lượng này đang bị nhanh chóng phân giải cùng gây dựng lại, phát sinh bản chất thối biến. Bá khí năng lượng nhan sắc tại xoay tròn ở giữa càng phát ra thâm trầm, thời gian dần trôi qua. Tại kia vòng xoáy ở trung tâm một điểm nào đó, đạn sinh ra một tia năng lượng màu xanh sẫm. Vô hình. Theo sự xuất hiện của nó, trong thâm viên bá khí năng lượng càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, đó lấy có càng nhiều năng lượng màu xanh sẫm sinh ra mà ra. Cái này giống như là mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong cấp tốc huyết tán ra đến. Dây lát cơ vu, trong vực sâu năng lượng gần như hơn phân nửa đều lộ sắt thành loại này năng lượng màu xanh sẫm. Đây cũng là bá hoàng có nguyên lực a. Mạnh. Thật sự là quá mạnh. Theo trong đan điền năng lượng màu xanh sẫm bơm ra, dọc theo kinh mạch chuyển vận đến toàn thân các nơi. Hồng Vũ có thể cảm ứng được thân thể đang lấy tốc độ khủng khiếp phát sinh cường hóa cùng thuế biến loại này thuế biến là dĩ vãng bất kỳ lần nào đột phá đều không có nguyên lực đi tới chỗ sinh ra thuế biến để Hồng Vũ cũng không khỏi âm thầm kinh hãi tại thân thể phát sinh trên phạm vi lớn thuế biến bên trong Hồng Vũ thương thế trên người cũng lấy không có gì sánh kịp tốc độ khôi phục lúc trước còn Tiêu Cựu Thải không tức cơ hồ muốn bị dùng thế đi về sau thậm chí đều kích không phát ra được trị liệu thân quang này mới khiến Hồng Vũ cùng thao thiết thương thế trên người khủng bố như thế mà bây giờ theo hắn đột phá trên thân chính đang phát sinh lấy trước nay chưa từng có thuế biến như thế cơ bắp xương cốt, kinh mạch huyết dịch các loại không một chỗ không đang tiến hành gây dựng lại cường hóa thương thế trên người cũng là tại bực này hoàn cảnh bên trong cấp tốc chữa trị tốc độ nhanh chóng so với cựu thải không tức thời đỉnh cao trị liệu đều còn hơn ông đúng lúc này trong vực sâu đống nhiên kịch liệt rung động mà rung động đầu nguồn chính là vực sâu dưới đáy viên kia quả trứng lớn màu đỏ ngỏm tại mãnh liệt chấn động bên trong vỏ trứng nhao nhao dạn nước chốc ra lập tức trong đó dần hiện ra một đạo kinh thiên huyết ảnh đương theo lấy huyết ảnh xuất hiện trong đơn điển Một đầu hư hào đại đạo từ vực sâu làm điểm xuất phát, hướng về nơi sa kéo trưởng tới đi. Chương 217, ác ma phân thân. Tại hồng vũ đột phá bá hoàng quá trình bên trong, thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó trọng yếu nhất biến hóa tự nhiên phát sinh ở tu luyện đầu nguồn trong đan điển. Đầu tiên, tại đột phá bên trong, trong đan điển không gian kịch liệt bành trướng, bốn phía kia hư vô hắc ám biên giới cấp tốc hướng ra phía ngoài phát triển lại đi, để vốn là có thể sưng bắt ngát đan điền không gian càng phát ra lớn mạnh. Tiếp theo, vực sâu trong quá trình này, thần sâu độ cũng là phát sinh thay đổi cực lớn. Từ trước kia 18000 mét trình độ cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới 2 vạn mét nhiều, tại Hồng Vũ cảm ứng bên trong, bực này đột phá tựa hồ siêu việt một cái nào đó giới hạn, đương vực sâu dưới đáy đi vào 2 vạn mét ngưỡng cửa này thời điểm, từ nơi sâu xa, đáy vực phảng phất chạm tới một chút huyền chi lại huyền đổ vận, tựa như đáy vực khác một bên chính là một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Để Hồng Vũ nhất là kinh ngạc biến hóa còn tại quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong sông ra huyết ảnh sau bản nguyên đạo diễn hóa. Trong đan điền, từ vực sâu làm điểm xuất phát, xuất hiện một đầu hư hào đại đạo, nó hướng về nơi xa thẳng tắp diễn đưa tới cắm thẳng nhập kia hắc cám tĩnh mịch đan điền biên giới chi địa, tựa hồ không có cuối cùng dáng vẻ bản nguyên đạo. đây cũng là đột phá bá hoàng về sau muốn tu luyện chi vật. mỗi người bản nguyên đạo cơ hồ đều không hoàn toàn giống nhau, có quan hệ với nguyên tố loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh, hắc cám các loại những này cũng có được lực lượng loại bản nguyên đạo, tốc độ loại bản nguyên đạo cùng vũ văn long loại kia bành trướng vị cự nhân các loại rất nhiều bản nguyên nói. tuyệt đại đa số người bản nguyên đạo chỉ có một đầu, chỉ có cực thiểu số cường đại hạng người có được hai đầu thậm chí nhiều hơn bản nguyên đạo. đương nhiên lấy hồng vũ lúc này kiến thức hắn chỉ từng nghe nói hai đầu bản nguyên đạo cường giả về phần càng nhiều thì là chưa hề chạm đến qua bản nguyên đạo huyền áo thần bí trong đó có làm cho người vô cùng hướng tới huyền chi lại huyền chi vật kia là sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời thần kỳ đồ vật chỉ cần có bản lĩnh có thể tại bản nguyên trên đường tung hoành năng dọc liền có thể đạt được lần lượt sinh mệnh tiến hóa thổi biến nhưng mà vô tận tuế nguyệt bên trong có bao nhiêu người đều đối mặt kia khó thể thực hiện trôi tuyệt vọng tự trường bản nguyên đạo tu luyện thực sự thật quá khó khăn những tin tức này tại hồng vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất tiếp xuống để hắn vô cùng kinh ngạc thậm chí nói hoảng sợ sự tình phát sinh. Tại đầu thứ nhất bản nguyên đạo kéo trường tới hướng phương xa về sau, từ vực sâu chỗ đúng là lại kéo trường tới ra một cái khác đầu thẳng tắp đại đạo, cơ hồ song song lấy trước một đầu hướng về phương xa phúc bắn ra, cuối cùng tiến vào đan điền biên giới chỗ ứa ám chi địa. Nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu tiếp xuống, điều thứ ba bản nguyên đạo xuất hiện, sau đó là đầu thứ tư, đầu thứ năm, thậm chí càng nhiều càng nhiều. Đây, đây là tình huống như thế nào? Ta bản nguyên đạo tại sao có thể có nhiều như vậy? Hồng vũ giờ khắc này đều kinh ngạc. Tuyệt đại đa số người chỉ có một đầu bản nguyên đạo, chỉ có cực thiểu số vô cùng cường đại hạ người có hai đầu bản nguyên đạo. Thậm chí Hồng Vũ liên có được ba đầu bản nguyên đạo kiến thức đều không có, nhưng dưới mắt hắn đột phá ba hoàng thời điểm lại là xuất hiện một đầu lại một đầu bản nguyên đạo, số lượng nhiều để hắn đều có chút tê cả da đầu. Tiếp xuống để Hồng Vũ càng thêm được đèn chuyển hướng một màn xuất hiện, cái này từng đầu thẳng tắp thông hướng phương xa bản nguyên đạo lại là sau đó một khắc tất cả đều lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy bóng dáng. Đây là đùa ta chơi đâu? Tại như vậy một sát na. Hồng Vũ tâm đầu không khỏi sinh ra như thế một cái ý niệm trong đầu đến. bản Nguyên đạo một khi sinh ra liền sẽ cố định ở nơi đó, nương theo lấy tu luyện mà vĩnh cửu tồn tại. Nhưng hắn bản Nguyên đạo lại là xuất hiện phục lại biến mất. Thực sự để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, có loại thổ huyết xúc động. Trước một khắc, vô số bản Nguyên đạo phù hiện, nhìn một bộ hưng thịnh vô cùng dáng vẻ. Sau một khắc liền tất cả đều biến mất, hết thảy quy về ban đầu. Khó trách Hồng Vũ sẽ sinh ra bị lừa gạt suy nghĩ. Ta đến cùng nương tụ ra một cái gì bản Nguyên phân thân. Bản Nguyên đạo cùng bản Nguyên phân thân có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ bây giờ mắt thấy bản nguyên đạo náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thần hồng vũ chưa phát giác đem nguyên thức quét về phía cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm trở thành bá hoàng ngưng tụ ra bản nguyên phân thân người tu luyện đối thể nội bên ngoài cơ thể tham dò ý thức cũng là phát sinh bản chất thuy biến bậc này tham dò ý thức liền được xương nguyên thức tại hồng vũ nguyên thức quan sát bên trong thân ảnh màu đỏ ngỏm bên ngoài cơ thể trùng thiên huyết mang dần dần thu liễm lại đi lập tức trong đó thân ảnh hiện hiện ra kia là một cái cùng hồng vũ cơ hồ không khác nhau chút nào thân ảnh sợ dĩ dùng cơ hồ thì là bởi vì cả hai còn có chỗ khác biệt từ khí chất đi lên nói. Cả hai có trên lệ không nhỏ, Hồng Vũ bản tôn công chính bình thản, mà phân thân thì có vẻ hơi yêu dị. nổi bật nhất một điểm, tại phân thân cái chán hai bên sinh ra hai cái nhìn qua như thật như ảo cong cong sừng nhọn, để nhìn quỷ dị khó lường. Mà tại phân thân bên ngoài cơ thể huyết mang tất cả đều thu liễm một sát na, trên chán hai cái tiêm rác cũng biến mất không thấy gì nữa lái đi, cùng nhau biến mất còn có trong mắt một vòng hồng mang. Phân thân giống như có cảm giác nhìn về phía Hồng Vũ nguyên thức vị trí, hắn nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng non, non rằng, bản tôn ngươi tốt, thật cao hứng, có thể cùng ngươi cộng tác, gọi ta ác mà là đủ. Ác ma, ác ma phân thân. Nhà khác đều là Kim Liên phân thân, mà ta chỗ này lại là Ác ma phân thân, thật đúng là yêu thiêu thân một đường nháo đến mọi nguồn. Từ khi Hồng Vũ trong đan điền xuất hiện vực sâu mà không phải linh hồn bắt đầu, hắn tu luyện liền một đường yêu thiêu thân không ngừng, cái này khiến hắn cảm thấy bối rối không thôi, đồng thời lại lấy được không ít niềm vui ngoài ý muốn, có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt. Giờ phút này, tại đột phá tới bá hoàng thời điểm, mấu chốt nhất bản nguyên phân thân lại là lấy ác ma phương thức mở ra, tuy nói Hồng Vũ tâm bên trong có không nhỏ kinh ngị, nhưng thưởng thấy yêu thiếu thân hắn việc. Này cũng hơi choáng. Sự chú ý của hắn đều tại Dan Điền, vừa sâu, bản nguyên đại đạo, cùng ác ma phân thân nơi này, mà ngoại giới, đột phá động tĩnh chi lớn không biết để nhiều ít người đều vì thế mà chóng váng. Truy kích Hồng Vũ Vũ Văn Hạo liền không nói, mắt thấy hắn khó khăn lắm đột phá tới bá hoàng, Vũ Văn Hạo sát mặt tâm trầm, trong mắt sát khí nghiêm nghị, oanh kích cường độ càng phát tài to rồi. Khoảng cách nơi đây vài trăm mét trong bầu trời đêm, Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp hiện màu, nhạy cơ thần sắc tại thổi qua liền phá gương mặt bên trên nhìn một cái không xuất gì, đột phá, gia hỏa này vậy mà thật đột phá. Tại như vậy tàn khốc hoàn cảnh hạ còn có thể làm được điểm này, so trong tông những cái kia tự cho mình siêu phàm các nhị thế tổ mạnh hơn nhiều lắm. Ờ, tựa hồ so ta cũng mạnh một chút như vậy đâu. Giờ khắc này, Tô Hi Nhi trong lòng không nói ra được thoải mái, lúc trước bởi vì đối phương bị đuổi giết mà sinh ra bị đè nén lo lắng đều quét sạch, trong bầu trời đêm, một trương dung nhan tuyệt thế tách ra đẹp không thể nói thiếu dung, bực này thiếu dung cơ hồ là nàng cuộc đời chỉ có, chỉ vì cái kia quen biết cực thời gian ngắn nhưng lại tại quá khứ gần 2 năm bên trong để nàng vui vẻ đệ nàng ưu chi người nọ dở chữ già cao hứng không thể so với tô Tohi Nhi ít hơn bao nhiêu, mắt thấy như thế một cái yêu nghiệt nhân vật tuệ nguyện đột phá tới bá hoàng cảnh, trong lòng của hắn phảng phất đều trở nên viên mãn, thậm chí trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm mong đợi, hắn thật rất chờ mong, chờ mong tên yêu nghiệt này trưởng thành ngày đó, không biết đối phương sẽ ở bá đỉnh đại lục ở bên trên quấy gia bao lớn phong vân, Hồng Vũ đột phá động tĩnh xa không chỉ có những chuyện này, trong quá trình này, một vòng lưu quang phóng lên tận trời thẳng tới chân trời, tại trong đêm đen tách ra vô tận hào quang, lóa mắt tri mang bên trong rõ ràng là một đỉnh cực đại huyền bí kim sắc vương miện. Chương hai Phân thân xuất chiến, Bá Hoàng mũ miệng. Trong bóng đêm đen nhánh, phi nước đại hướng về phía trước Ngô Tiễn Du đống nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn xem trên bầu trời cái kia to lớn không gì so sánh được kim sắc vương miệng trong miệng thì thảo mũ miệng vừa ra, tất có người đột phá Bá Hoàng. Tại cái này thập vạn đại sơn bên trong sẽ là ai đột phá đâu? Sẽ không phải là Vũ Thái Tử a? Khó trách Ngô Tiễn Du sẽ như thế nghĩ, mũ miệng vị trí trôi ở chính là Hồng Vũ bị đuổi giết một khu vực như vậy. Đồng thời đối phương cũng là cựu tinh Bá Vương thực lực, khoảng cách Bá Hoàng chỉ có cách xa một bước. Bất quá. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, nô tiền du tiện vô ý thức phủ định lại đi, không gì khác, trước đây không lâu hắn tận mắt nhìn thấy vị này vũ thái tử tấn thăng cựu tình ba vương, mà bây giờ cách khi đó ngay cả 2 giờ cũng không có, muốn nói hồng vũ cái này lại đột phá thành bá hoàng chi cảnh, đánh chết hắn cũng không tin. Đột phá là cái gì? Giao cải trắng A. Cho dù giao cải trắng cũng muốn chi phí to A. Trọng yếu nhất chính là, loại này đại cảnh giới bên trên đột phá càng thêm gian nan, cho dù hồng vũ thiên tài đi nữa, ít nhất cũng phải cái danh giới cuối cùng đột phá thời gian a mà cứ như vậy cơ hội không có khe hở dính liền đột phá tuyệt đối không thể nếu không phải vũ thái tử lại sẽ là người phương nào chẳng lẽ lại một khu vực như vậy có cửu tinh yêu vương đột phá thành yêu hỏa rồi lô du trong lòng nghĩ hoặc nhưng dưới chân không có chút nào giảm bớt bước đi như bay thẳng đến mục tiêu mà đi nam cương thành trên đầu thành viên thành đạo đứng đứng ở đó có chút ngửa đầu nhìn xem xa xôi chân trời bên trên cái kia rút nhỏ vô số lần kim sắc vướng miệng trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía sẽ là vũ thái tử a chẳng lẽ lại hắn thật muốn lên diễn luyện tập muốn cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng Cái này thực sự để cho người ta không dám tin nhưng lại lòng tràn đầy chờ mong, khó trách Hy Lam từ Nam Cương trở về, liền đối với Vũ Thái tử có lớn như thế chuyển biến, thậm chí hám sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế. Lúc này, cho dù trải qua vô số sóng to gió lớn viên thành đạo, trong lòng cũng không khỏi sợ động, vừa nghĩ tới Hồng Vũ như là thật sự có thể từ Vũ Văn Hạo trong tay thoát, trong lòng của hắn liền một mảnh lửa nóng, bởi vì, cử động lần này đem sẽ cực kỳ để chấn hồng hạ vương triều sĩ khí, cực lớn thay đổi hạ quốc bất lợi cục diện. Bởi vì tại đêm khuya tối lui, treo trên cao bầu trời kim sắc mũ miệng chiếu dọi phạm vi cực lớn không chỉ có là thập vạn đại sơn cùng nam Cương thành rất nhiều địa phương người kinh nghi thấy được thậm chí liền ngay cả mấy chục bên trên ngoài trăm dặm hỏa vân quốc bên trong người đều thấy thật sự rõ ràng bá hoàng vậy mà lại đản sinh ra một vị bá hoàng cường giả sẽ là cái nào may mắn đâu thái hòa điện bên trong cao tọa long ủy hạ hoàng hồng bá dung bỗng nhiên sắc mặt một trận biến hóa trận trang trinh cùng cả triều văn võ đều vô cùng kinh ngạc phát hiện vị này từ trước đến nay lấy trần bổn dương đại hạ quốc trưởng khống giả đúng là ở sau đó trong một đoạn thời gian biến đến vô cùng phấn khởi nồng đậm tiếng hít thở âm làm cho toàn bộ đại điện người đều nghe một chút rõ ràng. thập vạn đại sơn, truy đuổi tranh tài diễn tri điện. cơ hồ bị đánh thành cái sàng thao thiết hữu khí vô lực nói, tiểu tử, ngươi mẹ nó đến cùng xong chưa, lại không đem phân thân lôi ra đến làm lao thất phu kia, bản đại gia liền chết cho người xem. thao thiết cơ hồ thật đến cực hạn, nếu không phải nó nhìn thấy hồng vũ đang sắp đột phá, trong lòng có một vòng hy vọng mong manh, nó đoán chừng đã sớm bỉ. khục lập tức để hắn ra, bất quá cũng không nhất định có thể giúp đỡ bao lớn. hồng vũ có chút ngượng ngùng nói, không có cách cái này phân thân náo ra yêu tiêu thân thực sự để trong lòng của hắn không chắc thao thiết mang một vòng chờ mong nói mặc kệ kiểu gì chí ít cũng là bá hoàng cấp chiến lực có thể ngăn cản một chút À đúng ngươi kia kim liên phân thân bản nguyên thần thông là cái gì lợi hại hay không lấy tiểu tử ngươi nước tiểu tính phân thân sẽ không quá kém a nếu là cái phòng ngự thần thông liên tốt lao tử cũng có thể nhẹ nhõm nhẹ nhõm tốc độ hình càng tốt hơn như thế chúng ta liền có thể đào thoát lao ra chết tiệt kia trứng truy sát đừng nghĩ những thứ này có tác dụng hay không đương tốt thịt của ngươi thuận là được rồi võ Cái gì gọi là có tác dụng hay không? Bản đại gia hiện tại liền chỉ vào ngươi kia phân thân làm ra con đường sống đến đâu. Uy, tiểu tử ngươi ngược lại là nói à, là cái gì thần thông? Tuy nói yêu thu không tu phân thân, nhưng thao thiết đối với nhân loại kim liên phân thân còn là có cực hiểu rõ hơn. Hỏi cái gì hỏi, nhìn xem liền biết. Hồng vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhưng trong lòng đạo, ngay cả chính ta cũng mẹ nó không biết kia hàng là cái gì thần thông, hoặc là nói kia cẩn tối phân thân căn bản không có thần thông, nhiều như vậy đại đạo cuối cùng đều nước tiểu chuối, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng à? Siêu sau một khắc, một cái cùng Hồng Vũ cơ hồ không khác nhau chút nào thân ảnh ra trong sân bây giờ, chỉ bất quá, hắn nhìn ẩn ẩn có chút yêu dị cảm giác. bên ngoài không tệ, so ngươi bản này tôn đều có khí thế nhiều, tiểu tử, để hắn trước cản một lát, bản đại gia thực sự gánh không được. Thao Thiết cho Hồng Vũ đeo đỉnh mũ cao, liền ngay cả vội lui đến phân thân về sau. lúc này, Thao Thiết thật nhanh quỳ, lui ra đến liền quỷ khóc sói gào để Hồng Vũ tranh thủ thời gian cho nó trị liệu. cái sau không nói hai lời, đem vừa tiến vào yêu tinh bên trong không lâu cựu thải khổng tước cho ông ra đáng thương nhỏ khổng tức không thể không lần nữa nghiền ép xuất thần chỉ cho to con trị liệu đây cũng là chuyện không có cách nào khác bây giờ thế cục thực sự quá gặm có thể khôi phục một chút là một chút thao thiết ở vào trị liệu bên trong thời điểm đầu của nó túi vẫn luôn nhìn chằm chằm đằng sau nhìn không biết hồng vũ phân thân có thể hay không ngăn lại một lát bằng không nó thời khắc chuẩn bị vắt chân lên cổ hồng vũ bản tôn mặc dù tại tấn thăng bá hoàng thời điểm chiến lược đại tăng bất quá hắn cũng không có tiến lên trợ chiến mà là muốn nhìn một chút phân thân bao nhiêu cân lượng đến cùng có hay không bản nguyên thần thông dù sao liền một tôn phân thân cho dù cút Hắn tiêu hao nguyên lực lại ngưng tụ ra là được. Mắt thấy Hồng Vũ đem Phân Thân Triệu Hoán đi ra, Vũ Văn Hạo trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù nói đối phương cho dù tấn cấp cũng chỉ là hoàng cấp chiến lực, cùng hắn như cũ có cực lớn chiến lệnh, nhưng nếu là đối phương Phân Thân một khi có cái gì nghịch thiên thần thông, đối chiến kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Suy nghĩ đến đây, Vũ Văn Hạo liền để trên Phân Thân trước, dự định để Phân Thân thử trước một chút lai lịch của đối phương. Bang Phân Thân lạnh lùng mà ra, thẳng đến Hồng Vũ Phân Thân mà đi, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại bá tông uy áp, hướng về đối thủ nghiến ép ra. Giờ khắc này, Vũ Văn Hạo, Thao Thiết, thậm chí Hồng Vũ Bản Tôn đều hướng về kia đạo hưu chút yêu dị thân ảnh nhìn lại, chỉ gặp hắn đối mặt cuồn cuộn vĩ áp, không né tránh. Đại mã kim đao đứng thẳng nguyên địa bất động. Sau đó, ác ma phân thân nơi đó liền rắc rắc vang làm một đoạn, cho dù ai đều nghe được, đây cũng không phải là khớp xương giòn vàng, mà là xương cốt đứt gây thanh âm. Lại nhìn ác ma phân thân, người ta như cũ rất có phái đứng ở nơi đó không nút đích, thậm chí trên mặt còn có lạnh lùng thiếu dung. Tiểu tử, ngươi cái này phân thân đầu có hô a, động thủ a, phòng nữ a, né tránh a, công kích a thi triển thần thông a đứng tại kia vô duyên vô cớ để người ta ép nát xương tính chuyện gì xảy ra thao thiết đều nhìn không được đau răng nói kỳ thật lúc này nào chỉ là thao thiết phàm là thấy cảnh này người không khỏi đều đau răng vừa mới bắt đầu nhìn thấy ác ma phân thân không tránh không cẩn một bộ đã tính trước dáng vẻ tất cả mọi người cho là hắn có cái gì mạnh đại thủ đoạn đâu nhưng đối thủ một cái uy áp giáng lâm bên này xương cốt liền đoạn mất mà lại bị thiệt lớn về sau con hàng này còn một bộ đầu sắt dáng vẻ sự ở nơi đó xông người ta cười ngây ngô đơn giản không có người nào nhưng mà Lúc này không ai nhìn thấy, tại ác ma kia phân thân đáy mắt, ẩn ẩn có một vòng huyết mang tại hiện hiện, nương theo lấy nụ cười của hắn, lộ ra càng phát ra yêu dị. Trưng 219, Bản Nguyên Đạo Hiện